ư nếu g Long động 273, Tộc tác, vượt s như u đổ. t r ờ n g l o kế tiếp còn có địch nhân tắc kích coi như không có tứ chuyển chức nghiệp giả rất đội tam chuyển chức nghiệp giả số lượng cũng chính là hiện tại mấy lần đồng thời sẽ sớm chuẩn bị chống cự mê mội trang bị vẫn là câu nói kia trên thế giới này liền không có cái gì tuyệt đối đồ vật liền tính cho liễu nguyên tử long gào thét có mạnh đến đâu cũng không phải tuyệt đối vô địch khẳng định có có thể nhằm vào kỹ năng này đạo cụ cho dù không cách nào miễn dịch rút ngắn loạt vào khống chế thời gian đó cũng là tuyệt đối không có vấn đề và hôm nay trận chiến đấu này bên trên nếu như không có liễu nguyên tử long gào thét tại vượt qua tất cả mọi người dự kiến tình hồn dưới ngạnh sinh sinh đem tất cả địch quân đơn vị đều cho không ở vẫn là không thời gian dài như vậy thần hạ không chỉ có, không có cách nào tạo thành như thế lớn sát thương tự thân còn phải nhận không nhỏ thương vong hiện tại lá bài tẩy này đã bại lộ t hạ ầ n h tiếp tục ở chỗ này tất nhiên sẽ tìm tới càng nhiều n h ầ m vào nguy hiểm hệ số hiện chỉ số thẳng tắp lên cao càng quan trọng chính là hiện tại phó bản giao lộ đã bị liễu nguyên thu lại bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ lần này vẫn là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ bọn hắn hoàn toàn không có cần thiết lại thủ tại chỗ này ừ chúng ta đi thôi liễu nguyên nhẹ gật đầu hắn cũng biết tiếp tục tiếp tục chờ đợi nguy hiểm thấy tốt thì lấy không có xí cường có thể sử dụng. nếu như sau đó xuất hiện một cái hơn bảy mươi cấp chức nghiệp giả chỉ sợ hắn liền không phải là đối thủ nghiêm ngặt nói đến chứng khí thi bộ rồng địa vị hẳn là thanh lý tiểu khoái dù sao mỗi một cái kỹ năng phạm vi đều như thế lớn chỉ là hắn chỉ số cao ước điểm cho nên mới sẽ xem ra đối với bột chiến lực cũng không tệ nhưng trên thực tế chứng khí thi bộ rồng am hiểu hơn chính là phạm vi lớn thanh lý tiểu khoái tại đối phó cường lực bột phía trên vẫn là kém một chút đây là sự thật không thể chối cãi về phần còn lại kêu một bộ phận nhiệm vụ chờ sau này hay nói đi dù sao có cơ hội sau đó phương thế bình tại chiến đoàn kênh bên trong để tất cả thần hạ binh sĩ trở lại sơ cốc kích hoạt sớm chuẩn bị tốt truyền tống trận rời đi chỉ lưu lại một cái trống rông sắt thép thành lũy cùng lúc đó long tộc số ba mươi sáu pháo đài dạ b ả n số ba pháo đài cùng vực sâu số bảy mươi sáu pháo đài quan chỉ huy cao nhất của nơi này tất cả đều được đến người sống sót báo cáo biết cuộc chiến đấu kia tình huống dạ b ả n pháo đài tốt tốt tốt h è n hạ thần hạ người bọn hắn khẳng định làm mưu đồ đã lâu sở dĩ người kia sẽ cao điệu như vậy đơn cậy phó bản khẳng định chính là như muốn làm m g i nhử h è n hạ thật sự là quá h è n hạ quan chỉ huy tối cao sắc mặt khó coi đ ỗ n g nhiên đứng dậy một bàn tay đập nát trước mặt cái bản lần này dạp vạn cơ bản có thể nói là toàn quân bị diện không chỉ có ba mươi năm mươi cấp binh sĩ cơ hồ toàn bộ chết sạch càng là hy sinh bốn tam chuyển chức nghiệp giả dạp vạn cũng coi là một cái lịch sử lâu đời thế lực có kiện toàn bồi dưỡng kế hoạch ba mươi năm m ư ơ i cấp chức nghiệp giả bồi dưỡng cũng không tính quá mức phức tạp thuộc về là có thể đại lượng sản xuất nhưng là tam chuyển chức nghiệp giả sẽ không một dạng coi như nhị chuyển một dạng tam chuyển đồng dạng là một đạo khảm đồng thời vượt qua độ khó hoàn toàn không phải nhị chuyển có khả năng so cho dù là dạp vạn muốn bồi dưỡng ra một cái tam chuyển chức nghiệp giả cũng cần tiêu hao thời gian dài cùng tài nguyên kết quả cứ như vậy không tới một ngày Bọn bốn hắn lại tổn thất dòng dạ 4, thất lại dạ sau đó thời gian ba năm tạm thời giảm bớt giáp tự thành phụ cận hành động dạ phản thứ ba pháo đài quan chỉ huy tối cao thở dài một hơi bất đắc dĩ làm ra quyết định này bây giờ dạng ả n tổn thất đại lượng binh sĩ càng là bốn tam chuyển chức nghiệp giả cùng giữa giáp tự thành cân bằng đã bị đánh vỡ nếu như còn như dĩ vãng như vậy cùng giáp tự thành cùng chết sẽ cho thứ ba pháo đài mang đến tổn thất lớn hơn rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể lựa chọn làm ra n h ư ợ n bộ về phần táng long chi hắn lại là không có cách nào lại ra tay can thiệp đã đây là c ủ a thần hạ c ả m ấy chắc hẳn người này tại đây trong vòng một tháng đã đơn soát nhiều lần địa ngục độ khó chỉ là cho nên sẽ vào hôm nay như thế cao điệu vì chính là bố trí càm ấy nếu không căn bản nói không thông vì sao lại như thế cao điệu Long t c số 36 p h á o đài đài cùng bực sâu số 76 pháo đài quan chỉ huy tối cao đ ồ ra, lực lực、so. không không. ra lệnh một tiếng long tộc số ba ấ t quá, h mươi này n thế thực lực sáu pháo à n đài bản cùng so. vực sâu số b n y m t ơ i sáu pháo đài bắt đầu chấp hành cái nào đó không muốn người biết kế hoạch nếu có tâm quan sát liền sẽ phát hiện không chỉ là hai cái này pháo đài có hành động thậm chí liền cả xung quanh một chút pháo đài cũng có một chút bí ẩn động tác chỉ là bọn hắn lần này động tác mặc dù phạm vi bao trùm rất rộng nhưng là bọn hắn không có gấp lập tức hành động cho nên động tác biên độ cũng không phải là rất lớn liền cả pháo đài bên trong long tộc cùng thâm viên ác ma đều không có cái gì phát giác đối với thế lực k h á c càng là như vậy đến mức thần hạ cùng cùng thần hạ ở vào minh hữu quan hệ thế lực chỉ là phát giác được long tộc cùng thâm viên ác ma tựa hồ có hành động nhưng l ạ nhưng lại không biết mục đích của bọn hắn liền không có coi là chuyện to tát dù sao tại đây khởi nguyên trên chiến trường mỗi một cái thế lực mỗi một ngày đều sẽ có mới hành động chỉ cần không phải nguy hại tự thân lợi ích hoặc là làm cho đối phương thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ thế lực khác đều sẽ không làm nhằm vào một bên khác đám người liễu nguyên cưới truyền thống trận trở lại giáp tự thành ở trong tại phương thế bình chờ tam chuyển chức nghiệp giả dẫn đầu hạ liễu nguyên đi tới giáp tự thành phủ thành chủ nhìn thấy giáp tự thành quan chỉ huy tối cao kia là một cái xem ra khoảng bốn mươi tuổi t r u n g nhân nhân thân hình t h ẳ n g tắp nghiêm túc thận trọng nhưng ở thấy đám người liễu nguyên sau khi đi vào lại là lộ ra một vòng vẻ lo lắng nhìn về phía phương thế bình vội vàng dò hỏi t vậy t đã c h i mà là thật nghe tới phương thế bình khẳng định trả lời chắc chắn về sau giáp tự thành quan chỉ huy tối cao diệp văn thần xác trở nên càng thêm khó có thể tin tự mình lẩm bẩm trên thực tế tại chiến cuộc ổn định về sau phương thế bình liền đem trên chiến trường sự tình báo cáo trở về diệp văn tại vừa mới tiếp vào chiến báo thời điểm ý niệm đầu tiên chính là tuyệt đối không có khả năng trước đây sau cộng lại cũng chưa tới thời gian ba tiếng chỉ dựa vào giáp tự thành ba cái quân đoàn có thể chống cự long tộc bọn hắn công kích cũng không tệ lại làm sao có thể đánh lui đối thủ còn mẹ nó là cơ hồ toàn diện chiến tích cái này căn bản liền nói không thông càng kỳ quái hơn chính là muốn chiếm cứ táng long chi phó bản cần tại trong vòng một tháng liên tục đơn soát m ư ơ i lần địa ngục độ khó dĩ vãn qua nhiều năm như vậy liền cả một cái có thể đơn x o á t địa n g ụ c độ khó sinh linh đều chưa từng xuất hiện chớ nói chi là tại trong vòng một tháng liên tục đơn x o á t m ộ ư ơ i lần ghi nhớ nơi này nói là sinh linh không phải người nói cách khác bao quát long tộc thâm viên át ma cùng tinh linh các loại chủng tộc đã nhiều năm như vậy cũng chưa có người có thể đơn x o á t địa n g ụ c độ khó táng long chi bây giờ thần hạ có thể xuất hiện một cái có thể đơn x o á t người cũng không tệ ngươi bây giờ nhưng lại nói cho ta l i ế u nguyên không chỉ có đơn x o á t còn tại trong vòng ba tiếng đơn x o á t m ộ ư ơ i lần ngươi cảm thấy ta có thể tin tưởng sao nhưng nghĩ đến tin tức này là phương thế bình báo cáo diệ văn liền lại cảm thấy có chuyện cũng lẽ không này p tại đám người phương thế bình quét dọn chiến trường mọi xác thu thập chiến lợi phẩm thời điểm dạp vạn số ba pháo đài nguyên bản tại giáp tự thành phụ cận bố trí phòng tuyến toàn bộ bắt đầu hướng về sau rút lui co vào phòng tuyến long tộc số ba mươi sáu pháo đài cùng thâm viên ác ma số bảy mươi sáu pháo đài cũng làm ra cùng loại cử động cái này c h ỉ ít có thể chứng minh giáp bản thâm viên ác ma cùng lòng tộc tại cùng giáp tự thành ba cái quân đoàn chiến đấu bên trong đích thật là chiến bại hơn nữa còn là tổn thất nặng nề chính là bởi vì tin tức này lúc này mới không để cho diệp văn đến không tiếp thụ giáp tự thành đích sát thắng vẫn là tại l ấ y ít đánh nhiều tình huống dưới lấy được đại thắng nhưng với tại liễu nguyên có thể tại trong vòng ba tiếng liền lấy được táng long chi phó bản còn quyền sở h ư u hắn vẫn là bảo trì còn lấy diệp văn nhìn về phía liễu nguyên trên giới quan sát hắn một chút trầm giọng dò hỏi người thật đã chiếm cứ táng long chi phó bản nơi này là chiến trường cũng không thể báo cáo sai quân tỉnh nói đến đây hắn ngữ khí có chút dừng lại vội vàng bổ sung một câu ta không phải đang hoài nghi ngươi thực tế là chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi vượt qua lẽ thường nhận biết cho dù là ta cũng cảm thấy khó có thể tin bất kể nói thế nào l i ê u nguyên tại trận chiến đấu này bên trên đều là giáp tự thành công thần v ề tình v ề lý hắn làm giáp tự thành quan chỉ huy tối cao hắn cũng chưa có trách nghi đạo lý thực tế là chuyện này quá mẹ nó không hợp t ố i t h ư ờ n g hắn là thật lý giải không được l i ê u nguyên mỉm cười cũng không có để ý việc này nếu như không phải tình huống nguy cấp hắn chắc chắn sẽ không cao điệu như vậy đương nhiên hắn không cao điệu Chỉ sau ợ tượng ở tưởng những người khác trong mắt, cũng là không thể tưởng tượng nổi sự tình. khác thể mắt, là sự s Dù o một giờ đơn đó u là lý giải không được có được hay không. Sau đó, liễu nguyên xuất gia táng long chi tán thành vừa cười vừa nói vừa vặn ta hiện tại dự định một lần nữa cất đặt táng long chi phó bản cửa vào ta hiện tại ý nghĩ có hai cái một liền đem nó cất đặt tại giáp tự thành cũng không biết có thể hay không mang đến cho giáp tự thành phiến phức lọt vào thế lực khác nhằm vào hai thì là cất đặt tại thân h ạ không biết lá trưởng quan có đề nghị gì diệ văn chẳng lẽ nói hắn thật đã thu hoạch được táng long c h i quyền sở hữu diệp văn nửa tin nửa ngờ t r ậ t nghiêm túc suy tư nếu như đ â y hết thẻ là thật hắn thật thu hoạch được táng long c h i quyền sở hữu có thể một lần nữa cất đặt phó bản cửa vào k、yeah. đương nhiên là đặt ở giáp tự thành tốt nhất diệp văn rất nhanh liền có quyết định trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin phó bản cửa vào cất đặt tại giáp tự thành thuận tiện không nên coi thường chúng ta giáp tự thành chiến l ự c coi như long tộc bọn hắn biết được phó bản cửa vào thiết chí tại giáp tự thành cũng không có đảm lượng dám đến này quấy dối mà lại Đang thủ hộ p liệu nguyên khẽ t vất cảm i Hiếu n h sau đó theo phía sau diệp văn đi tới một cái phòng giữ xâm nghiêm kiến trúc ở trong ở đây có rất nhiều hình dạng không đồng nhất phó bản cửa vào những này tất cả đều là giáp tự thành qua nhiều năm s ở chiếm cứ phó bản số lượng không ít chỉ bất quá có thể cùng táng long chi địa tướng so phó bản lại là không có một cái bởi vậy có thể thấy táng long chi giá trị cao bao nhiêu cất đặt ở đây liền có thể diệp văn đi thẳng tới đại điện chỗ sâu nhất lúc này mới dừng bước lại chỉ chỉ trước mặt cột đá nói liêu nguyên nhẹ gật đầu không có nhiều lời đi tới cột đá trước mặt sử dụng trong tay tấm thẻ phải chăng đem táng long chi phó bản cửa vào cất đặt ở đây chú ý Phó bản một tháng chỉ có thể khi chờ có bản lần, cần đến một một một cất đặt một lần. Một khi cất đặt, cần chờ đến sau một tháng mới có thể một lần nữa di động, bảo đảm tình thận huống chung quanh, cẩn thận làm ra lựa chọn. Xác lần nữa động, ngợi cẩn định,、Liệu、Nguyên mới đảm làm di Liêu có lựa ra bảo khắc ô n này liền chọn. g gì có chút lúc h một do dự, lựa làm ra lựa chọn. Sau k trong tay hắn tấm thẻ phát ra một đạo hào quan g trói sáng táng long chi phó bản cửa vào tùy theo xuất hiện tại cột đá phía trước vậy mà là thật cái này vậy mà là thật không thể tưởng tượng nổi thật sự là quá bất khả tư nghị diệp văn nhìn về phía trước phó bản cửa vào thân xác ngốc trệ tự lẩm bẩm một mặt khó có thể tin nghĩ tới liêu nguyên nghiêm ngặt nói đến chỉ là tại trong vòng một giờ liền liên tục đơn soát mười lần phó bản thu hoạch được táng long c h i quyền sở hữu cho dù bây giờ sự thật đã bày ở trước mắt của hắn vẫn như cũng là cảm thấy không thể tin được đây hết thảy đều vượt qua hắn nhận biết phạm chủ l i ê u nguyên không có quá nhiều giải thích ý nghĩ hắn tại đem phó bản cửa vào một lần nữa cất đặt về sau liền ấn mở phó bản thiết chí giao diện tại thu hoạch được táng long c h i quyền sở hữu về sau không chỉ có riêng chỉ là có thể một lần nữa cất đặt phó bản cửa vào sau này l i ê u nguyên tiến vào phó bản phí tổn mà thêm ra kia một bộ phận phí tổn thì là về liễu nguyên người tất cả t á g long chi loại này cao cấp phó bản s o á t người khẳng định không ít cái này chính là một phần trường kỳ mà ổn định thu nhập chương hai trăm bảy mươi lăm bảy mươi phần trăm ưu đãi liêu nguyên đại nghĩa chương hai trăm bảy mươi lăm bảy mươi phần trăm ưu đãi liêu nguyên đại nghĩa một phổ thông độ khó nhập vốn giá cả hai vạn sáu vạn kim tệ hai khó khăn độ khó nhập vốn giá cả sáu vạn hai không vạn kim tệ ba ác mộng độ khó nhập vốn giá cả hai không vạn sáu không vạn kim tệ ba địa ngục độ khó nhập vốn giá cả hai triệu sáu triệu kim tệ đ ậ u mỡ thiện nghi nhiều như vậy liêu nguyên nhìn xem phó bản tiến vào giá cả lập tức liền trường lớn hai mắt cái tại hắn thu hoạch được táng long chi quyền sở hữu trước đó tiến vào ác ngộ độ khó phí tổn là năm mươi vạn kim tệ địa ngục độ khó nhập vốn phí tổn là năm trăm vạn kim tệ mà bây giờ hắn tiến vào ác ngộ độ khó chỉ cần hai mươi vạn kim tệ tiến vào địa ngục độ khó cũng chỉ cần hai trăm vạn kim tệ tương đương với đánh bốn mươi về phần người khác tiến vào phó bản phí tổn thì là có thể căn cứ liệu nguyên ý nguyện cá nhân tại đây cái khu gian tiến hành thiết chí cầm địa ngục độ khó đến nêu ví dụ có thể đem nhập vốn phí tổn thiết chí tại hai trăm vạn đến sáu triệu ở giữa trong đó hai trăm vạn kim tệ làm để phó bản vận chuyển phí tổn về phần thêm ra bộ phận sẽ chứa đựng tại đặc thù không gian ở trong về l i ê u nguyên tất cả l i ê u nguyên suy tư sau một lát cuối cùng quyết định đem nhập vốn phí tổn tại vốn có trên cơ sở đánh cái bảy mươi cũng chính là ác mộng độ khó ba mươi năm vạn địa ngục độ khó ba trăm l ư ỡ i vạn đem phó bản cửa vào thiết trí sau khi giáp tự thành có tư cách soát cái này phó bản người coi như không phải tới từ thần hạ cũng là cùng có chút quan hệ tương hỗ là minh hữu người làm thần hạ một viên tại đủ khả năng phạm vi bên trong cung cấp cho thần hạ một chút trợ rút là chuyện đương nhiên sự tình nhưng hắn cũng không phải nhà từ thiện chỉ là một cái ba mươi hai cấp chức n h i p giả tương lai có rất nhiều nơi đều cần dùng tiền không có khả năng cứ như vậy từ bỏ cái này kiếm tiền con đường mà lại miễn phí đồ vật thường thường đều là quý nhất nếu như hắn thật đem phó bản phí tổn thiết trí là thấp nhất giá chỉ sợ ngược lại sẽ để thần hạ người vô pháp an tâm soát vốn giá cả thiết trí hoàn tất sau liều nguyên quay đầu nhìn về phía diệp văn vừa cười vừa nói nhập vốn phí tổn giá cả ta một lần nữa điều chỉnh một chút tại vốn có trên cơ sở giảm ba mươi phần trăm trưởng quan ngươi xem dạng này có thể thực hiện bảy mươi diệp văn nghe vậy nao nao vô ý thức ấn mở phó bản tiến vào giao diện nhìn xem địa mục độ khó chỉ cần ba triệu rưỡ kim tệ lập tức liền x ử n g sốt hắn làm sao cũng không nghĩ tới liệu nguyên vậy mà lại như thế hào phóng đem tất cả độ khó nhập vốn phí tổn tất cả đều giảm ba mươi thần hạ chưa hề quy định qua chiếm cứ phó bản về sau cần giảm xuống nhập vốn phí tổn cho dù có người tại chiếm cứ phó bản về sau đem nhập vốn phí tổn giảm xuống cơ bản đều là giảm một m ư ơ chín mươi năm dạng này có thể đánh cai tám mươi tình huống đều cực kỳ hiếm thấy trên thực tế đại bộ phận người tại chiếm cứ phó bản về sau đều sẽ lựa chọn tăng lên nhập vốn phí tổn ta hao hết thiên tân và khổ lúc này mới chiếm cứ phó bản Đem n hoặc hoặc hiện ậ p tại ta cho ngươi một cái an toàn hơn soát vốn hoàn cảnh thu nhiều ngươi một hai thành phí tổn rất hợp lý đi táng long chi càng là thuộc về sẽ là cấp chiến lược chân quý phó bản trên cơ bản ba mươi năm mươi cấp chức nghiệp giả chỉ cần có năng lực có thể tìm tới đội ngũ đều sẽ tận lực nhiều mấy lần để cầu thu hoạch được một chút dòng di dược tề cùng táng dòng dược tề tăng lên tự thân thuộc tính cơ sở cái này cũng liền mang ý nghĩa táng long chi cái này phó bản mỗi ngày đều sẽ có đại lượng người xuất vốn chỉ cần giáp tự thành sẽ thu hoạch được táng long chi phó bản tin tức truyền đền ra thần hạ những thành thị khác người cùng thần hạ minh hữu đều sẽ lựa chọn đi tới giáp tự thành thỉnh cầu xuất vốn chuyện này liệu nguyên không thể lại không biết nguyên bản diệp văn cảm thấy liệu nguyên tại thu hoạch được phó bản quyền sở hữu về sau có thể lấy g i gốc k i ế n người khác xuất vốn là không sai kết quả không nghĩ tới liễu nguyên không chỉ có không có tăng giá vẫn là giảm xuống nhập vốn phí tổn hơn nữa còn là trọn vẹn giảm ba mươi lấy địa ngục độ khó phó bản làm thí dụ đây chính là tiện nghi một trăm năm mươi vạn diệp văn trầm mặc hồi lâu cuối cùng vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu dựa theo tình huống bình thường kỳ thật ngươi có thể dựa theo giá g ấ p đến coi như ngươi để cao một hai thành giá cả cũng sẽ không có người ta nói cái gì dù sao phó bản cửa vào tại giáp tự thành soát vốn là càng thêm an toàn không có việc gì liền xem như cái giá tiền này ta cũng có đến kiếm được liễu nguyên khoát tay áo vẫn chưa thay đổi chủ ý cho dù là hiện tại cái giá tiền này cũng có thể để hắn kiếm cái đầy bồn đầy bát không có cần thiết quá tham lam lá trưởng quan nếu như không có chuyện gì khác ta muốn tiếp tục x o á t vốn đương nhiên ngươi tùy ý là được diệp văn nhẹ gật đầu thối lui một bước đợi đến liêu nguyên tiến và o phó bản về sau hắn cũng rời đi nơi này một bên tăng cường giáp tự thành p h o n g ngự một bên đem táng long chi phó bản cửa và o ở giáp tự thành tin tức cho thần hạ những thành trí khác cùng thần hạ minh hữu t r u y ề n ra ngoài cơ hội chính là hắn vừa mới đem tin tức chuyển ra ngoài nháy mắt hắn liền thu được rất nhiều tin tức có đến từ thần hạ cái khác thành chủ cũng có tinh linh tộc chờ minh hữu lao diệp ngươi không phải đang nói l u ậ chứ Ta lúc người à y mới vừa mới nhận được tin vừa nhận n được tức, các xác định trên cơ bản tất cả tin tức đều là đối với diệp văn lời nói biểu thị chất vấn diệp văn nhìn xem những tin tức này cũng tỉnh chưa tức giận ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt dù sao hắn tại tận mắt thấy trước đó cũng khó có thể tiếp nhận sự thật này đối với những người này chất vấn hắn hồi phục cũng rất đơn giản liền một câu chuyện ta nói là thật hay không các người phái người đến giáp tự thành nhìn một chút chẳng phải sẽ biết mặt khác các người phái thám tử xem xét hạ dạ b ạ n số ba pháo đài long tộc số ba mươi sáu pháo đài cùng thần nguyên số bảy mươi sáu pháo đài tình huống hẳn là cũng có thể nhìn ra cái đại khái chờ các ngươi xác định bạn lại nói chuyện soát vốn vấn đề đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi có soát vốn ý nghĩ thống nhất hồi phục cái tin tức này về sau diệ văn liền đem máy truyền tin ném đến một bên không tiếp tục để ý những người này tin tức mặc dù thần hạ lấy đoàn kết mà nghe tiếng khởi nguyên chiến trường tại đối phó ngoại địch phía trên thần hạ tất cả mọi người đều có lấy nhất trí mục tiêu nhưng là thần hạ mỗi một thành trì ở giữa đồng dạng sẽ có lợi ích vắng lai bây giờ táng long chi phó bản cửa vào tại giáp tự thành như vậy những thành trì khác người muốn tới s u ấ t vốn khẳng định là cần nhiều giao một chút phí tổn đương nhiên cái này phí tổn tuyệt đối sẽ không thiếu l i ê u nguyên đồng thời l i ê u nguyên sẽ còn chiếm cứ rất lớn một cái bộ phận nếu là không có lưu nguyên giáp tự thành làm sao có thể xuất hiện phó bản cửa vào điểm đạo lý này diệp văn làm sao lại không hiểu chương hai trăm bảy mươi sáu dược tệ hạn mức cao nhất thuộc tính tiêu thăng chương hai trăm bảy mươi sáu dược tề hạn mức cao nhất thuộc tính tiêu thăng t h á n g long chi trong đất l i ê u nguyên đối với diệp văn làm sự tình cũng không biết được hắn lại lần nữa tiến vào phó bản về sau liền thuần thục triệu hồi ra trôn xương rừng rậm dọn bị đại quân cùng trường khí thi bộ rồng chỉ bất quá hắn lần này vẫn chưa giống trước đó như thế nhanh soát mà là lựa chọn cùng lúc mới bắt đầu nhất một dạng chậm rãi thanh không phó bản mặc dù nhanh thông phó bản có khả năng thu hoạch được thu hoạch cũng chỉ là so chậm rãi soát ít một chút trên lệch cũng không phải là rất lớn nhưng là vài phút liền nhanh thông một lần phó bản sẽ để cho người càng thêm mọi mệt càng quan trọng chính là làm như vậy không có cái gì quá lớn tất yếu bây giờ phó bản cửa và ở vào giáp tự thành ở trong không hẳn có nguy hiểm gì quá lớn chậm g ã i s o á t là tốt rồi ngoài ra dựa theo liễu nguyên kế hoạch ban đầu là tính toán đợi đến dược tề s o á t đến hạn mức cao nhất cũng đem bạo quân d ọ m bị lần nữa tiến hóa về sau lại đi tìm kiếm một cái khác phó bản l u y ệ n cấp coi như hắn soát vốn tốc độ lại nhanh hợp thành bạo quân d ọ m bị cần thiết thời gian đều là cố định đều cần bốn năm ngày thời gian đã như vậy kia liền chậm một chút soát còn có thể thanh nhàn một chút đương nhiên hắn chậm g ã i suất vẫn như c ũ là người khác không tưởng tượng nổi không hợp thói thường tốc、độ. hắn g chỉ lại à t h đi bảo chẳng lẽ hắn đều không cần nghỉ ngơi sao nếu như ta nhớ không lầm hắn nhưng là có thể đơn s u á t địa mục độ khó đại lão chẳng lẽ địa mục độ khó còn có thể liên tục đơn soát nếu là ta không có nhìn lầm trên người hắn giống như một điểm tổn thương cũng chưa có chuẩn xác mà nói hắn không phải một điểm tổn thương cũng chưa có mà là y phục hơi có nếp vốn cũng ngáp một cái tựa như là vừa tỉnh ngủ một dạng khó trách hắn có thể thu được t á n g long chi quyền sở hữu không hợp t h ó i thường liền mẹ nó không hợp t h ó i thường chung quanh mấy cái thủ vệ khe khẽ bàn luận cảm khái liêu nguyên cường đại nhưng ở hơn hai giờ về sau nhìn xem liêu nguyên lần nữa từ phó bản g cửa vào xuất hiện sau đó lại biến mất không thấy gì nữa bọn hắn càng nhiều thì là im l ặ n loại này soát vốn hiệu suất thực tế là quá mẹ nó không là người đợi đến liêu nguyên lần thứ ba xuất hiện thời điểm bọn hắn bắt đầu chết lặng tại liễu nguyên lần thứ tư xuất hiện thời điểm bọn hắn đã bắt đầu không nhìn liễu nguyên tồn tại cũng chính là tại liễu nguyên lần thứ tư tiến vào phó bản thời điểm chỗ này đại điện bên trong bắt đầu có đội thứ nhất thần hạ chức nghiệp giả xuất hiện sau đó là đội thứ hai đội thứ ba một ngày ngắn ngủi liền có hơn ba mươi đội thần hạ chức nghiệp giả xuất hiện mặc dù những nghề nghiệp này người đại bộ phận đều chỉ là tại soát ác mộng độ khó nhưng là số lượng đủ nhiều đồng dạng là một bút không ít thu nhập mà lại ác mộng độ khó thế nhưng là s o địa ngục độ khó thấp không chỉ một bậc sát xuất thành công cũng tăng cao chỉ cần có công lượng Sát xuất thành công chí ít cũng có thành, lại tiêu thấp、hơn. Một ngày thời chí hao hơn. ngày công cũng gian bản có cơ lại đợi ề u có c thể xoát đến ngày thứ hai thời điểm người biết chuyện này trở nên càng nhiều nguyên bản chuẩn bị ra ngoài cày phó b ả n người tất cả đều lựa chọn tiến vào lần này phó bản điện đường soát táng long chi đồng dạng là ngày thứ hai thân hạ những thành trì khác thành chủ cùng thân hạ rất nhiều minh h i ế u xác định diệp văn nói tới là thật bắt đầu trao đổi chuyện hợp tác đợi đến ngày thứ ba thời điểm đã có những thành trì khác người tới giáp tự thành trả giá ngoài định mức phí tổn t i ế nói vào p h bản đ ệ n đường bên trong, cách ũ n nhập g gia vào o t trong. vốn ngũ đội ở khác vốn đội sau này coi như hắn không làm gì mỗi ngày làm liền có thể kiếm một trăm năm mươi triệu kim tệ đối với một cái chuyển chức vừa mới không đến một năm chức nghiệp giả đến nói một năm có thể hay không kiếm năm ngàn vạn kim tệ cũng không dễ nói mỗi ngày trắng kiếm một trăm năm mươi triệu kim tệ cái này căn bản là không cách nào tưởng tượng sự t ì n h có được hay không cũng chính là tại một ngày này liễu nguyên như di vãng như vậy rời đi phó bản về sau lại không có lần nữa tiến vào phó bản mà là tiến vào một bên phòng nghỉ ở trong t r u n g quanh hộ vệ thấy thế lập tức kinh hãi hắn đây là đi nghỉ ngơi chẳng lẽ hắn cũng sẽ mệt sao không thể tưởng tượng nổi thật sự là không thể tưởng tượng nổi các ngươi nói có hay không một loại khả năng hắn không phải mệt mỏi mà là không nghị soát nghe nói lời này mọi người đều là trầm mặc nếu như chuyện này phát sinh trên thân người khác bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy đây là đang nghỉ ngơi nhưng là phát sinh trên người liễu nguyên bọn hắn tất cả đều cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy dù sao cái này năm ngày thời gian xuống tới liễu nguyên đó là ngay cả một giây cũng chưa có lãng phí mỗi lần vừa mới rời đi phó bản lại lần nữa tiến vào bên trong duy nhất dừng lại đó cũng là từ không gian đặc thù bên trong lấy tiền sau đó liền lần nữa lại tiến vào phó bản bắt đầu một vòng mới đơn soát năm ngày đều như thế quá khứ bọn hắn cũng không cho rằng liễu nguyên là bởi vì m ệ n mỏi cho nên mới dừng lại có thể x o á t địa g ụ c độ khó đội ngũ vốn là không nhiều có thể đơn x o á t người càng là chỉ có liêu nguyên một cái mà hắn x o á t vốn tốc độ lại nhanh như vậy cái này liền khiến người khác sinh ra một cái lớn mật phỏng đoán có thể hay không l i ê u nguyên đã x o á t đầy đủ d ư ợ c tề những chất thuốc này đối với hắn hiệu quả cực kỳ bẽ nhỏ cho nên hắn mới có thể lựa chọn không còn x o á t vốn chỉ là điều này có thể sao t ă n g long chi xuất hiện mấy chục năm loại tình huống này còn không ai có thể làm được hắn liền cả địa g ụ c độ khó đều có thể dạng này đơn soát có lẽ thật có thể làm được đám người âm thầm gật đầu cảm thấy không thể loại trừ khả năng này người khác làm không được liêu nguyên chưa chắc không cách nào làm được trên thực tế sở dĩ liêu nguyên sẽ đình chỉ s u ấ t vốn một phương diện nguyên nhân đích thật là bởi vì dược tề chỉ bất quá hắn cũng không phải là bởi vì dược tề hiệu quả cực kỳ bé nhỏ mà dừng lại mà là bởi vì tất cả dược tề hiệu quả hắn đều đã đạt tới hạn mức cao nhất trong đó dòng di dược tề hiệu quả đạt tới hạn mức cao nhất sau toàn thuộc tính gia tăng tám n g h n điểm cơ sở thể lực khôi phục cùng tinh thần khôi phục gia tăng hai mươi điểm tám dòng dược tề hiệu quả đạt tới hạn mức cao nhất sau toàn thuộc tính gia tăng năm vạn điểm cơ sở thể lực khôi phục cùng tinh thần khôi phục gia tăng năm trăm điểm nói cách khác táng long chi cái này phó bản để liễu nguyên toàn thuộc tính tăng lên 58,000 điểm cơ sở thể lực khôi phục cùng tinh thần khôi phục gia tăng 520 điểm nguyên bản liễu nguyên thuộc tính cơ sở chỉ có hơn một vạn điểm cho dù là chủ thuộc tính tinh thần cái kia cũng chỉ có hơn ba vạn điểm hiện tại thông qua dòng di dược tể cùng táng dòng dược tể để hắn thuộc tính tăng lên mấy lần tinh thần khôi phục mang đến tăng lên rõ ràng nhất hiện tại bảo trì dậu kê cấp tốc trạng thái tốc độ khôi phục cũng có thể đuổi theo tiêu hao tốc độ ngoài ra những ngày này xuống tới liễu nguyên đẳng cấp cũng vì vậy mà tăng lên tới 35 cấp chương 277, lần nữa hợp thành bạo quân thủ lĩnh chương 277, lần nữa hợp thành bạo quân thủ lĩnh thính danh liễu nguyên nghề nghiệp g i do bị triệu hoàng sư duy nhất đẳng cấp 3 5 m ư ơ lực lượng 7 3 7 t r ă 1 ba m ư ơ cấp 8-0-0. n h a n h nhẹn 7 3 7 t r ă 5 ba m ư ơ cấp 8-0-0. tinh thần 9 7 í n mươi b t i n h t h ầ n khôi phục tháng 7 ả y năm m ộ cấp 3-0-0-0. thể chất hai t r vạn hai m ỗ i một vạn còn thêm m vạn hai t r y ư s u ờ n g thể lực khôi phục m ộ m a y mắn h a thời gian hồi kỹ năng b ả xương hảo long tộc đồ sát người trang bị chúc phúc giới trì túi chữ vật ham học hỏi chi thư ngụy trang vòng tay gió tắp pháp bảo cầm tinh đùa h ậ mệnh kỹ năng dòm bị triệu h o à g thuật ba i n cấp giữa nát thụ tinh ba m ư cấp hải cốt bọc thép ba cấp trung gia giám định thuật đoạn thiên sử giáng lâm ba n cấp hải cốt lao ngục ba i n ă cấp tử long gạo thét ba cấp thiên phú vô hạn triệu hoán m ộ ư ơ i cấp duy nhất vô hạn hợp thành m ộ ư ơ i cấp duy nhất sinh mệnh kết nối m ộ ư ơ i cấp duy nhất cao đẳng tinh linh c h ú c phúc tám cấp tinh thần thuộc tính nhanh hai mươi vạn không tệ không tệ liêu nguyên liếc mắt nhìn bảng thuộc tính của mình hài lòng gật gật đầu tại thuộc tính cơ sở dược tề d ò n g di dược tề táng d ò n g dược tề cùng cho tàn c h i t â m ngụy gia t r ì hạ liêu nguyên thuộc tính cơ sở viễn siêu ngang cấp chức nghiệp giả cái cho dù là lực lượng cùng nhanh nhẹn hai cái phó thuộc tính cũng có hơn bảy vạn điểm tinh thần cái này chủ thuộc tính càng là cao tới chín và bảy Về p h ầ nếu thể chất t c như, như, như sử i n dụng hài cốt bọc thép cho dù là ngang cấp kỵ sĩ cũng tuyệt đối không cách nào so sánh với hắn chính là như thế xem xét bạo quân dọn bị thuộc tính xem ra liền không có cái gì đặc điểm tại h đ bảo trì dậu kê cấp tốc cũng mở ra nhanh trong triệu hoán trạng thái liễu nguyên mỗi ngày đều có thể tự động triệu hoán hai một trăm sáu mươi vạn con pháo hôi dòng bi những ngày này liễu nguyên cũng không phải mỗi ngày đều nhàn rỗi hắn lúc không có chuyện gì làm đều sẽ lựa chọn hợp thành dòng bi Bây giờ i t r ệ chúc o mừng người thông qua hợp thành thu hoạch được một con mắt đỏ cự nhân i ọ n bị một ba không cấp thành đồng cấp tám mươi bảy chúc mừng người thông qua hợp thành thu hoạch được một con mắt đỏ cự nhân dọn bị hai ba không cấp t h a n h đồng cấp hai mươi bảy chúc mừng người thông qua hợp thành chúc mừng ngươi thông qua hợp thành thu hoạch được một con bạo quân hai ba không cấp thanh đồng cấp ba chỉ trong chốc lát l i ê u nguyên tiện hợp thành ra hai mươi bảy con mắt đỏ cự nhân d ọ m bị hai cuối cùng cũng chỉ còn lại có ba con bạo quân d ọ m bị hai bạo quân d ọ m bị hai hình thể rõ ràng biến lớn hơn một vòng các hạng thuộc tính cũng, cũng có tăng lên nhưng cái này tăng lên vẫn như cũng là tương đối có hạng chỉ cần không có phát sinh tiến hóa dạng này tăng lên căn bản là chưa nói tới chất biến đương nhiên đây cũng chỉ là so ra mà nói nếu như là đặt ở bốn năm mươi cấp chức nghiệp giả trên thân vậy coi như là biến hóa nghiêng trời lệch đất chỉ là liệu nguyên trướng mắt mà thôi Tiếp tục. liễu nguyên không có chút gì do dự nhìn xem triệu hắn trong không gian ba con bạo quân dòm bì hai bắt đầu một vòng cuối cùng hợp thành cái này hai mươi bảy chỉ bạo quân dòm bì đây chính là tìm c h ọ n vẹn m ộ ư ơ i hai ước chỉ phá o hôi dòm bì mới hợp thành ra có thể thấy được nó khó được chỗ tại liễu nguyên ánh mắt mong chờ bên trong thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh liễu nguyên trước mắt cũng theo đó bắn ra một đầu tin tức chúc mừng bởi vì vận may của ngươi thuộc tính cao hơn hai mươi lần này hợp thành phát sinh định hướng bạo kích thu hoạch được một con bạo quân thủ lĩnh ba mươi lăm cấp bạch kim cấp nại sử thật lại bạo kích nhìn trước mắt cái tin tức này liễu nguyên kích động vây tay dựa theo trước đó hợp thành ra trướng khí thi bộ rồng thời điểm kinh nghiệm phát sinh bạo kích về sau chỗ hợp thành ra triệu hoán vật các phương diện thuộc tính đều luôn cho càng thêm cường đại coi như không có trước đó kinh nghiệm cũng chỉ là bạch kim cấp ba cái cũng đủ để nhìn ra sự cường đại của hắn chỗ cùng lúc đó triệu hoán trong không gian bao khỏa tại ba con bạo q u â n d ò m bì trên thân hợp thành hát vụ bắt đầu hướng phía trung tâm tụ lại một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trong mắt liễu nguyên quái vật khổng lồ này thân cao t h ước chừng vượt qua trăm mét hình thể trắng kiện người mặc một bộ huyết hồng sắt trọng giáp phía trên lấy n mực đầu gấu phủ điêu điêu khắc một con cuồng bạo cự hùng đồ á n phảng phất tại ngửa mặt lên trời gào thét chân chùi bên ngoài trên da mạch máu như dòng cầu long một dạng lượn vòng lấy càng làm mọc ra như là thép mội màu đen lông ngắn đầu của hắn không còn là giòm bi bộ dáng mà là một viên đầu gấu hai mắt xích hồng xem ra cuồng bạo vô cùng tại trên đỉnh đầu của hắn mang theo một cái cùng khôi giáp cùng loại màu sắc v ư ơ n miệng phía sau lưng có một món huyết sắc áo choàng trên bờ vai càng làm mọc ra sáu đầu cánh tay tr dù chỉ là nhìn xa xa đều có thể cảm nhận được một loại khủng bố cảm giác c áp bách một cỗ nổi g i ậ n khí tức đập vào mặt một chút đẳng cấp thấp chức nghiệp giả cho dù chỉ là trực diện loại này bạo hùng đều sẽ ngại không tiến không sinh ra mảy may chống cự ý nghĩ bạo quân thủ lĩnh phẩm chất bạch kim cấp đẳng cấp 35. lực lượng 12 t mươi vạn nhanh nhẹn 1 t r i ệ u tinh thần tám vạn thể chất 12 t mươi vạn hp một ứ c 20 triệu thiên phú bạo quân thống trị cùng bạo máu giận kỹ năng bạo quân tri nộ cùng nộ công kích động n thuộc tính này so t r ư ớ n g khí thi bộ rồng còn mạnh hơn nhìn xem bạo quân thủ lĩnh giao diện thuộc tính liễu nguyên lập tức liền trừng lớn hai mắt khi nhìn đến bạo kích một khắc này hắn liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt biết lần này tiến hóa tuyệt đối sẽ mang đến một lần chất biến kết quả không nghĩ tới lần này biến hóa sẽ to lớn như thế cũng chỉ là thuộc tính bên trên tăng trưởng liền đã q u ă n g bạo quân dỏm bị mấy con phố căn bản cũng không có khả năng so sánh là thuộc tính mà nói liền cả t r ư ớ n g khí thi bộ rồng ở trước mặt của hắn đều có không nhỏ t r a lệch nhưng nghĩ lại liền lại cảm thấy cái này không có cái gì không hợp lý địa phương chẳng á i này dù sao cũng là dù sao tìm 12 ước á phát o bạo cao hôi giỏm bị hợp thành mà đến, đồng thời còn phát sinh bạo kích, thuộc tính cao ước điểm rất hợp h giỏm điểm đi. mà bị rất đến, đồng còn ước c lý qua một cái đơn vị thực lực cường đại hay không thuộc tính cũng chỉ là trong đó một cái nhân tố kỹ năng cùng thiên phú đồng dạng cực kỳ trọng yếu l i ê u nguyên lúc này suy nghĩ khẽ nhúc đích ấn mở bạo quân thủ lĩnh cái thứ nhất thiên phú chương hai trăm bảy mươi tám đôi thiên phú lớn tăng lên chương hai trăm bảy mươi tám đôi thiên phú lớn tăng lên bạo quân thống trị hiệu quả một thống trị bạo quân thủ lĩnh có thể nhiều nhất thống trị một trăm vạn chỉ d ò n bi thụ nó thống trị d ò n bi hình thái phát sinh cả biến biến thành bạo hùng chiến sĩ Toàn t h u ộ c tính tăng lên 100%, c u n g thu hoạch được bạo được q u â n t h ủ lĩnh 5 thuộc tính tăng thuộc thêm. 5% h i ệ u quân ả 2. c g bạo nhận bạo quân thủ lĩnh thống trị z o m bi e thu hoạch được c u ồ n g bạo máu g i ậ n thiên phú hiệu quả là 20% i đồng thời có thể sử dụng kỹ năng c u ồ n g bạo manh kích hiệu quả 3. thống lĩnh bạo quân thủ lĩnh có thể đem thống trị hạ 10 con z o m bi e chỉ định vì z o m b i e thủ lĩnh khiến cho hình thái phát sinh cải biến biến thành bạo hùng thống lĩnh c u n g thu hoạch được bạo quân thủ lĩnh 5 ă t o à n thuộc tính tăng thêm quần bạo máu dận hiệu quả tăng lên đến năm m đ thuộc tính này tăng thêm cũng quá bất hợp lý đi nhìn xem bạo quân thống trị cái thiên phú này bảng thông tin liễu nguyên lập tức liền trừng lớn hai mắt bình tĩnh không được tổng thể đến xem bạo quân thống trị cái thiên phú này cùng bạo quân g i ò m bị thống lĩnh có điểm giống nhưng lại càng thêm cường đại mà lại mạnh đến mức không phải một chút điểm thống lĩnh hiệu quả là có thể để bạo quân g i ò m bị thống lĩnh mười vạn con g i ò m bi cũng để thống lĩnh hạ g i ò m bi thu hoạch được tương đương với bạo quân g i ò m bị một thuộc tính tăng thêm bạo quân thủ lĩnh bạo quân thống trị đồng dạng là có thể thống lĩnh dòm bi nhưng là số lượng gia tăng đến một trăm vạn trị đồng thời vẫn sẽ phát sinh hình thái cải biến về phân biến thành bộ giáng gì liễu nguyên tạm thời còn không biết. nhưng đây không phải trọng điểm mấu chốt ở chỗ bạo quân thống trị có thể khiến cho tất cả nhận thống trị z o m bi e toàn thuộc tính tăng lên trăm phần trăm cũng thu hoạch được bạo quân thủ lĩnh năm phần trăm toàn thuộc tính tăng thêm đừng nhìn một phần trăm đến ba phần trăm chỉ là kém năm phần trăm nhưng trên thực tế trị số đó cũng không phải là kém một chút điểm phải biết bạo quân thủ lĩnh thuộc tính thế nhưng là so bạo quân z o m bi e mạnh mấy lần có một trăm hai mươi vạn lực lượng cùng thể chất nói cách khác tại hắn thống trị hạ tất cả z o m bi e đều có thể thu hoạch được sáu vạn lực lượng cùng thể chất tăng thêm cho dù là pháo hôi d ò n bi cái kia cũng có thể lấy sáu vạn lực lượng cùng thể chất dạng này thuộc tính đây chính là ngay cả rất nhiều cấp 40 n m ư ơ chức nghiệp giả cũng không nhất định có thể có được mà dạng này đơn vị chỉ cần nhận bạo quân thủ lĩnh t h ố n g trị liền có thể thu hoạch được liều nguyên dễ dàng liền có thể thu hoạch được một trăm vạn chỉ một trăm l i vạn chỉ lực lượng cùng thể chất sáu vạn nhanh nhẹn năm vạn tinh thần bốn vạn đơn vị đây quả thực là thiên hai nếu như nhận thống trị đơn vị là bạo quân d ò n bị hoặc là mắt đ ỏ cự nhân d ò n bi thuộc tính sẽ còn cao hơn bởi vì bạo quân thống trị trừ có thể tăng lên tương đương với bạo quân thủ lĩnh năm thuộc tính bên ngoài còn có thể để tự thân thuộc tính cơ sở tăng lên trăm cái này nếu để cho một con ba mươi lăm cấp bạo quân dòm bi tiếp nhận thống trị lực lượng lại lần nữa gia tăng bốn mươi vạn ngoài ra bạo quân thủ lĩnh trừ có thể thống trị phổ thông dòm bi khiến cho được đến tự thân thuộc tính năm phần trăm tăng thêm bạo hùng chiến sĩ bên ngoài còn có thể để thống trị hạ mười con dòm bi tiến một bước thăng cấp khiến cho biến thành bạo hùng thống lĩnh thu hoạch được tương đương với bạo quân thủ lĩnh năm mươi phần trăm toàn thuộc tính tăng thêm dù chỉ là giáp r ờ i nhất phá o hôi dòm bi chỉ cần trở thành bạo hùng thống lĩnh liền có thể có được sáu mươi vạn thuộc tính sáu mươi vạn thuộc tính phá hôi người dám tin một tác này xuống dưới sợ là liền cả tam chuyển chức nghiệp giả cũng sẽ không dễ chịu chứ thuộc tính phương diện tăng thêm bên ngoài tại bạo quân thống trị hạng phổ thông bạo hùng chiến sĩ có thể sử dụng cồn bạo một k í c h kỹ năng cũng thu hoạch được cồn bạo máu dận hai m phần trăm hiệu quả bạo hùng thống lĩnh càng là có thể sử dụng cồn bạo manh kích lại cồn bạo máu g i ậ n hiệu quả tăng lên đến 50%. m m phần trăm cồn bạo một kích cùng cồn bạo manh kích thuộc về là mắt đỏ cự nhân dọn bị cùng bạo quân dọn bị kỹ năng chủ động liễu nguyên có hiểu biết nhưng là cồn bạo máu dận thì là bạo quân thủ lĩnh tân thiên phú liễu nguyên tạm thời còn không rõ ràng lắm hắm h n vẫn chưa suy nghĩ nhiều lúc này ấn mở cái thiên phú này giao diện thu v ậ trong lý lên lần, công kích Chủ cuồng tổn thương tăng lên đến 500 đồng thời giảm 50 nhận tổn thương.、Chủ、động hiệu quả, mỗi ngày 5 lần, tiến vào máu giận giảm thời hiệu bớt t 500% 50% mỗi quả, máu bạo vào ạ n g thái. t r lúc đó không nhìn tất cả thống khổ sẽ không bởi vì vết thương trí mạng mà tử vong giảm tổn thương hiệu quả tăng lên đến 60% lực lượng gia tăng 5 0 m phòng ngự gia tăng 5 0 m kỹ năng thời gian c ù n đ ổ giảm bớt 50% tiếp tục thời gian 15 phút tiếp tục thời gian kết thúc sau lâm vào một giờ trạng thái h ư n h ư ợ c nhưng liên tục tiến vào cụm bão máu dẫn trạng thái trạng thái h ư n h ư ợ c sẽ đẹp ra tối cao suy yếu h a giờ nếu là tại c u ồ n g bạo máu giận trạng thái dưới tổn thương vượt qua thanh máu hạn mức cao nhất trạng thái kết thúc sau nếu như chưa thể được trị liệu sẽ tại mười giây về sau tử vong đ ỗ mỡ! cái này mẹ nó càng kỳ quái hơn nhìn trước mắt thiên phú giao diện liêu nguyên lần nữa không bình tĩnh liên hiệu quả đến nói c u ồ n g bạo máu giận hiệu quả có thể xem là máu giận g i a cường phiên bản không không đúng hẳn là siêu cấp g i a cường phiên bản đầu tiên là bị động hiệu quả nguyên bản máu giận là tăng lên ba mươi năm vật lý tổn thương năm vật lý giảm tổn thương nhưng bây giờ vật lý tổn thương tăng lên hiệu quả gia tăng đến năm đối với bạo quân thủ lĩnh một mươi hai vạn lực lượng đ ế nói n cái này gia tăng một mươi năm vật lý tổn thương chí ít cũng có thể để thương tổn của hắn gia tăng hơn một trăm vạn giảm tổn thương hiệu quả mặc dù vẫn là năm nhưng nguyên bản máu g i ậ n hiệu quả thuộc về là vật lý giảm tổn thương mà bây giờ thì là thuần túy giảm tổn thương như chướng khí loại này đặc thù thuộc tính tổn thương không dám nói nhưng là có thể khẳng định là mặc kệ là vật lý tổn thương vẫn là sát thương ma pháp đều có thể giảm bớt năm mươi chủ động hiệu quả p h ư ơ n diện đồng dạng có chất tăng lên tiến vào cùng bạo máu dận trạng thái về sau lực lượng tăng lên tới năm trăm linh một mươi hai năm trăm linh vậy coi như là sáu triệu lực lượng ngoài ra dưới trạng thái này lực phòng ngự còn có thể tăng lên năm trăm linh giảm tổn thương hiệu quả g i a tăng đến sáu chỉ có thể nói thịt không hợp t h ó i t h ư ờ n g l i ê n cả kỹ năng thời gian c ù nổ cũng có thể vì vậy mà giảm mất năm mươi tần suất công kích sẽ trở nên càng nhanh v ề phần không nhìn tổn thương lại sẽ không tử vong năng lực vẫn như cũ còn tại đồng thời hiện tại bạo quân thủ lĩnh mỗi ngày có thể tiến vào cuồng bạo máu dận trạng thái năm lần mỗi một lần tiếp tục thời gian tăng lên tới m ư ơ i năm phút lần nay tiến hóa về sau càng u bạo m quan trọng chính là nếu như bạo quân thủ lĩnh tại cồn g bạo máu g i ậ n trạng thái lọt vào công kích trí mạng mà liễu nguyên lại không thể tại một m ư ờ i giây bên trong cung cấp trị liệu còn có thể để bạo quân thủ lĩnh tiếp tục tiến vào cồn bạo máu g i ậ n trạng thái kéo dài một mươi năm phút một ngày năm lần tiến vào cồn bạo máu dận trạng thái chỉ cần xử lý thỏa đáng q này thiên phú quả thực chính là vô địch liệu nguyên qua một hồi lâu lúc này mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh quân bão máu dẫn cái thiên phú này cường đại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn lực công kích phương tiện bị động liền có thể tăng lên năm trăm linh vật lý tổn thương tiến vào quân b ạ o máu g i ậ n trạng thái còn có thể tăng lên năm trăm linh lực lượng phải biết cho dù là bạo quân thủ lĩnh thấp nhất tinh thần đều có tám không vạn tối cao lực lượng c à n g là có m ộ ư ơ i hai không vạn tăng lên năm trăm linh về sau đây chính là sáu triệu lực lượng sáu triệu lực lượng tại tăng lên năm trăm linh vật lý tổn thương cái này tùy tiện một q u y ề n số dưới đều có thể tạo thành ba vạn tổn thương một cái bình a ba vạn tổn thương liền không hợp thói thường có được hay không húng chi tại quần bạo máu g i ậ n trạng thái kỹ năng thời gian cú đ ú n đầu còn có thể giảm bớt năm không phần trăm tần suất công kích trực tiếp tăng lên gấp đôi lực phòng ngự phương diện bị động liền có thể thường trú năm không phần trăm giảm tổn thương tiến vào quần bạo máu dẫn trạng thái giảm tổn thương hiệu quả càng là tăng lên tới sáu lực phòng ngự cũng tăng lên năm là thật lại thịt lại có chuyển vợ ngoài ra tại máu dận trạng thái dưới bạo quân thủ lĩnh lại còn không cảm thấy đau đớn còn không lại bởi vì thanh máu bị thanh không mà tử vong càng kỳ quái hơn chính là hiện tại bạo quân thủ lĩnh còn có thể liên tục tiến vào cuồng bạo máu dận trạng thái tương đương với cuồng bạo máu dận tiếp tục thời gian có dòng giã bảy mươi năm phút chỉ cần không thể đem hồng bạo quân thủ lĩnh tứ chi đánh nát trong lúc này bạo quân thủ lĩnh chính là vô địch mà lại cuồng bạo máu dận hiệu quả không chỉ có riêng chỉ là đối với bạo quân thủ lĩnh hữu dụng bạo quân thủ lĩnh có hai cái thiên、phú. trong đó bạo hùng chiến sĩ có thể thu hoạch được quần bạo máu dận hai không phần trăm tăng thêm chính là bị động hiệu quả tăng lên một trăm linh vật lý tổn thương mười phần trăm giảm tổn thương tiến vào quần bạo máu i ậ n trạng thái thu hoạch được một trăm linh lực lượng một trăm h i n h lực phòng ngự một mươi hai giảm tổn thương mười phần trăm kỹ năng thời gian c ụ độ tiếp tục ba phút cùng quần bạo máu dẫn nguyên bản hiệu quả so ra cái này tăng thêm cũng không tính quá lớn nhưng phải nhớ kỹ bạo quân thủ lĩnh có thể thống trị một trăm vạn đơn vị nói cách khác tất cả bạo hùng chiến sĩ tất cả đều có thể thu hoạch được cái này tăng thêm bởi vì cái gọi là l ư ợ n g biến dẫn đến chất biến đừng nói là hai mươi phần trăm hiệu quả coi như chỉ có mười phần trăm thậm chí là năm phần trăm hiệu quả cũng có thể xương khủng bố mang đến chiến lược tăng lên thậm chí không thua gì bạo quân thủ lĩnh bản thân nhất là vậy sẽ không cảm thấy thống khổ sẽ không lập tức tử vong hiệu quả vậy thì càng không hợp t h ó i thường thử nghĩ một chút một trăm vạn chỉ thuộc tính hơn mười vạn căn bản đánh không chết chỉ có thể dựa vào khống chế hoặc là đánh gậy bốn con mới có thể hạn chế bọn hắn hành động chiến sĩ liệu mình không sợ chết hướng lấy ngươi công kích mà đến tràng Về p h ầ nếu như nhận thống trị về sau bạo hùng chiến sĩ cùng bạo hùng thống linh giám định kết quả cũng sẽ phát sinh cải biến tia liền không còn gì phải lo lắng liệu nguyên ánh mắt lấp lóe hắn đột nhiên có chút chờ mong được sâu long tộc cùng dạ bạn nhóm thế lực lần nữa mang theo lại quân đến tìm hắn để gây sự Cũng không b i ế trong n đại lúc này bạo quân thủ lĩnh tất cả công kích bị thêm vào ngoài định mức tổn thương tăng lên tới năm lại bạo quân thủ lĩnh đối tượng công kích chỉ có thể cưỡng chế cùng nó chiến đấu song phương đối với chung quanh đơn vị tổn thương c ù như nhưng g c nói đi thì á c đ nói lại kỹ năng này hiệu quả cũng tương đương với năm cấp a liên triêu liễu nguyên nhiễu nhữ mày hài lòng gật gật đầu có kỹ năng này tương đương với một loại cao cấp trào phúng kỹ năng trực tiếp lôi kéo địa phương bột đơn đấu data không có quần thể công kích kỹ năng vậy liền để ngươi cũng mất đi quần thể kỹ năng công kích dạng này chẳng phải một dạng về phần kỹ năng này tổn thương vậy thì càng không cần nhiều lời bị động hiệu quả liền có thể để tất cả công kích đều bổ sung ba vật lý tổn thương cái này liền tương đương khủng bố tại quân b ạ o máu d ầ n ảnh hưởng dưới bạo quân thủ lĩnh mỗi một cái công kích đều có ba vạn tổn thương ngoài định mức bổ sung ba trăm linh về sau đó chính là gia tăng chín vạn tổn thương tiến vào bạo quân chi nộ về sau càng là có thể ngoài định mức gia tăng một trăm năm mươi triệu tổn thương ghi nhớ đây là mỗi một cái bình a tổn thương thử nghĩ một chút một cái chiến sĩ mỗi một cái bình a đều là có ý định ảnh quyền đẩy xúc tổn thương cái này cỡ nào khủng bố một quyền súng dưới trực tiếp liền đem ngươi bắn tró nát một phen cảm khái về sau l i ễ u nguyên ấn mở một kỹ năng cuối cùng bảng thông tin xem xét cùng n ộ công kích hiệu quả bạo quân thủ lĩnh giới trướng tất cả đơn vị thu hoạch được nhanh nhẹn thuộc tính g i a trị tăng lên đến một trăm linh lại tốc độ di chuyển tăng lên hai miễn dịch tất cả giảm tốc hiệu quả tiếp tục thời gian ba phút cuối cùng kỹ năng này hiệu quả rất đơn giản liền tương đương với một cái quần thể gia tốc hiệu quả chỉ bất quá kỹ năng này trị số hơi có ước điểm cao liền đúng rồi ba mươi lăm cấp bạo quân thủ lĩnh đây chính là có một triệu nhanh nhẹn đây cũng chính là nói tại hắn thống trị hạ một trăm vạn đơn vị đều có thể tại ba phần chi chung bên trong tăng lên một trăm vạn như nhẹ n đồng thời còn có thể tăng lên hai tốc độ di chuyển miễn dịch tất cả giảm tốc hiệu quả đừng nhìn tiếp tục thời gian chỉ có ba phút tại loại tốc độ này phía dưới tuyệt đối có thể đối phương trận hình đ ụ c xuyên cưỡng chế cùng đối phương cận thân vật lộn Đã t a không có công kích từ xa năng lực vậy liền để đối phương cũng mất đi công kích từ xa năng lực trực tiếp đôi đến trên mặt của đối phương cùng đối phương cưỡng chế bắt đầu cận chiến không là tốt rồi chỉ có thể nói không hổ là dùng m ộ ư ơ i hai ước chỉ pháo hôi d ọ m bị hợp thành ra triệu h o a n vật cái này bạch kim phẩm chất chỉ sợ cũng không phải cái khác đồng phẩm chất có khả năng so l i ê u nguyên mỉm cười đóng lại bạo quân thủ lĩnh thuộc tính giao diện bắt đầu chờ mong bạo hùng đại quân tại khởi nguyên chiến trường biểu diễn một màn chẳng qua muốn để vực sâu long tộc nhóm thế lực chủ động tới cửa tốt nhất là giống lần này m ở dạng lại lần nữa chiếm cứ một cái cao cấp phó bản vừa vặn ta hiện tại cũng phải tìm một cái mới phó bản lợi cấp liễu nguyên nhẹ gật đầu trong lòng có quyết định táng long chi mặc dù thuộc về là cấp chiến lược phó bản nhưng đó là bởi vì táng dòng dược tể cùng d nếu như chỉ là thăng cấp hiệu quả cũng không phải là đặc biệt tốt c h ỉ ít liễu nguyên cho là như vậy kỹ năng bạo quân chi nội chương 280, t a có ước ít đồ mời bán chương 280, t a có ước ít đồ mời bán quân công nơi giao dịch liễu nguyên rời đi phó bản điện đường về sau vẫn chưa lập tức rời đi giáp tự thành mà là đến đến giáp tự thành nơi giao dịch h á n tại táng long chi những ngày này thế nhưng là x o á t đại lượng đạo cụ cho dù là củ cải n ô n g trường không gian lớn như vậy lúc này cũng đã sắp bị đổ đầy cần dọn dẹp một chút viên nguyên trưởng quan mời vào bên trong vừa mới đi vào liền có một người mặc đồng phục phục vụ viên tiến lên đón đối liêu nguyên chào theo kiểu nhà binh dẫn hắn hướng phía một bên phòng khách quý đi đến bây giờ khoảng cách táng long chi chuyển tới giáp tự thành đã qua năm ngày thời gian táng long chi đã thành giáp tự thành đứng đầu nhất chủ đề liền xem như tin tức lại thế nào n g h ẹ t m ũ i người cũng không thể không biết liêu nguyên phục vụ viên khi nhìn đến liêu nguyên trên mặt mặt nạ ác q u ỷ sau liền nhận ra thân phận của hắn cho dù không biết liêu nguyên quân hàm như thế nào nhưng phục vụ viên vẫn là cho hắn tối cao tiếp đãi quy cách đem hắn đưa đến phòng khách quý ở trong như thế không phải người bán hàng này lạm dụng tư quyền mà là diệp văn mệnh lệnh không nói khác liền trí ít là liễu nguyên chiếm cứ táng long chi cũng đem phó bản cửa vào cất đặt tại giáp tự thành hắn tại giáp tự thành liền có tư cách này thu hoạch được loại đãi ngộ này hung chi liều nguyên ban đầu ở sơn c ố cuộc c chiến đấu kia thế nhưng là một mình tiêu diệt lòng tộc quân đoàn cũng đánh giết năm vị lòng tộc tam chuyển chức nghiệp giả còn có hai cái giả b ả n tam chuyển chức nghiệp giả dạng này chiến tích đừng nói là tại giáp tự thành liền xem như ở thần hạ những thành trí khác đồng dạng có thể thu hoạch được cấp giáo đãi ngộ tiến vào phòng khách quý về sau tên tia bộ d á n g thanh tú phục vụ viên hỏi viên nguyên trưởng quan ngài lần này tới nhưng có dặn dò gì ừ n ta có một chút đồ vật cần bán ra ngươi giút ta đánh giá cái giá l i ê u nguyên nhẹ gật đầu không nói nhảm lúc này vung tay lên đại lượng vật liệu liền chất đầy hơn phân nửa gian phòng phục vụ viên không phải ngươi quản cái này gọi là một điểm nhìn xem chất đầy hơn phân nửa gian phòng vật liệu phục vụ viên khỏe mắt có rúm người đều đ ầ n rồi nàng được phái đến khởi nguyên chiến trường cũng không phải một ngày hai ngày nhưng là giống bây giờ cảnh tượng như vậy nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy liền không có người một lần mang nhiều tài liệu như vậy tới lấy lòng không tốt t ố t t ố t xin chờ một chút lăng thần hồi lâu sau phục vụ viên cái này mới hồi phục tinh thần lại xuất ra mấy cái trống không túi chữ vật bắt đầu kiểm kê gian phòng bên trong những tài liệu này nhưng nàng càng là kiểm kê trong lòng thì càng t r ấ n kinh nàng phát hiện những tài liệu này tất cả đều là xuất từ táng long chi lại phẩm chất cao dọa người ác mộng độ khó đều chưa chắc có thể nhìn thấy rất nhiều đều là địa ngục độ khó một ớ i có v lần đều thu hoạch được không có bao nhiêu vật liệu mà liệu nguyên xuất ra những này số lượng này nhiều đến không hợp t h o i thường chuyện liên quan tới liệu nguyên những ngày này đã sớm tại giáp tự thành chuyên gia phục vụ viên tự nhiên không có khả năng chưa nghe nói qua nhưng à n Nguyên g biết Liêu t có ể đ soát n c tốc độ khó, kinh thời nhanh h đồng đến người, mà nàng t o h vừa mới đem tất cả vật liệu toàn bộ kiểm kê xong phân loại thu vào chữ vật đại nhưng còn không đợi nàng cảm khái xong liền trông thấy liêu nguyên vung tay lên lần nữa có đại lượng vật liệu xuất hiện chất đầy hơn phân nửa gian phòng phục vụ vim ba mấy cái ý tứ cái này mẹ nó chính là mấy cái ý tứ ngươi nói một điểm chẳng lẽ là nói vừa rồi những tài liệu kia cũng chỉ là ngươi trên thân một điểm phục vụ viên người đều đã tê dần lập tức xuất ra chất đầy hơn phân nửa gian phòng vật liệu cũng đã là nàng chưa bao giờ thấy qua c h ẳ n g cảnh bây giờ liên tiếp xuất ra hai cái chất đầy hơn phân nửa gian phòng vật liệu trực tiếp đem nàng cho nệm một bức nhưng nghĩ đến thu mua vật liệu nàng cũng có rút thành có thể cầm nàng lập tức liền kích động lên trong lòng càng thêm chờ mong cái này một nhóm vật liệu cái này liền đã có thể so với ta nửa tháng rút thành nếu như vị này đ ạ i lao lại đến m ấ y đám vậy ta không phải muốn cất cánh có trên lợi ích thúc đẩy nàng kiểm kê cũng biến thành càng thêm có động lực chỉ bất quá tại liễu nguyên không ngừng xuất ra vật liệu phía dưới nàng cuối cùng vẫn là trở nên chết lặng đây hết thể hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết những tài liệu này thực tế là quá mẹ nó nhiều mà lại liễu nguyên càng là đằng sau lấy ra đồ vật nó giá trị lại càng cao thậm chí có chút vật liệu cũng chưa có ghi chép nàng chỉ có thể tạm thời đem đi lại chuẩn bị chờ kiểm kê hoàn tất về sau lại đi tìm chủ quản định giá ư ớ c chừng một giờ sau liễu dừng lại động tác trong lại tác tay. Ta một u ố n bán ra đồ vật chính là những này.、Hô. Nghe nói như thế, phục vụ viên không ra đồ vật vụ thế, thở phục Hô! khỏi là dài m hơi, lau đi mồ hôi chán. hôi, đi lau ra mồ mồ một Nàng sở dĩ xảy ra mồ hôi, một phương diện nguyên nhân ở chỗ, liên tục một tiếng đồng hồ cường chỗ, hồ ở tục cao kiểm kê, cũng không phải một độ khác i ể m kê, k cũng ô n chuyện đơn giản.、Một、phương diện g phải h một Một k nguyên nhân cũng là trọng yếu nhất một nguyên nhân chỗ đó chính là liễu nguyên gây nên hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết l i ê n phảng phất liễu nguyên túi chữ vật là cái hang không đ á y một dạng mỗi khi nàng kiểm kê xong một nhóm vật liệu liền sẽ có đại lượng mới vật liệu xuất hiện làm cho nàng áp lực to lớn nhưng còn không đợi nàng khẩu khí này hoàn toàn lòng ra đến liền nghe tới liêu nguyên nói ra để nàng càng thêm chấn kinh lời nói không biết bên này có hay không gửi đấu phục vụ trên người ta còn có một chút tương đối quý giá đạo cụ muốn gửi đấu phục vụ vim ba mấy cái ý tứ ngươi cũng đừng nói cho ta này làm sao cũng có mấy tỷ kim tệ vật liệu trên người ngươi chỉ là hàng thông thường nếu là đây đều là hàng thông thường vậy ngươi trong miệng quý giá đạo cụ là cái gì ngươi cũng đừng nói cho ta là cái gì bạch kim phẩm chất trang bị phục vụ viên biểu lộ cứng nhắc qua một hồi lâu lúc này mới điều chỉnh tốt tầm tính cỡng ép lộ ra một vòng mỉm cười đạo gửi đấu phục vụ có chúng ta mỗi cái tuần lễ đều sẽ tổ chức một lần đấu giá hội đồng thời mỗi tháng đều sẽ tổ chức một lần cỡ lớn đấu giá hội tuần sau vừa vặn sẽ tổ chức một lần cỡ lớn đấu giá hội ngài nếu là có cái gì chân quý đạo cụ cần đấu giá vừa vặn có thể đổi kịp lần này cỡ lớn đấu giá hội như thế tốt lắm liễu nguyên mỉm cười lúc này vung tay lên lần nữa có đại lượng đạo cụ chất đầy gần phân nửa gian phòng ta muốn gửi đấu đồ vật chính là những này làm phiền ngươi giúp ta đăng ký một chút phục vụ viên ba không phải ngươi ta cam phục vụ viên vốn cho là mình đã có tâm lý chuẩn bị nhưng nhìn trước mắt những tài liệu này trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì tin tức tốt là cùng nàng nghĩ một dạng những này thật là bạch kim phẩm chất đạo cụ tin tức xấu là là những này bạch kim phẩm chất đạo cụ cũng quá mẹ nói nhiều đồng thời tất cả đều là trang bị cùng kỹ năng của chụp bạch kim phẩm chất vật liệu đều không có chỗ xếp hạng chương hai trăm tám mươi mốt đấu giá đề nghị chương hai trăm tám mươi mốt đấu giá đề nghị ngay chờ một chút những này đạo cụ giá trị quá cao quyền hạn của ta không đủ cần chủ quản nguồn lý dứt lời phục vụ viên vội vàng ra khỏi phòng cũng đem cửa phòng mang lên cũng không lâu lắm tên kia phục vụ viên liền dẫn một cái hơi có vẻ phúc hậu lao giả đi đến trường quan đợi lâu tên láo giả kia mỉm cười đang khách sáo vài câu qua đi hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía chất đầy gần phân nửa gian phòng vật liệu sau đó hắn trực tiếp mắt t r ợ n tròn, tròn. v ừ a m ớ i vị phục vụ viên kia khi nhìn đến những n à y đạo cụ phẩm chất về sau liền biết cái này không phải mình có khả năng xử lý tờ đơn cho dù chỉ là gửi đấu nhiều như vậy bạch kim phẩm chất trang bị kỹ năng quần chụp cũng không phải nàng một cái phục vụ viên có khả năng xử lý nàng cũng chưa có xem xét liền vội vàng đi ra ngoài tìm chủ quản bởi vậy cũng không biết đây đều là cái gì trang bị chủ quản kiến thức muốn càng thêm rộng h ắ n chỉ một cái liếc mắt nhìn sang liền biết những trang bị này đều là xuất từ táng long chi đồng thời về phần địa ngục độ khó táng long chi mới có cực nhỏ tỷ lệ thu hoạch được táng diễn viên quần chúng trang táng diễn viên quần chúng chuyển cho dù chỉ là đơn kiện hiệu quả đó cũng là bốn mươi năm mươi cấp trang bị ở trong cao cấp nhất một nhóm kia nếu như tính luân bộ chuyển hiệu quả thậm chí có thể dùng đến tam chuyển trước đó mà lại trước mắt những này tùy ý chất đống trang bị không chỉ có tất cả đều táng long hệ liệt trang bị các loại nghề nghiệp đều có trọng yếu chính là những trang bị này chủng loại phong phú hắn chính là tùy tiện liếc mắt nhìn liền có thể xác định trong này chỉ ít có một bộ táng long chiến sĩ bộ cùng một bộ táng rồng mục sư bộ đơn t i ệ n táng rồng trang bị liền đã có giá trị không nhỏ một bộ kia càng là giá trên trời là chân chính chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bà bối nhưng táng diễn viên quần chúng trang hiệu quả cũng là cực kỳ cường đại cho dù là giá trên trời cũng sẽ có đại lượng hơn bốn mươi thậm chí là năm mươi cấp chức nghiệp giả cạnh tranh nói như vậy chỉ cần có năng lực liền sẽ không có người bỏ được bỏ lỡ táng diễn viên quần chúng trang táng diễn viên quần chúng trang có giá trị không nhỏ không có sai nhưng mang đến tăng lên cũng khá kinh người chỉ cần trang bị táng diễn viên quần chúng trang thực lực chắc chắn được đến tăng lên trên diện rộng trước kia soát chẳng qua phó bản tại mặc vào táng diễn viên quần chúng trang về sau liền không còn là vấn đề gì có thể soát cao cấp hơn phó bản nói ngắn gọn chỉ cần có thể mua xuống táng diễn viên quần chúng trang cho dù chỉ là cậy phó bản đều có thể đem tiền vốn kiếm về thậm chí có hy vọng hoàn thành tam chuyển nhiệm vụ có càng thêm tương lai tốt đẹp đến lúc kia còn có thể đem đào thải xuống tới táng diễn viên quần chúng trang cầm lấy đi đấu giá bốn bỏ năm lên tương đương không cần tiền còn thu hoạch được một cái trở thành tam chuyển chức nghiệp giả cơ hội ai có thể cự từ đâu cũng không biết nơi này có bao nhiêu bộ táng diễn viên quần t r u n g trang nếu có thể có ba bốn bộ liền có thể hào hào tuyên truyền một đợt mang động giáp tự thành kinh tế chủ quản ngơ ngác đứng tại chỗ qua một hồi lâu lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần đối liệu nguyên lộ ra áy náy tiêu d u n g còn mời chờ một chút ta cái này liền giúp ngài đăng ký một chút gửi đấu đạo cụ sau đó hắn xuất ra một cái trống không túi chữ vật một bên đem gian phòng bên trong trang bị tiến hành đăng ký một bên đem thu vào chữ vật đại v ậ phần phân loại ngược lại là không có cần thiết cái này toàn mẹ nó là bạch kim phẩm chất trang bị cái này còn thế nào phân loại trực tiếp dựa theo tối cao quy cách đến không là tốt rồi theo gian phòng bên trong trang bị không ngừng bị chủ quản thu vào chữ vật đại trên mặt hắn biểu lộ đầu tiên là c h ấ n kinh sau đó c u n g hỉ đến cuối cùng nhưng lại trở nên chết lặng thực tế là liễu nguyên những trang bị này quá mẹ nó nhiều vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn nguyên bản hắn cũng chỉ là nghĩ nếu là những trang bị này ở trong có thể kiếm ra ba bốn bộ sáo trang kia cũng rất không tệ dù sao bột bảo dương bên trong có thể mở ra cái gì kia hoàn toàn chính là ngẫu nhiên có thể mở ra một món cái táng rồng trang bị liền đã thuộc về là nhân phẩm bạo tạc nơi nào còn dám nghĩ đến bắt đầu chỉ định trang bị đâu có rất nhiều chức nghiệp giả thật không cho thông quan địa ngục độ khó nhưng không có mở ra táng rồng trang bị coi như mở ra cũng có thể là không phải mình muốn trang bị thậm chí có thể là lập lại trang bị nói tóm lại muốn dựa vào một đội ngũ liền thu hoạch được một bộ m u ố n táng diễn viên quần chúng trang cơ bản liền là chuyện không thể nào kết quả không nghĩ tới liệu nguyên không dựa vào lấy tự mình một người góp đủ táng diễn viên quần chúng trang hơn nữa còn không chỉ một bộ t á m bộ táng diễn viên quần chúng trang còn có ba mươi hai chương bạch kim phẩm chất kỹ năng quần c h ụ ta không phải đang nằm mơ chứ chủ quản n â y người hồi lâu hành nghề mấy chục năm đến nay hắn lần thứ nhất hoài nghi là mình nhìn lầm vô ý thức nhìn một chút trong tay sổ xác định không có vấn đề về sau hắn lần nữa trầm m ặ t xuống qua một hồi lâu tâm tình của hắn lúc này mới dần dần bình phục lại trật lộ ra vẻ mừng như điên chỉ cần xử lý thỏa đáng hào hào tuyên truyền một chút đây tuyệt đối sẽ là m ộ ư ơ i năm trong vòng lớn nhất một vụ giao dịch nghiêm túc suy tư một p h e n q u a đi, chủ quản đối liệu nguyên cung kính hành lễ một cái trường quan ngài nhóm này trang bị cùng kỹ năng quyển chụp có giá trị không nhỏ nếu như ngài không nhóm này ta đề nghị chờ đến tháng sau cỡ lớn đấu giá hội thời điểm lại tiến hành đấu giá trải qua một tháng tuyên truyền đến lúc đó tham gia đấu giá người sẽ không chỉ là giáp tự thành thậm chí không chỉ là thần hạ cái k h á c cùng thần hạ giao h ả o thế lực cũng sẽ phái người tới tham gia đến lúc đó khẳng định có thể bán ra giá tiền cao hơn mặt khác bọn hắn cũng sẽ đem vật phẩm quý giá lấy ra gửi đấu ngài có lẽ cũng có thể ở trên đây mua được món u đạo cụ nói đến đây chủ q u ả n mặt lộ vẻ vẻ chờ mong không chấp mắt nhìn xem l i ỡ u nguyên chính như hắn nói tới như vậy nếu như có thể tiến hành một đoạn thời gian tuyên truyền những trang bị này cùng kỹ năng q u ả n t r ụ khẳng định có thể bán ra giá tiền cao hơn dù sao đơn kiện táng rồng trang bị đều là chỉ có thể n ộ mà không thể cầu chớ nói chi là nguyên bộ táng rồng trang bị Mặt khác những kỹ ngày ă n k này n tại r táng long chi trong đất thu hoạch được một nhóm kia vật liệu thế nhưng là một bút không nhỏ thu nhập đâu tại trên chứ giúp ta đem trước đó một nhóm kia vật liệu thống kê một cái đi xin chờ một chút chủ quản khe vất cảm từ trong tay người bán hàng tiếp nhận danh sách nhìn xem phía trên số lượng khổng lồ vật liệu cả người đều sửng sốt u cái này không khỏi cũng quá nhiều một chút đi qua một hồi lâu chủ quản cái này mới hồi phục tinh thần lại tại một p h e n thống kê qua đi đạt được một cái để hắn đều cảm thấy khó có thể tin số lượng hết thảy ba trăm tám mươi tư ước chín nghìn tám trăm bảy mươi lăm vạn người xem đúng hay không ừ n ta tin tưởng t h ầ n h ạ l i ê u nguyên nhẹ gật đầu hắn đối với những này thương phẩm đơn giá chỉ có một cái đại khá i hiểu rõ cũng xác định không được những vật này tổng giá trị là bao nhiêu chẳng qua năm ngày thời gian kiếm được gần bốn trăm i triệu đây là tại đem dòng di dược t ề cùng tán g dòng dược t ề toàn bộ dùng song tình hồ dưới dạng này tốc độ kiếm tiền ngược lại cũng kém không nhiều phù hợp liễu nguyên dự tính yêu cầu hắn cũng không có tâm tình có kẻ mặc cả bán xong đồ vật về sau liễu nguyên mua đại lượng đá truyền t ố n g kỹ năng thăng cấp quyền trục cùng mười cái bạch kim phẩm chất ngăn cách quyền trục lúc này mới rời đi chẳng qua hắn không phải rời đi giáp tự thành mà là hướng phía phủ thành chủ đi đến muốn hỏi thăm một chút phủ cận có cái gì luyện cấp nơi tốt chương hai trăm tám mươi hai luyện cấp thánh địa huyết hổ lâm p h ủ thanh chủ k ề bên này thích hợp luyện cấp phó bản diệp văn nghe đến liêu nguyên vấn đề sau mặt lộ vẻ vẻ suy tư nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu qua đi hắn quyết định chi tiết trả lời vấn đề của hắn đã liêu nguyên chỉ là hỏi thăm thích hợp luyện cấp phó bản vậy liền đem k ề bên này tất cả phù hợp yêu cầu phó bản toàn bộ nói một lần nếu như không cân nhắc soát vốn độ khó tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao luyện cấp phó bản cái này ba cái đều là lựa chọn tốt một nguyên tố hẻm núi cấp bốn mươi đến năm mươi năm cấp có thể tiến vào chỉ là bên trong quái vật đều có kết xù vật lý miễn dịch cùng nguyên tố miễn dịch kỹ năng Trước mắt tốt n tố tố hai ấ t thông q u n p h ư kịch độc chi hại cấp bốn mươi đến sáu mươi cấp có thể tiến vào cái này phó bản hoàn cảnh liền tự mang độc thuộc tính tổn thương đồng thời có thể gia tăng phó bản bên trong tất cả quái vật độc thuộc tính kỹ năng tổn thương phó bản bốt càng là có thể miễn dịch tất cả dị thường trạng thái lại độc thuộc tính kỹ năng tự mang độc kháng cắt giảm hiệu quả nếu như tự thân độc kháng không đủ cao thuốc giải độc không đủ nhiều chỉ sợ cũng ngay cả bột đều không gặp được cái này phó bản bên trong tất cả quái vật thanh máu muốn so cái khác phó bản ngang cấp quái vật dạy trường gấp đôi đồng thời cái này phó bản bên trong quái vật công kích dục vọng phi thường cao phó bản bột còn có thể chịu tập trung quanh tiểu quái muốn vượt qua những này tiểu quái trực tiếp công kích bột gần như không có khả năng nhưng tương ứng những quái vật này cung cấp kinh nghiệm cũng phải so cái khác phó bản cao hơn cái dứt lời diệp văn lấy ra một tờ địa đồ ở phía trên tiêu ký ba cái vị trí cũng khanh tướng ứng tin tức viết lên đi liễu nguyên tiếp nhận xem xét phát hiện nguyên tố hẻm núi khoảng cách giáp tự thành xa nhất tiếp theo là kịch độc chi hải huyết hổ lâm tương đối mà nói muốn th đa tạ diệp văn trường quan không có chuyện ta liền đi trước liễu nguyên mỉm cười quay người đi ra phủ thành chủ về phần muốn lựa chọn cái nào phó bản hắn đã có quyết định hoặc là nói hắn căn bản là không có đến tuyển coi như nguyên tố hẻm núi cùng kịch độc chi h ả i kinh nghiệm càng nhiều liễu nguyên cũng không có cách nào đi vào nguyên tố hẻm núi cùng kịch độc chi h ả i thấp nhất tiến vào yêu cầu đều là cấp bốn mươi liễu nguyên hiện tại mới ba mươi năm cấp h i ệ n nhiên là không thỏa mãn tiến vào yêu cầu nghĩ đến diệp văn gặp hắn có thể đơn soát táng long chi cảm thấy cấp bậc của hắn hẳn là tại năm mươi cấp cho nên mới sẽ đem để cử cái này ba cái năm mươi cấp có thể tiến vào phó bản còn tốt diệp văn để cử cái này ba cái phó b ả n ở trong còn có một cái huyết hổ lâm nếu không liễu nguyên còn phải tiếp tục truy vấn làm không tốt liền muốn bại lộ tự thân đẳng cấp gây nên phiền thoái không cần thiết dù sao hắn có thể cao như thế hiệu đơn soát địa ngục độ khó đã vượt qua lẽ thường nhận biết nếu là để người ta biết hắn chỉ có hơn ba mươi cấp coi như hắn không có bại lộ liễu nguyên cái thân phận này cũng chỉ là viên nguyên cái thân phận này cũng sẽ lọt vào vực sâu chờ thế lực đối địch nhằm vào diệp văn nhìn xem bóng lưng của liễu nguyên rời đi ánh mắt lấp lóe lộ ra một vòng vẻ chờ mong luận danh khí cái này ba cái cũng không so t á n long chi kém bao、nhiêu. là chân chính luyện cấp thánh địa nhưng là cái này ba cái phó bản hiện thế mấy chục năm nhưng thủy trung chưa thể bị cái nào đó thế lực sở chiếm cứ nhất là huyết hổ lâm cái này phó bản đã nhiều năm như vậy thế lực khắp nơi liền cả thu nhận điều kiện cũng không biết chớ nói chi là chiếm cứ nếu như là người khác muốn soát cái này ba cái phó bản d i ệ p văn căn bản liền sẽ không sinh ra bất luận cái gì chờ mong nhưng là người này liêu nguyên là vừa vặn chiếm cứ táng long chi người người kia liền không giống đồng dạng là không người nào có thể chiếm cứ phó bản liều nguyên có thể chiếm cứ t á n long chi có lẽ cũng có thể chiếm cứ cái này ba cái phó bản cũng không nhất định không nói ba cái phó bản chỉ cần liễu nguyên có thể thành công thu nhận trong đó một cái đối với thần hạ mà nói cái kia cũng chính là một cái to lớn tăng lên chính là bởi vậy hắn trừ tại trên địa đồ mặt tiêu ký t r ô lối vào giới thiệu vắn tắt bên ngoài còn đem thu nhận phương pháp rõ ràng ghi lại đi chính là chờ mong liễu nguyên có thể lại lần nữa sáng tạo kỳ tích dù sao chính là mấy chữ sự tình m à thôi coi như liễu nguyên không cách nào thu nhận những n à y phó bản với hắn mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào một bên khác liễu nguyên đi ra phủ thành chủ về sau liền một khắc không ngừng rời đi giáp tự thành hướng phía huyết hổ lâm vị trí tiến lên cân nhắc đến khởi nguyên chiến trường nguy cơ từ phía lại có bảy tám mươi cấp chức nghiệp giả ẩn hiện liễu nguyên bỏ đi triệu hoàn t r ư ờ n g khí thi bộ rồng thay đi bộ ý nghĩ về phần gió lốc lôi t h i ế u hắn càng là không chút suy nghĩ qua đó là của liễu nguyên tọa kỵ hắn chỉ là viên nguyên làm sao lại có loại này tọa kỵ đâu nhưng cũng may liễu nguyên hiện tại thể chất cao dọa người coi như liên tục chạy ba ngày ba đêm đó cũng là khí quyển cũng không mang thở hắn nhanh nhẹn cũng có mười lăm vạn cho dù là dựa vào đi bộ tốc độ chạy trốn của hắn cũng chưa chắc sẽ so một chút ba bốn mươi phi hành tọa kỵ b bao nhiêu cuối cùng tại toàn lực của hắn chạy hạy hạng hắn liền tới đến huyết hổ lâm chỗ phó bản cửa vào huyết hổ lâm phó bản cửa vào tại một vùng rừng rậm ở trong là một viên huyết hồng sắc đầu hồ thạch điêu tại phó bản trung quanh đang có đại lượng chức nghiệp giả hoặc là ngồi dưới đất hoặc là nằm ở trên cây nghỉ ngơi có nhân tộc có tinh linh tộc còn có long tộc rất nhiều chủng tộc bọn hắn căn cứ thế lực khác nhau tụ tập tại một khối cho dù là tại nghỉ ngơi đều sẽ có người phụ trách trông coi mặc dù nơi này cùng táng long chi một dạng cũng không có thể tự tiện giao chiến lẻn quy định nhưng nơi này chính là khởi nguyên chiến trường ai lại dám đem an toàn giao cho tất cả lẻn quy định phía trên đâu nhất là huyết hổ lâm vị trí đặc thù Khoảng cho á c các chuyện c thành thị thật h nếu đều quả xa xôi, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, cho dù có chuyện tống, chỉ sợ cũng đợi không được chi phó không khi đi vào, liếc nhìn chung quanh một vòng về sau, liền hướng Liêu Nguyên sau sau, tống, đến. vòng liền viết một sợ đợi đi liếc vào, về phía biết ả n cửa vào đ đ n Cho dù b i ế huyết hổ lâm độ khó cực cao hắn cũng không có cùng người khác tổ đội ý nghĩ chỉ cần công kích đầy đủ cao lượng máu cao tới đâu không cũng giống như vậy dây mà về phần tính công kích mạnh số lượng dày đặc vấn đề đối với người khác đến nói có thể sẽ cảm thấy đau đầu nhưng là đối với liêu nguyên mà nói lại không phải chuyện gì luận số lượng hắn sẽ không tin cái này phó bản bên trong quái vật còn có thể có hắn bạo hùng đại con nhiều công kích dục vọng mạnh đối với liệu nguyên đồng dạng tạo thành không là cái gì ảnh hưởng hắn soát vốn quen thuộc từ trước đến nay đều là thành không phó bản định nhân công kích dục vọng cao với hắn mà nói có lẽ ngược lại là một chuyện tốt sau đó liệu nguyên tại phó bản cửa vào bên trên nhẹ nhàng điểm một cái một cái giao diện liền xuất hiện tại trước mắt của hắn một phổ thông độ khó nhập vốn giá cả m ộ ư ơ i vạn kim tệ hai khó khăn độ khó nhập vốn giá cả ba không vạn kim tệ ba ác mộng độ khó nhập vốn giá cả một triệu kim tệ ba địa ngục độ khó nhập vốn giá cả năm triệu kim tệ cấp thấp độ khó giá cả biến cao cao cấp độ khó ngược lại là không có gì thay đổi liêu nguyên âm thầm gật đầu hắn không có chút gì do dự lúc này liền lựa chọn địa ngục độ khó giao nạp đầy đủ kim tệ về sau thân thể biến mất theo không thấy mọi người chung quanh thấy thế chỉ là nhìn lướt qua liền không còn nhìn nhiều đơn soát thường xuyên có bọn hắn cũng đã từng trải qua nhưng là lại à l soát mấy lần phổ thông cùng khó khăn độ khó về sau liền phát hiện thực tế thu hoạch không bằng tổ đội soát tác ngộ độ, độ khó cơ bản chưa từng xuất hiện địa ngục độ khó liền lại càng không cần phải nói chương hai trăm tám mươi ba bạo hùng đại quân xuất kích kinh nghiệm tiêu thăng phó bản cửa vào u nếu g như m ta đám s không có nhớ lầm ngươi khi đó cũng là đơn soát mấy lần khó khăn độ khó nghị h u ẩ n đi đơn soát ác n g m n g độ khó kết quả làm mất nửa cái mạng đi đơn soát ác n g m n g độ khó căn bản cũng không khả năng có được hay không đoán chừng phải hơn năm mươi cấp chức nghiệp giả mới có thể đơn soát đi coi như hơn năm mươi cấp có thể đơn soát cũng không có ý nghĩa đây chính là luyện cấp phó bản cho dù có đơn soát năng lực hiệu suất kia còn có thể cùng tổ đội so sánh đám người tại một phen đàm tiếu qua đi liền không còn quan tâm việc này chuyện như vậy trên cơ bản cách mỗi mấy ngày liền sẽ phát sinh một lần đơn soát kinh nghiệm đích sắc càng nhiều không có sai nhưng là đơn soát chi phí cũng càng cao huyết hổ lâm bên trong quái vật thực lực lại quá mạnh nếu như không thể đánh giết đầy đủ tiểu quái chỉ sợ là ngay cả hồi vốn đều khó mà làm được mà lại một người đơn soát hiệu suất thực tế là q u á thấp thời gian giống nhau tổ đội đánh giết quái vật số lượng làm sao cũng là đơn soát gấp năm sáu lần nếu như đội viên phối trí hoàn thiện phối hợp ăn ý không có người cản trở cái này hiệu suất sẽ còn cao hơn nguyên nhân chính là như thế tất cả thử qua đơn soát người cuối cùng đều lựa chọn tổ đội soát giác ngộ n g độ khó một chút thực lực cường đại đội ngũ thậm chí có thể khiêu chiến địa ngục độ khó kinh nghiệm thu hoạch được tốc độ càng nhanh loại chuyện này thấy nhiều bọn hắn cũng là không cảm thấy kinh ngạc không có để ở trong lòng cùng với một đạo bạch quang hiện lên liều nguyên thân ảnh xuất hiện tại một mảnh rừng rậm ở trong cùng cái khác rừng rậm không giống ở chỗ vùng rừng rậm này ở trong tất cả trên cây cối tất cả đều có bất quy tắc cám đồ án màu đỏ tựa như là huyết dịch khô héo về sau d á n g vẻ đồng thời tại đây trong rừng rậm tràn ngập đại lượng huyết hồng s á t sương mù trở ngại tầm nhìn đồng thời còn tản mát ra nồng đậm mùi màu tươi càng quan trọng chính là những ngày sương mù màu máu có tất cả thân ở trong đó đã bị tăng thêm mặt trái trạng thái để bọn hắn trở nên càng thêm táo bạo khó mà tỉnh táo lại lại thêm nơi này quái vật đều có cực mạnh tính công kích nếu như chức nghiệp giả không cách nào giữ vững tỉnh táo rất có thể sẽ giết tới đầu ngay cả mình thanh máu sắp thấy đáy cũng chưa có phát g á c ra được cuối cùng cứ như vậy chiến đấu mà chết đây đều là diệp văn tại tấm bản đồ k i a bên trên ghi chép tin tức hàng năm đều có đại lượng chức nghiệp giả bởi vì điểm này mà tử vong chẳng qua l i ê u nguyên nhưng lại chưa quá mức để ý chuyện này vẫn là câu nói kia trước thực lực tuyệt đối những này đều không là vấn đề táo bạo nếu như địch nhân tất cả đều chết sạch ta coi như lại táo bạo lại có quan hệ gì đâu l i ê u nguyên mỉm cười cũng không lãng phí thời gian lúc này liền xoạch một tiếng búng tay một cái sau một khắc trên người hắn toát ra từng sợi đen nhánh sưng ngủ tại sao lương ngưng tụ thành một cái đen như mực đại môn bạo quân thủ lĩnh đi đầu đi từ đó đi ra thân cao trăm mét hình thể cũng chỉ là đứng ở nơi đó đều có thể cho người ta một loại khủng bố cảm giác c á c bách nếu như đem hắn cùng một chút ba bốn mươi cấp một p h o n g tới một khối thật là khó coi ra cái nào mới là bậc cái khi bạo quân thủ lĩnh sau khi đi ra cửa lớn màu đen ở trong lại có đại lượng thân ảnh từ đó đi ra chỉ bất quá những này thân ảnh không còn là yếu đ ố i phá hôi dòm bì mà là từng cái thân cao r ước r ư ờ n g ba mét hình thể khôi ngô cự hình hùng nhân bọn hắn đứng thẳng người lên v á c trên lưng lấy hơn mười cây bạo tạc củ cải thương hai tay đều cầm một thanh cá rốt tự kiếm bất luận là bề ngoài vẫn là khí thế đều không phải phá hôi dòm bì thông qua những ngày này không ngừng bồi dưỡng củ cải nông trường sản lượng cũng ở không ngừng tăng lên bây giờ đã sản xuất đại lượng bạo t ạ c củ cải thương cùng cà rốt c ử kiếm đủ để vũ trang dòm bi đại quân không không đúng hiện tại những n à y cự hùng cũng không phải cái gì pháo hôi dòm bi mà là pháo hôi dòm bi nhận bạo quân thủ lĩnh thống trị về sau chuyển hóa mà đến bạo hùng chiến sĩ bạo quân thủ lĩnh nhiều nhất có thể thống trị một trăm vạn chỉ bạo hùng chiến sĩ mỗi một cái đều có sáu vạn lực lượng cùng thể chất năm vạn nhanh nhẹn bốn vạn tinh thần lực là thuộc tính mà nói rất nhiều cấp bốn mươi chức nghiệp giả đều chưa chắc có thể cùng bạo hùng chiến sĩ so sánh mà dạng này đơn vị l i ê u nguyên có c h ọ n vẹn một trăm vạn chỉ tại đây chút bạo hùng chiến sĩ ở trong còn có mười con hình thể càng thêm to lớn thân cao chừng ba mươi mét người mặc trọng giáp cự hùng những này chính là bạo hùng tống h lĩnh thuộc tính cao hơn có bạo quân thủ lĩnh năm mươi thuộc tính tăng thêm cũng chính là sáu mươi vạn lực lượng cùng thể chất năm mươi vạn nhanh nhẹn bốn mươi vạn tinh thần lực l i ê n hỏi một câu có một chi quân đội như vậy tại l i ê u nguyên còn có cái gì phải sợ côn bạo vẫn là để ngươi mở mang kiến thức một chút ta côn bạo đi liễu nguyên mỉm cười vung tay lên hạ lệ xuất phát giống b ạ、so、dĩ vang thời lĩnh n điểm ậ n g những nghề nghiệp khác người tiến vào huyết hổ lâm ở trong đều là tận khả năng giảm nhỏ động tác cho dù buộc phát chiến đấu cũng là lựa chọn tốc chiến tốc thắng tận khả năng giảm nhỏ động tĩnh để tránh bị chúng quanh quái vật vây công lâm vào tình cảnh bất lợi ở trong nhưng nếu nguyên lại là phương pháp trái ngược căn bản chính là không che giấu chút nào tự thân động tác sợ phó bản bên trong quái vật không biết hắn tiến đến một dạng ngao rất nhanh nương theo lấy từng đạo tiếng hổ gầm b ạ o hùng đại quân đi đầu bộ đội liền gặp được địch nhân tập kích cùng nói đoàn binh giao tiếp sau đó l i ê n lại không có động tĩnh tại b ạ o hùng chiến sĩ trước mặt những quái vật này căn bản cũng không có bất kỳ năng lực chống c ự nào b ạ o hùng chiến sĩ không chỉ có riêng chỉ là thuộc tính cao bọn hắn còn có thể thu hoạch được hai mươi cuồng bạo máu g i ậ n hiệu quả cũng chỉ là bị động hiệu quả liền tương đương với tăng lên trăm linh vật lý tổn thương lại thêm cà rốt cự kiếm hiệu quả mỗi một cái công kích hai vạn tăng thêm một mươi năm lực lượng hệ cỏ vật lý tổn thương nói cách khác b ạ o hùng chiến sĩ tùy tiện một cái công kích đều có thể tạo thành hai mươi hai vạn tổn thương coi như hp của ngươi so ngang cấp quái vật càng dày thuộc tính cao hơn tại loại trình độ này công kích đến k i a g á n h không được mấy lần không có gì ngạc nhiên liều nguyên trước mắt cũng tại lúc này bắn ra mấy cái đánh rết nhắc nhở b ạ o hùng chiến sĩ đánh rết bốn mươi hai cấp huyết hổ đao p h ụ thủ kinh nghiệm bốn mươi hai vạn b ạ o hùng chiến sĩ đánh rết ba mươi chín cấp huyết hổ kiếm sĩ thu hoạch được huyết hổ đồng bạch n â n cấp một kinh nghiệm một trăm hai mươi chín vạn bà hùng chiến sĩ đánh rết k h ô n g hổ là luyện cấp t h a n h địa cái này kinh nghiệm căn bản cũng không phải là táng long chi có khả năng so mà liễu nguyên nhìn xem ba mươi lăm cấp thanh điệm kinh nghiệm bắt đầu cấp tốc tăng lên trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiêu d u n g chiếu hiện tại tình huống này đến xem có lẽ chỉ cần thanh không một lần phó bản đ ẳ n g cấp liền có thể lên tới ba mươi sáu cấp chương hai trăm tám mươi b ố quét ngang huyết hổ l n g phát động dần h ổ thí luyện chương hai trăm tám mươi b ố quét ngang huyết hổ l n g phát động dần h ổ thí luyện bạc hùng chiến sĩ đánh giết ba mươi chín cấp huyết hổ kiếm sĩ thu hoạch được huyết hổ lông bạch n â n cấp một kinh nghiệm một trăm hai mươi chín vạn bạ hùng chiến sĩ đánh giết mặc dù huyết hổ lâm phó bản đẳng cấp cùng táng long chi không sai bị lắm nhưng là thăng cấp hiệu suất căn bản cũng không phải là táng long chi có khả năng so đại đại ngoài dự liệu của liễu nguyên dựa theo tốc độ này đến xem Tại huyết hổ liệu â m lên t ớ cấp 40 cũng vấn không thành vấn đề. l i nguyên mặc dù trở thành chức nghiệp giả thời gian không tính là quá lâu nhưng cũng tính được là là xuất thân giàu có tầm mắt không sai cho dù hắn không biết những này h u y ế t hổ lông cụ thể giá trị nhưng là có thể nhìn ra cái đại khái không có cách nào cùng táng long chi những cái k i a vật rơi xuống so sánh lại thêm người khác vật lý nhưng không có cách nào so sánh với liêu nguyên nếu như là người khác đơn soát chỉ sợ cũng không có cách nào đem nhập vốn phí tổn kiếm về còn phải là tổ đội tương đối có lời chẳng qua liêu nguyên hiển nhiên là không tồn tại cái này khả năng không nói đến hắn có hai mươi điểm giá trị may mắn cũng chỉ là hắn thanh không phó bản hành vi đủ khả năng thu hoạch được vật liệu cũng không phải là người khác có khả năng so coi như những tài liệu này lại thế nào không đáng tiền chỉ cần số lượng lớn đủ lớn đó cũng là một bút không ít thu nhập chí ít sẽ không thấp hơn nhập vốn phí tổn về phần có thể kiếm bao nhiêu kim tệ liệu nguyên ngược lại là không có để ý loại này tốc độ lên cấp cũng đã là một loại thu hoạch lớn nhất nếu như huyết hổ lâm phó bản thật có thể để hắn mau chóng lên tới cấp bốn mươi kia liền không thể tốt hơn đợi đến cấp bốn mươi về sau chỉ cần lại hoàn thành khủng bố chương mở đầu nhiệm vụ này liền có thể về một chuyến t h ầ n hạc hai mươi cấp cùng ba mươi cấp thời điểm là tiến gia i nhiệm vụ mà cấp bốn mươi thời điểm thì là chuyển chức nhiệm vụ chuyển chức nhiệm vụ độ khó muốn so tiến gia nhiệm vụ càng lớn nhưng là sau khi hoàn thành mang đến tăng lên cũng k、so. h tiếp theo cũng là khác biệt lớn nhất tên như ý nghĩa chuyển chức nhiệm vụ tác dụng lớn nhất đó chính là chuyển chức chỉ cần hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ nghề nghiệp liền sẽ phát sinh cải biến có chút phổ thông chức nghiệp giả có lẽ liền có thể mượn chuyển chức cơ hội thành công chuyển chức thành hy hữu chức nghiệp giả thậm chí là chuyển thuyết chức nghiệp giả cho dù chuyển thuyết chức nghiệp giả tại hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ về sau cũng sẽ có biến hóa mới đồng dạng đều là truyền thuyết chức nghiệp giả cũng có phân chia mạnh yếu tại hoàn thành chuyển chức về sau nhất định có thể trở nên càng mạnh cái này cường thể hiện tại hai điểm một chính là thuộc tính hoàn thành chuyển chức về sau không chỉ thuộc tính sẽ có được tăng lên sau này trưởng thành thuộc tính cũng có thể được khác biệt trình độ tăng trưởng hai thì là thiên phú hoàn thành chuyển chức về sau bình thường đến nói thiên phú đều sẽ phát sinh biến hóa mà lại đều là chính hướng biến hóa hoặc là thu hoạch được năng lực mới hoặc là dứt khoát toàn bộ phát sinh biến hóa liệu nguyên bây giờ những thiên phú này đó cũng đều là nhất đẳng cường đại nếu như còn có thể lại được đến tăng lên kia chỉ là hơi ngẫm lại liễu nguyên tiện cảm giác t i m đập nhanh hơn mặc kệ là vô hạn triệu hoán tốc độ trở nên càng nhanh vẫn là sinh mệnh kết nối phát động tỷ lệ biến cao đều là một loại khủng bố tăng lên nếu như vô hạn hợp thành cũng có thể phát sinh thay đổi mới có thể hợp thành càng nhiều đồ vật vậy thì càng tốt trong vòng một tháng hẳn là không sai biệt lắm liễu nguyên âm thầm gật đầu lấy hắn soát vốn tốc độ coi như theo đẳng cấp tăng lên có khả năng thu hoạch được kinh nghiệm sẽ c o giảm bớt nhiều nhất lại có tầm một tháng cũng có thể lên tới cấp bốn mươi sau đó liễu nguyên liếc mắt nhìn ngay tại một chút xíu trở nên hoàn chỉnh phó bản địa đồ liền tựa ở một cây đại thụ t ò hạn một bên chờ đợi bạo hùng đại quân quét ngang phó bản một bên tiếp tục hợp thành d ò m bi bây giờ muốn hợp thành ra cái thứ hai chướng khí thi bộ rồng cùng bạo quân thủ lĩnh còn cần không ít thời gian khoảng cách hợp thành hai mươi bảy con tử vong mộ đơn cùng trôn xương rừng rậm cũng còn có khoảng cách nhất định nhưng là khoảng cách vòng ánh sáng phật thủ lại lần nữa tiến hóa lại là không kém nhiều chỉ là vòng ánh sáng phật thủ là cần phát sinh bạo kích mới có thể hợp thành ra cho dù liễu nguyên có hai mươi điểm giá trị may mắn cũng vô pháp làm được tâm tưởng sự thành nguyên nhân chính là như thế liễu nguyên triệu hoàn trong không gian hiện tại vẫn là chỉ có hai mươi năm con vòng ánh sáng phật thủ còn kém cuối cùng hai con mới có thể đi vào đi mới hợp thành theo thời gian chuyển rời triệu hắn trong không gian phá o hôi dòm bi trở nên càng ngày càng ít ngay tại liễu nguyên lại lần nữa hợp thành ra một con vòng ánh sáng phật thủ thời điểm trước mắt của hắn đột nhiên bắn ra một đầu không giống đánh giết nhắc nhở bạo hùng chiến sĩ đánh giết năm không cấp huyết hổ kiếm sĩ thu hoạch được bạch kim cấp b ộ t bảo dương một kinh nghiệm năm mươi ba ức khi đầu này đánh giết nhắc nhở xuất hiện về sau liễu nguyên thanh điểm kinh nghiệm nháy mắt tăng một đoạn dựa theo tình huống này đến xem lên tới cấp bốn mươi hiển nhiên là không cần một cái thời gian cái này thủ lĩnh cũng không được ta mẹ nó cũng không biết ngươi ở đâu kết quả cứ như vậy đã chết l i ê u nguyên liếc mắt nhìn còn chưa thăm dò hoàn thành địa đồ không khỏi lắc đầu cười một tiếng hắn hiện tại cũng không biết bột ở nơi nào c ả điệu muốn thu hồi bạch kim bảo dương còn phải nhiều phí chút sức lực chẳng qua vấn đề này cũng không lớn bây giờ cái này phó bản bên trong trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói thủ lĩnh hình thể bình thường lại tương đối lớn cưới gió lốc lôi thứ bay trên trời một vòng nghĩ đến liền có thể tìm tới l i ê u nguyên lúc này xoạch một tiếng búng tay một cái triệu hồi ra gió lốc lôi t h u tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng tìm kiếm cái kê bạch kim bảo dương có lẽ là bởi vì kê hai mươi điểm may mắn giá trị nguyên nhân, một chỗ khu vực, vừa lúc ngay tại liễu nguyên lựa chọn cái phương hướng này bên trên cũng không lâu lắm liễu nguyên tiện nhìn thấy phía dưới lọt vào nghiêm trọng phá hư trong rừng rậm có một bộ hình thể to lớn lao hổ thi thể tại cỗ thi thể này trên thân có rất nhiều to to nhỏ nhỏ vết thương có rất nhiều vết đ a u có rất nhiều bạo tạc tổn thương tử tướng có thể nói là tương đương thê thảm phải biết đây chính là năm mươi cấp cường hóa tinh anh thủ lĩnh kết quả lại chết thê thảm như thế có thể thấy được bạo hùng quân đoàn sức chiến đấu mạnh bao nhiêu nhưng ngay tại liễu nguyên bay xuống chuẩn bị mở ra bảo dương thời điểm trước mắt của hắn đột nhiên lại bắn ra một đầu nhắc nhở phát hiện ẩ n dấu phó bản dân hồ thí、luyện. Phải hiện tại r n hiện g t thọ i ế n bảo. c Kim Bảo linh thí kỹ n n luyện ở trong liễu nguyên đây chính là thu hoạch to lớn đầu tiên là cầm tinh bụi hộ mệnh được đến thăng cấp thu hoạch được mới kỹ năng mão thọ phù hộ có thể giải trừ trên thân hết thẻ mặt trái trạng thái g i ú p liêu nguyên giải quyết không nhỏ phiền phức tiếp theo là thu hoạch được s n g vật bão thọ tàn linh mặc dù tiểu bạch hiện tại phần lớn thời gian đều lưu lại củ cải trong nông trại phụ trách trồng chọn củ cải cùng n g ăn củ cải không có cái gì tham dự chiến đấu cơ hội nhưng không thể phủ nhận chính là tiểu bạch đồng dạng là một cái không tầm thường sức chiến đấu thậm chí so rất nhiều ngang cấp chức nghiệp giả còn mạnh hơn cuối cùng cũng là đối với liêu nguyên mà nói lớn nhất tăng lên đó chính là củ cải nông trường hiện tại dùng cho vũ trang bạo hùng đại quân cà rốt tự kiếm cùng bạo tặc củ cải thương chính là từ củ cải nông trường sợ sinh, sinh mà đến nếu như không có cả rốt cự kiếm cùng bạo tạc c ủ cải thương bạo hùng đại quân chiến lược trí ít hạ xuống một nửa bởi vậy có thể thấy thọ linh thí luyện chi hành đối với l i ê u nguyên tăng lên lớn bao nhiêu bây giờ lần nữa bắn ra cùng loại nhắc nhở lập tức liền để l i ê u nguyên tinh thần tỉnh táo nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái này nhắc nhở cũng là bởi vì cầm tinh đùa hộ mệnh mà đến cầm tinh đùa hộ mệnh phẩm chất bạch kim có thể tăng lên còn lại hơi giới thiệu thế gian chỉ lần này một món bằng vào vật này có thể vào đặc thù cầm tinh phó bản thu hoạch được đặc thù đạo cụ tăng lên phẩm chất c hồ ỉ cần c ầ trang bị linh thí luyện h l i đẳng cấp năm mươi năm cấp tiến vào yêu cầu đẳng cấp nhỏ hơn năm không cấp lại trang bị cầm tinh bùa hộ mệnh mới có thể tiến vào nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến một loại khả năng chẳng lẽ là bởi vì cái này l i lúc lúc đã nhiều năm như vậy thế lực khắp nơi liền cả thu nhận phó bản phương pháp cũng không biết tỷ lệ lớn là không có cơ hội đem thu nhận chẳng qua khi tiến vào cái này ẩn giấu phó bản trước đó chí ít cũng phải đem bột bảo dương mở thuận tiện đem bạo hùng đại quân thu hồi lại cùng nhau đưa đến phó bản ở trong lúc trước t h ỏ linh thí luyện độ khó thế nhưng là s o nhân sâm chi tâm phó bạn còn muốn càng khó mấy lần liệu nguyên nhìn một chút còn chưa hoàn toàn thăm dò hoàn tất địa đồ cũng không có gấp mà là cưới gió lốc lôi thiếu hạ xuống bảo dương phía trước đưa tay đem s ố c lên chúc mừng ngươi mở ra bạch kim cấp bột bảo dương thu hoạch được hổ vương khải một mãnh hổ kình kỹ năng quyển t r ụ p một mãnh hổ cùng chiến sĩ chuyển chức chứng minh một hổ vương đan một cái này bảo dương đổ vật bên trong cùng táng long chi bột bảo dương không sai bị lắm đều là bốn kiện vật phẩm đồng thời đều là tản g a hào quang màu bạch kim rất hiển nhiên những này bảo dương bên trong đạo cụ tất cả đều là bạch kim phẩm chất. mặc kệ những n à y đạo cụ cụ thể hiệu quả như thế nào đối với liễu nguyên là có phải có dùng vẹn vẹn chỉ là bạch kim phẩm chất điểm này liền đủ để chứng minh nó giá trị người khác đơn cày phó bản rất khả năng liên nhập vốn phí tổn đều kiếm không trở lại nhưng liễu nguyên hiển nhiên không phải như vậy hắn dựa vào tiểu quái rơi xuống vật liệu liền có thể bảo đảm không lỗ về phần bảo dương bên trong những n à y đạo cụ chính là thuần túy ích lợi sau đó liễu nguyên đem ánh mắt nhìn về phía món kia h áo giáp đem bản thông tin l n mở hồ v ư n khải phẩm chất bạch kim hiệu quả lực lượng m ư ơ i tám nghìn đồng thời mặc hồ vương khải hồ vương mũ giáp hồ vương mảnh che tay hồ vương thép dày hồ vương áo tròn mới có thể có hiệu lực trang bị yêu cầu thú hệ chức nghiệp giả lại đẳng cấp trên bốn mươi cấp mới có thể trang bị mặc dù đồng dạng đều là bạch kim phẩm chất trang bị nhưng là h ổ vương khải chỉnh thể hiệu quả cùng tám diễn viên quần chúng trang vẫn là có nhất định tranh lệch dù sao huyết hổ lâm thuộc về là luyện cấp phó bản ở đây có thể thu hoạch được càng nhiều kinh nghiệm táng long chi sẽ không một dạng cái kêu phó bản đặc sắc chính là vật rơi xuống giá trị cao hơn không chỉ có lây có thể tăng lên thuộc tính dòng di dược t ề cùng táng dòng dược t ề bảo dương bên trong mở ra trang bị cũng càng tốt bây giờ liễu nguyên đã góp đủ một bộ táng dòng pháp sư bộ đợi đến cấp bốn mươi về sau liền có thể trang bị lên cho dù hổ vương sáo trang cũng có thích hợp pháp sư trang bị hắn cũng không có thay đổi đạo lý nhưng dù vậy cũng không thể phủ định hổ vương khải giá trị đây cũng là có thể bên trên phòng đấu giá trang bị đâu dù sao không phải tất cả mọi người cũng giống như liễu nguyên may mắn như vậy cũng không phải tất cả mọi người có thể x o á t qua địa ngục độ khó trên thị trường hổ vương trang bị cũng không có bao nhiêu có thể nói là c ũ n g không đủ cầu tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ l i ê u nguyên thu hồi h ổ vương khải nhìn về phía bảo dương bên trong một t r ư ờ n g quản chủ mạnh hổ k ì n h kỹ năng quản chủ phẩm chất b ạ c h kim hiệu quả sử dụng sau có thể đạt được kỹ năng mạnh hổ k ì n h sử dụng yêu cầu đ ẳ n g cấp cao hơn cấp bốn mươi lại lực lượng thuộc tính cao hơn bốn vạn thú hệ chức nghiệp giả mới có thể sử dụng mạnh hổ kính thu hoạch được ba mươi giảm tổn thương tất cả công kích bổ sung năm mươi lực lượng vật lý tổn thương bổ sung một m ư ơ hút máu hiệu quả lại không nhìn đối phương hai mươi phần trăm phòng ngự vật lý giới thiệu suất từ huyết hổ lâm địa n g ụ c độ khó ẩn dấu đạo cụ hàng năm hạn định rơi xuống một bản kỹ năng này cũng không tệ đối với chiến sĩ đến nói có thể tính là thần kỹ liêu nguyên nhẹ gật đầu tương đối mà nói kỹ năng này cùng táng long chi rơi xuống khát vọng tử vong kỹ năng quyển chuộc so ra không kém nhiều đều thuộc về là chiến sĩ thần kỹ chỉ tiếc đối với liêu nguyên mà nói cũng không có ích lợi gì chẳng qua nếu là có cái nào chiến sĩ có thể đồng thời thỏa mãn hai cái này kỹ năng học tập yêu cầu thực lực nhất định có thể được tăng lên nhiều Có liệu ẽ hy hữu nghề h n g p c h i nguyên n ư ờ i ề u thuyết nghề nghiệp chiến sĩ người. n Ai, sĩ đem kỹ năng quyển trục có thu ể hồi không nghĩ nhiều nữa việc này đem ánh mắt nhìn về phía bảo dương bên trong khác một cái quyển trục chương hai trăm tám mươi sáu lại một chương chuyển chức chứng minh tiến vào ẩn dấu phó bản chương hai trăm tám mươi sáu lại một trường chuyển chức chứng minh tiến vào ẩn dấu phó bản mánh hổ cùng chiến sĩ chuyển chức chứng minh phẩm chất bạch kim hiệu quả đ ẳ n g cấp cấp bốn mươi lại tại chuyển chức thần điện bên trong mới có thể sử dụng có thể thu hoạch được đặc thù chuyển chức nhiệm vụ chiến thắng mánh hổ hoàn thành nên nhiệm vụ về sau có thể chuyển chức làm chuyển thuyết nghề nghiệp mánh hổ cùng chiến sĩ giới thiệu xuất tư huyết hổ lâm ẩn dấu đạo cụ hàng năm hạn định rơi xuống một bản lại là một cái chuyển thuyết nghề nghiệp chuyển chức chứng minh nhìn xem bảng thông tin bên trên biểu hiện nội dung liễu nguyên không khỏi nhịu nhữ mày lộ ra vẻ ngoài ý mớn lúc ấy tại giáp tự thành quan phương nơi giao dịch thời điểm vị tiêu chủ quản nhìn thấy tử vong kỵ sĩ chuyển chức chứng minh về sau lập tức liền hét lên kinh ngạc căn bản là bình tĩnh không được cũng chính là vào lúc đó liễu nguyên lúc này mới rõ ràng cảm nhận được truyền thuyết này nghề nghiệp chuyển chức chứng minh giá trị cao bao nhiêu một bộ táng diễn viên quần chúng trang đã coi như là chỉ có thể nộm à không thể cầu rất nhiều chức nghiệp giả tìm thời gian mấy tháng cũng không nhất định có thể kiếm ra một bộ truyền thuyết nghề nghiệp chuyển chức chứng minh liền càng thêm hiếm thấy trên thị trường cơ bản liền không nhìn thấy bình thường đến nói coi như thật sự có người thu hoạch được một phần truyền thuyết nghề nghiệp chuyển chức chứng minh hoặc là mình dùng xong hoặc là đem giao dịch cho chính mình sở tại tổ chức mà không phải lựa chọn cầm lấy đi bán đi đem giao dịch cho chính mình sở tại tổ chức hoặc là cái khác cỡ lớn tổ chức chỉ cần không phải tự mình tiến hành đều không cần lo lắng đen ăn đen tình huống phát sinh giá cả sẽ không kém bao nhiêu còn có thể thu hoạch được tổ chức này hào cảm từ lâu dài góc độ đến xem loại này giao dịch phương thức kích lợi cao hơn cũng chính là bởi vậy bình thường đều sẽ không có người đem truyền thuyết nghề nghiệp chuyển chức chứng minh lấy ra bán nguyên nhân cũng rất đơn giản một phần truyền thuyết nghề nghiệp c h u y ể n chức chứng minh chỉ cần sử dụng thỏa đáng liền mang ý nghĩa một cái mới truyền thuyết cấp chức nghiệp giả xuất hiện mặc dù hy hữu chức nghiệp giả không bằng truyền thuyết chức nghiệp giả cường đại như vậy nhưng là có một bộ phận hy hữu chức nghiệp giả có được liền cả truyền thuyết chức nghiệp giả cũng không bằng năng lực nếu như có thể để loại này hy hữu chức nghiệp giả thành công truyền chức làm truyền thuyết chức nghiệp giả thực lực khả năng so một ít truyền thuyết chức nghiệp giả còn muốn càng mạnh vậy phần kia phần truyền chức chứng minh giá trị bao nhiêu liền cả chủ quản cũng không thể xác định dù sao tử vong kỵ sĩ cái nghề nghiệp này hắn cũng chưa nghe nói qua nhưng có thể khẳng định là, c h ít cũng có thể bán cái một hai trăm ư c chỉ cao hơn chứ không thấp hơn đồng dạng đều là truyền thuyết nghề nghiệp chuyển chức chứng minh nghĩ đến bánh h ổ của chiến sĩ chuyển chức chứng minh giá cả cũng không sẽ kém đi nơi nào chi tiết chuyển chức chứng minh đều là hạn định rơi xuống ẩ ầ n dấu đ ạ o cụ một năm chỉ có thể rơi xuống một phần bằng không ta trực tiếp phát tài có được hay không l i ê u nguyên lắc đầu cười một tiếng có chút thất vọng nếu như không có một năm chỉ có thể rơi xuống một cái hạn chế lấy l i ê u nguyên bây giờ soát vốn tốc độ vẹn vẹn cũng chỉ là dựa vào chuyển chức chứng minh phòng chừng đều có thể để cho hắn thực hiện tài phú tự do bất quá nói đi thì nói lại lấy hắn soát vốn tốc độ lại thêm có táng long chi cái kia cố định thu nhập c h ỉ ít trước mắt mà nói là rất không có khả năng thiếu tiền liêu nguyên đem chuyển chức chứng minh thu nhập của cải nông trường đem ánh mắt nhìn về phía bảo dương ở trong sau một món vật phẩm kia là một bình huyết hồng sắc đan dược ẩn ẩn có một đạo tiếng hồ gầm từ đó truyền ra hồ vương đan phẩm chất bạch kim hiệu quả phục dụng về sau toàn thuộc tính gia tăng năm tất cả chức nghiệp giả cả đời chỉ có thể phục dụng một lần sử dụng yêu cầu đảng cấp lớn hơn ba mươi năm cấp lại thấp hơn cấp bốn mươi năm toàn thuộc tính thêm năm cũng không tệ lắm liêu nguyên nhữ mày mặt lộ vẻ, vẻ ngoài ý、muốn. không nghĩ tới cái này huyết hổ lâm phó bạn ở trong vậy mà cũng có thể tìm tới một cái gia tăng thuộc tính dược tề mặc dù hổ vương đan chỉ có thể phục d ụ n g một lần không thể giống dòng di dược tề cùng táng dòng dược tề như thế lặp lại phục d ụ nhưng g n là hổ vương đan chỉ cần một viên liền có thể gia tăng trọn vẹn năm n g h n điểm thuộc tính so với một bình táng dòng dược tề hiệu quả còn tốt hơn cho dù là dòng di dược tề đạt tới sử dụng hạn mức cao nhất cũng chỉ là gia tăng tám n g h n điểm toàn thuộc tính dòng di dược tề muốn đạt tới sử dụng hạn mức cao nhất kia thật không đơn giản càng quan trọng chính là hổ vương đan không phải hạn định rơi xuống đạo cụ hơn nữa còn có thể dùng để giao dịch chỉ cần không phải hạn định rơi xuống đạo cụ lấy liệu nguyên vật lý tuyệt đối không có khả năng cũng chỉ thu hoạch được một viên chỉ cần hắn tiếp tục x o á t cái này phó bản liền sẽ có viên thứ hai viên thứ ba cho dù hổ vương đan mỗi một cái t r ư ớ c nghiệp giả đều chỉ có lần thứ nhất phục d ụ n g mới có hiệu quả nhưng là có thể dùng một lần gia tăng năm n g h n thuộc tính đối với ba mươi lăm đến cấp bốn mươi lăm chức nghiệp giả đến nói vẫn như cũ có trọng yếu giá trị căn bản cũng không cần phát sầu nguồn tiêu thụ vấn đề chỉ cần liệu nguyên đem lấy ra khẳng định sẽ có đại lượng người đến tranh mua là chân chính trên ý nghĩa cũng không đủ cầu chỉ bất quá. cái này viên thứ nhất h ổ vương đan tự nhiên là muốn từ liễu nguyên tự mình hưởng d ụ n g l ạ i liễu nguyên tiện tay đóng lại h ổ vương đan bảng thông tin đem một thanh mướt vào chúc mừng ngài phục dụng h ổ vương đan bạch kim cấp toàn thuộc tính gia tăng năm điểm theo đầu này nhắc nhở xuất hiện liễu nguyên có thể rõ ràng cảm giác được tự thân thuộc tính dâng lên một mảng lớn đối với hơn ba mươi cấp chức nghiệp giả mà nói năm ngàn thuộc tính cũng không phải số lượng nhỏ cho dù liễu nguyên thuộc tính so với rất nhiều bốn năm mươi cấp chức nghiệp giả còn muốn cao hơn nhưng thoáng cái đề thăng lên năm ngàn điểm vẫn như cũ có thể cảm nhận được biến hóa rõ ràng liền lại càng không cần phải nói những nghề nghiệp khác người cũng không t ệ lắm coi như không có tính đến hạn định kỹ năng quyền trục cùng chuyển chức chứng minh trục tới nhập vốn phí tổn một lần cũng có thể kiếm một cái vài ước kim tệ đi liễu nguyên nhẹ gật đầu đối với huyết hổ lâm thu hoạch có đại khái hiểu rõ sau đó vì có thể mau chóng thu hồi bạo hùng đại quân hãn đại xoạch một tiếng búng tay một cái triệu hồi ra trôn xương rừng rậm trôn xương rừng rậm bởi vì hình thể to lớn lại thuộc về liễu nguyên triệu hoán vật chỉ cần đem thu trở về thời điểm là có thể đem trôn xương trong rừng rậm tất cả triệu hoán vật tính cả trong đó vật rơi xuống tất cả đều cùng nhau thu nhập triệu hoán không gian ở trong tránh khỏi đại lượng thời g nếu như không phải táng long chi cùng huyết hổ lâm những n à y phó bản diện tích thực tế quá lớn liền ê u Nguyên triệu cần đem trôn xương rừng rậm triệu hoán chỉ đem đi rậm i ra, l có thể thu hoạch được nên phó bản địa đồ tránh khỏi thăm dò phiền phước cũng không biết lần nữa hợp thành về sau trôn xương rừng rậm quy mô sẽ sẽ không trở nên càng lớn liệu nguyên ánh mắt lấp lóe lộ ra mấy phần vẻ chờ mong hiện tại trôn xương rừng rậm liền đã đủ lớn cái này nếu là tiếp tục biến lớn k i a đến biến thành bộ giá gì ước chừng lại qua chừng một giờ bạ hùng đại quân đem tất cả địa đồ tất cả đều thăm dò hoàn tất cũng đem tất cả gặp được quái vật toàn bộ đánh giết mang theo tất cả chiến lợi phẩm trở lại trôn xương trong rừng rậm thu theo liễu nguyên suy nghĩ chuyển động trôn xương rừng rậm cùng trăm vạn bạo hùng đại quân tất cả đều biến mất không thấy gì nữa trở lại triệu hoán không gian ở trong sau đó khiến cho ta mở mang kiến thức một chút cái này ẩn dấu phó bản đi cũng không biết con hổ đó linh sẽ cho ta cái gì kinh hỉ liễu nguyên mỉm cười không có chút nào e ngại lúc này liền điều ra ẩn dấu phó bản tiến vào yêu cầu tại đồng ý cái kia tuyển hạ n g bên trên nhẹ nhàng điểm một cái cả người liền biến mất không thấy gì nữa chương 287, t h a n h không h ẻ m núi chương 287, t h a n h không h ẻ n núi theo liễu nguyên ngón tay tại xác định tuyển hạng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái thân thể liền từ huyết hổ lâm ở trong biến mất không thấy gì nữa chờ hắn lại lần nữa thấy rõ chung quanh sự vật lúc đã xuất hiện tại một tòa hạp cốc ở trong tòa này hẻm núi quái thạch san sát nhưng không có bất kỳ thực vật nào phóng tầm mắt nhìn tới trừ đá vụ bên ngoài liền chỉ có thể nhìn thấy một chút tạp thổ không đợi liễu nguyên thấy rõ chung quanh sự vật trước mắt của hắn liền bắn ra một đầu tin tức ngài đã bắt đầu dần h ổ thí luyện mời dọc theo hẻm núi xuất phát tại trong thời gian quy định đi tới dần hồ tàn hồn trước mặt cũng đem đánh bại nếu là tại trong vòng thời gian quy định không cách nào đánh bại dần hồ tàn hồn hoặc là chủ động thoát ly phó còn t h ư a thời gian ba giờ năm mươi chín phân năm mươi chín giây có ý tứ như thế ngược lại là giảm bớt thăm dò địa đồ thời gian liễu nguyên âm thầm gật đầu trên mặt lộ ra một vòng t i ế u dung bốn giờ cũng không tính dài nếu như địa đồ quá lớn cũng chỉ là thăm dò địa đồ tìm kiếm b ô n chỉ sợ đều phải hoa mấy giờ đầu này nhắc nhở xuất hiện liền tương đương với nói cho liễu nguyên phó bản cuối cùng bột dần hồ tàn hồn ngay tại cái này hẻm núi phần cuối chỉ cần có thể đi đến phần cuối cũng đánh bại dần hồ tàn hồn liền có thể hoàn thành tý luyện thu hoạch được ban thưởng mục tiêu này có thể nói là tương đương minh s á c hoàn toàn chính là nhìn thực lực không ngay ngắn những cái kia l o ẹ i l o ẹ t đồ vật chỉ bất quá l i ê u nguyên cũng không biết hạp cốc này dài bao nhiêu g i ấ u ở trong đó địch nhân mạnh bao nhiêu số lượng có bao nhiêu khiêu chiến cái này t h í luyện cơ hội lại chỉ có một lần để cho an toàn l i ê u nguyên lúc này liền xoạch một tiếng búng tay một cái đem trướng khí thi bộ r ồ n g triệu hoán đi ra đối phía trước hẻm núi sử dụng trướng khí thổ tức mặc kệ tại đây trong hạp cốc có những cái nào địch nhân sử dụng chiếc trướng khí thổ tức thanh lý một lần lại nói trướng khí thổ tức nghiêm ngặt nói đến thuộc về là một loại trạng thái khí kỹ năng mặc kệ chỗ này hẻm núi địa hình đến cỡ nào phức tạp chỉ cần không phải bịt kín hoàn cảnh c h ứ n g khí thổ tức đều có thể lan tràn ra c h ứ n g khí thổ tức khoảng cách đây chính là có thể bao t r ù n phía trước ba vạn mét khu vực ba mươi sau cấp c h ứ n g khí thi bộ rồng sử dụng c h ứ n g khí thổ tức mỗi giây càng là có thể tạo thành mười bốn triệu tổn thương tiếp tục thời gian một trăm giây đồng thời tại sử dụng c h ứ n g khí thổ tức trong lúc đó c h ứ n g khí thi bộ rồng còn có thể tự do di động một trăm giây coi như không cách nào đem trong hạp cốc tiểu quái toàn bộ t h a n h k h ô n g cũng đủ để đem đánh g i ế t bộ phận tiểu quái t ă n g tốc tiến lên tốc độ nhưng tại hạ đạt cái mệnh lệnh này về sau liều nguyên vẫn chưa như vậy dừng tay mà là lần nữa x o ạ c một tiếng búng tay một cái đem bạo quân thủ lĩnh cùng bạo hùng đại quân cũng triệu hoán đi ra đi theo trướng khí thổ tức đằng sau hướng phía hẻm núi chỗ sâu chậm rãi tiến lên coi như hạp cốc này ở trong quái vật đủ cường đại có thể gánh vác trướng khí thổ tức kết xù tổn thương bạo hùng đại quân cũng có thể kịp thời bổ đao sẽ không ảnh hưởng đầy tới tốc độ trên thực tế l i ê u nguyên vẫn là quá mức cẩn thận bất kể nói thế nào đây cũng chỉ là một cái năm cấp m ộ ư ơ i năm phó bản cho dù là địa ngục độ khó nơi này quái vật đều là cường hóa hình tinh anh quái cũng khó có thể tại mỗi dây mười bốn triệu tổn thương hạ còn sống sót cái này cùng nhau đi tới Liêu u n g tại bạo hùng t đại quân trước mặt bọn hắn thậm chí đều không có cơ hội làm ra bất luận cái gì phản kháng đã bị hàng ngàn cây bay vụt mà đến bạo tạc cụ cải thương cho nổ chết cuối cùng cũng chỉ có tất lạc vật cùng không trọn vẹn thi thể lưu lại liệu nguyên trước mặt cũng tại lúc này không ngừng bắn ra đánh giết nhắc nhở thanh điểm kinh nghiệm cấp tốc gia tăng trừng khí thi bộ dòng đánh rết 45 cấp mánh hổ tiên phong thu hoạch được mánh hổ lợi trảo cấp hoàng kim một kinh nghiệm 5.398 a trăm c h vạn bạ hùng chiến sĩ đánh rết 5 ă không cấp mánh hổ thống lĩnh thu hoạch được mánh hổ g i a n g nhọn cấp hoàng kim một kinh nghiệm 2 a i ước một b r ư ơ vạn trừng khí thi bộ dòng đánh rết chỗ này trong hẻm núi quái vật càng thêm c ư ờ n g đại chỗ rơi xuống vật liệu cũng càng tốt tất cả đều phẩm chất hoàng kim lại đẳng cấp đều tại 45 cấp trở lên nghĩ đến là có thể bán cái giá tốt ngoài ra những quái vật này có khả năng cung cấp kinh nghiệm cũng càng cao ít nhất đều có năm vạn chỉ cần cuối cùng bột không nên quá hẹp h ỏ i đợi đến liêu nguyên qua cửa phó bản ba mươi sáu cấp thanh điểm kinh nghiệm rất khả năng có thể gia tăng hơn nửa đoạn chẳng qua liêu nguyên vẫn chưa quá mức để ý những n à y thu nhập cùng kinh nghiệm ẩn dấu phó bản không thể lặp lại tế i n bào đối với hắn như vậy mà nói thu hoạch này liền tương đối có hạn thời gian vội vàng một trăm giây nói ngắn không tính quán g ắ n nói dài cũng không tính dài bất chi bất giác cũng đã kết thúc tràn ngập tại trong hẻm núi màu xám trắng trương khí cũng tại lúc này biến mất không thấy gì nữa đối với trương khí biến mất không thấy gì nữa trong hạt cốc quái vật là phản ứng gì liêu nguyên cũng không biết nhưng hắn bản thân là không có cái gì quá lớn cảm giác vẫn như cũng là ngồi ở b ã o quân d ò m b ì trên bờ vai tại bạo hùng đại quân chen trúc hạng hướng về hẻm núi chỗ sâu đầy tới trướng khí thi bộ d ò n g trướng khí thổ tức phạm vi thế nhưng là có trọn vẹn ba và m é t lại thêm trướng khí thi bộ d ò n g không ngừng di động trên cơ bản một chỗ cái kia đều chỉ sẽ dừng lại một hai giây cái này một trăm giây thời gian đây chính là bao trùm tương đối lớn khu vực đến mức trướng khí thi bộ d ò n g kết thúc thổ tức tốt về sau bạo hùng đại quân cùng nhau đi tới vẫn như cũng chỉ có thể nhìn thấy đại lượng thi thể cùng trọng thương ngã gục cường hóa hình tinh anh quái căn bản cũng không có có thể cùng đánh một trận được thẳng đến lớn sau nửa giờ bạo hùng đại quân phía trước mới xuất hiện một đám trạng thái tương đối tốt đẹp đầu h ổ quái chỉ bất quá tại tuyệt đối số lượng ưu thế trước mặt những quái vật này quái vật coi như cá thể thực lực lại thế nào mạnh cái k i a cũng chỉ là một vòng phát xạ sự t ì n h càng quan trọng chính là trải qua cái này hơn nửa giờ nghỉ ngơi chứng khí thổ tức thời gian cùn đầu cũng đã đã xong rồi tiếp tục theo liều nguyên gia lệnh một tiếng chứng khí thi bộ rồng lại lần nữa kích động cánh bay về phía không trung trong miệng cho sương ngủ màu trắng tràn ngập lại lần nữa phun ra ra ẩn chứa khủng bố tổn thương thổ tức bao trùm phía trước ba vạn m khu vực con đường sau đó đường ở trong b à hùng đại quân lại lần nữa trở nên không có chuyện để làm chỉ có thể ngẫu nhiên xuất thủ đánh g i ế t cá biệt mấy con cá lọt lưới l Ừm. cứ như vậy lại qua năm mươi giây t ả hữu l i ê u nguyên nhìn xem không còn gia tăng phó bản địa đồ trên mặt lập tức lộ ra một vòng tiêu dung bởi vì trướng khí thi bộ rồng có thể phi hành đủ khả năng nhìn thấy khu vực càng rộng nếu như dùng để thăm dò địa đồ tốc độ muốn so mặt đất đơn vị càng thêm hữu hiệu cho dù hiện tại trướng khí thi bộ rồng khoảng cách phó bản phần cuối còn cách một đoạn nhưng là đã có thể nhìn thấy phó bản biên giới phó bản địa đồ cũng theo đó xuất hiện cái này cuối cùng khu vực đại khá hình dạng Từ t r ê ngay bản đến đồ xem, tại liễu nguyên, là... nguyên đi tới phó n g c gì bản phần cuối khu vực thời điểm phía trước giữa sơ cốc đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng hồ gầm nhưng g g ừ n n đầu ì nhìn n liền thân gần lại, thấy một đầu thân cao gần 10 mét, tay cầm đại đao, đầu cao ờ i quái vật, theo ạ i ngồi đối trên bên trên, mặt đất p í a trước trận mắt t Nhưng bạo hùng nhìn. h càng ngày càng nhiều bạ o hùng từ trong hẻm núi đi tới con tia đầu hổ thân người quái vật thần s á c lập tức liền phát sinh biến hóa đợi đến bạ o hùng chiến sĩ chiếm cứ hơn phân nửa sơn cốc về sau con tia đầu hổ thân người quái vật lập tức gan vị không ngừng từ mặt đất đứng lên nắm chặt trong tay đại đao lộ ra một mặt vẻ cảnh giác một hai cái bạ hùng chiến sĩ hắn không để vào mắt ba mươi năm mươi cái thậm chí là ba năm trăm cái với hắn mà nói cũng không có gì khác nhau nhưng vấn đề ở chỗ Bây giờ tại đây, giữa Sơn cái, đây cái, tại tại trong, bây giờ giữa tại s ơ nhưng quốc bạo c rất nhanh cũng trăm hắn h liền cái bình tĩnh lại hắn nhất không sợ chính là vây công tại đây chỉ đầu hổ thân người quái vật quan sát liêu nguyên thời điểm liễu nguyên cũng ở quan sát đối phương đối n ó sử dụng giám định kỹ năng dân hổ hồ tàn hồn đẳng cấp 55. lực lượng 125 vạn nhanh nhẹn một vạn tinh thần 89 vạn thể chất 125 vạn hp 2 a i ước n ă triệu kỹ năng hổ khiếu hổ vương quyết đấu hổ sập trảm chật chật một r ă m hai vạn lực lượng không hổ là địa n g ụ c độ khó bên trong ẩ ầ n dấu phó bản cái này căn bản cũng không phải là 55 cấp chức nghiệp giả có khả năng ứng đối bậc mà nhìn xem dân hổ hồ tàn hồn giao diện thuộc tính liệu nguyên không khỏi nhịu những mày lộ ra một vòng vẽ ngoài ý m u ố n cái này dân hổ tàn hồn xem xét chính là một cái chiến sĩ loại bốt có được một trăm hai mươi lăm vạn lực lượng nhanh nhẹn cùng thể chất lượng máu càng là đạt tới hai ước công cao máu dày phòng cao dạng này thuộc tính quả thực có thể xương khủng bố nhưng mà này còn là một cái chiến sĩ giống nhau thuộc tính chiến sĩ loại hình bốt đối với chức nghiệp giả uy hiếp đây chính là so pháp sư còn muốn càng mạnh mà lại cái này dân hổ tàn hồn còn có hơn mấy chục cái kỹ năng lít nha lít nít liệu nguyên liền chưa từng gặp qua có nhiều như vậy kỹ năng bột hắn cũng sẽ không ngây thơ coi là những này kỹ năng sẽ là cái gì bài trí chẳng qua hắn cũng chỉ là hơi cảm khái một phen nhưng không có lo lắng quá mức ta thừa nhận ngươi thuộc tính rất cao bình thường tam chuyển chức nghiệp giả đều chưa chắc là đối thủ của ngươi nhưng là đối mặt ta một trăm vạn bạo hùng đại quân các hạ lại nên ứng đối ra sao đâu liễu nguyên tiện tay đóng lại bảng thông tin trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt cho ta xử lý hắn theo liễu nguyên ra lệnh một tiếng trong sơn cốc hơn mười vạn chỉ bạo hùng chiến sĩ không hẹn mà cùng rút ra phía sau bạo tạc cụ cải thương đem mục tiêu nhắm ngay trong sơn cốc trung tâm dần hồn nếu như muốn nói t ổ thương trên tay bọn họ cà rốt cự kiếm vi lực càng mạnh nhưng là cà rốt cự kiếm chính là vũ khí cận chiến song phương số lượng trên l ệ n h quá lớn dân hồ tan hồn hình thể lại quá nhỏ bên cạnh căn bản là đứng không hạ mấy người không cách nào tiến hành hữu hiệu tiến công bạo tạc c ủ cải thương kia liền không giống đầu tiên cái này vũ khí là một loại có thể tạo thành b ộ c phát tổn thương phạm vi công k í c h cho dù không có đánh trúng mục tiêu chỉ cần ở vào phạm vi nổ liền có thể tạo thành tổn thương tiếp theo bạo tạc cụ cải thương có thể thông qua nem tiến hành công tích bạo hùng chiến sĩ có được sáu vạn lực lượng tùy tiện đều có thể ném cái hơn ngàn mét hoàn toàn không cần lo lắng đứng không hạ vấn đề về phần tổn thương vấn đề bạo tạc c ủ cải thương cũng có được không tầm thường uy lực tăng thêm cùng bạo máu dần hai mươi hiệu quả cũng có thể tạo thành m ộ ư ơ i ba vạn tổn thương cái này mười mấy vạn cái bạo hùng chiến sĩ một vòng n é m x u ố n g dưới đó chính là rất nhiều tổn thương l i ê u nguyên nhẹ gật đầu cái này tổn thương quá cao hắn trong lúc nhất thời cũng kế coi không ra có thể xác định chính là mặc kệ dần hộ tàn hồn phòng ngự mạnh hơn giảm tổn thương cao tới đâu một vòng này công kích đ ế n đến coi như không chết vậy cũng phải nửa tản g i n g nhưng vào lúc này mắt thấy bạo hùng đại quân liền muốn ném ra ngoài trong tay bạo tạc cụ cải thương dân hồ tan hồn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng sau một khắc hơn mười vạn cái bạo hùng chiến sĩ đều là động tác có chút dừng lại không cách nào đối với dân hồ tàn hồn phát động công kích liền cả liễu nguyên cũng là như thế đồng thời trước mắt của hắn tùy theo bắn ra một đầu nhắc nhở dân hồ tàn hồn sử dụng h ổ vương quyết đấu đây là vương giả ở giữa đ ọ sức ngoại nhân không cách nào can thiệp không cách nào bị tỉnh hóa kỹ năng giải trừ chỉ có quyết r a thắng bại mới có thể đem chiến thắng vương làm mục tiêu đ ộ mợ trực tiếp nuốt phòng tối quyết đấu nhìn trước mắt bắn ra tin tức liễu nguyên không khỏi hơi x ư sở cái này cũng không chính là phòng tối quyết đấu mà càng kỳ quái hơn chính là cái này phòng tối tự a hồ tự a hồ còn không có tiếp tục thời gian chỉ có song phương phân ra thắng bại mới có thể đối với người thắng trận tiến hành công kích về phần thất bại phía kia tỷ lệ lớn là không có cơ sẽ sống sót không đúng liễu nguyên đột nhiên khẽ cho mày nếu như cái này phòng tối thật không có tiếp tục thời gian chỉ có phân ra thân phụ mới có thể kết thúc trạng thái này vậy nếu là dần hồ tàn hồn một mực phòng thủ mà không chiến ngạnh xinh xinh kéo tới hơn ba giờ về sau kéo tới thí luyện thời gian kết thúc liễu nguyên bị kiềm chế đá ra phó bản đây chẳng phải là tương đương với thí luyện thất bại đ ậ mợ đây cũng quá hèn hạ đi liễu nguyên lập tức an bị không ngừng ta thể sát thực mẹ miểu nó có có cơ hội l ự c của đ ố i phương, kết q u ả nguyên ư ơ i lại nói sinh ta, ta nó sinh tới thời gian lớn ngạnh nó không, cũng cho thúc, kéo ta, ta kết mẹ bị đây q á m ấ đ lúc này đứng người lên ánh mắt tại bạo hùng đại quân trên thân đ ạ o qua nếu như bị giam tiến phòng tối bên trong đối tượng là bạo hùng thủ lĩnh như vậy tại hiến tế quang hoàn mạnh kích quan g hoàn ảnh hưởng dưới còn có chiến thắng hy vọng nhưng nếu như chỉ là bạo hùng chiến sĩ kia、yeah. rất nhanh liệu nguyên tiện nhìn thấy một cây bạo tạc củ cải thương từ ngay trong đại quân bay ra rơi vào dần hổ tản hồn bên cạnh bằng một tiếng phát sinh kịch liệt bạo tạc đáng chết nhưng mà khi liễu nguyên thấy do nem ra ngoài bạo tạc c ủ cải thương người chỉ là một cái bình thường bạo hùng chiến sĩ về sau sắp mặt lập tức liền khó coi xuống tới có sao nói vậy bạo hùng chiến sĩ thuộc tính không tính thấp bình thường hơn ba mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả thật đúng là không nhất định có thể là đối thủ của hắn vòng ánh sáng phật thủ phụ trợ năng lực cũng rất mạnh có thể để bạo hùng chiến sĩ sức chiến đấu tăng lên một mạng lớn có hắn phụ trợ cho dù là đối mặt hơn bốn mươi cấp phó bản lanh chúa bạo hùng chiến sĩ cũng có chiến thắng năm chắc nhưng vấn đề ở chỗ hiện tại phải đối mặt đối thủ đây chính là có hơn một trăm vạn lực lượng hai ước năm ngàn vạn lượng máu dần hổ tàn hồn bạo hùng chiến sĩ nơi nào là đối thủ chẳng lẽ lại thật muốn bởi vì đối phương loại này chơi lại kỹ năng lôi đến thời gian kết thúc liêu nguyên trong mày tâm tình tương đương h ỏ n g bét nhưng đột nhiên trong đầu của hắn linh quang l ó e lên nghĩ đến một cái phương pháp chương hai trăm tám mươi chín phòng tối ta cũng có chương hai trăm tám mươi chín phòng tối ta cũng có ai c h ờ một chút nếu như ta có thể đem ra hỏa cũng cho nhốt vào một cái mới phòng tối ở trong vậy ta có phải là liền có thể biến tướng mới bài trừ hắn kỹ năng này liêu nguyên sờ sờ cái cảm mặt lộ vẽ vẽ suy tư dân hồ tàn hồn kỹ năng đích xác rất mạnh không có sai quả thực chính là có thể xưng vô giải chỉ cần quyết đấu song phương không có phân ra thắng bại kỹ năng này liền sẽ không kết thúc ngoại lai công kích liền không cách nào quyết đấu đấu song phương tạo thành ảnh hưởng mà phó bản thí luyện thời gian lại chỉ còn hạ hơn ba giờ liệu nguyên nào dám đi cược dần hồ tàn hồn có phải hay không sẽ có v õ o đức nhưng là nếu có một kỹ năng như vậy có thể đem dần hồ cũng kéo vào một cái phòng tối bên trong quyết đấu có phải là liền có thể phát sinh ba người tại cùng một cái phòng tối bên trong chiến đấu c u c diễn đâu nếu như là tại một ngày trước đó liều nguyên liền cản nếm thử cơ hội cũng chưa có nhưng ở hợp thành ra bạo quân thủ lĩnh về sau kia liền không giống bạo quân thủ lĩnh có một cái kỹ năng gọi là bạo quân chi nộ cái này đồng dạng cũng là một cái cưỡng chế đơn đấu kỹ năng bạo quân chi nộ bị động hiệu quả bạo quân thủ lĩnh mỗi một cái công kích có thể bổ sung ba lực lượng ngoài định mức vật lý tổn thương chủ động hiệu quả tiến vào bạo quân chi nộ trạng thái tiếp tục năm phút đồng hồ thời gian trong lúc này bạo quân thủ lĩnh tất cả công kích bị thêm vào ngoài định mức tổn thương tăng lên tới năm lại bạo quân thủ lĩnh đối tượng công kích chỉ có thể cưỡng chế cùng nó chiến đấu song phương đối với chung q a n h đơn vị tổn thương cùng chung quanh cái khác đơn vị đối với song phương tổn thương toàn bộ giảm bớt 50%, có thể cùng tự thân giảm tổn thương hiệu quả được ra v ề phần có thể hay không dựa vào kỹ năng này biến tướng đánh vỡ d ầ n hộ tàn hồn kỹ năng liều nguyên cũng không có hoàn toàn chắc chắn nhưng bất kể như thế nào đây là trước mắt duy nhất một cái cơ hội hắn đều phải thử một chút trong lòng có sau khi quyết định liều nguyên không do dự nữa lúc này liền từ bạo quân thủ lĩnh trên thân nhảy xuống trầm giọng nói bạo quân thủ lĩnh đối với dân hộ tàn hồn sử dụng bạo quân trí nộ giống bạo quân thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng mở rộng bức chân hướng phía dân hộ tàn hồn chạy như liên hơn 100 m é t cao to lớn thân hình chạy như điên mỗi một bước rơi xuống cũng có thể làm cho mặt đất kịch liệt rung động dân hồ t à n h ồ n gặp tình hình này lại là không chút nào hoảng thậm chí trong mắt toát ra một vòng vẻ khinh thường bộ dáng này phảng phất chính là đ a n g nói phí công cử chỉ mà thôi nhưng mà sau đó t r a n g cảnh lại là đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn chỉ thấy bạo quân thủ lĩnh tại khoảng cách dân hồ t à n h ồ n ước chừng còn có 500 m é t thời điểm đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ toàn thân toát ra đại lượng huyết hồng sắc sương mù nháy mắt liền đem dần hồ tan hôn thân thể bao phủ ở bên trong sau một khắc dân hồ tan hôn liền cảm giáp mình cùng bạo quân thủ lĩnh ở giữa nhiều hơn một loại đặc thù liên hệ đồng thời tính tình của hắn cũng tại lúc này trở nên nổi giận thậm chí nhận ảnh hưởng cực lớn lúc này liền nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía bạo quân thủ lĩnh băng băng mà tới muốn cùng hắn q u y ế t nhất tử chiến nhìn xem ai mới là nơi này v ư ơ n g giả. chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm khoảng cách bạo quân thủ lĩnh đã không đủ trăm mét phải biết bạo quân thủ lĩnh thân cao thế nhưng là vượt qua trăm mét hơn một trăm mét khoảng cách đã là ở vào công kích của hắn phạm vi bên trong dân hồ tan hồn nhìn xem ở trước mắt cấp tốc phóng đại nằm đấm biết muốn triệt thoái phía sau đã tới không kịp nếu như cứ như vậy triệt thoái phía sau ngược lại muốn bạch bạch chúng vào một quyền này. hắn cũng không phải là không có linh trí tự nhiên là sẽ không làm loại này ngu xuẩn cử động mà lại hắn có thể cảm giác được bạo quân thủ lĩnh kỹ năng này cùng hắn hổ vương quyết đấu giống nhau đến mấy phần đều là ngoại nhân không cách nào hoặc là khó mà can thiệp kỹ năng đã như vậy hắn lại có cái gì tốt sợ hắn nhưng là phó bàn buốt sao lại sợ hãi một v một chiến đấu nếu như không phải bạo hùng chiến sĩ số lượng quá mẹ nó nhiều hắn cũng không sẽ dùng như thế chơi xấu kỹ năng hiện tại đối thủ của hắn cũng chỉ có một người hắn còn có cái gì phải sợ bột cũng có bột tôn nghiêm cũng có thuộc về tự tin của mình giống dân hồ tan hôn nổi giận gầm lên một tiếng d ơ tay lên bên trong đại đao đón bảo quân thủ lĩnh to lớn nắm đấm chém đi tới sau đó liền nghe tới bành một tiếng vang thật lớn chuyển đến dân hồ tàn hồn ứng thanh bay rớt ra ngoài nặng nề g h mà đâm vào hậu phương trên núi ném ra một cái đường k í n h hơn mười mét to lớn h ô sâu giống qua một hồi lâu dân hồ tàn hồn lúc này mới từ khó khăn từ hôm nay hố to bên trong leo ra trên mặt đều là vẻ mờ mịn nhận nói thật lên hắn nhưng là so địa ngục độ khó cường hóa hình tinh anh thủ lĩnh còn cường đại hơn không thuộc loại tính cao hơn kỹ năng cũng càng mạnh vừa mới một đau kia đây chính là có hơn hai trăm vạn tổn thương bình thường tam chuyển chức nghiệp giả chúng vào như thế một chút cái kia cũng là tuyệt đối sẽ không dễ chịu nhưng chính là loại cường độ này một k í c h tại bạo quân thủ lĩnh dưới năm tay lại ngay cả một điểm năng lực chống cự cũng chưa có n g á y mắt liền bị đánh bay ra ngoài huyết hải còn vì vậy mà hạ xuống một m à n g lớn dạng n à y một màn hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn đến mức hắn ngơ ngác đứng tại chỗ trong lúc nhất thời vậy mà không có còn lại động tác l i ê u nguyên thấy vậy một màn nhưng lại chưa cảm thấy kinh ngạc dân hồ tan hồn có hơn trăm vạn thuộc tính đích xác rất cao nhưng này cũng chỉ là so ra mà nói bình thường 4-50 cấp t r ư ớ c nghiệp giả thuộc tính đích sắc không có khả năng cùng sao dần hổ tàn hồn so sánh nhưng bạo quân thủ lĩnh sẽ không một dạng d ầ n hổ tàn hồn thuộc tính đích sắc rất cao không có sai có 125 vạn lực lượng nhưng vấn đề ở chỗ bạo quân thủ lĩnh lên tới 36 cấp về sau đây chính là có 13 không vạn lực lượng lại thêm cùng bạo máu giận cái thiên phú này bị động hiệu quả để hắn hết t hệ vật lý tổn thương tất cả đều gia tăng 500%. h ắ n tùy tiện một cái công kích đều có thể tạo thành 650 vạn vật lý tổn thương cái này liền đã so dần hổ tàn hồn công kích còn muốn cao hơn mà lại tại sử dụng bạo quân chi nộ về sau bạo quân thủ lĩnh mỗi một cái công kích đều có thể tạo thành năm lực lượng tổn thương cứ tính toán như thế đến hắn cái này xem ra thường thường không có gì lạ không có bất kỳ cái gì đặc hiệu một quyền nhưng chính là ba trăm hai mươi năm vạn tổn thương song phương tổn thương tranh lệch hơn m ộ ư ơ i lần dân hổ tàn hồn bị một quyền đánh bay đây không phải là không thể bình thường hơn được mà mà cái này còn không phải bạo quân thủ lĩnh thực lực mạnh nhất vì ngăn ngừa dân hổ tàn hồn lại chỉnh ra cái gì chơi lại kỹ năng liễu nguyên căn bản cũng không có cùng hắn dông dài ý nghĩ lúc này hạ lệnh bạo quân thủ lĩnh tiến vào cùng bạo máu giận trạng thái giống Bạo quân huyết thân lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, trên thủ một khí gầm chỉ u cuộn, ộ n lượng n lực á y vậy quyền, mắt một hắn tăng lần, từ tăng tới tại triệu tổn thương. lên lần, không bạn, lên không bạn. Như hiện quyền, nhưng chính gấp là h c tiếc bạo quân thủ lĩnh hình thể thực tế là quá lớn cả rốt cự kiếm tại trên tay hắn liền cùng một cây cây t ă m một dạng căn bản là dùng không được nếu không c á i này tổn thương sẽ còn cao hơn chẳng qua dù vậy một cái bình a một trăm năm mươi triệu tổn thương cũng không phải dần hổ t à n hồn có khả năng chống cự hắn hết thể liền hai ước năm mươi triệu lượng máu coi như tăng thêm giảm tổn thương cùng phòng ngự lại có thể gánh vác được mấy lần đâu trận chiến đấu này tại bạo quân thủ lĩnh có thể đánh tới dần hộ tàn hồn một khắc này cũng đã tuyên bố kết thúc chương 290, c h m ầ m tinh bùa hộ mệnh lại tăng cấp chương 290, c h m ầ m tinh bùa hộ mệnh lại tăng cấp bạo quân thủ lĩnh đánh giết 55 cấp dần hộ tàn hồn thu hoạch được bột bảo dương bạch kim cấp một kinh nghiệm 987 n t r ức ngài đẳng cấp tăng lên đến 3 a m cấp đậu mỡ gia hỏa này như thế đáng tiền sao nhìn trước mắt bắn ra đến đánh giết n h ấ c nhở i ế u nguyên mình bị giật này mình gần một nữ kinh nghiệm trực tiếp đem cấp bậc của hắn tăng lên tới ba m ả cấp không có sai tại bạo quân thủ lĩnh bật hết h ỏ a lực tình hồn giới dân h hồ ổ tan hồn căn bản cũng không có bất kỳ năng lực chống cự nào cuối cùng không đến một phút cứ như vậy bị bạo quân thủ lĩnh cho sống sờ sờ đập chết toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì chống cự không có cách nào thực lực sai biệt thực tế là quá lớn tiến vào cùng bạo máu dận trạng thái về sau bạo quân thủ lĩnh đây chính là có sáu mươi lăm không vạn lực lượng tùy tiện một cái công kích đều có hơn trăm triệu tổn thương dân h hồ ổ tàn hồn làm sao có thể gánh vác được sau đó liễu nguyên nhanh chân hướng về phía trước đi tới dân hồ tàn hồn thi thể bên cạnh tại bạo quân thủ lĩnh thiết quyền phía dưới dân h ồ tàn hồn thi thể cũng sớm đã hoàn toàn biến thành một bãi thị nát c ă n bản n h ì n không khi ra c ò n mừng nguyên bộ Loại mở c ra bạch kim cấp bột bảo dương thu hoạch được dần hổ chi linh bựa hộ mệnh một hổ vương đại đo một cầm tinh tàn linh một dân hồ chi linh bựa hộ mệnh liệu nguyên đưa tay đem bảo dương bên trong một cái bựa hộ mệnh cầm lên ánh mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ ban đầu ở thông quan t h ỏ linh thí luyện về sau l i ế u nguyên tại bảo dương ở trong đồng dạng mở ra một cái bùa hộ mệnh tên là mão t h ỏ chi linh bùa hộ mệnh kia là một cái không đến một bàn tay lớn nhỏ bùa hộ mệnh phía trên vẽ lấy một con con thỏ từ ngoài hình đến xem cái này con thỏ cùng con kia mão t h ỏ chi linh gần như giống nhau đều là phim hoạt hình hoa phong có chút giống ả n i ề m bên trong lưu manh thỏ nếu như nghiêm túc nhìn liền sẽ phát hiện cái này con thỏ đầu cùng cầm tinh bùa hộ mệnh bên trên con thỏ đầu không khác nhau chút nào bây giờ thu hoạch được cái này dần hổ chi linh bùa hộ mệnh lớn nhỏ đồng dạng không đến một bàn tay phía trên vẽ lấy một con uy phong lá、hổ. một khi n đều muốn kia dần hổ chi linh đùa hộ mệnh, mệnh i dung nhập cầm tinh b ù a hộ mệnh bên trong chú ý một khi đều muốn dần hổ chi linh b ù a hộ mệnh dung nhập cầm tinh b ù a hộ mệnh sẽ làm cầm tinh b ù a hộ mệnh phát sinh không biết biến hóa sau một khắc trong tay hắn dần hổ chi linh bùa hộ mệnh liền hóa thành một đạo hồng quang dung nhập trước ngực cầm tinh bùa hộ mệnh bên trong đem nó bọc lại tại giữa hồng quang ước chừng qua chừng mười phút đồng hồ ánh sáng màu đỏ bắt đầu tiêu tán cầm tinh bùa hộ mệnh lại xuất hiện ở trong mắt lưỡng nguyên cùng lúc trước cầm tinh bùa hộ mệnh so ra không hẳn có phát sinh quá biến hóa rõ ràng vẫn như cũng là trước kia lớn nhỏ vẫn như cũng là màu sắc nguyên thủy chỗ khác biệt duy nhất chính là tại cầm tinh đùa hộ mệnh chính diện bên trên trừ đầu dê pho tượng thỏ đầu pho tượng cùng đầu gà pho tượng hai mắt có thần bên ngoài đầu hổ pho tượng hai mắt cũng biến thành linh động đồng thời toàn bộ đầu hổ màu sắc đều thành bạch hồng sắc sắc sờ lên lông mềm như nung có chút kỳ lạ cầm tinh đùa hộ mệnh phẩm chất bạch kim có thể tăng lên hiệu quả một cầm tinh thủ hộ toàn thuộc tính sáu vạn tinh thần tốc độ khôi phục sáu kỹ năng cù nổ bảy mươi năm hiệu quả hai dê linh cất đoạt thu hoạch được kỹ năng dê linh cất đoạt hiệu quả ba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 nguyên bản cầm tinh bùa hộ mệnh là tinh thần ba vạn nhanh nhẹn ba vạn còn lại thuộc tính một năm vạn hiện tại lại lần nữa dung hợp dần hổ chi linh bùa hộ mệnh về sau mặc dù phẩm chất không co tăng lên vẫn là bạch kim nhưng là thuộc tính tăng phúc hiệu quả lại là có biên độ lớn tăng lên thể chất cùng lực lượng liền không nói liền cả tinh thần cùng nhanh nhẹn tăng phúc hiệu quả đều tăng lên ba vạn đồng dạng đều là bạch kim phẩm chất trang bị phải biết đồng dạng đều là bạch kim phẩm chất h ổ vương khải chỉ có thể gia tăng lực lượng một mươi tám điểm cái khác thuộc tính đều không có tăng thêm đâu tinh thần tốc độ khôi phục cũng từ 400% t ă n g lên tới 6% á u trăm gia tăng 200%. l i n ễ u nguyên hồi phục tốc độ tiến một bước được đến tăng lên trừ thuộc tính phương diện bên ngoài dung hợp dần hộ chi linh b ù a hộ mệnh về sau cầm tinh b ù a hộ mệnh gia tăng một cái mới kỹ năng nói như vậy cầm tinh b ù a hộ mệnh kỹ năng liền không có yếu qua liễu nguyên đối với cái này kỹ năng mới cũng là tràn ngập trở mong hắn lúc này suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h ấn mở cái này kỹ năng mới b ả n g thông tin h ổ vương tranh chấp đẳng cấp một cấp hiệu quả dân hồ biểu tượng lực lượng lực lượng tăng lên một mỗi ngày có một cơ hội hướng đẳng cấp cao hơn tự thân cấp năm chức nghiệp giả khởi xướng quyết đấu trong lúc đó ngoại giới bất luận cái gì công kích đều không pháp ảnh hưởng đến quyết đấu song phương tiếp tục thời gian một giờ kỹ năng này có thể sử dụng kỹ năng thăng cấp q u y ể n trục tăng lên đẳng cấp một cấp tiếp tục thời gian liền có một tiếng đồng hồ cái này nếu là lên tới năm mươi năm cấp tiếp tục thời gian đoán chừng thật sự có bốn năm tiếng liêu nguyên nhìn xem kỹ năng này lập tức cảm thấy một trận hoảng sợ chiếu tình huống trước mắt đến xem dân hồ tan hồn lúc trước sử dụng kỹ năng tỷ lệ lớn cùng hồ vương tranh chấp một dạng nếu như không phải khi tiến vào cái này phó bản trước đó đem bạo quân dọn bị hợp thành vì bạo quân thủ lĩnh Thu hoạch được kỹ năng mới bảo q u â này chi nộ. Nguyên kết quả sau cùng, liền chỉ có thúc, cường sách trước thể nhìn thí thời phó thứ nhất Liêu liền gian vui tới cái bại. nộ. nguyên luyện bản, nay vốn năng n quả sau kết kết Kỹ từ soát thất ra bị ép đá chỉ cần sử dụng thỏa đáng vậy đơn giản chính là vô lại tinh khiết vô lại kỹ năng làm cho đối phương chỉ có thể dương mắt nhìn nhưng nếu là mình sử dụng kia kỹ năng này liền có chút thoải mái đồng thời cũng là một cái bảo mệnh kỹ năng không nói về sau cũng chỉ là một cấp thời điểm liền tương đương với một tiếng đồng hồ bảo mệnh thời gian lại thêm bao thỏ phù hộ giải khống hiệu quả hoàn toàn có thể để liều nguyên hóa giải một trận nguy cơ sau đó hãn quan b trang bị bảng đem ánh mắt nhìn về phía bảo dương bên trong chương 291, t h í c h hợp nhất bạo quân thủ lĩnh vũ khí chương 291, t h í c h hợp nhất bạo quân thủ lĩnh vũ khí bột bảo dương tại mở ra về sau tổng cộng có ba loại vật phẩm trừ dân hổ chi linh b ù a hộ mệnh bên ngoài còn có một cái một thanh đại đao cùng một viên không trọn vẹn thủy tinh tiêu một thanh đại đao bộ dáng cùng dân hổ tàn hồn trong tay giống nhau như lúc cũng là dân hổ tàn hồn trên thân duy nhất một món vũ khí theo lý mà nói bột vũ khí trong tay bình thường cũng sẽ không kém đi nơi nào một ít phó bản bên trong lớn nhất thu hoạch chính là bột trên thân vũ khí cùng đồ phòng ngự đồng thời cũng là khó khăn nhất mở ra trang bị chỉ là tranh l ệ n h của song phương thực tế là q u ả lớn dân hồ tàn hồn chết gọi là một cái nhanh từ đầu đến cuối liền vung ra một đao sau đó liền đơn phương bị đánh cuối cùng chỉ trong chốc lát liền bị sống sờ sờ cho đánh chết liễu nguyên đến bây giờ đối với hắn hiểu rõ còn dừng lại tại cái tia vô lại đơn đấu kỹ năng phía trên về phần thanh này đại đao có hay không chỗ đặc biệt gì liễu nguyên cũng là mặt mũi h o a mang không chút nào biết chẳng qua liễu nguyên cũng không có quá mức để ý cụ thể có hiệu quả gì nhìn một chút không thì biết thôi sau đó liễu nguyên suy nghĩ khẽ n ú c đích lúc này liền ấn mở kiện trang bị này bảng thông tin h ổ vương đại đao phẩm chất bạch kim hiệu quả trang bị về sau có thể căn cứ tự thân hình thể biến hóa lớn nhỏ hổ vương đại đao thể tích càng lớn có khả năng phát huy hiệu quả càng mạnh khi hổ vương đại đao chiều dài đạt tới m ộ mươi m trở lên có thể phát huy ra mạnh nhất hiệu quả lực lượng năm tất cả công kích ngoài định mức bổ sung hai lực lượng tổn thương cũng không nhìn đối phương ba mươi hộ giáp trang bị yêu cầu lực lượng lớn hơn m ư ơ i vạn tùy ý chức nghiệp giả chú ý trang bị hổ vương đại đao về sau không cách nào lại mặc mang cái khác đồ phòng n g Lực lượng tại ă n lên g 50%, c này nếu là bốn năm h không phải trang t gia lên, bị là đó ắ t lộ ra m ộ t mặt vẻ không thể tin vẻ không đ ư ợ c t ạ i 450 cấp bạch kim phẩm chất ở trong cầm tinh đ ù a hộ m ệ n h có thể với tới gia tăng sáu vạn toàn thuộc tính đã coi như là phi thường đ ỉ n h cấp mà hổ vương đại đao không hẳn có gia tăng cố định thuộc tính mà là căn cứ trang bị người tự thân thuộc tính tăng lên 50% lực lượng nếu như trang bị người lực lượng chỉ là khó khăn lắm đạt tới sử dụng kiện trang bị này yêu cầu như vậy đủ khả năng gia tăng lực lượng cũng chỉ có năm vạn còn không cách nào cùng cầm tinh bùa hộ mệnh so sánh chỉ có thể coi là một món còn có thể bạch kim vũ khí nhưng nếu là trang bị người lực lượng đạt tới 50 vạn như vậy trang bị hổ vương đại đao về sau liền có thể tăng lên 25 vạn lực lượng cái này liền đã so rất nhiều bốn năm mươi cấp bạch kim trang bị còn mạnh hơn liền tăng lên thuộc tính mà nói đối với chiến sĩ đến nói tăng lên 25 vạn lực lượng thế nhưng là xa so với toàn thuộc tính gia tăng sáu vạn tới càng mạnh nếu là đem kiện trang bị này cho bạo quân thủ lĩnh sử dụng càng là có thể gia tăng bảy không vạn lực lượng cho dù là cầm tinh bùa hộ mệnh tại thuộc tính tăng thêm phía trên cũng vô pháp so sánh cùng nhau trừ cái đó ra sử dụng hổ vương đại đao còn có thể ngoài định mức tạo thành hai trăm linh lực lượng tổn thương tỷ như nói nguyên bản có một vạn lực lượng chiến sĩ bình thường một đao xuống dưới là tạo thành một vạn tổn thương nhưng ở trang bị hổ vương đại đao về sau một đao này xuống dưới liền có thể tạo thành ba vạn tổn thương đồng thời cái này tổn thương còn có thể không nhìn đối phương ba mươi phòng ngự thực tế có khả năng tạo thành tổn thương đây chính là s o bình thường đòn công kích bình thường cao hơn chỉ tiếp h ổ vương đọc có hai cái trang bị yêu cầu một cần lực lượng vượt qua m ư ơ i vạn hai nhất định phải là chức nghiệp giả ba mươi bảy cấp bạo quân thủ lĩnh thế nhưng là có một trăm bốn mươi vạn lực lượng tự nhiên là vượt qua mười vạn nhưng vấn đề ở chỗ bạo quân thủ lĩnh thuộc về là triệu hóa vật cũng không phải là chức nghiệp giả vẫn chưa đủ cái thứ hai sử dụng yêu cầu bạo hùng đại quân cùng lúc trước dòm bi đại quân sở dĩ có thể sử dụng bạo tạc củ cải thương cùng cà rốt cử kiếm đó là bởi vì cà rốt hệ liệt vũ khí không dùng trang bị cũng có thể sử dụng chỉ là không cách nào thu hoạch được trang bị cung cấp thuộc tính tăng thêm mà thôi nhưng là vũ khí công kích hiệu quả vẫn như cũ còn lại hổ vương đại đao nhưng không có cái hiệu quả này không cách nào tại không trang bị tình huống giới trực tiếp sử dụng nhất định phải thỏa mãn hai cái này yêu cầu mới có thể trang bị sử dụng bằng không mà nói kiện trang bị này cũng chỉ là độ cứng hơi cao một chút tiêu hỏa côn mà thôi chả để làm cái gì ai đáng tiếc l i ê u nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi nếu như bạo quân thủ lĩnh có thể trang bị thanh này hổ vương đại đao tổn thương không sai biệt lắm tương đương với tăng lên gấp đôi mà lại thanh này hổ vương đại đao còn có thể căn cứ tự thân ý nguyện tự do biến ảo lớn nhỏ hổ vương đại đao hình thể càng lớn có khả năng cung cấp hiệu quả cũng càng mạnh khi hổ vương đại đao chiều dài vượt qua mười m liền có thể phát huy ra mạnh nhất hiệu quả cung cấp năm mươi lượng tăng thêm mỗi một cái công kích đều có thể bổ sung hai mươi lượng tổn thương cũng có được ba mươi phá giáp hiệu quả bạo quân thủ lĩnh hình thể thế nhưng là vượt qua một trăm m mười m trở lên hổ vương đại đao đây không phải là dễ dàng mà mà bạo quân thủ lĩnh lại vừa lúc thiếu khuyết một món trang bị không hề nghi ngờ hổ vương đại đao cùng bạo quân thủ lĩnh quả thực chính là tuyệt phối chỉ tiếc liền ném đến củ cải nông trường ở trong chẳng qua tức thì tức hắn không hẳn có đem bán ra ý nghĩ bạo quân thủ lĩnh hình thể thực tế là quá lớn muốn tìm được thích hợp vũ khí của hắn cái này độ khó quả thực không nhỏ ở cái thế giới này có đến không hết trang bị cùng kỹ năng đồng thời mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện mới sự vật cho dù là thần hạ loại này cỡ lớn thế lực liền cả thế giới này có bao nhiêu loại nghề nghiệp đều không thể xác định về phần nghề nghiệp cùng kỹ năng kia liền lại càng không cần phải nói vạn nhất ở cái thế giới này liền có như thế một loại kỹ năng hoặc là trang bị có thể để triệu hắn vật cưỡng ép khóa lại một kiện nào đó trang bị đâu mặc dù khả năng này không phải rất lớn nhưng ít ra cũng là một loại hy vọng lấy liêu nguyên hiện tại tốc độ kiếm tiền chỉ sợ tam chuyển chức nghiệp giả đều không thể so sánh cùng nhau hắn lại là tinh linh nơi giao dịch cùng giáp tự thành quân công nơi giao dịch khách hàng lớn chỉ cần hắn nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng thật đúng là có hy vọng có thể thu được sau một tháng giáp tự thành đấu giá hội liền sẽ bắt đầu dựa theo vị kia chủ quản nói tới trải qua gần một tháng tuyên truyền đến lúc đó sẽ có đại lượng t r ư ớ c mọi người tới tham gia có lẽ tại cuộc bán đấu giá này bên trên ta liền có thể mua được m u ớ n đồ vật liêu nguyên âm thầm gật đầu trong lòng nhiều hơn mấy phần chờ mong về phần kim tệ vấn đề hắn ngược lại là không có lo lắng quá mức lấy giá trị con người của hắn đều có thể mua kim cương phẩm chất đạo cụ còn có thể mua không hạ loại vật này liệu nguyên không nghĩ nhiều nữa việc này đem ánh mắt nhìn về phía bảo dương bên trong một thứ cuối cùng cầm tinh tàn linh phẩm chất bạch kim hiệu quả đối với trừ cầm tinh bùa hộ mệnh bên ngoài cầm tinh loại hình đạo cụ sử dụng có cơ hội khiến cho phẩm chất có thể tăng lên tối cao tăng lên trí bạch kim có hiệu lực loại hình đạo cụ liệu nguyên sờ sờ cái cảm lộ ra mấy phần như nghĩ tới cái gì nói lên cầm tinh hệ liệt trang bị giống như cũng chỉ có cái kia chương hai củ cải nông trường thăng cấp kim cương phẩm chất chương hai trăm chín mươi hai củ cải nông trường thăng cấp kim cương phẩm chất cầm tinh loại hình đạo cụ nói đến ta giống như còn thật sự có một cái l i ê u nguyên nhìn xem bảo dương ở trong có hiệu lực tàn linh lộ ra một vòng vẻ suy tư trừ cầm tinh b ụ a hộ mệnh bên ngoài trên người hắn còn có một cái cầm tinh loại hình đạo cụ đó chính là củ cải nông trường k i ệ n trang bị này cũng không có bất kỳ cái gì trực tiếp năng lực chiến đấu cũng không có phụ trợ hiệu quả nhưng đối với l i ê u nguyên mà nói lại là cực kỳ trọng yếu một món đạo cụ thậm chí so trên người hắn rất nhiều trang bị còn muốn càng trọng yếu hơn nguyên nhân cũng rất đơn giản chính là bởi vì bạo tạc củ cải thương Cà cự rốt k nếu như củ cải nông trường có thể thăng cấp có thể trồng trọt ra càng nhiều uy lực càng mạnh đồng thời cũng là có thể không dùng trang bị liền có thể trực tiếp sử dụng trang bị như vậy dòm bị đại quân sức chiến đấu nhất định có thể lần nữa tăng lên có lẽ tại một ít trong chiến đấu cũng không cần dùng đến bạo quân thủ lãnh loại này cao cấp z o m bi e dựa vào biển người chiến sĩ liền có thể đem đối phương cho đẻ chết cứ như vậy l i ê u nguyên thêm chút suy tư về sau trong lòng liền có quyết định chỉ thấy hắn lây xuống bên hông hoa trục ũ n g chính là củ cải nông trường đem phóng tới cầm tinh tàn linh phía trên phải chăng sử dụng cầm tinh tàn linh đối với củ cải nông trường tiến hành cường hóa chú ý cầm tinh tàn linh chỉ có thể sử dụng một lần mời cẩn thận lựa chọn cẩn thận ta hoàn toàn không có lựa chọn nào khác có được hay không cứ như vậy lưu tại trên thân càng thêm lãng phí có được hay không h u ố hồ cường hóa củ cải nông trường đối với ta mà nói mới là lựa chọn tốt nhất là không có chút gì do dự liễu nguyên lúc này liền làm ra lựa chọn sau một khắc cầm tinh tàn linh hóa thành một đoàn màu xám m â y mù đem họa trục bao khỏa ở bên trong hình thành một cái màu xám x ư ơ n g mù cầu như thế qua ước chừng chừng mười phút đồng hồ những n à y màu xám x ư ơ n g mù bắt đầu hướng phía ở trung tâm nhanh chóng co vào chỉ là trong trước mắt tất cả màu xám x ư ơ n g mù liền biến mất không thấy gì nữa k i a quyển họa trục một lần nữa xuất hiện ở trước mắt liễu nguyên cùng chừng mười phút đồng hồ so ra cái này quyển họa trục có thể nói là không có bất kỳ biến hóa nào cũng chỉ là nhiều một chút màu xám đường vân m à thôi đồng thời liễu nguyên trước mắt xuất hiện một đ ầ u nhắc nhở củ cải nông trường cường hóa hoàn thành phẩm chất thăng cấp đến kim cương cầm tinh tàn linh một huệ giống cấp kim cương liễu nguyên n h i u nhữ mày lộ ra một vòng t i ể u d u n g nhận nói thật lên trên người hắn còn không có kim cương phẩm chất trang bị đâu nguyên bản củ cải nông trường là bạch kim phẩm chất tuy nói cùng kim cương phẩm chất chỉ là kém một cái cấp bậc nhưng là bạch kim cùng kim cương chi ở giữa trinh lệch đó cũng không phải là một chút điểm đây là toàn thế giới người đều biết sự tỉnh liễu nguyên cũng không có suy nghĩ nhiều hắn lúc này suy nghĩ chuyển động ấn mở cường hóa sau củ cải nông trường bản g thông tin củ cải nông trường phẩm chất kim cương loại hình đặc thù trang bị hiệu quả ở trong chứa không gian nhưng tại trong đó trồng trọt đặc thù cây trồng trang bị yêu cầu đã khóa lại chỉ có liệu nguyên mới có thể trang bị không chiếm dụng thanh trang bị không gian lớn nhỏ một trăm km một trăm km đã có cánh đồng phổ thông đồng ruộng dung nham đồng ruộng gió tắp đồng ruộng bạo tạc đồng ruộng giới thiệu trải qua thần hiệu tàn hồn cường hóa sau nông trường bây giờ đã tiến một bước khôi phục có mấy phần báo thọ tại thế thời điểm g á n g vẻ Có được hắn hiện tại chỉ biết cường hóa về sau củ cải nông trường diện tích so với trước đó thời điểm khuyết trương gấp hai mươi lần từ lúc trước năm m thừa năm lên m t khuyết trương cho tới bây giờ một mươi vạn m x một m ư ờ i vạn m cải ủ c nông trường tác dụng chủ yếu nhất chính là dùng để trồng thực cà rốt hệ liệt vũ khí bây giờ diện tích gia tăng gấp 20 lần liền tương đương với trồng chọn tốc độ tăng lên gấp 20 lần cho dù là cà rốt tự kiếm cà rốt đ o ả n kiếm đủ loại này thực cần thiết thời gian tương đối dài vũ khí hiện tại chỉ cần thành thục một lần liền đủ trang bị toàn quân về phần dung nham đồng ruộng do tác đồng ruộng những ngày cánh đồng có tác dụng gì có thể trồng c h ọ n cái gì kiểu mới cây trồng hắn không được rõ lắm chẳng qua hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều củ cải nông trường tại thăng cấp trước đó bản thông tin bên trên giới thiệu còn không bằng như bây giờ đâu Đó có có có hóa mới là thật ngay cả một Mở Mới cái tin tiến cải giao diện mới có thể biết củ cải nông trường biến là vào thật tức trường trong trồng thể trường thể hữu chưa Chỉ chọn ngay dụng cũng nông nông ra cả củ củ cụ ở sau đó liệu nguyên tiện mở ra bức tranh tại suy nghĩ chuyển động ở giữa tiến vào củ cải nông trường bên trong xuất hiện tại gian kia nhà tranh ở trong căn này nhà tranh cùng lúc trước thời điểm giống nhau như lúc không có nửa điểm biến hóa ngay cả mặt mũi tích cũng chưa có gia tăng nhưng ở đi ra nhà tranh về sau liệu nguyên tiện kinh ngạc phát hiện bên ngoài đồng ruộng trở nên nhìn không thấy cuối đồng thời tại vốn có những cái kia đồng ruộng bên trong xuất hiện ba mảnh rõ ràng không giống cánh đồng theo thứ tự là tại phương hướng tây bắc nhiều hơn một tòa núi lửa ở xung quanh đồng ruộng tất cả đều là từ nham tương tạo thành đông bắc phương hướng bên trên có một tòa sơn mạch trong đó cùng phong gào thét đến mức cả tòa sơn mạch đều là trụi lủi không có nửa điểm cây xanh tây nam phương hướng bên trên có đại lượng h ỏ a cầu thỉnh thoảng liền phát sinh kịch liệt bạo tạc rất hiển nhiên cái này ba cái khu vực chính là dung nham đồng ruộng do t á c đồng ruộng cùng bạo tạc đồng ruộng những địa phương này thật có thể dùng đến trầm thực l i u chân rất khó đem cái này ba cái ác liệt hoàn cảnh cùng đồng ruộng cái từ này kết hợp với nhau coi như hiện tại phá hôi dọn bị thực lực không tầm thường bình thường xuất nhập cái này ba cái cánh đồng không thành vấn đề nhưng là coi như người có thể tùy tiện ra vào cái này ba cái cánh đồng hạt giống này cũng vô pháp tại những địa phương này sống sót đi về phần tưới nước hướng nham tương bên trong tưới nước sao liễu nguyên lắc đầu cười một tiếng nhưng hắn cũng không có quá nhiều xoắn suýt những này cái này củ cải nông trường dù sao cũng là kim cương phẩm chất đạo cụ nếu là dùng xuyên qua trước đó đến nói đó chính là c h u y ể n thuyết thần khí cũng chỉ là tại nham tương bên trong trồng củ cải còn có thể có vấn đề gì không thành ai không đúng nghiêm ngặt nói đến cái này kim cương phẩm chất liền xem như đặt ở hiện ở cái thế giới này cũng được xưng tụng là thật khí cho dù là tại 6-70 cấp tam chuyển chức nghiệp giả ở trong cũng chưa chắc có mấy người có thể xuất ra một món kim cương phẩm chất trang bị ra dù sao ban đầu ở táng long chi đ ị a n g o ạ i mặt gặp được những cái kia tam chuyển chức nghiệp giả liền không có trông thấy mấy món kim cương phẩm chất trang bị có thể thấy được nó chỗ chân quý húng hồ cái này cụ cải trong nông trại trồng ra đến cả rốt hệ liệt vũ khí cái kia cũng không phải bình thường cây trồng liều nguyên không nghĩ nhiều nữa đi đến bên cạnh phổ thông đồng rộn bên cạnh ấn mở trồng cho bảng muốn nhìn một chút mới tăng những cái nào trồng chọt loại hình chương hai t i b tắp lập cung trăm vạn tề phát tìm hiểu một chút chương 293, g i ó t á p đoàn cung trăm vạn tề phát tìm hiểu một chút phổ thông đồng ruộng trồng trọt tốc độ 100%. có thể gieo trồng cà rốt chủng loại bạo tạc củ cải thương cà rốt cự kiếm cà rốt đoàn kiếm cà rốt dung nham cự kiếm cà rốt gió t á p đoàn cung ta đi nhiều như vậy l i ê u nguyên nhìn xem trồng chọn loại hình k i a m ộ t cột tin tức phía trên không khỏi niệu nhữ mày lộ ra một vòng v ẻ kinh ngạc lúc trước củ cải nông trường tại thăng cấp trước đó chỉ có thể trồng chọn bạo tạc củ cải thương cà rốt cự kiếm cùng cà rốt đoàn kiếm ba loại cây trồng nhưng ở sử dụng có hiệu lực tàn hồn thăng cấp về sau đủ khả năng trồng chọn cây trồng g i a tăng gấp mấy lần khoảng trứng hơn mười loại cự kiếm trường thương cung nọ cùng mũi tên đều có đồng thời tại đối với mấy cái này kiểu mới cây trồng tiến hành tra xét sau liều nguyên đối với ba cái kia cánh đồng tác dụng cũng hiệu chút đỉnh những cái kia mới tăng cây trồng mặc dù cũng có thể trồng chọt tại bình thường đồng rộ u phía trên nhưng là đều có sinh trưởng phương diện tốc độ trừng phạt mà lại trừng phạt trị số còn phi thường cao cũng tỷ như nói ca rốt dung nham cự kiếm trồng chọt tại bình thường đồng rộ phía trên sinh trưởng tốc độ chỉ còn lại một m ư ơ nhưng nếu là trồng chọn tại dung nham đồng ruộng phía trên l i ề n có thể bình thường sinh trường tránh khỏi đại lượng thời gian ngoài ra căn cứ cà rốt dung nham cự kiếm miêu tả trồng chọn tại dung nham đồng ruộng bên trên có thể có ngoài định mức hiệu quả liên cả cà rốt dung nham cự kiếm cụ thể hiệu quả cũng phải tại dung nham nông trường phía trên mới có thể xem xét cà rốt do táp làm cung cà rốt dung nham cự c u n g các loại vũ khí cũng là đạo lý giống nhau mà lại những ngày do táp dung nham cùng bạo t ạ hệ liệt vũ khí trồng chọn cần thiết thời gian căn bản cũng không phải là phổ thông cả rốt hệ liệt vũ khí có khả năng so mà lại Cái như à y s i n t r ở n g vậy xem ra thăng cấp về sau củ cải nông trường chủ nó muốn biến hóa chính là tại đây ba cái đặc thù đồng ruộng phía trên liêu nguyên âm thầm gật đầu phất tay đóng lại phổ thông đồng ruộng tin tức giao diện triệu hồi ra gió lốc lôi cứu hướng phía khoảng cách gần nhất gió tắp đồng ruộng bay đi thăng cấp về sau củ cải nông trường diện tích thế nhưng là có một mươi vạn m x một mươi vạn m như vậy lớn cho dù là khoảng cách gần nhất dựa vào hai chân cũng khó có thể đi đến vẫn là ngồi ở gió lốc lôi t h i ế u trên lưng dễ chịu cho dù đối với bây giờ liễu nguyên đế nói n gió lốc lôi t h i ế u sức chiến đấu đã hoàn toàn phái không lên bất kỳ công dụng gì nhưng là dùng để đi đường vẫn như cũng là lựa chọn tốt nhất dù sao sẽ không có người nguyện ý ngồi ở toàn thân đều là t h ị tối t tản ra hôi thối trướng khí thi bộ trên thân rồng gió lốc lôi t h i ế u tốc độ phi hành rất nhanh chỉ trong chốc lát liễu nguyên tiện đi tới dãy núi kia bên trong tại nhà tranh bên cạnh thời điểm liễu nguyên tiện có thể nhìn thấy tòa dạng núi này bên trong quần phong gào t é t đợi đến tiến vào bên trong về sau sau đó liễu nguyên l ấn mở một tòa đồng ruộng bảng thông tin gió tắp đồng ruộng trông chọn tốc độ ba mươi có thể gieo trồng cả rốt chủng loại cả rốt do tắp đặc cùng cả rốt do tắp trường thường cả rốt tật phong kiếm c à rốt gió tắp núi tên Tại táp đ nhưng g ruộng p í a trang trên, đủ khả năng trồng trọt rốt chủng loại liền thiếu táp năng chủng liền n đủ đi, chỉ chỉ loại, đều khả chỉ chỉ hệ h gió cà có là loại loại, là liệt trang bị.、Nhưng、cùng phổ thông đồng ruộng so ra do tác đồng ruộng liền có cái ưu thế thật lớn đó chính là trồng chọn tốc độ phổ thông đồng ruộng trồng chọn tốc độ chỉ có trăm linh nhưng gió tác đồng ruộng trồng chọn tốc độ đã có ba trăm linh mà lại cái này sản xuất tốc độ tăng thêm đối với linh tinh thúc đẩy sinh trường đến nói cũng đồng dạng có hiệu quả nói cách khác đồng dạng đều là sử dụng một khối linh tinh dùng tại g i tác đồng ruộng phía trên cùng dùng tại phổ thông đồng ruộng phía trên hiệu quả tốt ba lần như vậy xem ra đại lượng trang bị do táp hệ liệt trang bị cũng là không phải chuyện quá khó khăn l i ê u nguyên âm thầm gật đầu chỉ bất quá trồng trọt những này do táp vũ khí cần thiết vật liệu hoàn toàn không phải phổ thông cả rốt hệ liệt vũ khí có khả năng so cụ thể phải t r a n g muốn c h ồ n g thực kia còn phải căn cứ những vũ khí này hiệu quả mã định sau đó l i ê u nguyên ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái ấ n mở cả rốt do táp đoàn cung giao diện thuộc tính tiến hành xem xét cả rốt do táp đoàn cung phẩm chất bạch kim đ ậ mỡ bạch kim phẩm chất chỉ là liếc mắt nhìn liệu nguyên tiện không bình tĩnh ở cái thế giới này bạch kim phẩm chất trang bị đã có thể nói là tương hữu hi cơ bản cũng có thể bên trên phòng đấu giá cái chủng loại kia nhưng mà thăng cấp về sau củ cải nông trường vậy mà có thể trực tiếp trồng ra bạch kim phẩm chất vũ khí cái này giá trị còn dùng nhiều lời nếu để cho bị người khác biết chỉ sợ thần cấp chức nghiệp giả đều sẽ nhịn không được xuất thủ a mặc dù củ cải nông trường đã cùng l i ê u nguyên tiến hành khóa lại nhưng là thế giới này các loại đạo cụ đủ loại ai có thể c a n đoan không có chuyện di khóa lại trang bị đâu l i ê u nguyên nháy mắt liền cảm giác trông chọn những vũ khí này cần thiết vật liệu kia là không có chút nào quý xem trước một chút cụ thể hiệu quả như thế nào liễu nguyên hít sâu một hơi bình phục lại hơi có vẻ tâm tình kích động trên thực tế h ắ n đối với gió táp dung nham cùng bạo tạc hệ liệt cả rốt vũ khí chỉ có một cái yêu cầu đó chính là có thể không dùng trang bị trực tiếp sử dụng nếu không coi như đây là cái gì b ạ c h kim phẩm chất trang bị cái kia cũng thuộc về là không tốt hiệu quả một nhanh nhẹn hai tự mang kỹ năng là gió táp liên s ạ n g hai cũng không trang bị trực tiếp sử dụng không thu được bất luận cái gì thuộc tính tăng thêm trang bị yêu cầu đẳng cấp lớn hơn ba không cấp lại nhanh nhẹn không thấp hơn hai củ cải gió táp liên xạng sử dụng về sau tiến vào gió tắp liên xạ trạng thái mỗi giây xạ kích năm mũi tên lại mỗi mũi tên bổ sung nhanh nhẹn 20% i hệ cỏ vật lý tổn thương tiếp tục thời gian năm giây còn t h ư a sử dụng số lần 2 0 0 -200, n g 0 ì có thể sử dụng linh tinh tiến hành nạp năng lượng tầm bán 1000 mễ giới thiệu từ củ cải nông trường sản xuất đặc thù trang bị ngươi cũng có thể đưa nó làm cà rốt dùng ăn mỗi giây xạ kích năm lần tiếp tục năm giây mỗi một cây mũi tên ngoài định mức kèm theo nhanh nhẹn hai tổn thương cái này nếu để cho bạo hùng chiến sĩ đến sử dụng đây chẳng phải là nói tương đương với l i ê u nguyên thêm chút tính toán qua đi hắn liền lộ ra một mặt vẻ mừng như điên cho dù là bình thường nhất pháo hôi z o m bi e chỉ cần tại bạo quân thủ lĩnh t h ố n g trị hạ trở thành bạo hùng chiến sĩ cũng có được năm vạn nhanh nhẹn đây cũng chính là nói một cái bạo hùng chiến sĩ tại gió tắp liên xạ t r ạ n g t h á i giới chỗ bắn ra mỗi một cây mũi tên đều có thể ngoài định mức kèm theo một vạn tổ n thương mỗi giây xạ kích năm lần tiếp tục năm giây đó chính là liên tục xạ kích hai mươi năm mũi tên cũng chỉ là ngoài định mức kèm theo tổ thương liền cao tới hai mươi lăm vạn nghiêm ngặt nói đến hai mươi lăm vạn tổ thương đối với cái khắc bạch kim phẩm chất trang bị đến nói cũng không thể coi là cái、gì. nhưng là đây chỉ là một thanh cà rốt gió táp đoàn cung tại trong vòng m ộ ư ơ i giây tổn thương nhưng nếu là có mười 10 trôi một trăm h thanh một trăm vạn đem đâu một trăm vạn cái bạo hùng chiến sĩ toàn bộ trang bị cà rốt gió táp đoàn cung tiến hành một vòng thể xạ tiếp lại là cái gì c h ẳ n g cảnh cái này nếu là không có đặc thù kỹ năng phòng thủ có thể chỉ sợ là năm sáu mươi cấp bột cũng không nhất định có thể đối phó được đi mà lại cung tiễn cung tiễn tự nhiên là không thể nào chỉ có cung không có tiễn với lúc tại đây do táp đồng rộ n phía trên còn có thể trồng chọn một loại gió táp mũi tên cung đều có hiệu quả như thế mũi tên này còn có thể không có tác dụng gì phải biết những này do táp mũi tên trồng trọt phí tổn cũng không tiện nghi chương hai trăm chín mươi bốn nguyên bộ mũi tên uy năng lại t r ư ớ n g chương hai trăm chín mươi bốn nguyên bộ mũi tên uy năng lại t r ư ớ n g cả rốt do táp mũi tên phẩm chất bạch kim ta đi liền cả mũi tên phẩm chất cũng vẫn là bạch kim a nhìn xem bảng thông tin bên trên biểu hiện nội dung liều nguyên lại lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc hắn là thật không nghĩ tới mũi tên mức tiêu hao này phẩm vậy mà cũng là bạch kim phẩm chất chỉ cần chơi qua bắn nhau trò chơi người đều biết đạn đối với súng ống tăng thêm lớn bao nhiêu nếu như đối diện mặc cấp sáu giáp Coi như tay ngơi cầm cấu hình cao nhất vũ khí chỉ là một cấp đạn rất khả năng một băng đạn đều đánh xong đều khó mà đối với đối phương tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp ở cái thế giới này cũng là giống nhau đạo lý nếu như muốn để c u n g tiễn phát huy ra uy lực mạnh hơn không chỉ cần phải cung thuộc tính thật tốt mũi tên hiệu quả cũng không thể kém c ả rốt do t á t đoạn cung uy lực không cần nhiều lời tại đại lượng phân phối trang bị phía dưới dù chỉ là sử dụng một chút gậy gỗ xem như mũi tên đều có thể phát huy ra không tầm thường uy năng mà những này do tắt mũi tên lại có bạch kim phẩm chất uy lực của nó chắc hẳn cũng là sẽ không kém đi nơi nào liều nguyên vẫn chưa suy nghĩ nhiều hắn tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía c à rốt gió táp mũi tên giao diện thủ tính hiệu quả tiến nhanh tăng lên hai chúng đích sau giảm xuống mục tiêu hai tốc độ di chuyển cũng tại chúng đích địch nhân sau dẫn bạo trong đó năng lượng đối với mục tiêu đơn vị tạo thành nhanh nhẹn một trăm linh phong hệ vật lý tổn thương nguyên lai、like、những ngày mũi tên mới thật sự là chuyển bận đơn vị gió t á p đoàn cung cũng chỉ là một loại máy phát sạn g thuộc về là phụ trợ tác dụng liêu nguyên trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ mừng như liên đối với liêu nguyên mà nói chỉ cần cả rốt gió tác đoàn cung có thể đại quy mô trầm trọn đem trang bị đến bạo hùng đại quân trên thân liền có thể tạo thành cực kỳ khủng bố sát thương nếu như do t á p đoàn cung còn có thể phối hợp do t á p mũi tên đến sử dụng tiêu càng là có thể uy hiếp được 6-70 tam chuyển nghề nghiệp thậm chí là đẳng cấp 6-70, địa ngục độ khó buột chí ít t á n g l o n g chi huyết hổ lâm những này địa ngục độ khó thủ lĩnh cấp quái vật là khó mà gánh vác loại trình độ này xạ kích phải biết sao cũng chỉ là cả rốt do t á p đoàn cung tiến vào do táp liên xạ trạng thái về sau liền có thể tại năm giây bên trong liên tục xạ kích 25 tiễn lấy phổ thông bạo hùng chiến sĩ làm thí dụ cái này h a tiễn ngoài định mức kèm theo tổn thương liền cao tới h a vạn nếu như lại phối hợp do tác mũi tên đến sử dụng ghi n tiễn tổn h ư ơ n g c ò n có thể l ạ i t ă n g t h ê một t mươi năm tổng tổn thương, có thể đạt tới vạn Ghi nhớ, cái này không vạn tổ thương là một cái bạo hùng chiến sĩ phân phối một t h à n h cả rốt gió tắp làm cung cộng thêm hai mươi năm chi gió tắp núi tên chỗ tạo thành tổ thương nếu có m ộ ư ơ i cái bạo hùng chiến sĩ đều là loại này phối trí đó chính là một năm trăm vạn tổ thương nếu có một trăm cái đó chính là một trăm năm mươi triệu tổ thương vậy nếu là một và cái mười vạn cái thậm chí là một trăm vạn cái đâu thương hại kia đừng nói là bình thương bốt liền cả trướng k h thi bộ rồng trôn xương rừng rậm rạng này thản độ cũng mẹ nó không dám ngạnh kháng có được hay không không hề nghi ngờ cà rốt gió táp đoàn cung cùng cà rốt gió táp mũi tên xuất hiện sẽ cho liều nguyên bạo hùng đại quân mang đến khó có thể tưởng tượng to lớn tăng lên duy nhất chỗ không h o à n mỹ chính là những n à y cà rốt gió táp đoàn cung trồng chọn cùng thúc đẩy sinh trưởng cần thiết vật liệu cũng không ít liền cả cà rốt gió táp mũi tên giá cả cũng không rẻ lấy liệu nguyên trên thân những tài liệu này muốn cho một trăm vạn cái bạo hùng đại quân toàn bộ đều phối hợp một thanh cà rốt gió táp đoàn cung cộng thêm hai mươi lăm chi gió táp mũi tên cái này hiển nhiên là rất không có khả năng sự tỉnh Ngoài ra, do t á p đ o à n cung cùng gió t á p mũi tên đều chỉ là đơn thể tổn thương nếu như địch nhân tạo thành trận hình p h o n g ngự ngăn trở gió t á p mũi tên xạ kích lộ tuyến coi như bạo hùng đại quân một vòng xạ kích có thể giờ tờ ép đường đi bên trên tất cả địch nhân có khả năng tạo thành tổn thương cũng tương đối có hạn có thật nhiều c h u y ể n vận đều sẽ lãng phí hết a ta cũng là có chút lòng tham không đủ l i ê u nguyên cười mình một câu có thể đại lượng thu hoạch được bạch kim phẩm chất trang bị đồng thời có thể cho triệu hoán vật trực tiếp sử dụng chuyện này nếu là chuyện đi cũng không biết đến ao ước chết bao nhiêu người hắn lại còn tại suy nghĩ đơn thể tổn thương cùng phí tổn vấn đề lại nói cung tiến loại hình trang bị, kia không đều là đơn thể tổn thương m à còn có thể có cái gì quần thể công kích cùng tiễn không thành về phần phí tổn vấn đề đối với liệu nguyên m à nói giống như cũng không phải chuyện gì trên người hắn những tài liệu này đích sắc không có khả năng dùng để vũ trang toàn bộ bạo hùng đại quân nhưng là đem tất cả linh tinh toàn bộ dùng xong trong thời gian ngắn thúc đẩy sinh trưởng ra đủ để trang bị ba năm vạn bạo hùng chiến sĩ đoàn cung cùng mũi tên nghĩ đến cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn đợi đến sau khi trở lại giáp tự thành hắn còn có thể đem trên thân một chút cái khác tài nguyên chuyển hóa thành trồng trọt cần thiết vật liệu trang bị cái ba mươi năm mươi vạn bạo hùng chiến sĩ không thành vấn đề nếu như một chút trang bị sách kỹ năng có thể tại phòng đấu giá phía trên bán cái tốt giá cả đủ khả năng vũ trang bạo hùng chiến sĩ vẫn là càng nhiều sau đó liễu nguyên lại liếc mắt nhìn cà rốt gió tắp trường thương hiệu quả cái này đồng dạng cũng là một món bạch kim phẩm chất trang bị có thể cà rốt cự kiếm siêu cấp cường hóa bản trang bị cà rốt gió tắp trường thương có thể biên độ lớn tăng lên bạo hùng chiến sĩ năng lực c ậ n chiến nhưng trong mắt liễu nguyên cà rốt gió tắp trường thương quyền ưu tiên căn bản là không cách nào cùng cà rốt do tắp đoàn cung so sánh cho tới nay liễu nguyên đều bởi vì thủ hạ dòm bị đại quân bạo hùng đại quân số lượng quá nhiều bởi vì sân không chen vào được mà dẫn đến không cách nào tạo thành hữu hiệu tổn thương mà cảm thấy phiền não nếu như không phải bạo tạc củ cải thương còn có thể ném sử dụng rất nhiều bạo hùng chiến sĩ phá hôi z o m bi e cũng chỉ có thể đứng ở đằng xa d ư ơ n g mắt nhìn nhân số bên trên ưu thế căn bản là khó mà phát huy ra nhưng là vũ khí tầm xa sẽ không một dạng không cần có nơi sản sinh vấn đề lo lắng nhắm mắt lại bắn liền xong việc bởi vậy h ắ n đối với cận chiến hệ liệt vũ khí cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú có thể dựa vào viễn trình xa kích ở phía xa đem địch nhân bắn giết làm gì nhất định phải làm cái gì cận chiến cho mình ra tăng độ khó sao cho nên nói Coi như muốn vậy mặt khác hai cái mới đồng ruộng phía trên phải chăng cũng là giống nhau hiệu quả đâu mà lại tại dung nham đồng ruộng cùng bạo tạc đồng ruộng phía trên cũng có cung tiễn loại hình trang bị chỉ cần những n à y cung tiễn hiệu quả cùng gió tắp đoàn cung tương đương đem phối hợp sử dụng có lẽ có thể đưa đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả sau đó l i ê u nguyên tiện c ư ớ i tại gió lốc lôi t h i ế u trên lưng trước sau đi tới dung nham đồng ruộng cùng bạo tạc đồng ruộng cái này hai khối đồng ruộng hoàn cảnh cùng gió tắp đồng ruộng không sai biệt lắm ác liệt đều là bình thường chức nghiệp giả khó mà ở trong đó sinh tồn địa phương cái này hai khối đồng ruộng bản thân hiệu quả cũng là cùng gió tắp đồng ruộng một dạng đều có thể cung cấp ba trăm linh sinh trưởng tăng thêm chính là trồng trọt tác dụng không giống nhưng là những n à y cây trồng phẩm chất cũng tất cả đều là bạch kim phẩm chất Không có trên g thực tế hắn cái này một vòng tiếu dung sưng tại dung nham đồng ruộng bên trên cũng đã xuất hiện cúng gió tắt đồng ruộng một dạng dung nham đồng ruộng bạo tạc đồng ruộng đồng dạng có thể cung cấp ba trăm h i n h sinh trưởng tăng thêm đồng thời trồng thực ra cây trồng cũng tất cả đều là bạch kim phân chất dung nham đồng ruộng cùng bạo tạc đồng ruộng phía trên có khả năng trồng trọt cây trồng cũng đồng d ạ n g là bốn loại theo thứ tự là hai thanh vũ khí cận chiến một thanh v i ễ n t r ì n h c u n g cùng xạ kích sử dụng mũi tên trong đó vũ khí cận chiến phương diện bạo tạc đồng rộn u g phía trên kia hai thanh tương đương với bạo tạc củ cải thương siêu cấp cường hóa bản không chỉ có uy lực càng mạnh bạo tạc phạm vi cũng lớn hơn ừng cũng càng thêm dễ dàng lầm làm tổn thương chính mình người thuộc về là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm vũ khí chẳng qua có tử vong mộ đơn lật đ y loại trình độ này tổn thương thuộc về là có thể tiếp nhận phạm chủ cho nên cái này hai thanh vũ khí trồng trọt quyền ưu tiên một tại g i tắp trường thường cùng g i tắp trên đoàn kiếm nhưng muốn nói liêu nguyên coi trọng nhất vũ khí cận chiến kia còn phải là dung nham đồng ruộng bên trên cả rốt dung nham cự kiếm cả rốt dung nham cự kiếm phẩm chất bạch kim hiệu quả một lực lượng hai nghìn tự mang kỹ năng nham tương bắn tung tóe hiệu quả hai cũng không trang bị trực tiếp sử dụng không thu được bất luận cái gì thuộc tính tăng thêm nham tương bắn tung tóe mỗi một lần công kích đều có thể bổ sung nham tương nổ bắn ra hiệu quả đối trước mặt m ộ mươi m hình quạt khu vực tạo thành lực lượng năm mươi hai đến lượng một mươi hai hỏa thuộc tính tổn thương khoảng cách càng gần tổn thương càng cao đồng thời tại cái phạm vi này trên mặt đất hình thành một cái dung nham khu vực đối n ó bên trong tất cả đơn vị mỗi giây tạo thành lực lượng hai hỏa thuộc tính tổn thương tiếp tục năm giây trang bị yêu cầu đẳng cấp lớn hơn ba không cấp lại nhanh nhẹn không thấp hơn hai không hề nghi ngờ cà rốt dung nham cự kiếm là một cái phạm vi lớn lại có không tầm thường bộc phát năng lực vũ khí vẫn là lấy bạo hùng chiến sĩ nêu ví dụ sử dụng cà rốt dung nham cự kiếm một kiếm số dưới liền có thể tạo thành ba mươi một vạn đến bảy vạn hai tổn thương nếu có người có thể tránh thoát mưa tên xa kích một kiếm này số dưới khẳng định có thể làm cho đối phương tỉnh táo lại、ừ. nói như vậy kỳ thật cũng không chuẩn xác một kiếm xuống dưới có lẽ còn có một ít địch nhân có thể thanh tỉnh nhưng nếu là đồng thời nhiều đến mấy kiếm hoặc là liên tục mấy dưới kiếm đi còn có thể hay không bảo trì thanh tỉnh vậy nhưng liền không nói được dù sao đây chính là một thanh tự mang aoe công kích vũ khí coi như bạo hùng chiến sĩ bị đồng đội ngăn trở cũng có thể cho đồng đội đến bên trên một kiếm tiến hành công kích mà về phần mộ thương kia cũng là việc nhỏ chết không được liền không sao đã chết cũng không có việc gì dù sao còn có thể dùng tử vong mộ đơn phục sinh nếu như phục sinh không được cái kia cũng không có việc gì một lần nữa triệu h o n là được rồi những này bạo hùng chiến sĩ bản chất chính là pháo h ô i dòm bi mà thôi liều nguyên còn có thể thiếu khuyết pháo h ô i dòm bi không thành đừng nói dỡn có được hay không bởi vậy cái này cà rốt dung nham cự kiếm là liều nguyên coi trọng nhất một thành vũ khí cận chiến nếu như muốn trồng thực vũ khí cận chiến hắn khẳng định là muốn ưu tiên trồng c h ọ n tốt cà rốt d u n g nham cự kiếm vũ khí tầm xa p h ư ơ diện d u n g nham đồng ruộn g cùng bạo tạc đồng ruộn g bên trên hai bộ cung tiễn đều có không kém hơn do tác đoàn cung cùng gió tác mũi tên ly lực nhất là cà rốt dùng nham cự cung cùng cà rốt bạo tạc mũi tên để cho liều nguyên cảm thấy hai mắt Phẩm h c ấ tụ bạch lực Hiệu kim. kỹ mang quả lượng tự năng t lực xạ kích Hiệu quả hai, cũng không quả cũng thông r trực a n dụng, g bị tiếp sử k thu được bất luận cái gì thuộc tính tăng thêm. Tụ lực xạ kích, thông kích, luận được cái lực gì xạ qua tụ lực tăng lên mũi tên chỗ tạo thành tổn thương cùng phạm vi công kích nhiều nhất tụ lực ba i â y tăng lên ba trăm linh tổn thương cùng phạm vi công kích còn thừa sử dụng số lần hai nghìn hai trăm linh có thể sử dụng linh tinh tiến hành nạp năng lượng tầm bắn tám nghìn lễ giới thiệu từ củ cải nông trường sản xuất đặc thù trang bị ngươi cũng có thể đưa nó làm ca rốt dùng ăn dựa theo giờ tờ ép mà tính cà rốt dung nham cự cung tại sử dụng gió táp mũi tên tình hồ dưới tổn thương căn bản là không có cách cùng cà rốt gió táp đoạn cung so sánh cà rốt gió táp đoạn cung tiến vào gió táp liên xạ trạng thái mỗi giây có thể bắn ra năm chi gió táp mũi tên đồng dạng là ba giây thời gian cà rốt gió táp đoạn cung liền có thể tạo thành chín vạn tổn thương mà dung nham cự cung cũng chỉ có thể tạo thành m ộ ư ơ i tám vạn tổn thương kém gấp mấy lần tổn thương về phần gia tăng tổn thương phạm vi điểm này đối với gió táp mũi tên đến nói đồng dạng không có một chút tác dụng nào đơn thể tổn thương phạm vi coi như tăng lên gấp ba kia không phải là đơn thể tổ không có bất kỳ biến hóa nào nếu như cái này cà rốt dung nham cự cung chỉ có chút này hiệu quả hiển nhiên là không thể nào để liều nguyên hai mắt tỏa sáng trên thực tế từ dung nham cự cung hiệu quả liền có thể nhìn ra cây cung này tổn thương như thế nào chỗ mấu chốt liền ở chỗ mũi tên phía trên mũi tên cơ sở tổn thương càng cao sử dụng dung nham cự cung chỗ tạo thành tổn thương lại càng cao phạm vi lại càng lớn mà cái này liền cần nhắc tới một cái khác để cho liều nguyên cảm thấy hai mắt tỏa sáng vũ khí cà rốt bạo tạc mũi tên phẩm chất bạch kim hiệu quả mỗi một lần xạ kích đều cần ba giây thời gian nạp năng lượng tại chúng đích định nhân sau phát động dung n h a m bạo phá đối thẳng đường năm trong phạm vi không thức tất cả đơn vị tạo thành lực lượng ba hỏa thuộc tính tổn thương nếu như ở vào hỏa nguyên tố r ồ i r à o hoặc là sử dụng hỏa thuộc tính linh tinh nạp năng lượng phạm vi gia tăng đến một trăm l m ẫ tạo thành tổn thương gia tăng đến lực lượng năm cùng do táp mũi tên một dạng bạo tạc mũi tên hiệu quả cũng rất đơn giản chính là tại đánh trúng địch nhân tạo thành tổn thương chỉ bất quá bạo tạc mũi tên hiệu quả muốn càng thêm đơn giản thô bạo một chút thông qua càng dài xạ kích thời gian tạo thành càng nhiều tổn thương bạo tạc mũi tên đối với gió táp đ o ạ n cung có thể nói là tương đương gần cả một cái gió táp liên xạ xuống tới liền mẹ nó bắn hai mũi tên cái này còn có cái dám dùng nhưng là phối hợp dung nham cự cung đến nói vậy coi như rất thích hợp dung nham cự cung bản thân liền cần đi qua ba giây tụ lực đợi đến dung nham cự cung tụ lực hoàn thành bạo tạc mũi tên vừa v ậ n nạp năng lượng hoàn tất có thể tiến hành xa kích mà lại bạo tạc mũi tên cơ sở tổn thương cũng phải so gió táp mũi tên cao hơn cao nhất có thể lấy tạo thành lực lượng năm hỏa thuộc tính tổn thương lại thêm dung nham cự cung tăng thêm một tiến này liền có thể tạo thành mười lòng nếu như là tại gò đất hình liễu nguyên thậm chí cũng không cần nhìn thấy bệnh nhân chỉ cần biết bột ở phương hướng nào trải qua một vòng xa kích lại phối hợp chướng khí thi bộ dòng viễn trình oanh tạc đoán chừng liễu nguyên liền cả bột cũng chưa nhìn thấy đối phương liền đã lạnh mà lại cho dù bạo tạc mũi tên đơn giá muốn so gió tắp mũi tên quý hơn nhưng là so với gió tắp đoạn cung hai mươi năm chi hai mươi năm chi phát xạ giá tiền này nhưng quá tiện nghi cứ như vậy đi l i ê u nguyên tại nghiêm túc suy nghĩ về sao, căn cứ trên thân những tư nghiêm nghĩ căn những nguyên này, cứ suy sau, về đứng ố muốn i với sau quyết thu huyết thu huyết đó định. được được có lâm lâm trồng trọt cây trồng, trong lòng Trường tán thành. Trường tán thành. trọt cây hoạch hoạch c hổ hổ h ư vậy đi. Liêu n u y ê n đứng tại bạo tạc đồng ruộng bên trên đối với trồng chọn phương án đã có quyết định nếu như có thể mà nói tự nhiên là cho một trăm vạn bạo hùng chiến sĩ tất cả đều trang bị tốt nhất nhưng trồng chọn những trang bị này trừ cần linh tinh thúc đẩy sinh trưởng bên ngoài còn cần sử dụng đặc biệt vật liệu làm hạt giống mặc dù những tài liệu này đều tương đối phổ biến muốn mua được không tính là gì về khó giá cả cũng không tính được quý nhưng là liễu nguyên trên thân không có a lại thêm những trang bị này sinh trưởng cần thời gian cho nên nói muốn thế nào trồng trọt những ngày cây trồng liền cẩn thận trọng lựa chọn trải qua liễu nguyên một phen suy tư qua đi cuối cùng quyết định đem đ ạ i bộ phận tài nguyên đều dùng để trồng thực gió táp mũi tên nguyên nhân cũng rất đơn giản gió táp mũi tên cần nguyên bộ gió táp đ o ạ n cung đến sử dụng một vòng xạ kích xuống tới liền phải tiêu hao hai mươi năm tri gió táp mũi tên tương đối mà nói tiêu hao lớn nhất tự nhiên là cần ưu tiên trồng trọt tiếp theo là dung nham mũi tên đây cũng là một loại tiêu hao vật liệu đồng dạng cần ưu tiên trồng chọn nếu không có cung không có tiến đây không phải là khôi hài m ạ hai loại mũi tên về sau mới đến viên dung nham trường cung cùng gió tác đoàn cung hai loại cung trồng chọn số lượng không kém nhiều đều là năm đàn em tổng cộng có thể trang bị một vạn tên bạo hùng chiến sĩ dung nham trường cung tầm bắn xa phối hợp bạo tạc mũi tên đến sử dụng còn có không tầm thường phạm vi tổn thương thích hợp dùng để tấn công từ xa gió tác đoàn cung tầm bắn liền muốn gần rất nhiều nhưng là xạ tốc nhanh hơn nữa còn có thể đối với chúng đích địch nhân tạo thành giảm tốc hiệu quả dùng khoảng cách gần chặn đường cùng đả kích không thể tốt hơn cả hai cùng phối hợp phía dưới cho dù liễu nguyên không còn phái ra cái khác đơn vị cũng đủ để ứng đối với phần lớn tình huống cuối cùng liễu nguyên còn trồng trọt một chút dung nham cự kiếm nếu có địch nhân có thể m ặ c qua dung nham trường cung cùng do t á p đoạn cung k i ể u trải thảm xa kích tay cầm dung nham cự kiếm bạo hùng chiến sĩ cũng sẽ để bọn h ắ n biết cái gì gọi là sẽ không cận chiến cung tiến t h ủ không phải chiến sĩ tốt sau đó liễu nguyên tiện cưới tại gió lốc lôi t h i ế u trên lưng qua lại dung nham đồng ruộn g do t á p đồng ruộn g cùng bạo tạc đồng ruộn ở giữa đem chồng chọn mệnh lệnh đưa vào chờ trồng chọn mệnh lệnh đưa vào hoàn tất về sau liễu nguyên trở lại phòng nhỏ đem sau đó trồng trọt nhiệm vụ, nói cho Tiểu hướng Từ khi thu hoạch đ ợ c củ c ả trường về sau, Tiểu sau, hồ chứ ngắn n g ủ lấy hắn bây giờ thân g ra một chút cả rốt hệ liệt vũ khí mà thôi căn bản không đáng giá nhất tới ngược lại là có tiểu bạch phụ trách chỉ huy đám g i ọ m bị hiệu suất làm việc cao hơn cả rốt hệ liệt vũ khí sinh trường càng nhanh nếu như không có tiểu bạch hắn muốn cho bạo gấu đại quân trang bị bạo tặc củ cải t h ư ờ n g đoán chừng còn muốn không ít thời gian nói tóm lại củ cải nông trường liền giao cho tiểu bạch liễu nguyên phi thường yên tâm giao phó xong về sau liễu nguyên tiện rời đi củ cải nông trường đi tới chỗ kia trong hạc cốc đi liễu nguyên xoạch một tiếng v ô tay phát ra tiếng liền đem tất cả bạo hùng chiến sĩ tất cả đều thu hồi triệu hoán không gian lựa chọn thoát ly phó bản trở lại lúc trước hết hổ lâm phó bản ở trong đinh ngay tại hắn về đến huyết hổ lâm n g a y mắt bên hai của hắn đột nhiên chuyển đến một đạo hệ thống nhắc nhở âm trước mắt cũng theo đó bắn ra một đầu tin tức kiểm tra đến ngài đã thông qua dần h ổ chi linh thí luyện thỏa mãn huyết hổ lâm thu nhận điều kiện thu hoạch được huyết hổ lâm tán thành theo đầu này nhắc nhở xuất hiện liều nguyên trước mặt có một đạo quang mang lấp lóe một t r ư ờ n g thẻ màu vàng huyết hổ lâm tán thành hiệu quả sử dụng về sau có thể thu hoạch được huyết hổ lâm quyền sở hữu tiến vào cơ sở phí tổn giảm xuống cũng như thiết trí người khác tiến vào phó bản phí tổn cao hơn cơ sở phí tổn đem chuyển hóa thành kim tệ bảo lưu lại đến lại có thể di động phó bản giới thiệu chỉ có tại huyết hổ lâm ở trong thông quan ẩ n dấu phó bản mới có thể thu hoạch được huyết hổ lâm tán thành a cái này liền đem huyết hổ lâm cho thu nhận liễu nguyên tiếp được thẻ màu vàng trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc dựa theo diệp văn thuyết pháp thần hạ quan phương thậm chí cũng không biết huyết hổ lâm thu nhận phương pháp vượt sâu long tộc chờ nhiều mặt thế lực cũng là dạng này nguyên nhân chính là như thế huyết hổ lâm làm ba mươi đến cấp bốn mươi ở giữa luyện cấp thánh địa đã nhiều năm như vậy nhưng lại chưa bao giờ có người đem nó thu phục dần dần hình thành một cái tương đối hòa bình khu vực kết quả không nghĩ tới liễu nguyên chỉ là soát một lần phó bản cũng đã đem huyết hổ lâm cho thu nhận Ừm. nếu như ta đem huyết hổ lâm cũng di động đến giáp tự thành ở trong lại toàn quyền giao cho giáp tự thành quản lý thời gian mấy năm đem nhập vốn thu nhập cũng cho bọn hắn chắc hẳn bọn hắn sẽ rất tình nguyện xuất ra một chút tài nguyên làm giao dịch liệu nguyên sờ sờ cái cảm trong lòng có quyết định huyết hổ lâm giá trị không cần nhiều lời coi như liệu nguyên chiếu thu nhập vốn phí tổn chỉ cần đem phó bản cửa vào bưng xuống giáp tự thành ở trong diệ văn cũng sẽ chủ động cho một chút chỗ tốt giáp tự thành đồng thời có được có thể xoát thuộc tính vật liệu táng long chi lại có ba bốn mươi cấp luyện cấp thánh địa nó chiến lược giá trị tuyệt đối có thể được đến tăng lên trên diện rộng diệp văn dù sao cũng là thành chủ cũng là muốn mặt người không cho một chút chỗ tốt hắn cái t i a c ó ý tốt làm như vậy chỉ cần liễu nguyên lúc này đưa ra yêu cầu diệp văn khẳng định sẽ điều động toàn bộ giáp tự thành trí lực giúp hắn thu thập cần thiết vật liệu mặc dù trồng chọn cà rốt dung nham trương cung còn cà rốt do tắp đoạn cung trở trang bị cần thiết vật liệu tại các đại thương cũng không tính là quá mức hiếm thấy giá cả cũng không mắc mua độ khó cũng không lớn nhưng là liễu nguyên cần thiết lượng thực tế là quá lớn m ư ợ cà rốt do tắp mũi tên đến nói cho dù chỉ là phân phối một vòng xạ kích cần thiết lượng đem một trăm vạn chỉ bạo hùng chiến sĩ tất cả đều phối hợp cái kia cũng muốn hai mươi lăm triệu mũi tên cần thiết vật liệu có thể nghĩ cái này vẫn là không có tính đến dung nham mũi tên do táp đ o à n cung trở trang bị tình hồ dưới mà lại mũi tên thuộc về là vật phẩm tiêu hao lại làm sao có thể thật liền phân phối một vòng xạ kích lượng nếu như liền phối hai mươi lăm chi gió táp mũi tên k i ê u năm giây về sau chẳng phải thành bài trí m à lấy l i ê u nguyên bây giờ thân ra mua đầy đủ vật liệu không thành hoàn toàn không thành vấn đề nhưng khẳng định cần hoa đại lượng thời gian nếu như gặp phải gian thương có lẽ sẽ còn bị ôm đất nhưng nếu là để giáp tự thành ra mặt thu mua tiết liền đơn giản nhiều tuyệt đối không có cái nào thương gia dám không phối hợp thu mua tốc độ sẽ mo hơn rất nhiều không phối hợp vậy cũng chớ mở người không ra có rất nhiều người mở khởi nguyên chiến trường mặc dù nguy hiểm mỗi ngày đều có người tử vong nhưng là cơ duyên cũng không phải thần hạ có khả năng so muốn tại khởi nguyên chiến trường làm ăn người vô số k ể lại có ai dám đi t r e o chọc giáp tự thành quan phương đâu chẳng qua l i ế u nguyên không hẳn có trực tiếp di động phó bản ý nghĩ chỉ cần lợi dụng tốt cái này chính là một cái tuyệt hảo mỗi nhử trên người hắn thế nhưng là còn có một cái nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu chương hai trăm chín mươi bảy coi đây là mồi chương hai trăm chín mươi bảy coi đây là mồi nếu để cho vực sâu long tộc nhóm thế l ự c biết huyết hổ lâm s ắ p bị ta thu nhận chắc hẳn bọn hắn cũng bình tĩnh không được đi liệu nguyên ngón tay tại thẻ màu vàng bên trên nhẹ nhàng v ố t ve trên mặt lộ ra một vòng như có như không tiêu d u n g huyết hổ lâm loại này luyện cấp thánh địa đối với thế lực khắp nơi đến nói đều thuộc về là nhất định phải tranh đoạt tài nguyên cho dù không có tìm được thu nhận phương pháp mỗi ngày vẫn như cũ có đại lượng tụ tập ở này tiến vào bên trong cải quái thăng cấp nếu như huyết hổ lâm bị một phương thế lực chiếm lấy như vậy nó thế lực của hắn liền không cách nào tại huyết hổ lâm lợi cấp mà chiếm cứ phó bản phía kia lại có thể càng thêm an tâm soát vốn cứ kéo dài tình huống như thế đối với cái khác chưa thể chiếm cứ phó bản thế lực đến nói đây tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn chỉ cần biết được có người sắp chiếm cứ không đúng chuẩn xác mà nói hẳn là chỉ cần biết được có người biết huyết hổ lâm thu nhận phương pháp bọn hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến hoặc là chia sẻ phương pháp này cộng đồng cạnh tranh hoặc là đem phó bản cửa vào cưỡng ép phá hư tất cả mọi người đừng nghĩ đ ế n phó bản ta có thể không soát nhưng biết không có thể để các người đ ộ c chiếm cái này thuộc về là khởi nguyên chiến trường quy tắc ẩm nếu là lợi dụng được điểm này khẳng định sẽ giống lúc trước táng long chi như thế gặp được long tộc vượt sâu chở nhiều mặt thế lực vây công ừ m nói như vậy giống như cũng không đối nếu để cho bọn hắn biết giáp tự thành thu táng long chi bây giờ lại muốn lấy đi huyết hổ lâm bọn hắn hẳn là sẽ phái tới càng nhiều người đi l i ê u nguyên âm thầm gật đầu trên mặt lộ ra một vòng vẻ t r ờ mong đối với người khác mà nói nếu như có thể chiếm cứ một cái nào đó phó bản cho dù là lại rác rưởi phó bản đó cũng là trộm đạo tiến hành tuyệt không thể khiến người khác phát hiện ra nhưng liễu nguyên không giống hoặc là nói trước mắt liễu nguyên không có, có ý nghĩ này nguyên nhân cũng rất đơn giản đó chính là bởi vì khủng bố chương mở đầu nhiệm vụ này khủng bố chương mở đầu nhiệm vụ độ khó không biết nhiệm vụ yêu cầu mời tại cấp bốn mươi trước đó đánh giết ba mươi vạn cái cao hơn nghề nghiệp của m ì n h người tại càng lớn phạm vi bên trong tạo thành khủng hoảng cảm xúc sợ hai truyền bá tiến độ ba mươi tám nghìn năm trăm bảy mươi tám trăm ba mươi đây là hắn tại hoàn thành ba mươi cấp tiến gia i nhiệm vụ về sau tiếp vào người nhiệm vụ nhiệm vụ này chỉ nói rõ là nhiệm vụ yêu cầu cũng không có nói rõ ràng sau khi hoàn thành sẽ có ban thưởng gì không có hoàn thành lại sẽ có hậu quả gì không l i ê u nguyên hoài nghi coi như nhiệm vụ này không hoàn thành cũng sẽ không có cái gì trừng phạt đối với bình thường chức nghiệp giả đến nói có thể hay không tiếp xúc đến ba mươi vạn cái ba cấp một ư ơ i trở lên chức nghiệp giả cũng không nhất định chớ nói chi là đánh g i ế t ba mươi vạn cái ba cấp một ư ơ i trở lên chức nghiệp giả đối với người khác đến nói cái này hoàn toàn chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành mà lại đẳng cấp càng là tiếp cận cấp bốn mươi muốn đánh g i ế t địch nhân đẳng cấp cũng càng cao độ khó càng lớn để một cái cấp bốn mươi chức nghiệp giả đi đánh rét hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ nhị chuyển nghề nghiệp kia không phải làm khó người mà cho dù có ngoại lực phụ trợ đoán chừng cũng phải tốn cái tốt thời gian mấy năm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này đem mấy năm thời gian lãng phí ở không biết có ban thưởng gì nhiệm vụ phía trên lại có mấy người nguyện ý làm đâu nhưng liễu nguyên lại cũng không nghĩ như thế từ bỏ vừa đến thực lực của hắn đầy đủ mạnh đừng nói là đánh giết một hai cái hơn bốn mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả chính là lấy một địch vạn địch mười vạn cái kia cũng hoàn toàn không thành vấn đề hán có thực lực này hoàn thành nhiệm vụ này thứ hai mặc dù nhiệm vụ này không có nói tới nhiệm vụ ban thưởng nhưng nhiệm vụ này thực tế hoàn thành tiến gia nhiệm vụ về sau tiếp vào trước đó cái kia tiến gia nhiệm vụ đã kêu làm khủng bố khúc nhạc dạo đồng dạng cũng là cần thông qua đánh giết đ ị c h nhân truyền bá sợ hãi để hoàn thành bất kể thế nào nhìn hiện tại cái này khủng bố chương mở đầu đều là khủng bố khúc nhạc dạo nhiệm vụ tiếp theo dựa theo suy đoán của liễu nguyên khủng bố chương mở đầu rất có thể là một cái chuyển tiếp nhiệm vụ chỉ có đem sau khi hoàn thành lại đi chuyển chức thân điện mới có thể tiếp vào đặc thù chuyển chức nhiệm vụ mọi người đều biết chuyển chức nhiệm vụ đối với trôi chuyển chức nhiệm vụ là có nhất định ảnh hưởng nếu như có thể tiếp vào một chút tẩn dấu nhiệm vụ đặc thù cũng đem hoàn thành liền có khả năng chuyển chức thành nghề nghiệp đặc thù mặc dù nói loại nhiệm vụ này độ khó cũng rất cao nhưng là chuyển chức về sau là thật có thể phát sinh chất biến cũng tỷ như nói một cái bình thường thợ rèn hoàn thành nhiệm vụ ẩn về sau liền có khả năng chuyển chức trở thành chuyển thuyết cấp chức nghiệp giả hơn nữa còn là nhị chuyển chuyển thuyết cấp nghề nghiệp kia thật là cá chép vượt long môn từ đây đi đến nhân sinh mới bởi vậy l i ê u nguyên cũng không hề từ bỏ nhiệm vụ này dự định cho dù hắn cũng không biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ này sẽ hay không ảnh hưởng sau đó chuyển chức nhiệm vụ nhưng hắn vẫn không có từ bỏ dự định n ó nguyên nhân căn bản liền ở chỗ có đánh giết nhị chuyển chức nghiệp giả năng lực h u n g hồ ban đầu ở tòa kia vượt sâu tiểu chấn thời điểm thông qua mấy cái kia tam chuyển chức nghiệp giả tự bạo liễu nguyên còn phát hiện chỉ cần có chức nghiệp giả bởi vì mình sinh ra sợ hai tâm lý cuối cùng dẫn đến cái chết như vậy coi như không phải liễu nguyên tự tay giết chết đồng dạng là có thể gia tăng nhiệm vụ tiến độ bây giờ vấn đề duy nhất liền ở chỗ muốn như thế nào mới có thể tìm tới còn lại hơn hai mươi vạn cái chức nghiệp giả dù sao liễu nguyên hiện tại đã ba mươi bảy cấp muốn hoàn thành nhiệm vụ này cái này hơn hai mươi vạn cái chức nghiệp giả tốt nhất là một chút trên bốn mươi cấp chức nghiệp giả tương đối ổn thỏa sắp nơi này là khởi nguyên chiến trường trên bốn mươi cấp nhị chuyển chức nghiệp giả cũng không phải gì đó quá mức hiếm thấy nhưng muốn tìm được hơn hai mươi vạn cái cũng không h p liệu cái gì nguyên suy tư một lát trong lòng liền có dự định sau đó hắn suy nghĩ chuyển động ở giữa lựa chọn thoát ly phó bản một lần nữa trở lại phó bản lối vào l i ê u nguyên mặc kệ là soát huyết hổ lâm vẫn là hoàn thành hộ linh thí luyện sử dụng đều là nhanh soát coi như hắn hiện tại chỉ là đi vào hơn hai giờ thời gian bình thường đến nói đơn cậy phó bản như thế một chút thời gian liền xem như phổ thông độ khó đều khó mà thông quan bởi vậy đám người nhìn thấy l i ê u nguyên gia trên mặt cơ bản đều lộ ra một vòng vẻ khinh thường hơn hai giờ liền ra thật không biết nên nói đây là soát vốn tốc độ nhanh đâu vẫn là quá mức phế vật ngay cả phổ thông độ khó đều soát chẳng qua cả người cao siêu qua hai mét long tộc chiến sĩ khẽ v ố t trong tay cự phủ không che giấu chút nào trong lời nói miệng mai chi ý tự cao tự đại đây không phải thần hạ truyền thống đặc sắc mà liền thích không có bản sự học người lân soát lần này ăn thiệt tòi đi chẳng qua tiểu gia hỏa này vận khí coi như không tệ chí ít là sống lấy g a l ạ dạ vạn một nữ nhị dạ từ ngọn cây nhẹ nhàng rơi xuống nàng tại tiểu gia hỏa b à chữ phía trên cô ý kéo dài ngữ liệu dẫn tới chung quanh một đám chức nghiệp giả phát ra cởi vang tại đây phó bản cửa vào phụ cận thế nhưng là có không ít thần hạ chức nghiệp giả bọn hắn thay thế đều là đối trào phúng người trợn mắt nhìn lớn tiếng quát lớn ngâm miệng ta thần hạ người sự t ì n h lúc nào đến phiên các ngươi khoa tay một chân bên ngoài thần hạ luôn luôn đều là lấy đoàn kết tạo thành long tộc cùng dạ vạn chờ nhiều mặt h ế lực chức nghiệp giả gặp tình hình này cũng không nguyện cùng nó phát sinh xung đột vẫn chưa tiếp tục trào phúng chỉ là thần sắp vẫn như cũ khinh thường thần hạ bên này, thì là phân ra mấy người đi tới trước mặt liễu nguyên cười an ủi không cần để ý tới những người này bọn hắn lúc trước mới vừa tới lúc đến huyết hổ lâm cũng là giống như ngươi chúng ta cũng là như thế đều có quá trình này sau đó bọn hắn đối với liễu nguyên phát ra mời ta gọi trương văn chúng ta vừa vặn thiếu người muốn cùng một c h ỗ sao nhưng mà liễu nguyên lời kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ rất là ngoài ý muốn chương hai trăm chín mươi tám ta có thu nhận chi pháp chương hai trăm chín mươi tám ta có thu nhận chi pháp không cần nghe đến trương văn mời về sau liễu nguyên lại là cười lắc đầu chẳng những không có gia nhập bọn h ắ n đội ngũ ý nghĩ ngược lại là lộ ra một mặt vẻ nghiêm túc do hỏi các ngươi nhưng có biện pháp liên hệ đến giáp tự thành quan phương cao tầng ta ngược lại là nhận biết một ít giáp tự thành quan phương nhân viên cũng không biết ngươi nói cao tầng là cao bao nhiêu ta biết những người này không biết phải chăng là phù hợp yêu cầu của ngươi ngươi nhưng nhận biết giáp tự thành diệp văn t h à n h chủ hoặc là nhận biết giáp tự thành quân đoàn trưởng t h à n h chủ cùng quân đoàn trưởng trương văn sau khi nghe được lời của liễu nguyên không khỏi lên tiếng kinh hô ta đã từng may mắn tại quân đoàn thứ năm làm qua sự tỉnh ngược lại là có quân đoàn thứ năm giải phương thức liên lạc chỉ là ngươi muốn làm gì nếu là không có chuyện quan trọng ta nhưng không có cách nào giúp ngươi liên hệ quân đoàn t r ư ở n g đồng thời mặt lộ vẻ vẻ không hiểu không biết liễu nguyên tìm giáp tự thành cao tầng muốn làm gì hơn nữa còn là thành chủ cùng quân đoàn t r ư ở n g loại này cấp bậc nhân viên cao tầng tại đây khởi nguyên trên chiến trường trừ những cái kia không biết chết ở cái nào xó xỉnh lang đầu thanh bên ngoài liền không có cái gì ngu xuẩn huyết hổ lâm phó bản cửa vào cùng thần hạ các đại thành trì đều có không khoảng cách ngắn có thể một mình đi đến nơi này trước nghiệp giả nghĩ đến cũng không thể nào là cái gì ngu xuẩn h ư n g chi liễu nguyên thế nhưng là nói ra giáp tự thành thành chủ danh tự nếu không phải đối với giáp tự thành có chút cống hiến đây chính là liền cả diệp văn cái tên này đều chưa chắc có thể biết nguyên nhân chính là như thế trương văn đang nghe đến liêu nguyên vấn đề về sau mới có thể cảm thấy không hiểu cho rằng liêu nguyên hẳn là thật sự có sự tình cùng giáp tự thành cao tầm nói mà không phải là bởi vì giáp bạn long tộc chờ nhiều mặt chức nghiệp giả trào phúng thẹn quá hóa giận t r u n g quanh thế lực khác chức nghiệp giả gặp tình hình này tất cả đều d ố i dài l ỗ t hai đem t í n h lực k é o căng tránh bỏ lỡ liêu nguyên sau đó phải nói lời nhưng mà những người này hiển nhiên làm u ố n nhiều liêu nguyên căn bản cũng không có che giấu ý nghĩ、Chỉ、thấy liêu nguyên tiến đến tên kia chức nghiệp giả bên hai hạ giọng nói nếu như ta không có nhìn lầm ta hẳn là tìm tới thu nhận huyết hổ lâm phương pháp còn xin ngươi đem tin tức này chuyển cáo quân đoàn thứ năm g i i để tránh n g o ạ i ý muốn nổi lên hắn cái dạng này thật giống như không biết đối với những n à y nhị chuyển chức nghiệp giả mà nói chỉ có ngần ấy khoảng cách bất kể như thế nào hạ giọng cũng không thể thoát khỏi mọi người chung quanh l ô thai một dạng trương văn đang nghe thu nhận hai chữ này thời điểm liền s ắ c mặt đại biến vội vàng lấy ra một tờ ngăn cách phủ đem kích hoạt chi tiết coi như động tác của hắn lại nhanh chờ hắn đem ngăn cách phủ kích hoạt về sau liều nguyên cũng đã đem lời toàn bộ nói xong chị bất quá t r u n g quanh bên trong đám người sau khi nghe được lời của liếu nguyên vẫn chưa lộ ra bất kỳ lo âu nào thân sắc ngược lại là một mặt khinh thường mặt lộ vẻ miệng ai Buồn cười huyết hổ lâm đều xuất hiện bao nhiêu năm thế lực khắp nơi đến nay cũng không biết thu nhận phương pháp chỉ bằng ngươi đi vào hơn hai giờ còn muốn biết thu nhận phương pháp hàn quốc kim hệ pháp sư cười ngã nghiêng ngã ngựa kia là nửa điểm cũng không tin liếu nguyên lời nói ta nguyên lai tưởng rằng hắn là thật có cái gì chuyện trọng yếu muốn nói không nghĩ tới lại là kéo nâng lên một chút lớn như vậy xem ra đây chính là cái vận khí cũng không tệ lắm lăng đầu thành vậy mà có thể còn sống đi đến huyết hổ lâm cũng coi là phá kỷ lục thật sự là khoác lắc cũng không làm bản nháp coi như muốn trang cái này bức n g ư ơ i tốt xấu cũng nhiều soát mấy lần phó bản có được hay không hơn hai giờ liền lên ra còn có thể tìm tới thu nhận phương pháp khôi h ả i n g ư ơ i đã như thế có thể thổi ngưỡng bức làm sao không ở lớn mật một điểm nói thẳng ngươi đang ở cái này hơn hai giờ ở giữa đã đem huyết hổ lâm cho thu nhận thôi d ạ bản vượt sâu chờ một chút nhiều m ặ thế t lực đều là lắc đầu trào phúng căn bản cũng không tin l i ế u nguyên lời nói dù sao huyết hổ lâm loại này luyện cấp thánh địa không có thế lực nào sẽ không muốn đem nó thu nhận nhưng là đã nhiều năm như vậy huyết hổ lâm vẫn như cũng là ở vào vô chủ trạng thái đây là thế lực khác không muốn đem thu nhận sao k i u hoàn toàn cũng không biết thu nhận biện pháp có được hay không mà bây giờ l i ê u nguyên lúc này mới lần thứ nhất tiến vào huyết hổ lâm đồng thời chỉ là qua hơn hai giờ lại nói ra tìm tới thu nhận phương pháp cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tin tưởng thậm chí liền cả huyết hổ lâm phó bản cửa vào chung quanh cái khác thần hạ trước n h ậ p giả cũng là một mặt không tin chuyện này thực tế là quá khoa trường bọn hắn hoàn toàn không có một chút tin tưởng lý do tại ngăn cách đội hộ mệnh ở trong trương văn mặc dù nghe không được đám người trào phúng nhưng là có thể nghe ra những người này ở đây nói cái gì thậm chí chính hắn cũng là loại ý nghĩ này nhưng hắn dù sao cũng là thần hạ người lại thêm ngăn cách đùa hộ mệnh đều đã dùng tại đây quang cháo bên trong không chỉ có thể ngăn cách trong ngoài thanh n m lồng ánh sáng bên trong cảnh tượng cũng sẽ trở nên vặn vẹo mơ hồ hắn vẫn là cố kiên nhẫn hỏi một câu việc này quan hệ trọng đại nếu là tình huống không thật đây chính là báo cáo sai quân tình trọng tội ngươi có thể hay không xuất ra tương quan chứng cứ chứng cứ ta hiện tại không có cách nào lấy ra liệu nguyên lắc đầu cái này khiến hắn làm sao xuất ra chứng cứ ra cũng không thể đem huyết hổ lâm tán thành lấy ra đi kia chẳng phải tương đương với nói cho giáp tự thành hắn đã thành công thu nhận huyết hổ lâm vậy hắn còn thế nào lấy ra câu cá trương văn tại sau khi nghe được lời của liễu nguyên cười lắc đầu nếu như ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ ra chỉ sợ ta không có cách nào đem việc này báo cáo còn mời lý giải liễu nguyên nghe vậy không chút nào b u ồ n b ự c thần sắc vẫn như c ũ n h ư thường ngự khí bình tĩnh nói nếu như ngươi m u ố n chứng cứ tên của ta hẳn là có thể tính một cái ngươi liền cùng quân đoàn thứ năm giải nói việc này là viên nguyên nói táng long chi chính là ta thu nhận chắc hẳn báo lên tên của ta hẳn là nhất định tin phục độ tia là không thua kém một chút nào huyết hổ lâm thậm chí c à n g c à n g kỳ trả cao hơn phân dù sao cái này phó bản thế nhưng là có thể x o á t ra thuộc tính dược t ệ phóng nhãn toàn bộ khởi nguyên chiến trường này t r ù n g loại hình phó bản cũng không có mấy chỗ chỉ là muốn thu nhận táng long chi tia cũng phải cần tại trong vòng một tháng liên tục đơn x o á t mười lần phó bản hơn nữa còn phải là địa ngục độ khó phó bản theo hắn biết có thể đơn x o á t địa ngục độ khó người cơ bản cũng không tìm tới coi như có thể đơn x o á t đó cũng là tổn thất nặng nề cần thời gian dài tu dưỡng nói tóm lại táng long chi giống như huyết hổ lâm vậy đều là đến nay đều không người thu nhận phó bản mà bây giờ liễu nguyên đầu tiên là nói ra tìm đến huyết hổ lâm thu nhận phương pháp còn nói ra đã thu nhận táng long chi cái này khiến hắn làm sao tin tưởng c h ỉ bất quá nếu như liễu t r â n thành công thu nhận táng long chi như vậy tên của hắn đích sắc có thể làm một cái chứng cứ suy tư liên tục về sau trương văn để liễu nguyên chờ một lát sau đó liền xuất ra máy truyền tin gọi quân đoàn thứ năm dài điện thoại tại không có chứng cứ tình huống giới nói thẳng ra liễu nguyên khả năng tìm đến huyết hổ lâm thu nhận phương pháp cái này thuộc về là báo cáo sai quân tình nếu như trực tiếp hỏi liễu nguyên người này kia liền không thành vấn đề chương hai trăm chín mươi chín có lẽ hắn thật có thể trương có lẽ. văn thật có thể. Tút tút tút. Tại một t có vẫn chưa nói thẳng ra liếu nguyên bàn giao sự tỉnh vạn nhất liếu nguyên không có bản lĩnh thu nhận huyết hổ lâm vậy hắn coi như thành báo cáo sai quân tỉnh là muốn bị phạt tại khởi nguyên trên chiến trường vấn đề nghiêm trọng nhất chính là báo cáo sai quân tỉnh một khi làm ra báo cáo sai quân tỉnh sự tỉnh thường thường đều sẽ bị trục xuất khởi nguyên chiến trường vĩnh viễn không được đi vào khởi nguyên chiến trường mặc dù nguy cơ từ phía nhưng là cơ duyên cũng là nhiều không phải thần hạ cảnh nội thậm chí lam tinh có khả năng so hắn cũng không muốn bị đuổi ra ngoài nhưng chỉ là hỏi thăm phương thế bình có biết hay không liễu nguyên lại căn cứ phương thế bình phản ứng đến cân nhắc phải trang muốn nói ra việc này thì không được bất cứ vấn đề gì nhưng mà phương thế bình phản ứng lại là đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn cơ hồ chính là tại trương văn thoại âm rơi xuống n á y mắt phương thế bình liền kích động mà hỏi liễu nguyên cái nào liễu nguyên thế nhưng là cá nhân thực lực c ư ờ n g đại một cái có thể chịu hoán s á t thối cự lòng cái k i a liễu nguyên chán trương văn hơi xứng sở không muốn đến phương thế bình phản ứng vậy mà lại kích động như thế nhưng là trước mắt cái này liễu nguyên có thể hay không chịu hoán s á t thối cự lòng hắn cũng không biết ta v ề phần cá nhân thực lực phải trăng cường đại điểm này ta nhớ được hắn lần này tiến vào phó bản chỉ là qua hơn hai giờ liền l i n ra nếu như hắn không phải nửa đường lui ra ngoài mà là thông quan một lần phó bản cho dù chỉ là thông quan phổ thông độ khó phó bản thực lực như vậy cũng đích thật là có thể xưng cương đại trương văn nhìn xem liễu nguyên một mặt lạnh nhạt bộ dáng lại nghe lấy phương thế bình một mặt kích động dáng vẻ lập tức liền cảm giác cái này liễu nguyên rất khả năng chính là trong miệng phương thế bình cái kia nhưng để cho an toàn trương văn vẫn là thành thật trả lời rút quân về đoàn trưởng liễu nguyên phải chăng có thể chịu hoán s á t thối cự long ta cũng không biết hắn là một mình đi tới hết u y hồ lâm ngay tại vừa rồi chỉ là tìm hơn hai giờ thời gian liền thông quan một lần phó bản hắn tại sau khi đi ra liền nói có một việc cần nói cho giáp tự thành cao tầng hỏi ta có hay không người quen biết phương thế bình nghe tới hơn hai giờ đổi mới một lần phó bản sau liền xác định người này chính là liễu nguyên mà lại hắn dám khẳng định liễu nguyên soát phó bản chí ít cũng là ác mộng độ khó thậm chí là địa ngục độ khó dù sao liễu nguyên tại táng long chi soát vốn tốc độ hắn đến bây giờ còn là khắc sâu ấn tượng k i a căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng sự t ì n h chỉ là có một chút hắn nghĩ mãi mà không rõ theo lý mà nói liễu nguyên trên thân hẳn là có giáp tự thành thành chủ diệp văn phương thức liên lạc mới đúng cần gì phải để trương văn tới hỏi đâu nhưng sự nghi ngờ này cũng chỉ là tại trong đầu của hắn lóe lên một cái rồi biến mất vẫn chưa suy nghĩ nhiều hắn vội vàng truy vấn hắn có chuyện gì muốn nói ngươi mau mau nói cho ta cũng đừng chậm trễ chuyện của、hắn. sự tình là như thế này trương văn nhìn xem phương thế bình càng thêm kích động dáng vẻ cũng không dám có bất kỳ dấu diếm nào vội vàng đem liếu nguyên lời nói thuật lại một lần cái gì huyết hổ lâm thu nhận chi pháp phương thế bình đằng một phát từ trên ghế đứng lên phát ra một tiếng kinh hô phải biết huyết hổ lâm là một luyện cấp thánh địa nhưng là sinh ra nhiều năm như vậy lại một mực chưa từng bị bất kỳ một thế lực nào c h i ế m cứ đây là bởi vì các phương không muốn sao h i ệ n nhiên không có khả năng nếu không nơi này cũng không khả năng lâu dài tụ tập đại lượng các tộc tập nhân khiến cho nơi đây dần dần biến thành một cái khu vực an toàn kêu h o à nhưng chuyện này nếu là liễu nguyên nói tới sẽ không một dạng dù sao trước đây không lâu liễu nguyên thế nhưng là đem táng long chi cái này không có khả năng thu nhận phó bản tại không thể có thể thời điểm đem thu nhận từ đó đổi bị động làm chủ động đem long tộc thâm viên ác ma nhóm thế lực cho phản s á t tại phó bản bên ngoài như vậy hiện tại liễu nguyên nói ra tìm đến huyết hổ lâm thu nhận phương pháp như vậy rất khả năng chính là thật tìm tới biện pháp này đồng thời hắn còn ẩn ẩn cảm giác được sở dĩ liễu nguyên để trương văn đến c h u y ể n cáo chuyện này chính là muốn thông qua cái này phương thức để người chung quanh nghe tới về phần mục đích làm như vậy câu cá phương thế bình nhớ tới liễu nguyên tại táng long chi thời điểm kiên một bộ muốn đem tất cả địch tới đánh đuổi tận giết tuyệt bộ dáng lập tức liền cảm giác khả năng này thật đúng là không nhỏ nhưng việc này can hệ trọng đại liên quan đến huyết hổ lâm quyền sở hữu hắn cũng không dám tùy ý liêu nguyên hồi nào phương thế bình tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi vội vàng hỏi liêu nguyên nhưng tại ngươi phụ cận tại ta cái này liền để hắn nghe trương văn thấy vậy một màn lập tức liền cảm giác có lẽ thật như l i ê u nguyên nói như vậy hắn ngay tại như thế chừng hai giờ thời gian thông qua một lần soát vốn liền biết được thu nhận huyết hổ lâm c h i pháp nếu quả thật như thế đây chẳng phải là nói có lẽ tại tương lai không lâu chúng ta thần hạ liền có thể chiếm cứ huyết hổ lâm không dùng nhắc lại để phòng những này dị tộc sinh linh đâu trương văn thần sắc cũng vì vậy mà trở nên kích động lên vội vàng đem máy truyền tin đưa đến trước mặt liễu nguyên bánh trôi nước mọc ra sự tình muốn cùng ngươi nói ngươi tiếp một chút điện thoại thấy máy truyền tin giao cho liễu nguyên qua đi hắn liền thức thời thối lui đến lồng ánh sáng bên ngoài vẫn chưa lắng nghe liễu nguyên cùng phương thế bình đối thoại dù sao chuyện này liên quan đến huyết hổ lâm thu nhận đại sự nếu là hắn tùy tiện lắng nghe chỉ sợ là muốn gây nên h i ể u lầm nếu như nửa đường tiết lộ phong thanh làm không tốt hắn liền muốn thành hiệp sĩ có nổi hung chi liễu nguyên vừa mới thế nhưng là tại trước mặt mọi người nói ra mình tìm tới thu nhận huyết hổ lâm phương pháp nếu là long tộc nhóm thế lực có người tin tưởng chuyện này từ đó làm ra hành động dẫn đến giáp tự thành thu nhận huyết hổ lâm kế hoạch thất bại trương văn tỷ lệ lớn là phải bị đẩy đi ra thành giáp tự thành hiệp sĩ có nổi có thể trường kỳ sinh hoạt tại khởi nguyên chiến trường trước nghiệp giả liền không có cái nào là ngớ ngẩn cho dù lại bởi vậy để mọi người chung quanh sinh ra hoài nghi hắn cũng chỉ có thể làm như vậy chung quanh long tộc thâm viên ác ma các loại chủng tộc gặp lại trương văn một mình từ ngăn cách lồng ánh sáng ở trong r a lưu lại liễu nguyên một người ở bên trong trong lòng của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sinh ra một chút dự cảm không tốt vạn nhất liêu chân tìm tới thu nhận huyết hổ lâm phương pháp đây chẳng phải là mang ý nghĩa thần hạ thành một cái duy nhất có năng lực thu nhận huyết hổ lâm thế lực mặc dù biết thu nhận phương pháp cùng thành công thu nhận huyết hổ lâm là hai chuyện khác nhau nhưng là cái này dù sao liên quan đến huyết hổ lâm thuộc về không thể không phòng chỉ là bởi vì liễu nguyên một câu liền đem việc này báo cáo cho thế lực khắp nơi cao tầng nhưng lại có vẻ hơi khẩn trương thải quá trương văn lo lắng báo cáo sai quân tình bọn hắn cũng giống như thế không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều liễu nguyên cũng đã từ ngăn cách lồng ánh sáng bên trong đi ra đem may truyền tin còn cho sau khi trương văn liền không nói hai lời lại lần nữa đi tới phó bản lối vào sử dụng phó bản đổi mới phù đổi mới thời gian c ù n độ lại lần nữa tiến vào phó bản bên trong chương ba trăm tinh linh tộc phản ứng dị thường chương ba trăm tinh linh tộc phản ứng dị thường Ừm. hắn lại đi vào t r u n g quanh một đám sinh linh nhìn xem liều nguyên thân ảnh lại biến mất tại phó bản lối vào lập tức liền lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc liều nguyên lúc này mới vừa mới rời đi phó bản không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian liền lại lần nữa tiến vào phó bản bên trong phải biết huyết hồ lâm cái này phó bản độ khó cũng không nhỏ muốn so rất nhiều ngang cấp phó bản càng khó t h ư n g quan tiêu hao cũng lớn hơn cho dù bọn hắn là tổ đội s o á t vốn chỉnh thể tiêu hao sẽ nhỏ rất nhiều nhưng ở thông quan một lần phó bản về sau càng phải lựa chọn ở bên ngoài nghỉ ngơi dùng cái này khôi phục tinh thần chỉ liệu thương thế bọn hắn top năm top ba ngồi ở chỗ này cũng không phải vì nhàn chính là muốn thông qua nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái vì lần sau s o á t vốn chuẩn bị sẵn sàng mà liễu nguyên lần trước tiến vào phó bản chỉ là hơn hai giờ thời gian liền rời đi phó bản hiện tại càng là cơ bản không có bất luận cái gì nghỉ ngơi liền lần nữa lại tiến vào phó bản cái này liền để bọn hắn sinh ra một cái hoài nghi có thể hay không lần trước hơn hai giờ cũng không phải là bởi vì liệu nguyên đánh không lại lựa chọn nửa đường rời khỏi mà là liệu nguyên dùng hơn hai giờ thời gian liền thông quan một lần phó bản đây không có khả năng đi chung quanh một đám sinh linh tất cả đều lộ ra một mặt chất vấn tri sắc coi như chỉ là phổ thông độ khó huyết hổ lâm phó bản bọn họ ở đây tổ đội tình hồ dưới cũng khó có thể làm được hơn hai giờ liền thông quan dù sao lộ trình còn tại đó coi như bọn hắn hướng thẳn g đến một vị trí xuất phát chỉ là thanh không ven đường quái vật đều cần không ít thời gian khó khăn cùng ác mộng độ khó liền lại càng không cần phải nói về phần địa ngục độ khó l i ệ căn bản cũng không khả năng đơn quét hết không tốt nhưng nghĩ đến liêu nguyên khả năng thật tìm tới thu nhận huyết hổ lâm phương pháp nhìn lại liêu nguyên cử động k h ắ c thường như vậy ngược lại là để bọn hắn càng thêm bất an trước nhìn kỹ hắn nói suy tư liên tục qua đi bọn hắn không hẹn mà cùng sinh ra một cái cùng loại ý nghĩ đó chính là trước quan sát một đoạn thời gian lại nói nếu như l i ê u chân mỗi lần đều có thể tại hơn hai giờ bên trong ra sau đó liền lại lần nữa tiến vào phó bản bên trong vậy bọn hắn liền không thể k h ô n g p h ò n g đem chuyện này hồi báo cho thế lực khắp nơi cao tầng nếu như liều nguyên chỉ là tại l o ạ n g ư i vậy bọn hắn liền không để ý tới việc này dù sao thu nhận phó bản đều là cực kỳ dườm g i sự tình Cho dù liêu â nhưng biết t u nhận hắn này chi pháp, h loại này dị t ờ xoát tốc vốn chính độ, liền à vì thu nhận phó bản, cũng không khả bản, cũng năng l ạ n h h như vậy hoàn thành sau nhận, hoàn toàn không cần đó mất khắc liều nguyên tiện lại lần nữa xuất ra phó bản đổi mới phù đổi mới phó bản biến mất tại phó bản lối vào hắn lại đi vào chẳng lẽ hắn thật tìm tới thu nhận huyết hổ lâm phương pháp mọi người chung quanh thấy vậy một màn tất cả đều lộ ra một mặt vẻ nghiêm túc trong lòng càng bất an nhưng vì để tránh cho báo cáo sai quân tình bị phạt lại thêm bọn hắn cũng không cho rằng liễu nguyên có năng lực tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền thành công thu nhận huyết hổ lâm bọn hắn quyết định vẫn là lại quan sát một chút đồng thời bọn hắn tất cả đều làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị mặc kệ liễu nguyên là có hay không tìm tới thu nhận chi pháp chỉ cần có cơ hội bọn hắn nhất định sẽ xuất thủ đánh chết tại chỗ liễu nguyên về phần nơi này là hòa bình khu vực sự tỉnh bọn hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng nếu như mọi người cũng không biết như thế nào thu nhận huyết hổ lâm như vậy nơi này đích thật là hòa bình khu vực sẽ không có người ở đây đỡ võ nhưng nếu là trong bọn họ có một phương tìm tới thu nhận chi pháp như vậy cái này cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ nguyên bản đối địch thậm chí là trung lập thế lực liền sẽ tìm cơ hội xuất thủ ta không lấy được các ngươi cũng mơ tưởng được t r u n g quanh thần hạ chức nghiệp giả thấy vậy một màn thì là thần sắc kích động đem nghỉ ngơi khu vực hướng phía phó bản lối vào di động hình thành bảo hộ xu thế nếu như liễu nguyên nói tới là thật như vậy bọn hắn nhất định phải bảo vệ phó bản cửa vào để liễu nguyên an toàn rời đi nơi đây trở về trong giáp tự thành Mà này. chẳng lẽ là bởi vì liễu nguyên thân hạ một đám chức nghiệp giả đều là sinh ra ý nghĩ này nhưng bọn hắn vẫn chưa quá nhiều hỏi thăm chỉ cần biết tinh linh tộc đứng tại mình một phương này là đủ tinh linh tộc cũng không có giải thích ý nghĩ mặc dù liệu nguyên trên thân mang theo ngụy trang vòng tay cùng thiên cơ mặt nạ thần cấp chức nghiệp giả cũng khó có thể nhìn ra thân phận chân thật của hắn nhưng trên người hắn dù sao cũng là có cao đẳng tinh linh c h ú c phúc tại tinh linh tộc xem ra đây chính là trong bóng tối một tòa hải đăng lại trói sáng chẳng qua mỗi một cái cao đẳng tinh linh cả đời chỉ có thể sử dụng một lần cao đẳng tinh linh c h ú c phúc sử dụng cái thiên phú này còn cần trả giá cái giá không nhỏ hơn nữa còn cần tại tự nguyện tình huống dưới mới có thể đồng thời một khi thu hoạch được cao đẳng tinh linh trúc phúc sinh linh cùng tinh linh tộc la địch cái này trúc phúc liền sẽ dần dần mất đi hiệu、lực. bình thường đến nói chỉ có đối với cao đẳng tinh linh có đại ân tình hồ dưới mới sẽ sử dụng cao đẳng tinh linh c h ú c phúc làm báo đáp tại tinh linh tộc ở trong chỉ có một bộ phận cực nhỏ cao đẳng tinh linh đem cao đẳng tinh linh c h ú c phúc sử dụng mất bởi vậy tại tinh linh tộc xem ra có được cao đẳng tinh linh c h ú c phúc ngoại tộc sinh linh nó địa vị không thua kém một chút nào đẳng cấp cao tinh linh thậm chí so một ít cao đẳng tinh linh còn muốn cao hơn bọn hắn không cần biết liễu nguyên thân phận chân thật chỉ cần biết liễu nguyên có được cao đẳng tinh linh trúc phúc là tinh linh tộc quý khách như vậy bọn hắn liền không có làm nhìn xem đạo lý các người muốn ngăn cản thần hạ thu nhận huyết hổ l đương nhiên nếu như liễu chân tìm đến huyết hổ lâm thu nhận phương pháp thần hạ vì vậy mà thu nhận huyết hổ lâm vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn bọn hắn tinh linh tộc cũng có thể từ đó thu lợi nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là chỉ là qua hai giờ không đến liễu nguyên tiện lại lần nữa từ phó bản ở trong ra đồng thời cùng phía trước hai lần một dạng không có bất kỳ cái gì tu hành lần nữa sử dụng phó bản đổi mới phủ tiến vào phó bản bên trong dạng này thời gian biến hóa để bọn hắn càng thêm bất an hoài nghi liễu chân tìm tới thu nhận phương pháp mà cái này thu nhận phương pháp chính là cùng soát vốn tốc độ tương quan liễu nguyên hiện tại làm sự tình chính là tại nếm thử thu nhận phó bản g dù sao cho tới nay từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giống liêu nguyên cấp tốc như vậy xuất vốn nhưng bọn hắn càng không nghĩ đến chính là liêu nguyên lần này tiến vào phó bản g chỉ là tìm nửa giờ nhiều một chút liền lần nữa từ phó bản g ra đồng thời trên thân huyết dịch trở nên càng ngày càng nhiều đã có một phần mười tà hữu địa phương hoàn toàn bị huyết dịch l u ồ n đỏ huyết hổ lâm huyết hổ lâm cái này máu hiện nhiên là một cái chỗ mấu chốt liệu nguyên trên thân huyết dịch biến hóa khiến cho bọn hắn không thể không hoài nghi sẽ không phải là liệu nguyên thu nhận huyết hổ lâm tiến độ không được quyết không thể lại nhìn như vậy đấy ở đây tất cả cùng thần hạ thế lực đối nghịch tất cả đều mắt lộ ra h u n g q u a n g nhìn về phía phó bản lối vào mà thần hạ cùng tinh linh tộc thì là trực tiếp sẽ nát đại lượng phòng ngự quần trục thái độ hết sức rõ ràng muốn đối phó liêu nguyên kia liền trước hỏi qua chúng ta chương ba trăm linh một tin tức truyền ra bầu không khí hồi hộp chương ba trăm linh một tin tức truyền ra bầu không khí hồi hộp theo l i ê u nguyên lần thứ tư từ phó bản bên trong ra cửa vào không khí chung quanh lập tức trở nên khẩn trương lên cái này bốn lần l i ê u nguyên soát vốn thời gian một lần so một lần ngắn trên thân huyết dịch một lần so một lần nhiều cái này liền để bọn hắn không thể không hoài nghi liễu nguyên là có hay không tìm tới thu nhận huyết hổ lâm phương pháp mặc dù loại chuyện này bọn hắn căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng dù sao huyết hổ lâm phó bản xuất hiện không phải một ngày hai ngày nhưng lại chưa từng có biết thu nhận phương pháp trái lại liễu nguyên chỉ là vừa mới đi tới huyết hổ lâm tìm hơn hai giờ thời gian soát một lần phó bản liền có thể tìm tới thu nhận phương pháp bất kể thế nào nhìn loại chuyện này đều không có khả năng nhưng liễu nguyên như thế nhanh chóng soát bản phương thức vẫn như cũ để bọn hắn sinh ra dự cảm vô cùng không tốt càng quan trọng chính là liễu nguyên mỗi một lần từ phó bản rời đi trên thân huyết dịch liền sẽ tăng thêm một chút huyết hổ lâm huyết hổ lâm cái này máu khẳng định là một cái từ khóa liệu nguyên loại biến hóa này biến để trong lòng bọn họ dự cảm không tốt trở nên càng thêm mãnh liệt mấy phần không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất liêu chân gặp vận may tìm tới thu nhận huyết hổ lâm phương pháp ngay tại vì thu nhận huyết hổ lâm mà cố gắng vậy bọn hắn cứ như vậy nhìn xem chẳng phải là tùy ý liệu nguyên đem huyết hổ lâm thu nhận đi như vậy sao được không có huyết hổ lâm không chỉ là bọn hắn mất đi một cái luyện cấp thánh địa càng làm cho thần hạ một phương độc chiếm huyết hổ lâm sau này thần hạ người tốc độ lên cấp cũng sẽ bởi vậy trở nên càng nhanh cứ kéo dài tình huống như thế trên lệch của song phương cũng trở nên càng lớn ừ m đây là đúng lúc này một thâm viên ác ma trên máy truyền t i n m ạ t thu được một đầu khẩn cấp thông chi thông chi táng long chi đã bị thần hạ thu nhận nguyên táng long chi phó bản cửa vào chỗ tại đã không phải khu vực an toàn tất cả thâm viên ác ma đồng đều không được đến gần để tránh tao nộ g thần hạ mai phủ t á n g long chi bị thần hạ thu nhận xem hết thông chi nội dung sau tên i kia thâm viên ác ma lập tức liền phát ra một tiếng kinh hô phải biết táng long chi tồn tại thời gian đây chính là so huyết hổ lâm còn muốn càng lâu mặc dù mọi người đều biết như thế nào thu nhận táng long chi nhưng là tại trong một t u ầ lễ là i ê n khởi nguyên trên chiến trường tất cả thế lực đều công nhận tuyệt không có khả năng đem thu nhận một cái phó bản bây giờ lại đột nhiên nhận được tin tức nói là cái này công nhận không có khả năng thu nhận phó bản bị thần hạ cho thu nhận cái này khiến hắn sao có thể tiếp nhận đồng dạng tiếp nhận không được việc này người còn có chung quanh người khác bọn họ ở đây nghe tới tên kia thâm viên ác ma tiếng kinh hô về sau đầu tiên là xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc chật liền cười nhạo nói người đây là chưa t ỉ n h ngủ đi táng long chi loại kia phó bản làm sao có thể bị thu nhận thần hạ lúc nào ra mạnh như vậy trước nghiệp giả ta làm sao không biết người đây là nơi nào nghe tới tin tức ngầm cũng quá kéo đi táng long chi địa mục độ khó quả thực chính là biến thái lao từ lúc trước tổ đội đều kém chút không có đánh qua còn đơn soát mấu chốt không chỉ là đơn soát mà là tại trong một tuần lễ liên tục đơn soát mười lần địa ngục độ khó cái này căn bản cũng không có người có thể làm được có được hay không thế nhưng là cái tin tức này vì vậy ma vương thành danh nghĩa vọng lại lời này vừa nói ra không chỉ là chung quanh cùng thần hạ thế lực đối nghịch sửng sốt liền cả bảo trì trung lập hoặc là thần hạ minh hữu đều sửng sốt thậm chí liền cả thần hạ cùng tinh linh tộc song phương cũng sửng sốt nếu như cái tin tức này xuất từ địa phương khác kia rất có thể chính là lời đồn dù sao táng long chi thu nhận phương thức đã sớm công khai nhưng lại không người nào có thể đem thu nhận bởi vậy liền có thể nhìn ra nó thu nhận độ khó lớn bao nhiêu mặc kệ đổi thành ai đều không cảm thấy có người có thể đem nó thu nhận nhưng nếu là cái tin tức này xuất từ ma vương thành kia cũng không có cái gì dám nhắc tới ra chất vấn c h ỉ ít thâm viên ác ma một phe là dạng này ma vương thành đối với thần nguyên đến nói liền tương đương với vượt sâu tối cao pháp lệnh căn bản cũng không khả năng ra làm giả vừa nói đã ma vương thành nói thần hạ đã thành công thu nhận táng long chi như vậy táng long chi liền khẳng định đã bị thu nhận mặc kệ chuyện này lại thế nào không thể tưởng tượng nổi kia cũng là sự thật nếu như táng long chi thật đã bị thần hạ thu nhận như vậy cái này huyết hổ lâm nghĩ tới đây chung quanh một đám sinh linh dự c ả m bất t ư ở n g trở nên càng thêm m á h liệt bất luận như thế nào cũng không có thể để cho cái kia thần hạ người tiếp tục chung quanh tất cả cùng thần hạ thế lực đối nghịch trên thân tất cả đều toát ra lệnh leo sát ý liền cả một chút bảo trì trung lập người cũng là như thế hiện tại huyết hổ lâm ở vào vô chủ trạng thái bọn hắn còn có thể tùy ý xoát vốn không dùng lo lắng quá mức vấn đề an toàn nhưng nếu là huyết hổ lâm bị thần hạ cho thu nhận Coi lực cũng soát như thần hạ nguyện ý để bọn hắn những thế lực này soát vốn, bọn hắn không hạ thế ý để á d mắt đi thần hạ địa đi địa được. Giá thời nói, khi kia liền nói thần soát thế tạm một thần thể hạ như không hạ hay không hoàn chỉnh ra, kia liền không bán vốn. nào bán, ra, cả có m thấy chung quanh không khí càng thêm hồi hộp phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ b ộ c phát đại chiến một dạng làm việc này kẻ đ ấ u t ê n liễu nguyên lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng chỉ thấy hắn bình tĩnh xoay người đối mặt phó bản cửa vào trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trưởng thuần thục xuất ra phó bản đổi mới phủ đổi mới phó bản thời gian cụm độ lại lần nữa tiến vào phó bản bên trong theo liễu nguyên lần nữa tiến vào phó bản c h u n g tại ngăn cách lồng ánh sáng bên trong qua một hồi lâu mới ra ngoài bọn hắn cũng không cho rằng liễu nguyên đây là đang lồng ánh sáng ở trong nghỉ ngơi như thế chuyện quan trọng liễu nguyên không có đem báo cáo cho thần hạ cao tầng để phụ cận thành thị phái binh bảo hộ bọn hắn là không tin rất khả năng liền trong đoạn thời gian này chung quanh thần hạ thành thị đã bắt đầu tổ chức binh lực tùy thời đều đến truyền tống đến này tiến hành c h i viện mặc dù truyền tống tiêu hao lớn nhưng là cùng thu nhận huyết hổ lâm so ra điểm này đại giới thật đúng là tính không được cái gì nếu như bọn hắn vào lúc này xuất thủ sợ không phải còn chưa xông phá thần hạ cùng tinh linh tộc trận hình p h o n g ngự liền đã bị thần hạ viện quân vây đánh hiện tại tốt nhất giải quyết c h i pháp chính là nên rời đi trước nơi đây đem chuyện này hồi báo cho thế lực khắp nơi cao tầng để thế lực khắp nơi đồng dạng phái binh tới này ngăn cản thần hạ thu nhận huyết hổ lâm bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy thần hạ thu nhận huyết hổ lâm bọn hắn thế lực sau lưng cũng giống như thế trải qua ngắn ngủi trao đổi qua sau. Bọn huyết hổ lâm qua nhiều năm như vậy liền cả thu nhận phương pháp cũng chưa có bị phát hiện trên cơ bản tất cả mọi người ngầm thừa nhận đây là một cái không cách nào thu nhận phó bản nếu như là người khác nói như vậy bọn hắn khẳng định là cần đi qua một phen điều tra chờ xác định sự tỉnh khả năng là thật về sau mới có thể phái binh c h i viện nhưng nói ra câu nói này người là liễu nguyên kia liền không cần như thế dù sao liễu nguyên tại trước đây không lâu thế nhưng là vừa mới thu nhận táng long chi cái này đồng dạng cũng là một cái bị toàn bộ sinh linh ngầm thừa nhận không cách nào thu nhận phó bản mà lại liễu nguyên loại kia không hợp t h ó i thường thông quan tốc độ đám người diệp văn hiện tại nhớ tới đều cảm thấy giống như là đang nằm mơ nếu liễu nguyên đã sáng tạo một lần không có khả năng vì cái gì không thể lại sáng tạo một lần không có khả năng đâu k h ô n g có lúc quá nhiều Văn n Diệp do dự, à y liền b ắ tại đầu đ chỉnh bị đại quân, để giáp tự t huyết à n nhất, cùng h thứ thứ ba q â n đoàn thứ năm thứ tập t hợp, ù thời chuẩn bị chuyển tống chuẩn chuyển bị đ n h u y ế h ổ lâm p h ó bản u n g quanh đông đảo sinh linh lui về phía sau thời điểm trương văn lần nữa bấm phương thế bình máy truyền tin đem chuyện bên này báo cáo đi lên chúng ta lập tức quá khứ không có bất kỳ cái gì nói nhảm phương thế bình lúc này liền cúp điện thoại đem chuyện này nói cho thành chủ diệp văn viên nguyên này động tác vẫn là trước sau như một nhanh cứ như vậy một hồi thời gian vậy mà liền có như thế tiến triển có lẽ không được bao lâu hắn liền có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích đem huyết hổ lâm cho thu nhận diệp văn cảm khái không thôi càng là không dám tiếp tục tiếp tục chỉ hoãn vạn nhất thâm viên ác ma long tộc chờ đại quân s ử m đến lấy liệu nguyên loại k i u biến thái thực lực cũng là không cần lo lắng quá mức vấn đề an toàn nhưng là hắn còn muốn cậy phó bản vạn nhất tại hắn tiến vào phó bản thời điểm thâm viên ác ma long tộc chờ nhiều mặt thế lực đến phó bản kia cửa vào đoán chừng là không g á n h nổi thâm viên ác ma nhóm thế lực coi như đánh không chết liễu nguyên còn có thể phá hư không xong phó bản cửa vào không thành một khi phó bản cửa vào bị phá hư rơi coi như liễu nguyên cuối cùng thành công đem thu nhận cái kia cũng không có phó bản cửa vào cho hắ để cho an toàn diệp văn lúc này liền vung tay lên trầm giọng nói xuất phát tuân mệnh thứ nhất thứ ba cùng quân đoàn thứ năm quân đoàn trưởng chào theo kiểu nhà binh t r ậ t liền q u a y người đi ra phủ thành chủ mang theo riêng phần mình đại quân đi tới trong thành truyền tống trận tiêu tốn rất nhiều linh tinh khởi động truyền tống trận ông theo đại lượng linh tinh để vào trong đó truyền tống trận phát ra hào quang trói sáng đem thân thể của bọn hắn ba o khỏa ở bên trong đợi đến quan g mang tiêu tán về sau cái này ba cái quân đoàn tất cả thành viên tất cả đều tại trận pháp truyền tống phía trên biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó ở bên ngoài huế y t hổ lâm xuất hiện ba đạo cột sáng di chuyển thứ nhất thứ ba cùng quân đoàn thứ năm toàn thể thành viên ra bây giờ huế y t hổ lâm ba cái phương hướng khác nhau tại phương thế bình chờ quân đoàn trưởng chỉ huy hạ cái này ba cái quân đoàn tất cả tướng sĩ hiện vây quanh xu thế hướng phía huế y t hổ lâm phó bản cửa vào cấp tốc tới gần muốn đem nhân viên không quan hệ vĩnh viễn lưu ở huế y t hổ lâm nơi này chỉ tiếc bọn hắn vẫn là tới chậm một bước chung quanh người khác t ạ i ý thức đến không đối với đó sau liền cấp tốc sử dụng đá truyền tống rút lui sớm cũng không biết truyền tống đến cái gì địa phương đi bây giờ huế hổ lâm phó bản cửa vào phụ cận cũng chỉ còn lại có thần hạ cùng tinh linh của phương thế bình nhìn thấy tinh linh tộc người vậy mà chủ động đứng tại thần hạ một phương này không khỏi hơi s ữ n g sở lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc mặc dù nhân tộc cùng tinh linh tộc là minh h i ế u thần hạ cảnh nội các thành phố lớn đều có xây tinh linh nơi giao dịch nhưng trên thực tế thần hạ cùng tinh linh tộc ở giữa càng nhiều là lợi ích vắng lai thường thường cũng sẽ không liên quan đến phương diện quân sự coi như tinh linh tộc coi trọng huyết hổ lâm bọn hắn hoàn toàn trước tiên có thể đi t ố i lui đợi đến liệu nguyên thành công thu nhận sau khi huyết hổ lâm lại phái người đến hiệp thương sử dụng huyết hổ lâm sự tỉnh mà không phải giống như bây giờ chủ động trợ giút thần hạ cùng thần hạ ở trên quân sự mặt kết minh trợ giút cùng nhau chống cự lúc nào cũng có thể buộc phát tập kích loại chuyện này tại dĩ vãng thời điểm kia là chưa hề phát sinh qua chẳng lẽ nói là nguyên nhân bởi vì viên nguyên phương thế bình khẽ cho mày nếu như muốn nói chuyện lần này cùng dĩ vãng thời điểm là có cái gì khác biệt đó phải là liễu nguyên người này không đợi hắn suy nghĩ nhiều tinh linh tộc trong đám người đi ra một vị dáng người cao g ầ y thân mang bánh ngắn tóc xanh biếc tóc dài tới eo mỹ mạo tinh linh đi tới trước mặt phương thế bình chủ động giải thích nói ta gọi h ã na vị này là ta nhóm tinh linh tộc quý khách thần hạ sự t ì n h chúng ta tinh linh tộc sẽ không quá nhiều can thiệp nhưng là cùng hắn tương quan sự t ì n h chúng ta có thể cung cấp trợ giúp nếu như các ngươi không có năm chắc bảo vệ hắn chúng ta tinh linh tộc cũng có thể phái bình c h i viện n g h e đến đó phương thế bình trong lòng càng thêm chấn kinh trở thành tinh linh tộc khách nhân vốn cũng không phải là một chuyện đơn giản trở thành tinh linh tộc quý khách kia càng là khó càng thêm khó phóng nhãn toàn bộ thần hạ có thể trở thành tinh linh tộc quý khách người cái kia cũng tìm không thấy mấy cái cho dù là thần cấp chức nghiệp giả đều chưa chắc có thể trở thành tinh linh tộc quý khách bây giờ lại nghe tới trước mặt tinh linh m g ộ i tử nói liễu nguyên là tinh linh tộc quý khách cái này khiến hắn làm sao có thể không kinh n g ạ c đâu càng kỳ quái hơn chính là cái này h á i na còn chủ động biểu thị nếu như thần hạ không có n ắ m chắc tinh linh tộc có thể phái binh tương trợ mà hết t h ể này đều là nguồn gốc từ liễu nguyên người này dạng này mặt mũi có thể nói là bại hoàn toàn chín thành chín thần hạ người hắn đến cùng là lai lịch gì vì sao lại có mặt mũi lớn như vậy hắn lại là làm sao trở thành tinh linh tộc quý khách phương thế bình trong lỏng liên tiếp sinh ra ba cái nghi hoặc nhưng hắn cũng là khởi nguyên chiến trường lão nhân mặc dù nghi hoặc trong lòng nhưng không có truy đến cùng ý nghĩ tại đây khởi nguyên trên chiến trường ai có thể không có mấy cái bí mật chứ hỏi quá nhiều đây chính là sẽ đắc tội với người h u ố n h ổ liễu nguyên thực lực kia lại làm sao lại không có bí mật chứ về phần bọn hắn có nắm chắc hay không bảo vệ liễu nguyên vấn đề này căn bản lại không tồn tại có được hay không bọn hắn lại tới đây chỉ là vì bảo hộ phó bản g cửa vào không nhận phá hư cũng không phải đến bảo hộ liễu nguyên không nói khác cũng chỉ là liễu nguyên bảy không kỹ năng lại thêm đầu kia cự lòng hắn còn không phải muốn đánh thì đánh muốn chạy bỏ chạy nào có cái gì vấn đề an toàn không dùng viên nguyên an toàn không có vấn đề ta đảm bảo phương thế bình trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin cái này tự tin cũng không phải là đến từ thân mà là tới từ liễu nguyên cũng chính là bởi vậy tự tin của hắn lại càng dễ làm cho người tin phục viên nguyên ái na ở trong lòng mặc đọc một lần liễu nguyên cái này t ê t giả sau đó liền g ậ t đầu đã thần hạ có cái này nắm chắc vậy thì chúng ta không phải binh nhưng là ái na ngữ khí hơi ngừng lại t r ậ t lộ ra một mặt vẻ nghiêm túc nhưng là nếu như tình huống nguy cấp chúng ta sẽ ưu tiên mang viên nguyên rời đi hy vọng các ngươi có thể hiểu được không có vấn đề chúng ta cũng không hy vọng viên nguyên xảy ra chuyện thấy phương thế bình gật đầu đồng ý về sau á i na liền quay người đi đến một bên cùng còn lại tinh linh tộc ngồi cùng một chỗ tùy thời chuẩn bị kích hoạt một cái đặc thù trận pháp truyền thống cơ hồ liền ở giáp tự thành thứ nhất thứ ba cùng quân đoàn thứ năm đến lúc đến huyết hổ lâm long tộc nhóm thế lực cũng được biết liêu nguyên ngay tại thu nhận huyết hổ lâm tin tức vượt sâu thứ ba mươi ba thành lũy thanh chủ kẹt văn là một cái trên vai mọc ra sáu đầu cánh tay n ư ợ c mọc ra một cánh tay đầu song song chân toàn thân xích ổng hỏa diễm á t ma hắn nghe thuộc hạ báo cáo khe cho mày người nói là huyết hổ lâm thu nhận phương pháp bị thần hạ tìm tới đồng thời thần hạ chức nghiệp giả đã bắt đầu thu nhận huyết hổ lâm phó bản làm thanh chủ hẹn văn thực lực có lẽ không phải mạnh nhất nhưng là tin tức linh thông trình độ cùng năng lực quản lý tại trong vực sâu tuyệt đối là nhất lưu tồn tại huyết hổ lâm cái này phó bản tình huống hắn tự nhiên là nghe nói qua cũng biết nó trọng yếu giá trị sớm tại huyết hổ lâm vừa mới xuất hiện thời điểm hắn liền phái người đối nó tiến hành điều tra muốn được biết nó thu nhận phương pháp đem phó bản cửa vào di động đến ba mươi ba thành lũy ở trong kết quả lại nhưng mà được đến kết quả lại là lạ thường nhất trí đó chính là tìm không thấy thu nhận phương pháp thời gian dần qua hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này huyết hổ lâm có phải là loại kia không cách nào thu nhận phó bản bằng không mà nói không nên ngay cả thu nhận phương pháp đều không thể tìm tới mới đối tại khởi nguyên trên chiến trường có số lượng không nhiều mấy cái phó bản bất luận thế lực khắp nơi cố gắng như thế nào đều không thể được biết thu nhận phương pháp nay t r ù n g loại hình phó bản không có bất kỳ cái gì quy luật có hiệu quả cường đại có chỉ có thể coi là phổ thông rất hiển nhiên huyết hổ lâm liền những năm này tình huống đến xem là thuộc về là này t r ù n g loại hình phó bản tại nửa năm trước thời điểm c á t văn cuối cùng từ bỏ đối với huyết hổ lâm điều tra đem định nghĩa vì không thể thu nhận phó bản nhưng mà ngay tại nửa năm sau hôm nay hắn lại thu tới tay hạ b m báo công bố thần hạ một chức nghiệp giả chỉ là trong huyết hổ lâm tìm hơn hai giờ tìm đến huyết hổ lâm thu nhận phương pháp đồng thời phát hiện kiêng ư ờ i đã bắt đầu thu nhận phó bản ta mẹ nó tìm ấy năm thời gian phái ra đại lượng chức nghiệp giả đều không thể tìm tới thu nhận phương pháp người mẹ nó chỉ là vừa mới đi tới huyết hổ lâm dùng hơn hai giờ c à y phó bản lại tìm tới thu nhận phương pháp loại chuyện này làm sao có thể kẹt văn đang nghe nháy mắt vô ý thức liền cảm giác tin tức này không cho phép nhưng sau một khắc hắn liền nhớ tới tại trước đây không lâu đồng dạng bị định nghĩa vì không có khả năng bị thu nhận táng long chi lại bị người thu nhận mà cái này thu nhận người cũng là tới từ t h ầ n h ạ chẳng lẽ nói thu nhận táng long chi người cùng ngay tại thu nhận huyết hổ lâm người là cùng một cái kẹt văn t r o n à y bấm tay gõ mặt bản trên thân nhiệt độ cũng ở cấp tốc lên cao toát ra quần quần khói đen nếu như không có táng long chi sự kiện kia hắn đối với thu nhận chuyện huyết hổ lâm tất nhiên là lòng mang chất vấn nhưng là táng long chi cái này không có khả năng bị thu nhận phó bản chân trước vừa mới bị thần hạ thu nhận thần hạ liền có chức nghiệp giả phát hiện huyết hổ lâm thu nhận phương pháp đồng thời đã bắt đầu thu nhận huyết hổ lâm cái này liền không thể không khiến hắn cẩn thận đối đ ã i lại thêm b ự c sâu long tộc chờ nhiều mặt thế lực vốn là muốn ngăn cản thần hạ thu nhận táng long chi đem táng long chi phó bản cửa vào phá đi kết quả tựa như là chúng thần hạ mai phục một dạng rơi xuống cái gần như kết quả toàn quân chết hết mai phục kẹt văn mày nhữ lại đến càng sâu mặt lộ vẻ vẻ suy tư hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi thần hạ có thể hay không tại hồi lâu trước đó liền đã có thu nhận táng long chi nhân tuyển tìm tới huyết hổ lâm thu nhận phương pháp sở dĩ một mực chưa từng có hành động vì chính là làm tốt súng túc chuẩn bị mượn cơ hội lần này đảo ngược thiết hạ mai phục đối với vực sâu long tộc nhóm thế lực tiến hành đ ạ kích tại hiểu rõ huyết hổ lâm bên ngoài chi tiết về sau h ẹ văn càng thêm tin chắc ý nghĩ này vụ ngược diễn kỹ h ẹ văn trên mặt lộ ra một vòng t i ế u dung đứng tại người đứng xem góc độ đến xem việc này hắn liền phát hiện chuyện này khắp nơi đều là lỗ thủng chỉ cần là khởi nguyên bên trong chiến trường trước nghiệp giả mặc kệ là ra ngoài cái nào chủng tộc thế lực nào. đều hiểu thu nhận một cái phó bản tầm quan trọng mà lại tại thu nhận phó bản quá trình bên trong không có bất kỳ triệu chứng nào chỉ có đem phó bản thu nhận về sau phó bản bên trong chức nghiệp giả mới có thể bị cưỡng chế đá ra phó bản lối vào tại có thể di động trạng thái thậm chí có chút phó bản tại thu nhận về sau cũng sẽ không phát động đá người cơ chế nếu quả thật có người phát hiện huyết hổ lâm thu nhận phương pháp vậy khẳng định là lén lén lút lút tiến hành cuối cùng lại tìm cái cơ hội thích hợp thừa dịp người chung quanh số ít nhất thời điểm lại nhất cử đem thu nhận mang theo phó bản cửa vào rời đi chiếm thành của mình tuyệt đối sẽ không có người như liễu nguyên như vậy vừa mới tìm đến huyết hổ lâm thu nhận phương pháp ngay tại trước mặt mọi người nói cho thần hạ biết trước nghiệp giả huống h ổ thông qua thủ hạ báo cáo liễu nguyên trước đó cùng trương văn còn nhận biết cách làm này khả năng còn ngã lại xuống hàng mấy phần đã loại chuyện này rõ ràng có vấn đề như vậy liền chỉ có một khả năng đó chính là thần hạ người cố ý hành động chính là muốn nói cho v ự c sâu long tộc t r ở thế lực đối địch huyết hổ lâm thu nhận phương pháp ta đã tìm tới mà lại chúng ta có năng lực đem thu nhận nếu như không muốn nhìn thấy chúng ta độc chiếm huyết hổ lâm vậy thì tới đây ngăn cản ta đi rất hiển nhiên thần hạ dám làm như thế khẳng định là có niềm tin chắc chắn chống lại vực sâu long tộc chờ thế lực đối địch tập kích thậm chí là sớm thiết hạ mai phục đem đột kích người phản s á t dẫm vào táng long chi bên kia vết xe đổ t h ầ n hạ người các ngươi quá tự đại hôm nay ta liền muốn để các ngươi tự đại trả giá đắt huyết hổ lâm các ngươi mang không đi các ngươi cũng đừng h ỏ n g sống lấy rời đi huyết hổ lâm kẹt văn cười lạnh một tiếng trong mắt hiện lên một đạo hà n mang nhưng hắn cũng minh bạch thần hạ tất nhiên sớm làm chuẩn bị rất nhưng có thể huyết hổ lâm phụ cận đã có thần hạ đại quân sớm mai phục nếu như bọn hắn tùy tiện quá khứ chỉ sợ thật muốn chúng th có lẽ huyết hổ lâm liền muốn bị thần hạ chiếm lấy hiện tại lưu cho bọn hắn phá cục chi pháp chỉ có một cái đó chính là liên thủ đã dựa vào vượt sâu một phương tỷ lệ lớn liền muốn chúng thần hạ mai phục như vậy kêu lên long tộc dạ b ạ n chờ thần hạ thế lực đối địch cùng nhau đi tới có phải là liền có thể đánh vỡ cục diện này đâu người thần hạ coi như lợi hại hơn nữa chuẩn bị lại đầy đủ tại duy trì nên có lực lượng cảnh bị hạ có khả năng phái ra binh lực cũng tất nhiên có hạ chúng ta ba mười ba thành lũy trong khoảng thời gian ngắn k ó mà phái ra đầy đủ binh lực ứng đối vậy nếu là nhiều kêu lên vài tòa thành lũy lại thêm long tộc dạ vạn nhóm thế lực binh lực đâu? không có quá nhiều do dự kẹt văn lúc này lấy ra máy truyền tin đem chính mình suy đoán biên tập thành tin tức gửi đi cho vượt sâu ba mươi mốt thành lũy vượt sâu ba mươi chín thành lũy cùng long tộc cùng dạ bạn trở thế lực chương ba trăm linh bốn huyết hổ ngoài rừng nhiều mặt đ bậc x chương ba trăm linh bốn huyết hổ ngoài rừng nhiều mặt đột k í c h long tộc bốn mươi lăm hào thành lũy bốn mươi lăm hào thành lũy thành chủ là cả người cao mười m có thựa bắp thịt toàn thân phát đạt bao trùm lấy nặng nghề lần phiến thổ hoàng sắc long nhân tên là p h i u hắn án lấy một cái long trâu bộ dáng máy truyền tin nhìn xem kẹt văn phát tới tin tức khe cho mày mặc dù long tộc tại trong vực sâu cho người ta ấn tượng thuộc về là loại kia và m ỡ có thể sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề tuyệt sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý không có đầu góc chủng tộc nhưng làm thành chủ cần chủ trì long tộc lớn nhỏ công việc phán đoán thế cục t ố t xấu khẳng định có hay không có thể hoàn toàn không có đầu góc h ư ớ n g hồ long tộc cũng không thể nói là không có đầu góc bọn hắn là bởi vì cá thể thực lực đầy đủ mạnh so rất nhiều chủng tộc đều mạnh hơn cho nên tại gặp được vấn đề thời điểm thường thường không thích quá nhiều suy nghĩ quen thuộc dùng vũ lực đến giải quyết vấn đề t i ệ u khi nhìn đến kẹt văn phân tích về sau như có điều suy nghĩ nhẹt đầu thân hạ người vẫn là trước sau như một xào trá chẳng qua lần này các ngươi tất sẽ bởi vì chính mình tiểu thông minh mà trả giá đắt ta long tộc có thể bị n g ư ơ i hại một lần nhưng tuyệt không có khả năng bị n g ư ơ i hại lần thứ hai tại táng long chi địa ngoại mặt các ngươi như thế nào tính toán ta long tộc lần này chúng ta tất nhiên gấp đội hoàn trả phiệu cây lạnh lúc này xem xét bốn mươi lăm hào thành lũy đóng giữ tình huống tại một phen suy tư qua đi h ắ n đ ố i với quân đoàn thứ hai giải ra lệnh để bọn hắn chỉnh quân xuất phát tại kẹt văn phát tới đầu kia thông tin bên trong chừ đưa ra mình phỏng đoán bên ngoài còn căn cứ thế lực khắp nơi tại vết hồ cận thành thị phân bố cho một cái phái binh đề ngh dựa theo phỏng đoán của hắn thần hạ tối đa cũng chính là phái ra mười cái quân đoàn tiến hành mai phục dù sao thần hạ thế nhưng là có không ít cùng loại với ám viên minh tổ chức một khi phái ra quá nhiều quân đoàn bố trí mai phục những tổ chức này làm sao có thể không biết đâu mà lại thần hạ các đại thành trị nhưng không phải là không có an toàn thai hoàng ẩm nếu như bọn hắn phái ra quá nhiều binh lực tiến về huế y t hổ lâm tự thân lực lượng phòng ngự liền sẽ hạ xuống nếu là ở thời điểm này bị vực sâu n h o n g thế lực vây công làm không tốt liền muốn bị d i t h à n h c á c văn cùng thần hạ giao chiến nhiều năm biết những n à y thần hạ thành chủ không có khả năng như thế không có đầu ó c về phần từ chỗ xa hơn điệu binh tới cái kia cũng không quá hiện thực đầu tiên là tài nguyên tiêu hao vấn đề truyền tống khoảng cách càng xa nhân số càng nhiều đẳng cấp càng cao tiêu hao cũng sẽ càng lớn chỗ tạo thành động tĩnh cũng là như thế tiếp theo thần hạ địa phương khác thành trì cũng tương tự có gặp tập kích vấn đề nếu như phái binh tiến về huyết hổ lâm một khi tao nộ công thành tập kích chỉ sợ cũng không cách nào kịp thời hồi viên thậm chí liền cả tin tức đều không thể kịp thời thu được kết hợp những yếu tố này dựa theo kẹt văn phán đoán huyết hổ lâm phụ cận mai phục nhiều lắm là cũng chỉ có mười cái quân đoàn bởi vậy cái văn đề nghị là nhận được tin tức những thành chủ này mỗi người đều phái ra một tri quân đoàn ở huế y t hổ lâm bên ngoài một mươi km tập hợp hình thành một cái từ hai mươi hai quân đoàn chỗ tạo thành liên quân đối với thần hạ triển khai lôi đình một kích v ề phần tại sao mỗi cái thành thị đều chỉ là phái ra một cái quân đoàn nguyên nhân cũng rất đơn giản thần hạ thành chỉ có an toàn thai hoàng ẩm bọn hắn thành thị cũng giống như thế vạn nhất thần hạ ép căn bản không hề tìm đến huế y t hổ lâm thu nhận phương pháp cũng không có tại huế y t hổ lâm chung quanh thiết hạ mai phục muốn chính là bọn hắn phái binh tới đến huế y t hổ lâm sau đó tập kích bọn họ thành trì chỉ. chỉ sợ một cái làm không tốt bọn hắn liền có diện thành nguy hiểm dùng lời của thần hạ để nói cái này gọi là đ i ệ hổ lý sơn thần hạ thế nhưng là có tiếng x à o trá việc này không thể không phòng nếu như không phải bọn hắn không dám đánh cược bọn hắn cách làm ổn thỏa nhất hẳn là trước phái người đi tới huyết hổ lâm cùng thần hạ ở phụ cận đây thành thị tiến hành điều tra đợi đến xác định thần hạ các thành trì binh lực bố trí lại làm ra lựa chọn tương đối tốt một chút chẳng qua liền thần hạ tại đây xung quanh thành trì có thể phái ra mười tri quân đoàn đã định tiên chỉ cần bọn hắn có thể phái ra hai mươi hai quân đoàn tạo thành liên quân liền nhất định có thể để cho thần hạ trả giá thê thảm đau lớn đại giới nhưng tất cả những thứ này còn có một cái trọng yếu tiền đề đó chính là tốc độ phải nhanh nếu là thần hạ tại bọn hắn đến trước đó cũng đã đem huyết hổ lâm thu nhận từ huyết hổ lâm phó bản lối vào rút lui ra ngoài vậy bọn hắn liên quân liền thành một chuyện cười những chuyện này kẹt văn tại đầu kia tin tức ở trong đều đã nói rõ ràng có thể trở thành thành chủ người liền không khả năng là cái gì ngu xuẩn bọn hắn đều hiểu kẹt văn nói tới phương pháp ổn thoại nhất cũng minh bạch thời gian cấp bách bọn họ ở đây đơn giản điều chỉnh q u a đi, liền an bài một c h i quân đoàn tiến vào truyền tống trận truyền tống đến chỉ định tọa độ tập hợp chỉ bất quá trình quân cũng cần thời gian không có khả năng kẹt văn vừa mới phát ra tin tức tất cả quân đoàn đều có thể đến địa điểm chỉ định ngay tại vực sâu long tộc chờ nhiều mặt thế lực chỉnh quân lúc huyết hổ lâm bên ngoài lại lần nữa sáng lên hai đạo cầu sáng di chuyển lại có sáu c h i thần hạ quân đoàn đến chỗ này cái này sáu c h i thần hạ quân đoàn phân biệt đến từ cùng chữ t thành cùng mẫu chữ thành d i ệ p văn khi biết liễu nguyên tìm đến huyết hổ lâm thu nhận phương pháp cũng tại trước mặt mọi người đem nói sau khi đi ra hắn liền đoán được vực sâu chờ nhiều mặt thế lực sẽ không cứ như vậy nhìn xem lại thêm kinh lịch táng long chi một trận chiến vực sâu long tộc cùng dạ b ạ n có thể nói là tổn thất nặng nề bọn hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cơ hội lần này sau đó thần hạ phải đối mặt được nhân tuyệt đối viễn siêu táng long chi địa ngoại mặt một nhóm kia dựa vào giáp tự thành ba tri quân đoàn hiện nhiên là không đủ để ứng đối lần này tập kích để cho an toàn hắn liên hệ chữ tê thành sau đó m ẫ u chữ thành thành chủ mời bọn họ phái binh c h i viện đợi đến sau khi chuyển thành công chỉ cần liễu nguyên đem huyết h ổ lâm lưu tại khởi nguyên chiến trường bọn hắn liền có ưu tiên quyền sử dụng thần hạ các đại thành chỉ vốn là đồng khí liên tri coi như không có cái hứa hẹn này chỉ cần đối với thần hạ có lợi bọn hắn đều sẽ xuất thủ tương trợ mới tới cái này sáu tri quân đoàn chính là cái này hai tòa thành trì v i quân chỉ là để bọn hắn những thành chủ này quân đoàn trưởng không hiểu chính là l thời, thời gian n t s o h lung dung đạo mắt đã là hai ngày sau đó thân hạ chính tri quân đoàn vừa mới bố trí tốt trận hình phong ngự khoảng cách huyết hổ lâm bên ngoài mười km đột nhiên sáng lên một đạo cổ sáng di chuyển ngay sau đó là đạo thứ hai đạo thứ ba trong né mắt chính là chín đạo cổ sáng sáng lên chính c i quân đoàn vấn đề không lớn nhưng mà còn không đợi phương thế bình nói hết lời liền lại có ba đạo cổ sáng di chuyển sáng lên mà cái này còn không phải kết thúc nếu không chúng ta trước rút đi mắt thấy đã có mười lăm đạo cổ sáng sáng lên phương thế bình sinh lòng t h ấ ý, coi như liệu nguyên thực lực so bình thường tam chuyển chức nghiệp giả còn mạnh hơn nhưng là đối mặt nhiều như vậy đ ị c h nhân hiển nhiên là có chút không đáng chú ý chương ba trăm linh năm nhân số thế yếu ta xem chưa chắc chương ba trăm linh năm nhân số thế yếu ta xem chưa chắc huyết hổ lâm bên trong liễu nguyên lại một lần đi tới phó bản ở trung tâm lúc này bột sớm đã trở thành một cốt h i thể chỉ bất quá bột lần này t i ể u chết cùng dĩ vãng thời điểm có chút khác biệt lúc này bột trên thân có đại lượng bởi vì bạo tặc mà sinh ra vết thương đồng thời cắm đầy đến không hết màu xanh nuôi tên phía trước kia mấy lần thời điểm liếu nguyên đều là phái gia trướng khí thi bộ rồng cùng bạo quân dọn bị tiến hành đánh giết nhưng lần này huyết hổ lâm này bốt liếu nguyên lại là để bạo hùng chiến sĩ đại quân đối địch thời điểm trước kia mặc dù bạo hùng chiến sĩ có không tầm thường thuộc tính lại số lượng đông đảo liền số liệu phương diện đến ó i bạo hùng chiến sĩ dựa vào chiến thuật biển người cũng có thể đem đối thủ cho chết bới nhưng vấn đề ở chỗ coi như đối thủ hình thể dù lớn đến mức nào không gian chung quanh cái kia cũng tương đối có hạn đã không gian có hạn như vậy có khả năng đứng bạo hùng chiến sĩ cũng có về số lượng hạn chế chỉ cần tới gần không được sẽ chỉ công kích cận chiến bạo hùng chiến sĩ coi như số lượng lại nhiều thì có ích lợi gì không phải là không có chút nào chuyển vận không gian mà nhưng lần này sẽ không một dạng bởi vì hiện tại tất cả bạo hùng chiến sĩ tất cả đều có được cự li xa tiến công thủ đoạn phải tới gần mới có thể công kích cái này liền tương đương với chuyển vận không gian mở rộng mấy chục mấy trăm thậm chí là mấy ngàn lần nguyên bản một bên cạnh những cái kia không gian coi như hậu phương bạo hùng chiến sĩ sử dụng ném phương pháp đem bạo tạc củ cải thương ném ra ngoài tiến hành công kích cũng không có mấy cái bạo hùng chiến sĩ có thể tham dự tiến công bên trong nhưng bây giờ có tầm bắn một n g h n m cả rốt gió táp đằng cung cùng tầm bắn tám n g h n m cả rốt dung nham cự cung rốt cục có thể đem về số lượng ưu thế phát huy ra đừng nói bây giờ bạo hùng đại quân vẫn là một trăm vạn coi như đạt tới hai trăm vạn cũng tương tự có thể phát huy ra toàn bộ chiến l ư ợ c chi tiết l i ê u nguyên muốn tích lũy đến đầy đủ pháo hôi dòm bi để mà hợp thành ra cái thứ hai bạo quân dòm bi chỉ sợ còn cần không ít thời gian đâu mà lại thông qua lần này thi triển liễu nguyên còn phát hiện một cái trước đây không biết được sự tình tại do táp m ũ i tên bảng thông tin bên trên chỉ là viết tổn thương hiệu quả chờ tin tức nguyên bản liễu nguyên còn cảm thấy cái này do táp m ũ i tên sẽ là vật chỉ dùng được một lần dùng một lần liền không nhưng thực tế do táp m ũ i tên cũng không phải là chỉ có thể dùng một lần sử dụng chỉ cần do táp m ũ i tên tại phi hành quá trình bên trong hoặc là đánh trúng mục tiêu sau vẫn chưa nhận hư hao đem thu hồi về sau liền có thể tiếp tục sử dụng chính là độ chính xác cùng y lực sẽ hơi yếu một ít đối với liễu nguyên mà nói độ chính xác kém hoàn toàn không là vấn đề chỉ cần số lượng đủ nhiều căn bản sẽ không tồn tại độ chính xác vấn đề l i ế u nguyên bảo hùng đại quân bọn hắn xạ kích căn bản cũng không muốn quá nhiều nhắm chuẩn chỉ cần hướng phía địch nhân vị trí xạ kích liền xong việc trừ phi do táp mũi tên độ chính xác kém một trăm tám mươi độ bắn đi ra về sau hướng trên mặt của mình chào hỏi nếu không liền không khả năng có vấn đề gì chính là uy lực yếu b ấ t bao nhiêu đều sẽ có một chút ảnh hưởng nhất là bảo hùng đại quân số lượng quá nhiều mà lại do táp mũi tên vẫn là liên xạ trạng thái dù là một mũi tên giảm bớt một điểm tổn thương một trăm vạn mũi tên đó chính là một trăm vạn tổn thương nếu như có thể mà nói tự nhiên là sử dụng hoàn hảo m mặc kệ là trồng t r ọ t cả rốt gió táp đoạn cung vẫn là gió táp mũi tên đều cần dùng đến tương ứng vật liệu sinh trưởng cũng cần thời gian những ngày này xuống tới liệu nguyên đem trên thân tương ứng vật liệu toàn bộ tiêu hao sạch sẽ cũng chỉ là trồng t r ọ n năm đem cả rốt gió táp đoạn cung năm đem cả rốt dung nham cự cung hai đem cả rốt dung nham cự kiếm năm vạn chi cả rốt dung nham mũi tên mỗi cái nắm giữ cả rốt dung nham cự cung đơn vị phân phối mười chi một trăm hai mươi lăm vạn chi cả rốt do táp mũi tên mỗi cái nắm giữ cả rốt do táp đoạn cung đơn vị phân phối hai trăm năm mươi chi cũng chính là mười vòng xạ kích lượng đương â y loại vật t có có có chế hạn tình hôn nhưng không có đến, những có thể không nguyên đến, này tên ớn. đặt tái táp giới, liều mũi ư xa xỉ đ vào nhiên cả rốt bạo tạc mũi tên liền không thể thu về sử dụng dù sao cái đồ chơi này đánh chúng đối thủ về sau liền sẽ phát sinh kịch liệt bạo tạc không chỉ có đối với phạm vi bên trong địch nhân tạo thành đại lượng tổn thương còn em mình cũng cho nổ nát dứt khoát cả rốt bạo tạc mũi tên tiêu hao vốn là so cả rốt gió t á p mũi tên ít hơn nhiều coi như không cách nào thu về hiện hữu những này cũng đầy đủ mấy trận chiến dịch sử dụng cũng không biết vực sâu long tộc những thế lực này lúc nào mới có thể đến động tác này cũng quá chậm đi liễu nguyên thở dài một hơi nguyên bản hắn còn nghĩ phát sinh táng long chi bị thu nhận sự t ì n h vượt sâu long tộc nhóm thế lực khi biết viết hổ lâm khả năng bị thu nhận tin tức sau nên khẩn cấp điều động binh lực ư ợ c kích kết quả không nghĩ tới cái này mẹ nó đều hai ngày giáp tự thành chữ t thành cùng mẫu chữ thành viện quân đều đến vượt sâu long tộc nhóm thế lực lại ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy bọn giá hỏa này sẽ không ở táng long chi thời điểm bị đánh sợ rồi sao nghĩ tới đây liễu nguyên trên mặt hiện ra một vòng v ẻ lo lắng nếu như đổi thành người khác thu nhận phó bản khẳng định là hy vọng trộm đạo tiến hành không muốn bị bất luận kẻ nào phát hiện đợi đến thành công thu nhận về sau lại di động phó bản trở lại an toàn địa khu nhưng liễu nguyên cũng không một dạng hắn liền sợ vượt sâu long tộc nhóm thế lực không đến ở trên người hắn thế nhưng là còn có một cái tên là khủng bố c h ư ơ n g mở đầu nhiệm vụ cần để cho ba mươi lăm vạn cấp bậc cao hơn tự thân chức nghiệp giả cảm thấy sợ hãi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ thông qua táng long chi một trận chiến liễu nguyên cũng chỉ là đem tiến độ đẩy tới đến ba mươi tám nghìn năm trăm bảy mươi tám còn cần truyền bá hơn hai mươi vạn sợ hãi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ hai ngày này xuống tới liễu nguyên đã thành công đem đẳng cấp tăng lên tới ba mươi chín cấp khoảng cách cấp bốn mươi cũng chỉ là kém một đoạn nhỏ thành điểm kinh nghiệm cũng đây là giải thích còn lại cái này hơn hai mươi vạn chức nghiệp giả tất cả đều cần trên bốn mươi cấp chức nghiệp giả mới được mặc dù tại khởi nguyên trên chiến trường trên bốn mươi cấp chức nghiệp giả cũng không hiếm thấy bình thường đến nói thế lực khắp nơi chức nghiệp giả cũng đều là đợi đến cấp bốn mươi về sau mới có thể tiến vào khởi nguyên chiến trường giống như liễu nguyên vậy quái thai thuộc về là ví dụ nhưng vấn đề ở chỗ khởi nguyên chiến trường phi thường lớn lại chức nghiệp giả tương đối phân tán muốn tìm được hơn hai mươi vạn cái trên bốn mươi cấp chức nghiệp giả khẳng định cần lãng phí thời gian dài tương đối với mình từng cái đi tìm liễu nguyên càng có khuynh hướng làm cho đối phương mình tới chịu chết h ắ n tại lần thứ nhất thời điểm rời đi huyết hổ lâm sở dĩ sẽ làm mọi thuyết ra mình tìm tới thu nhận huyết hổ lâm phương pháp chính là dự định đem v ư ợ t sâu long tộc chờ thế lực đối địch hấp dẫn tới sau đó nhất cử tiêu diệt tăng lên nhiệm vụ tiến độ bây giờ hai ngày thời gian trôi qua lại ngay cả cái bóng người cũng chưa có cái này liền để hắn không khỏi có chút bận tâm nhưng nếu là vực sâu long tộc nhóm thế lực thật sợ liễu nguyên cũng không có cách nào a đương nhiên liễu nguyên nhiều như vậy tiền đề đều là xây dựng ở đã đem phó bản thu nhận thực tế đánh không lại kia liền chạy trốn mà cái này có cái gì ai thật là rắt rưởi l i ê u nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi đợi đến bảo hùng chiến sĩ đem tất cả mũi tên toàn bộ thu về về sau liền lựa chọn thoát ly phó bản ừ m đây là mới vừa ra tới l i ê u nguyên tiện nhìn thấy phó bản cửa vào t r u n g quanh sáng lên hai mươi hai đạo cổ sáng di chuyển phương thế bình cũng tại lúc này đi tới có chút lo l ắ n g nói viên nguyên nếu không chúng ta trước rút đi đối phương binh lực quá nhiều chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ nhưng mà nhưng lại chưa cứ như vậy định rời đi đối phương binh lực nhiều ta xem chưa chắc c h ư ơ n g ba trăm linh sáu chỉ có gần ấ y người cái này cũng không được c h ư ơ n g ba trăm linh sáu chỉ có gần ấ y người cái này cũng không được phó bản lối vào phương thế bình thấy liêu nguyên ra vội vàng đi tới có chút lo lắng nói viên nguyên nếu không chúng ta t r ư ớ c rút đi đối phương binh lực quá nhiều chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ lúc này phó bản chung quanh m ộ ư ơ i cây số bên ngoài đã xuất hiện hai mươi hai đạo c ổ sáng di chuyển hình thành một vòng vây đem phó bản cửa vào vây quanh ở bên trong cái này hai mươi hai đạo c ổ sáng di chuyển mỗi một đạo đều là một cái quân đoàn mặc dù có chút cổ sáng quy mô khá lớn truyền thống nhân số khá nhiều có chút cổ sáng quy mô nhỏ bé nhân số tương đối h ơ i í t nhưng hai mươi hai đạo cổ sáng di chuyển cộng lại đối phương số lượng tuyệt đối viễn siêu thần hạ bên này c h í n quân đoàn phương thế bình tại khởi nguyên chiến trường trinh chiến nhiều năm đối với long tộc vượt sâu những n à y thế lực đối địch đều có tương đối rõ ràng nhận biết những thế lực này mỗi một cái quân đoàn đều có không kém gì thần hạ quân đoàn chiến l ự c nhất là long tộc càng là đi tinh anh lộ tuyến cho dù số lượng ít nhưng chiến l ư c vẫn như cũ không tầm thưởng thường thường đều muốn so thần hạ quân đoàn chiến l ư c càng mạnh bây giờ cũng chỉ là sĩ quan đoàn số lượng cũng đã là thần hạ hai lần có thừa nếu như không có cái khác quân đoàn c h i viện bọn hắn tuyệt đối không thể nào là đối thủ của đối phương cho dù liễu nguyên tại táng long chi trận chiến kia ở trong thể hiện ra thực lực kinh người phương thế bình vẫn như c ũ không cảm thấy dựa vào liễu nguyên một người cộng thêm một con rồng liền có thể san bằng cái chênh l ệ này hiện tại bọn hắn lựa chọn tốt nhất chính là thừa dịp đối phương còn chưa truyền tống hoàn thành nên rời đi trước nơi đây bằng không đợi đến đối phương bố trí ngăn cách k ế ớ i bọn hắn cũng không thấy còn có thể thuận lợi rời đi tinh linh tộc cái na cũng tại lúc này đi tới đối l i ê u nguyên hành lễ ngựa khí cung kính lại thành khẩn nói tôn kính viên nguyên tiên sinh bây giờ địch nhiều t a c ít chúng ta nên đi đầu rút lui thu nhận phó bản sự t ì n h không cần xuất ruột chúng ta đã xây xong trận pháp truyền thống có thể thẳng tới tinh linh tộc số một đô thị như có cần tiên sinh có thể theo chúng ta cùng nhau rời đi Số sắc. một Đám một mặt lộ thị. thế tất Tựa thần tại trên tr đô đều phương bình chấn kinh chi sắc. Tựa như thần hạ tại qua khởi trên chiến người ngay nguyên ra qua vậy, cả là cho dù song phương là minh hữu cũng là như thế mà tinh linh tộc số một đô thị tại khởi nguyên chiến trường càng là có độc nhất vô nhị địa vị có thể xưng tinh linh tộc tại khởi nguyên chiến trường hoàn thành là khởi nguyên chiến trường chỗ an toàn nhất một trong cho dù xưa nay bá đạo long tộc cũng không sẽ nghĩ không cần né tránh tiến công tinh linh tộc số một đô thị liền cả bình thường tinh linh tộc cũng không nhất định có thể t ù y tiện đi vào số một đô thị kết quả ái na lại trực tiếp mời liêu nguyên truyền thống đến số một đô thị ở trong cái này liền để bọn hắn đối với liệu nguyên thân phận càng thêm h ế u kỳ rất hiển nhiên liêu nguyên tuyệt đối không thể nào là cái gì người bình thường xuất thân t biết, biết sớm tại hai ngày trước hắn từ phó bản ra trông thấy ái na chờ tinh linh chủ động bảo hộ hắn liền đoán được đối phương thái độ không cần suốt ruột tương lai nếu có cơ hội ta nhất định sẽ đi xuống một đô thị bái phòng các vị liễu nguyên cười khoát tay náo nhưng cũng không có như vậy định rời đi lúc trước hắn chủ động lộ ra mình tìm tới thu nhận huyết hổ lâm phương pháp không phải liền là vì dùng cái này làm m ố i nhử đem vực sâu long tộc chờ nhiều mặt thế lực hấp dẫn tới m à bây giờ đối phương đến hắn nào có cứ như vậy rời khỏi đạo lý đương nhiên nếu như đối phương có cái gì bảy tám chục cấp t r ư ớ c nghiệp giả song phương chiến lược t r ê n lệnh cách xa tuyệt đối không phải liều nguyên có khả năng đối phó đ ị n h nhân hắn cũng không sẽ cùng đối phương cùng chết dù sao huyết hổ lâm đã bị hắn thu nhận rút lui cũng sẽ không có tổn thất gì liều nguyên bay đầu nhìn về phía phương thế bình tại táng long chi thời điểm hắn biết đối phương có một loại đặc thù điều tra kỹ năng cho dù đối phương là cấp tám mươi chức nghiệp giả Có có h ắ phương thế bình cho rằng liệu nguyên có hay không cam tâm cứ như vậy từ bỏ muốn để hắn ca nguyện rời đi phương pháp tốt nhất chính là để hắn thấy rõ địch ta tranh lệnh của song phương sau đó phương thế bình liền toàn lực sử dụng điều tra kỹ năng đem hai mươi hai đạo cổ sáng tất cả đều bao trùm ở bên trong t rất nhanh phương thế bình liền hít sâu một hơi trên mặt lộ ra một vòng v ẻ kinh hãi làm sao đối phương chiến lược tạo thành như thế nào liêu nguyên không hiểu hỏi trong lòng nhiều hơn mấy phần bất an nếu như tranh lệch của song phương thật quá lớn vì an toàn nghĩ hắn cũng chỉ có thể nên rời đi trước từ bỏ lần này xoát sợ h ã i tiến độ cơ hội chờ một lát nghe đến liêu nguyên vấn đề phương thế bình cái này mới hồi phục tinh thần lại chỉnh lý một phen trong đầu tin tức về sau trầm giọng nói cái này hai mươi hai đạo c ổ sáng di chuyển mỗi một đạo đều là một cái quân đoàn chiến lược phân biệt đến từ vực sâu long tộc dạ vạn cùng hàn quất trong đó long tộc quân đoàn sau cái vượt sâu quân đoàn chín dạ vạn quân đoàn bốn hàn quốc quân đoàn ba cái hàn quốc ba cái quân đoàn bình quân nhân số tại khoảng một vạn người tam chuyển chức nghiệp giả m ộ ư ơ i hai cái trên năm mươi cấp hơn hai ngàn người trên bốn mươi cấp hơn một mươi ba ngàn người còn lại tất cả đều là hơn ba mươi cấp dạ vạn bốn quân đoàn tổng số người gần năm vạn tam chuyển chức nghiệp giả m ộ ư ơ i sáu cái còn lại chiến lược tạo thành tỷ lệ cùng hàn quốc không sai bị lắm vượt sâu chín quân đoàn bình quân người đem gần hai vạn người tam chuyển chức nghiệp giả số lượng có ba mươi hai cái trên năm mươi cấp hơn một mươi năm ngàn người trên bốn mươi cấp gần m ư ơ i vạn người còn lại tất cả đều là hơn ba mươi cấp long t ổ n sáu cái quân đoàn bình quân nhân số tại chừng năm ngàn người nhưng bọn hắn tam chuyển chức nghiệp giả ba mươi bảy từng cái trên năm mươi cấp hơn bảy ngàn người còn lại tất cả đều tại qua trên bốn mươi cấp t n g h e xong phương thế bình điều tra kết quả về sau tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh đối phương chiến lược là bọn hắn gần ba lần tam chuyển chức nghiệp giả số lượng càng là bọn hắn gấp năm lần có thừa dưới loại tình huống này nếu quả thật đánh lên coi như bọn hắn những n à y tam chuyển chức nghiệp giả có thể đào thoát người khác kia cũng là đường chết một đầu nhưng mà liều nguyên phản ứng lại muốn bình tĩnh rất nhiều chỉ là lộ ra một vòng vẻ suy tư chị bất quá hắn không phải đang suy tư phải chăng muốn rút lui mà là tại tính toán đối phương số lượng hàn q u ấ t hơn một vạn năm ngàn dạ vạn hẳn là hơn hai vạn v ư ợ t sâu khoảng m ộ ư ơ i hai vạn long tộc hơn ba vạn thêm lên làm sao mới một ư ơ i tám chín vạn cái này cũng không đủ l i ê u nguyên có chút thất vọng hắn nguyên vốn còn lớn mượn cơ hội này trực tiếp đem khủng bố t r ư ơ n g mở đầu nhiệm vụ tiến độ kéo căng kết quả còn có mấy vạn lỗ hổng mà lại nếu như đầu người bị cướp nhiệm vụ tiến độ có có thể sẽ không chướng cho nên cái này một mươi tám m ư ơ i chín vạn đẳng cấp trên bốn mươi cấp chức n h i p giả đoán chừng còn phải giảm một chút mà thôi thấu hoạt dùng đi liệu nguyên lắc đầu h i ệ ngay nhiên n h là k ô có Chỉ chục còn có rút thôi, t lui là người dự định. Chỉ là mấy chục vạn người mà thôi. Còn không mà mấy bạo hùng đại quân nhiều. Ta tại con hùng nhiều, phải rút? 307, ta như Trường đi, muốn ta rút. sao ta thời Trường ta tùy thời như Không Nghe đi, đều được. 307, ta như muốn đi, tùy thời đều được. muốn cần. s o n g phương thế bình sau khi giới thiệu liễu nguyên mỉm cười k h o á t tay áo hai mắt có chút nhau lại trong mắt có một đạo hàn quang hiện lên liên bọn hắn chút người này ưu thế tại chúng ta bên này đối với bây giờ liễu nguyên đến nói bốn dưới m ư ờ i cấp t r ư ớ c nghiệp giả vậy thì đồng nghĩa với phá hôi tùy tiện đều có thể đánh rết một mảng lớn đây cũng chính là nói cái này hai mươi hai đạo cổ sáng ở trong thực tế địch nhân kỳ thật cũng chỉ có một mươi tám m ư ơ i chín vạn mà thôi mà thần hạ một phương này cũng có gần m ộ ư ơ i vạn chiến l ự c mặc dù ba mươi đến cấp bốn mươi ở giữa chức nghiệp giả khá nhiều nhưng ứng phó ba năm vạn trên bốn mươi cấp quân địch nghĩ đến có hay không tồn tại bất cứ vấn đề gì về phần còn lại liễu nguyên có năm chắc một mình ứng phó mà cái này vẫn là tại không bại lộ vòng ánh sáng phật thủ điều kiện tiên quyết đối địch bằng không mà nói cái này hai mươi hai quân đoàn thật đúng là không tạo nổi sóng gió gì nhưng để cho an toàn nếu như không phải tình huống đặc biệt khẩn cấp liễu nguyên sẽ không dễ dàng sử dụng vòng ánh sáng phật thủ q u a n hoàn nguyên nhân cũng rất đơn giản lúc trước bị c h u y ể n tống đến vực sâu thời điểm liễu nguyên đã từng sử dụng vòng ánh sáng phật thủ quang hoàn mặc dù tại một trận chiến kia ở trong tất cả quân địch toàn bộ bị giết một tên cũng không để lại về sau liền cả tòa thành thị kia đều bị mạnh diêm sinh cho san bằng không có khả năng có bất kỳ thâm viên ác ma sống sót nhưng liễu nguyên cũng không dám hứa chắc tại một trận chiến kia quá trình bên trong có hay không người đem lúc ấy tình hình chiến đấu lấy hình ảnh hình thức truyền bá ra ngoài hoặc là tại sau đó sẽ hay không có vực sâu ma vương dùng đặc thù nào đó kỹ năng quay lại cảnh tượng lúc đó phải biết liễu nguyên lúc ấy thế nhưng là lấy ba mươi cấp da mặt thân phận Cưng đánh g ép i ế tức tốt là hắn triệu hoán trong không gian còn có hơn bốn vạn chỉ pháo hôi dọn bị còn chưa hợp thành quét sạch vòng phật thủ chỉ kém cuối cùng một con liền có thể đem lại lần nữa tiến hành hợp thành chỉ là vòng ánh sáng phật thủ chính là dị biến mà đến cần dùng đến bao nhiêu pháo hôi dọn bị mới có thể hợp thành ra loại chuyện này hoàn toàn chính là dựa vào vật khí vật khí tốt khả năng chỉ cần một lần liền có thể hợp thành ra nhưng nếu là vật khí không tốt khả năng một trăm con pháo hôi dòm bi cũng không có cách nào hợp thành ra cho dù liễu nguyên trên thân cao đẳng tinh linh trúc phúc có thể để hắn thu hoạch được vật khí thuộc tính vật khí của hắn so đại bộ phận chức nghiệp giả đều tốt hơn nhưng muốn bao nhiêu chỉ pháo hôi dòm bi mới có thể biến dị ra một con vòng ánh sáng phật thủ hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc nếu như có gì có thể lâm thời tăng lên vận khí đạo cụ có lẽ cái này hơn bốn ngàn vạn chỉ pháo hôi z o m bi e liền có thể dị biến ra một con vòng ánh sáng phật thủ từ đó để vòng ánh sáng phật thủ lần nữa tiến hành hợp thành lần nữa hợp thành về sau liễu nguyên cũng không cần lo lắng quá mức bởi vậy bạo lộ thân phận tại một chút lúc cần thiết có thể hơi dùng một chút đương nhiên tại sử dụng quá trình bên trong nhất định phải cam đoan không có người sống lại tin tức không sẽ tiết lộ ra ngoài trên thực tế đây là liễu nguyên g i ã ngoại tác chiến nhất quán phong cách chỉ bất quá sau đó một trận chiến này có thần hạ đại quân cùng tinh linh tộc bằng hữu tại không có người sống là không có cách nào làm được nhưng là giao chiến quá trình sẽ không bị truyền ra ngoài nghĩ đến là có thể làm được nghĩ tới đây liễu nguyên không đợi đám người phương thế bình làm ra đáp lại liền trầm giọng hỏi các ngươi trên thân nhưng có cái gì đạo cụ có thể đem cái này hai mươi hai đạo c ổ sáng chỗ khu vực toàn bộ bao trùm ở bên trong khiến cho phạm vi này bên trong tất cả mọi người đều không thể hướng ngoại truyền lại bất cứ tin tức gì cũng không thể nào tiếp thu được bất cứ tin tức gì nghe đến liễu nguyên vấn đề sau đám người phương thế bình đều là hơi xức sở nguyên bản bọn hắn còn tại nghĩ hoặc trong miệng liễu nguyên ưu thế tại ta là có ý gì Phải bọn i giờ song phương binh chiến lực trên lệnh càng lớn, dưới loại ế t tranh tranh tình bây b đây này, song phương gấp càng huống cao chính lệnh lần, lệnh lớn, cấp lực, là lực hắn làm sao có thể còn sẽ có còn có thể thế. Bọn hắn Bọn ưu đều đã nghĩ kỹ nếu như liễu nguyên không được bao lâu liền có thể thu nhận huyết hổ lâm vậy bọn hắn thì g i ú p một tay kéo dài mấy mươi phút một giờ dù sao huyết hổ lâm có trọng yếu giá trị có chút hy sinh cũng đáng được nhưng nếu là liễu nguyên còn muốn mấy canh giờ thậm chí mấy ngày thời gian mới có thể thu nhận huyết hổ lâm vậy bọn hắn bất luận như thế nào đều phải mang theo liễu nguyên rời đi lấy binh lực của bọn hắn căn bản là gánh không được thời gian lâu như vậy hiện tại lại nghe đến liễu nguyên vấn đề bọn hắn trong lúc nhất thời lại có chút kinh nghi bất định bình thường đến nói ngăn cách trong ngoài tin tức loại chuyện này sẽ chỉ xuất hiện tại có đầy đủ lòng tin đang tính toán toàn diện quân địch hoặc là tận khả năng nhiều đánh giết quân địch mới có thể phát sinh nhưng bây giờ rõ ràng là địch nhiều ta ít lại như thế nào có thể toàn diện quân địch chẳng lẽ nói hắn còn có cái gì át chủ bài vô dụng phương thế bình nhớ tới ban đầu ở táng long chi trận chiến kia thời điểm liều nguyên còn chưa tam chuyển nhiều lắm là cũng mới sáu mươi cấp liền có một đầu có thể nghiền ép tam chuyển chức nghiệp giả sát thối cự long vậy nếu là còn có cái khác át chủ bài hoặc là lại đến một đầu sát thối cự long có lẽ thật đúng là có thể xoay chuyển thế cục ai không đúng phương thế bình bá một tiếng quay đầu nhìn về phía sau l ư n g phó bạn phó miệng trên mặt lộ ra một vòng vẹn không thể tin được nguyên bản hắn là cảm thấy liệu nguyên tỷ lệ lớn là đẳng cấp lên tới sáu mươi cấp còn chưa hoàn thành chuyển trước nhưng bây giờ như thế xem xét hắn phát hiện mình sai lầm rồi đẳng cấp vượt qua năm mươi cấp nhưng liền không có biện pháp tiến vào huyết hổ lâm đây cũng chính là nói liệu nguyên hiện tại đẳng cấp tối cao cũng chính là năm mươi cấp ban đầu ở táng long chi trận c h i n kia rất khả năng còn chỉ có hơn bốn mươi cấp có lẽ chỉ một mình hắn liền có thể san bằng thực lực của hai bên tranh lệnh nếu quả thật như thế cái kia cũng không nhất định liền muốn rút lui phương thế bình nghiêm túc suy tư một lát sau hồi đáp ngươi nói loại này đạo cụ chúng ta mỗi cái quân đoàn đều có phân phối chỉ là hiện tại song phương bên ngoài chiến l ự c chúng ta một phương này là ở thế yếu nếu như ngươi có thể ở trong vòng một giờ thu nhận phó bản chúng ta có thể vì ngươi tranh thủ thời gian nếu như không được ta đề nghị là đi đầu rút lui nếu không chúng ta toàn quân khả năng đều muốn thua tại đây hoặc là ngươi có thể hơi chứng minh một chút ngươi nói ưu thế tại ta là có ý gì liều nguyên nghe vậy mỉm cười phó bản ta đã thu nhận muốn đi tùy thời đều có thể đi đang khi nói chuyện l i ê u nguyên trong tay xuất hiện một t r ư ơ n g thẻ màu vàng cũng đem hiệu quả hiện ra huyết hổ lâm tán thành hiệu quả sử dụng về sau có thể thu hoạch được huyết hổ lâm quyền sở hữu tiến vào cơ sở phí tổn giảm xuống cũng như thiết trí người khác tiến vào phó bản phí tổn cao hơn cơ sở phí tổn đem chuyển hóa thành kim tệ bảo lưu lại đến lại có thể di động phó bản cửa vào mỗi tháng một lần giới thiệu chỉ có tại huyết hổ lâm ở trong thông q u a ẩ n dấu phó bản mới có thể thu hoạch được huyết hổ lâm tán thành đám người thấy thế đều là lộ da chấn kinh trí sắc thứ độ gì cho tới nay cũng chưa có người phát hiện thu nhận chi pháp huyết hổ lâm l i ê u nguyên không chỉ có tìm tới thu nhận chi pháp mà lại chỉ là hai ngày nhiều thời giờ liền đã thành công đem thu nhận cái này không khỏi cũng quá khoa trương một chút đi không đúng có lẽ không phải hai ngày nhiều thời giờ có lẽ hắn sớm đã đem nó thu nhận tại thời khắc này bọn hắn đột nhiên cảm thấy lúc trước sở dĩ l i ê u nguyên trước mặt mọi người nói ra mình đã tìm tới thu nhận chi pháp nó mục đích thật sự chính là vì đem càng nhiều người dẫn tới l i ê u nguyên đã dám làm như thế có lẽ hắn còn có viện quân cũng khó nói chương ba trăm linh tám một mình ta đã một quân chương ba trăm linh tám một mình ta đã một quân phó bản lối vào liêu nguyên cũng không để ý tới đám người phương thế bình một mặt c h ấ n kinh c h i sắc hắn tại huyết hổ lâm tán thành về sau liền nói lần nữa về phần ta nói ưu thế tại ta là có ý gì cần tại sử dụng ngăn cách trong ngoài tin tức kỹ năng về sau ta mới có thể để cho chư vị biết nếu như tại ngăn cách trong ngoài tin tức trên cơ sở còn có thể ngăn cách một dạng truyền t ố n g vậy thì càng tốt ta cũng không muốn khiến cái này con vịt đã đun sôi bay liêu nguyên nhìn phía xa cổ sáng di chuyển trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt hắn cái dạng này thật giống như hắn cũng không phải là một thân một mình mà làm một là cái có đương ợ c trăm v một nhiên lấy nếu n c h chết. Đám như n g liễu nguyên cái tin, này một bộ tự tin, lạnh nhạt bộ l không liếc m thể n ì chứng minh có biện pháp san bằng tranh lệch của song phương bọn hắn còn có thể chủ động hủy bỏ ngăn cách phát t r n đều sẽ tướng ép mang liễu nguyên đi không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào có thể nói về phần tiêu hao một món chân quý đạo cụ vấn đề cái k i a cũng không phải chuyện gì trở về thanh lý liền song việc mà nghĩ rõ ràng những n à y về sau phương thế bình nhẹ gật đầu xuất ra một cái khay ngọc bộ dáng đạo cụ đem kích hoạt sau một khắc chỉ nghe ông một tiếng chuyển đến phương thế bình trong tay ngơi ư khay ngọc tại kịch liệt rung động bên trong phát ra bạch quang trói mắt tại thiên không hình thành một cái bắt quái đồ án đồng thời cấp tốc phóng đại chỉ là trong trước mắt liền đem vương viên hai mươi km phạm vi tất cả đều bao trùm ở bên trong tại đây phạm vi bên trong tất cả thông tin đều không thể bình thường sử dụng truyền tống cũng giống như thế đương nhiên đây chỉ là lý tưởng tình huống dù sao thế giới này có đếm không hết đạo cụ kỹ năng ai dám cam đoan mình kỹ năng hoặc là đạo cụ có thể áp đảo người khác phía trên đâu nhưng tương đối cái khác đạo cụ đến nói phương thế bình sử dụng cái này khay ngọc muốn càng thêm ổn định cao cấp hơn một chút đồng thời phương thế bình trong tay lại lấy ra một cái đám mây bộ dáng đạo cụ tại đem kích hoạt về sau liền tại phương viên hơn hai mươi cây số phạm vi bên trong hình thành cực kỳ nồng đậm sương mù tầm nhìn không đủ m ộ mươi mét thẳng đến liêu nguyên được mời gia nhập quân đoàn về sau ánh mắt mới để khôi phục bình thường l i ê u nguyên cũng minh bạch loại này cấp quân đoàn khác đạo cụ hiệu quả chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào chí ít có thể lưu thêm hạ hai ba thành địch nhân như thế cũng là miễn cưỡng đủ húng chi còn có loại này sương mù loại hình đạo cụ càng la tiến một bước bảo đảm phe mình chiến lược bố cục không cần lo lắng bị đối thủ sớm biết sau đó l i ê u nguyên cũng không lại thừa nước đục thả câu chỉ nghe hắn xoạch một tiếng búng tay một cái trên người hắn lập tức liền có từng sợi sương mù màu đen toát ra tại s a u lưng tạo thành một cái c o lớn đen nhánh đại môn a ngay sau đó cái này phiến đại môn phát ra tiếng cọ sát trói t a i hướng phía hai bên từ từ mở ra thân cao ba m có thửa hình thể khôi ngô bạo hùng chiến sĩ tạo thành chỉnh tề t r ậ n liệt tại mười cái thể hình càng thêm khổng lồ thân cao chừng ba mươi m người mặc trọng g i á p bạo hùng thống linh dẫn đầu h ạ từ cửa lớn màu đen đi ra bọn hắn lấy phó bản cửa vào làm trung tâm tạo thành mười cái chỉnh tề phương trận phân bố tại phó bản giao lộ chung quanh những n à y phương trận đều là từ một cái bạo hùng thống lĩnh cộng thêm một vạn cái bạo hùng chiến sĩ chỗ tạo thành tổng cộng là mười vạn người trong đó chín vạn người cùng dĩ vang thời điểm mở dạng đều là con ở sau lưng mấy chục cây bạo tạc củ cải thương bên hông cải lấy hai thanh cả rốt từ mẫu kiếm con th thì là phân phối kiểu mới cả rốt hệ liệt vũ khí trong đó năm ngàn người tay cầm màu xanh đoạn c u n g trên đó có thanh phong c u ố n quanh xem xét cũng không phải là phạm tục chi vật trên lưng còn đeo năm ống tên mỗi cái ống tên bên trong đều đặt vào năm mươi mũi tên hết thảy hai trăm năm mươi chi những này mũi tên phía trên đồng dạng có thanh phong c u ố n quanh nhìn xem sẽ không mở d ạ n g những này c u ố n quanh lấy thanh phong đoạn cung cùng mũi tên chính là cà rốt gió t ắ p đoạn cung cùng cả rốt gió t ắ p mũi tên mặt khác năm ngàn người trên tay thì là cầm trường cùng cung này toàn thân xích hồng chính là từ nóng hởi nham tương chế thành sau lưng của bọn hắn có một cái ống tên bên trong đặt vào mười cái hỏa hồng mũi tên những này mũi tên cực kỳ thô lớn trọn vẹn hài nhi đuổi như vậy phẩm chất chiều dài càng là vượt qua hai mét những này chính là đồng dạng là từ nham tương chế thành t h i ê u đốt lên hừng hực liệt hỏa phóng thích khủng bố nhiệt độ cao những này dung nham trường cung cùng mũi tên chính là cà rốt dung nham trường cung cùng cà rốt bạo tạc mũi tên cái này một vạn cái phân phối kiểu mới cà rốt hệ liệt vũ khí đơn vị mới là trận chiến này chủ lực còn lại chín vạn bạo hùng chiến sĩ thì là sung làm đảo loạn chiến cuộc sử dụng nói một cách khác cái này chín vạn bạo hùng chiến s liêu nguyên là định dùng tới làm làm phá o hôi đến sử dụng dù sao những ngày bạo hùng chiến sĩ chi phí cũng chỉ là phá o hôi dòm b i mà thôi coi như toàn bộ đều chết hết liêu nguyên cũng không sẽ cảm thấy đau lòng khi đám người phương thế bình nhìn thấy cái này mười vạn đại quân về sau tất cả đều bị giật này mình không phải người đậu mỡ mọi người ở đây có một cái tính một cái tất cả đều mắt t r ợ n tròn nguyên bản bọn hắn nghĩ đến có lẽ liêu nguyên nói tới ưu thế tại ta có thể là còn có cùng một cái ăn mòn cự lòng cũng chính là c h ư ớ khí thi bộ rồng hoặc là có thể gọi tới cái nào đó đặc thù việt quân thu nhỏ thậm chí vượt qua trên lệnh của song phương kết quả không nghĩ tới liệu nguyên mình triệu hoán một cái mười vạn đại quân ra mà lại cái này mười vạn đại quân hình thể nhỏ nhất đều có gần cao ba mét phải biết hình thể lớn nhỏ bình thường đối ứng phòng ngự cùng lượng máu cao thấp cho dù cái này mười vạn đại quân không có bất kỳ cái gì năng lực công kích cũng chỉ là làm khi thịt liền có thể làm cho đối phương ăn được một bình hướng hồ cái này mười vạn đại quân xem ra cũng không giống như cái gì không có chiến lược dáng vẻ mặc dù không có sử dụng điều tra loại hình kỹ năng bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được những n à y bạo hùng chiến sĩ trên thân tràn ngập lực lượng cường đại một quân này xuống dưới chỉ sợ bình thường hơn ba mươi cấp chiến sĩ đều chưa chắc có thể gánh vác thậm chí có thể cùng hơn bốn mươi cấp chức nghiệp giả một trận chiến cũng khó nói mà lại cái này mười vạn đại quân trên thân đều trang bị trang bị nhất là k i a m ộ t vạn trang bị cúng tiễn bạo hùng chiến sĩ càng là cho bọn hắn một loại cảm giác nguy hiểm phải biết tại phó bản g cửa và phụ cận những người này đẳng cấp cơ bản đều tại trên năm mươi cấp có thể làm cho bọn hắn cảm thấy nguy hiểm đã nói lên cái này một vạn đại quân có uy hiếp hơn năm mươi cấp chức nghiệp g i năng lực liền hỏi một câu dạng này đại quân làm sao có thể không có sức chiến đấu đâu v ề phần kia mười cái thân cao hơn ba mươi mét bạo hùng thống lĩnh càng làm cho phương thế bình những n à y tạm chuyển c h ứ c nghiệp giả đ ề u ẩ n ẩ n cảm thấy uy hiếp bọn hắn có loại cảm giác nếu như cùng đối phương kéo dài khoảng cách tại cung tên của đối phương phía dưới chỉ sợ là không chiếm được chỗ tốt gì nếu như khoảng cách gần giao chiến bên hông đối phương cái kia thanh tử dung nham chỗ tạo thành cự kiếm đ o á n chừng cũng không phải cái gì bài trí chỉ là để bọn hắn nghĩ chỗ không rõ ở chỗ cái này mười vạn đại quân không phải triệu hoán vật sao làm sao còn có thể vũ khí trang bị đâu đây cũng quá không nói đạo lý một chút đi sớm biết ngươi có dạng này đại quân cảm giác chúng ta đều không cần kêu lên chữ tê thành cùng mậu chữ thành người phương thế bình trong lòng nhà ránh không còn có rút lui ý nghĩ có cái này mười vạn đại quân liều nguyên còn có một con cự long không có triệu hoán đi ra một trận chiến này cũng không phải là không thể đánh chương ba trăm linh chín giảng cứu người đây là mình đào song phân mộ chương ba trăm linh chín giảng cứu người đây là mình đào song phân mộ huyết hổ lâm bên ngoài vượt sâu long tộc tam phương thế lực liên quân chỗ bọn hắn mới vừa từ trong truyền thống trận mặt ra liền nhìn thấy chung quanh xuất hiện đột một đại lượng sương mù sắm xịt sau đó liền lại cảm ứng được nơi này bị người bố trí ngăn cách trong ngoài tin tức thậm chí không cách nào trở ngại truyền t ố n g không cách nào từ đây truyền t ố n g rời đi kết giới pháp trợ bọn họ ở đây ngắn ngủi ngây người về sau trên mặt liền lộ ra một vòng vẽ trâm trọng vẫn là thần hạ người giảng cứu trước khi chết lại còn giúp chúng ta đem ngăn cách pháp trận bố trí tốt thay chúng ta giảm đi một món đạo cụ Không không không, lấy thần hạ loại kia tự đại tính cách chỉ sợ bọn họ cảm thấy mình có thể thắng đâu người thật đúng là đừng nói đoán chừng thần hạ thật đúng là tại làm lấy lấy nhiều đánh ít, lấy yếu thắng mạnh n g ộ n đâu tốt lắm đừng nói nhảm đã thần hạ đều đã mình đào xong phân mộ chúng ta cũng đừng làm cho bọn hắn đợi lâu châm thi sinh biến nắm chặt thời gian đưa bọn hắn lên đường đi nếu như có thể mà nói vẫn là nghĩ biện pháp lưu lại cái kia viên nguyên tính mệnh nếu như có thể từ trong miệng hắn thu hoạch được huyết hổ lâm thu nhận c h i pháp hoặc là để hắn giúp chúng ta thu nhận huyết hổ lâm cũng là không phải là không thể tha cho hắn một mạng nói không sai động thủ đi liên quân một đám quân đoàn trưởng thông qua mạng nội bộ lạc đơn giản trao đổi qua sau liền tổ chức riêng phần mình quân đội hướng phía ở trung tâm phó bản cửa vào đầy tới bọn hắn trong miệng mặc dù là xem thường thần hạ phóng thích mê vụ váy nhiều ánh mắt bố trí ngăn cách phát trận ngăn cách trong ngoài thông tin. ngăn chặn đối ngoại truyền thống nhưng bọn hắn nhưng lại không làm ra cái gì khinh địch cử chỉ có thể tại khởi nguyên trên chiến trường sống sót kết quân đoàn mỗi một cái đều có thể nói là thần kinh b á c h chiến không chỉ cần phải công lược phó bản còn cần thường xuyên cùng thế lực đối địch giao chiến bọn hắn đều rất rõ ràng tại phía trên chiến trường này khinh địch liền mang ý nghĩa thương vong tăng lên thậm chí trực tiếp dẫn đến cái chết cái này hai mươi hai quân đoàn tại đẩy tới trước đó tất cả đều là chức bố trí tốt trận hình thuận binh hoặc là kỵ sĩ đứng tại hàng trước nhất phía sau là chiến sĩ hai cánh là kỵ binh chở bộ đội tinh nhuệ vị trí trung tâm thì là viễn trình tốc độ đơn vị dạng này trận、hình. liên có thể tại bảo đảm đầy tới đồng thời có đầy đủ năng lực chiến đấu không cần sợ bị đối phương đánh lén còn có thể tùy thời tổ chức hữu hiệu phản kích cho dù bọn hắn truyền tống vị trí cùng phó bản cửa vào còn cách xa nhau một mươi cây số còn chưa đạt tới giao chiến vị trí nhưng bọn hắn vẫn như c ũ thời khắc giữ cảnh giác để phòng chung quanh đánh lén hoặc là mai phục cho dù phe mình binh lực c à n g mạnh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bọn hắn cũng là như thế đối đãi không cho đối phương mảy may sơ hở nếu như là dưới tình huống bình thường bọn hắn loại ưu thế này cùng thái độ thần hạ đại quân cũng chỉ có tan tác mà chạy kết quả này nhưng lần này Có liêu nguyên biến nguyên này số theo ạ i trận c i hiện nhiên ế kết n này không có khả năng còn chỉ có kết quả này. đấu quả khả chỉ h có có t thời gian chuyển rời đại quân khoảng cách phó bản cửa vào càng ngày càng gần trong bất chi bất giác cái này hai mươi hai chi quân đoàn đã toàn bộ đều vượt qua h a ở kịp bên trong đường này mà h a ở kịp bên trong chính là cả rốt dung nham trường cung tầm bắn phạm vi hô cơ hồ ngay tại những n à y đại quân người cuối cùng vượt qua tám ngàn m đến thời điểm bầu trời xa xa đột nhiên chuyển đến từng đạo tiếng rít cảnh giới bởi vì màu trắng mê vụ che lấp tấm mắt của bọn hắn cực kém chỉ có thể xác định tiến lên phương hướng không có sai lại không cách nào thấy rõ cái này tiếng rít nơi phát ra nhưng có thể khẳng định là những n à y tiếng rít sẽ không là quân bạn kỹ năng kia cũng chỉ còn lại có một loại khả năng đó chính là thần hạ tập kích chỉ là hiện tại vị trí này khoảng cách phó bản lối vào gần nhất khoảng cách đều có năm sáu cây số xa nhất khoảng cách càng đem gần hạ kịch bên trong khoảng cách song phương xa như vậy vậy mà gặp được tập kích của đối phương đây là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng sự tỉnh theo lý mà nói thần hạ một trận chiến này là làm phòng thủ phương là muốn trợ giúp liêu nguyên kéo dài thời gian tranh thủ thu nhận huyết hổ lâm không nên đem chiến tuyến kéo đến dài như vậy mới là một khi đem chiến tuyến cho kéo dài binh lực liền sẽ càng thêm phân tán phòng thủ cường độ liền sẽ vì vậy mà thu nhỏ chẳng lẽ là cái gì viễn trình tập kích một đám quân đoàn trưởng trong lòng tất cả đều sinh ra như thế một cái phỏng đoán mặc dù tám ngàn mét khoảng cách không tính quá gần nhưng cũng không phải xa không thể chạm vẫn có một ít đạo cụ cùng kỹ năng có thể công kích đến hạ kịp bên trong bên ngoài nhưng muốn dùng này chủ loại hình đạo cụ hoặc là kỹ năng trang bị toàn bộ quân đoàn vậy hiển nhiên là rất không có khả năng thần hạ người còn không có như vậy xa xỉ trong lòng không hiểu thì không hiểu nhưng lại vẫn chưa ảnh hưởng bọn hắn chỉ huy bọn hắn dẫn đầu quân đoàn đây chính là thân kinh bắc chiến tại bọn hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt hàng phía trước thuẫn binh hoặc là kỵ sĩ nháy mắt liền có phản ứng chỉ thấy những này thuẫn binh hoặc là kỵ sĩ tất cả đều r ơ i lên tâm thuẫn bảo vệ hình thành một cái cao độ chừng cao hơn ba mươi m quang thuẫn để mà chặn đường phía trước tập kích đem hậu phương đại quân bảo hộ loại hình cho dù là cái gì viễn trình kỹ năng cao hơn ba mươi m quang thuẫn cũng đủ để đem ngăn lại bảo đảm hậu phương chuyển vận sẽ không xảy ra chuyện tại dĩ vang thời điểm bọn hắn loại này loại kỹ năng này có thể nói là mọi việc đều thuận lợi đây cũng là vì cái gì kỹ năng này có thể trở thành đông đạo quân đoàn tiêu chuẩn phân phối một cái kỹ năng nguyên nhân chỗ. thậm chí liền cả thần hạ những ngày quân đoàn bọn hắn hàng phía trước xe tăng cũng đồng dạng phân phối dạng này kỹ năng nhưng lần này bọn hắn lại gặp phải đến hiếm thấy ngoài ý m ớ n h ô ô! theo tiếng rít không ngừng b i ế n lớn một cái xích h ồ n g sắc to lớn mũi tên đánh xuyên màu trắng mê vụ từ đằng xa chạy nhanh đến xuất hiện tại đây chút quân đoàn tầm mắt bên trong ngay sau đó là cái thứ hai cái thứ ba trong nháy mắt công phu phía trước bọn hắn liền xuất hiện hàng trăm cây loại này mũi tên không tốt kỵ sĩ, sử dụng thủ hộ khi nhìn đến những ngày mũi tên n h y mắt tất cả quân đoàn trưởng toàn g ậ t này mình vội vàng hạ đạt chỉ lệnh mới bọn hắn có thể từ những n à y mũi tên bên trong cảm nhận được năng lượng kinh khủng đủ để đối với bốn năm mươi cấp chức nghiệp giả tạo thành to lớn tổn thương càng quan trọng chính là những n à y xích hồng s ắ c mũi tên nó mục tiêu là quân đoàn vị trí trung tâm đây cũng chính là nói những n à y mũi tên bay thực tế là quá cao dựa vào cao hơn ba mươi mét màu trắng con thuẫn căn bản là không có cách đem chặn lại cho dù những n à y chỉ là mũi tên chỉ có thể tạo thành đơn thể tổn thương một khi khiến cái này mũi tên rơi xuống vị trí trung tâm đoán chừng liền muốn có trên trăm cái chuyển vận đơn vị hy sinh phải biết bọn hắn những n à y trong quân đoàn đảng cấp tối cao chính là những n à y chuyển vận đơn vị phổ biến đều tại trên năm mươi cấp nếu như còn chưa chính thức giao chiến sẽ chết trên trăm cái không đúng là một cái quân đoàn trên trăm cái hai mươi hai cộng lại thương vong đoán chừng phải có năm ba cái cái này khiến bọn hắn làm sao tiếp nhận được chẳng qua bọn hắn chặn đường không được cũng không có nghĩa là bọn hắn ngăn không được trên chiến trường thường xuyên đều sẽ gặp được thích khách tập kích vì bảo hộ ra giòn chuyển vận kỵ sĩ thủ hộ kỹ năng liền thành một cái mấu chốt sử dụng thủ hộ về sau liền có thể thay đồng đội tiếp nhận đại bộ phận tổn thương thẳng đến kỵ sĩ tử vong đối với chuyển vận đơn vị trí mạng tổn thương Đối với sĩ đến với nói, kỵ k sĩ rất h ả năng cũng chỉ cái là rất tím m á u Hô cơ hồ ngay tại toàn thể kỵ sĩ tất cả đều xử x u ấ t thủ hộ kỹ năng bảo hộ hậu phương chuyển vận đơn vị thời điểm những cái kia xích h ồ n g sắt mũi tên đã đi tới đội ngũ vị trí trung tâm hướng phía phía dưới chuyển vận đơn vị rơi xuống chương ba trăm mười nghệ thuật chính là bạo tạc năm vạn tên cùng bán chương ba trăm mười nghệ thuật chính là bạo tạc năm vạn tên cùng bán h ô â cơ hồ ngay tại toàn thể kỵ sĩ tất cả đều xử suất thủ hộ kỹ năng bảo hộ hậu phương chuyển vận đơn vị thời điểm không chung những cái kia xích hồng sắt mũi tên lúc này đã đi tới quân đoàn vị trí trung tâm hướng phía phía dưới chuyển vận đơn vị rơi xuống nhưng có thủ hộ kỹ năng bảo hộ những n à y chuyển vận đơn vị vẫn chưa quá nhiều để ý tới đỉnh đầu mũi tên tình huống tương tự bọn hắn thường xuyên gặp được mỗi một lần chiến đấu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp được một chút tập kích chỉ cần có thủ hộ kỹ năng bảo hộ liền không cần lo lắng quá mức vấn đề an toàn tối đa cũng chính là thụ một điểm tổn thương không có việc lớn gì phòng ngự nhiệm vụ từ kỵ sĩ phụ trách bọn hắn chuyện cần phải làm chính là tìm tới mai phục tại chỗ tối quân địch cái này hai mươi hai trong quân đoàn tất cả viễn chỉnh chuyển vận đơn vị. tất cả đều sử dụng điều tra loại hình kỹ năng bắt đầu tìm kiếm nút trong bóng tối quân địch nhưng sau mực khắc bọn hắn liền sắc mặt biến hóa hoảng sợ nói không tốt còn có tại sử dụng điều tra loại hình kỹ năng về sau chung quanh những n à y mê vụ đối bọn hắn ảnh hưởng hạ thấp rất nhiều bọn hắn cũng bởi vậy có thể nhìn thấy càng xa khoảng cách bọn hắn kinh ngạc phát hiện tại bốn năm cây số bên ngoài trên bầu trời còn có trên trăm đạo lửa điểm sáng màu đỏ đang theo lấy bên này chạy nhanh đến rất hiển nhiên những cái tia đỏ điểm sáng màu đỏ chính là trên đỉnh đầu những n à y mũi tên đây cũng chính là nói những n à y xích ổng sắc mũi tên cũng không phải là phụ cận có người mai phục mà là có người từ c h í ít bốn năm cây số bên ngoài phát xạ mà đến khoảng cách của song phương c h í ít có bốn năm cây số cái này khiến bọn hắn làm sao p h ả n kích bọn hắn mặc dù cũng có loại này khoảng cách kỹ năng nhưng là tiêu hao cũng không nhỏ thời gian cún đầu càng là dài m u ô n mạng nói một cách khác này t r ù n g loại hình kỹ năng kia cũng là đại chiêu cũng không thể liền đối phương người đều không thấy đối phương là cái gì trận hình cũng không biết liền tùy tiện đem đại chiêu cho dùng xong đi bình thường đến nói loại kỹ năng này sử dụng thời cơ đều là tại cận chiến đơn vị đột phá địch quân hàng phía trước phòng ngự về sau lại đối, đối phương trận hình tiến hành đ ạ kích mới có thể tạo thành hữu hiệu tổn thương miễn cho đánh vào đối phương hộ t h u ậ n phía trên hiện tại bọn hắn chỉ có thể xác định một cái đại khái phương hướng nào có dạng này liền mở lớn đạo lý nhưng không chờ bọn họ nói hết lời hướng trên đỉnh đầu tốt xích h ồ n g sắc mũi tên đã rơi xuống có rơi trên mặt đất có t h ì là đánh trúng thân thể của bọn hắn trong đó đánh trúng mặt đất mũi tên chiếm hơn phân nửa loại này độ chính xác có thể nói là tương đương không xong nguyên bản bọn hắn còn đang suy nghĩ lấy đã đối phương sử dụng cung tiễn tiến hành đánh lén nhất định là nhắm ngay độ có tương đương tự tin không ít bách phát bách chúng tỷ lệ chính xác cũng phải đạt tới tám mươi lăm trở lên đi bằng không mà nói công kích không cách nào đánh trúng mục tiêu có cái dám chó tổn thương bọn họ ở đây nhìn thấy có hơn phân nửa mũi tên tất cả đều cắm trên mặt đất tất cả đều không khỏi lộ ra một vòng vẻ châm trọc đối với bốn năm cây số bên ngoài cung t i ễ n thủ rõ ràng nhiều hơn mấy phần kinh thị cũng không lại suy nghĩ như thế nào tại nơi này tiến hành phản kích đối phương loại này tỷ lệ chính xác bọn hắn chỉ cần hơi tăng tốc một chút hành quân tốc độ loại này tỷ lệ chính xác còn phải giảm xuống mấy phần lại thêm có kỵ sĩ thủ hộ kỹ năng bảo hộ những này mũi tên hoàn toàn liền tạo thành không được bất cứ uy hiếp gì mà nhưng liền sau đó mưa khắc ngay h ữ n này mũi tên bất luận là bắn trên mặt đất, vẫn là bắn tại bọn hắn chuyển vận đơn vị bên trên. Tất cả đều trở nên càng hồng, nội bộ càng là chuyển đến cuồng dẫn chung là là là mũi mặt thêm tại bất đất, Tất trở thức, bộ bạo hấp đều u vị xích khí cả cực kỳ q n n h chú tất cả lực chú ý. Dầm dầm dầm. g a sau đó cồn u g bạo năng lượng liền từ những n à y mũi tên ở trong phun ra ngoài phát sinh kịch liệt bạo tạc đem chung quanh một trăm năm mươi m phương vị bên trong tất cả đơn vị tất cả đều bao phủ ở bên trong nếu như lúc này từ bên trên quan sát xuống liền sẽ phát hiện mỗi cái quân đoàn đều sẽ có một trăm ba trăm cây mũi tên rơi xuống đồng thời những n à y mũi tên ở giữa khoảng thời gian cực lớn chí ít cũng có hai ba trăm l i n khi những ngày mũi tên bạo tạc về sau liền tương đương với hình thành một cái đường kính một nghìn năm trăm l i n đến ba nghìn m khu vực nổ có thể nghĩ cái này tổn thương phạm vi lớn bao nhiêu nếu như không phải liễu nguyên trên thân không có hỏa thuộc tính linh tinh cái phạm vi này còn có thể mở rộng gấp đôi tổn thương cũng càng cao nhưng dù vậy những ngày cà rốt bạo tạc mũi tên uy lực cũng không thể khinh thường nó cơ sở tổn thương liền có lực lượng ba không không phần trăm hỏa thuộc tính tổn thương lại thêm sử dụng cà rốt dung nham trừng cung còn có thể khiến cho cái này tổn thương tăng lên gấp ba bây giờ bạo quân thủ lĩnh đảng cấp ba mươi chín cấp bạo hùng chiến sĩ lực lượng thuộc tính cũng biến thành cao hơn có hơn tám vạn như vậy một tiến này uy lực đó chính là bảy mươi hai vạn cho dù cái này hai mươi hai quân đoàn tất cả thành viên đều là tinh nhuệ kỵ sĩ trang bị tinh lương có không tầm thường phòng ngự cùng lượng máu gánh vác bảy mươi hai vạn tổn thương cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn nhưng vấn đề ở chỗ cái này mẹ nó là phạm vi tổn thương vẫn là tập trung đám người dạy đặc khu vực trung tâm tổn thương đơn vị đều là những cái kia ra giòn c h u y ể n vợt mà thủ hộ kỹ năng đồng dạng cũng là phạm vi kỹ năng có thể thay phạm vi bên trong quân bạn tiếp nhận tổn thương một cái kỵ sĩ tiếp nhận bảy mươi hai vạn tổn thương không có vấn đề nhưng nếu là mười cái bảy mươi hai vạn tổn thương đâu cơ h ộ i chính là bạo tạc nháy mắt liền có đại lượng tiếng kêu thảm thiết chuyển đến chung quanh sử dụng thủ hộ kỹ năng những kỵ sĩ này trên thân đồ phòng ngự xuất hiện khác biệt trình độ tổn hại thanh máu càng là hạ xuống một m à n g lớn thậm chí có không ít tương đối không may kỵ sĩ bởi vì thủ hộ đối tượng vừa vặn bị hai cây thậm chí ba cây cả rốt bạo tạc mũi tên đánh trúng thanh máu trực tiếp đã bị thanh không vĩnh viễn ngã trên mặt đất phạm vi tổn thương cái này sao có thể tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ cái này hai mươi hai quân đoàn chỗ có người s ố n sót tất cả đều sắc mặt đại biến nguyên bản bọn hắn coi là những này màu đỏ đỏ đỏ c ũ nếu g chỉ lực là vi t như g n đơn tổn thể t h ơ n g coi không đ phải n bọn hắn đầy đủ cẩn thận sớm để kỵ sĩ sử dụng thủ hộ kỹ năng khiến cái này mũi tên trực tiếp t h ú n g đích những này ra dọn hậu quả kia cũng may có kỵ sĩ thủ hộ chí ít chuyển bận đơn vị không có quá lớn tổn thương hơi liệu trị một chính ú t thuật t i Một trưởng đám quân đang p là, là như t vậy chút tổn thất này căn bản cũng không đủ vi lự dùng những kỵ sĩ này thương vong đến đổi những này chân quý mũi tên quả t h ự c c h ú n g quả đ ậ m có đ ư ợ c hay không n g ư ờ i s á n g suốt đều t có h ể nhìn ra l o ạ i lực n à y mũi t ê n t u y ệ t đ ố i không p h ạ i h ầ n hạ n h ữ n g n à y q u â n đ o à n l ạ i đến một h a i v ò n g đỉnh t i ê n đ ư ơ n g n h i ê n chứng lớn ba trăm mười một còn g này k chưa tới gần liền đã quan tâm bất ổn g chứng ba trăm mười một còn chưa tới gần liền đã quan tâm bất ổn chứng ba trăm mười một còn chưa tới gần liền đã q u â n tâm bất ổn h ngay tại đợt thứ nhất cả rốt bạo tạc mũi tên rơi xuống đối với cái này hai mươi hai quân đoàn kỵ sĩ tạo thành không nhỏ thương vong những n à y quân đoàn trưởng chuẩn bị xuống khiến cứu viện thời điểm không bầu trời xa xăm đột nhiên lại lần nữa vang lên cái kia đạo quen thuộc tiếng rít ngầm đầu nhìn lại liền nhìn thấy từng nhánh xích hồng sắc mũi tên xuyên phá mê v ụ chính hướng phía hắn đại quân bay vụt mà đến tận đến giờ phút này lúc ấy những cái kia sử dụng điều tra kỹ năng muốn tìm kiếm tập kích nơi phát ra viễn trình đơn vị lúc này mới nhớ tới khi đó nhìn thấy một màn lập tức sắc mặt đại biến hoảng sợ nói không tốt những n à y mũi tên là đối phương tại năm cây số bên ngoài tiến hành xác kích chúng ta nhất định phải nhanh đẩy tới, nếu không chỉ có thể làm cái gì năm cây số bên ngoài nghe tới điều tra đơn vị báo cáo về sau tất cả mọi người giật này mình bọn hắn mặc dù cũng có tầm bắn năm sáu cây số kỹ năng cùng trang bị nhưng này đều là đại chiêu cung át chủ bài nhất định phải tại thời cơ thỏa đáng thời điểm sử dụng mới có thể phát huy ra phải có hiệu quả nhưng vấn đề ở chỗ hiện tại bọn hắn liền đối thủ ở nơi nào đúng trận hình như thế nào cũng không biết lại làm sao có thể đem đại chiêu cung át chủ bài cho dùng xong nếu như có thể đánh chung đối phương đại quân cũng là coi như không tệ chí ít sẽ không, không lớn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tạo thành nhất định tổn thương nhưng nếu là đánh trật đây không phải là song con bê mà coi như bọn hắn có nhân số bên trên ưu thế nhưng là không có át chủ bài tại đại chiêu thời gian c ù nồ bên trong cũng chưa chắc có bao nhiêu ưu thế nhưng nếu là không vội ở phản kích đây chẳng phải là chỉ có thể bị người xem như bia ngắm bắn không đúng nói như vậy cũng không chuẩn xác những n à y xích hồng sắc to lớn mũi tên kêu mẹ nó thế nhưng là phạm vi tổn thương vũ khí nói đúng ra hẳn là bị người xem như bia ngắm oanh mười đúng mà lại những n à y mũi tên tổn thương cũng không thấp nếu như không có kị sĩ thủ hộ lúc trước kêu một vòng xác kích bọn hắn quân đoàn ở trong viễn trình đơn vị liền muốn xuất hiện đại lượng thương vong nhưng cho dù có kỵ sĩ thủ hộ vẫn như cũ có không ít viễn trình đơn vị t h ụ thường kỵ sĩ càng là đã chết một mảng lớn bây giờ lại tới một vòng xa kích hơn nữa còn là tại bốn năm cây số bên ngoài xa kích cái này khiến bọn hắn có thể nào không sợ hãi không sao không sao loại này chân quý mũi tên thần hạ những n à y quân đoàn tuyệt đối phân phối không được quá nhiều kia đại khái s u ấ t chính là một vòng cuối cùng xa kích một đám quân đoàn trưởng bản thân an ủi một câu nếu như trình độ xa kích lại đến cái ba năm vòng toàn quân bị diệt khẳng định là chưa nói tới nhưng là kỵ sĩ tỷ số thương vong ít nhất cũng phải hơn phân nửa không có kỵ sĩ bảo hộ đợi đến song phương giao chiến thời、điểm. phe mình chuyển vận đơn vị chuyển vận hoàn cảnh liền sẽ trở nên phi thường h n g bét giữa song phương t r ê n l ệ n h cũng sẽ bởi vậy mà thu nhỏ rất nhiều c h ỉ t i ế c các ngươi không có khả năng có nhiều như vậy mũi tên một đám quân đoàn trưởng hư lệnh một tiếng chợt sử dụng riêng phần mình mạng nội bộ lạc hạ đặt toàn chỉ lệnh mới toàn quân nghe lệnh bắt đầu toàn lực phòng thủ chuẩn bị chống cự bạo tạc tập kích là đại quân cùng kêu lên ứng hỏa mặc dù được chứng kiến cả rốt bạo tạc mũi tên uy lực kinh khủng để bọn hắn đối với mấy cái này xích hồng sắc mũi tên cảm thấy e ngại nhưng có kinh nghiệm của lần trước tại bọn hắn ngược lại cũng không đến nôi quá mức luôn cuốn tay chân lần trước thương vong như vậy lớn. khi đó bởi vì bọn hắn những kỵ sĩ này chỉ là sử dụng thủ hộ kỹ năng nhưng không có sử dụng cái khác tăng cường phòng ngự giảm bớt tổn thương kỹ năng nhận kỵ sĩ bảo hộ đơn vị cũng là như thế nếu như bọn hắn tất cả đều sử dụng kỹ năng phòng thủ có thể ca rốt bạo tạc mũi tên tổn thương sẽ yếu b ấ t không ít vận khí tốt bọn hắn khả năng cũng chỉ là thụ thương mà sẽ không tử vong trên thế giới này chỉ cần không có chết thủ lại nặng tổn thương đều có khỏi hẳn khả năng nhất là quân đoàn ở trong cảng là như vậy cương đại sóng sung kích đem chung quanh chức nghiệp giả tung bay ra ngoài nặng nề mà nện trên mặt đất nhưng lần này ngoài định mức sử dụng một cái kỹ năng phòng thủ có thể thương vong của bọn họ rõ ràng so với một lần trước phải thiếu rất nhiều kỵ sĩ tỷ số thương vong càng là có rõ ràng giảm xuống cùng lần trước thời điểm so ra lần này tỷ số thương vong đoán trường giảm b ấ t gần một nửa mà lại trong đó đại bộ phận đều là t h ụ t h ư ơ n g tử vong tình huống cũng không tính nhiều ha ha ha không đủ gây sợ toàn quân nghe lệnh tốc độ cao nhất đẩy tới chúng ta nhưng không có bệnh bạch, bạch bị đánh đạo lý cũng nên để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta hỏa lực cũng không biết những này thần hạ con non có thể hay không đánh vác quân đoàn trưởng cười lớn một tiếng theo tiếng nói của hắn rơi xuống cái này hai mươi hai trong quân đoàn buộc phát ra tràn ngập sát khí ứng h ò a âm thanh bạch bạch bị đánh không có người thích bây giờ ăn đòn bọn hắn bất luận như thế nào đều phải đánh lại sau đó tại một đám tiểu đội trưởng tổ chức phối hợp xuống những n à y quân đoàn hành quân tốc độ rõ ràng nhanh một mảng lớn h ô ô u nhưng vào lúc này trên bầu trời lần thứ ba chuyển đến loại kia quen thuộc tiếng rít còn có n g ầ n g đầu nhìn lại lại lần nữa nhìn thấy kia từng nhánh xích hồng sắc mùi tên xuyên phá m ấ vụ hướng phía bọn hắn quân đoàn vị trí trung tâm bay vụt mà đến mặc dù lần thứ hai bọn có chuẩy th nhưng là liên tục bị nổ hai lần bọn hắn đều có chút trong lòng âm ẩn càng t c h n g ấ u chốt ở chỗ bọn hắn không biết tác x ạ m như vậy còn có mấy vòng nếu như đây là một vòng cuối cùng p h o n g ngự của bọn hắn hiệu quả có tại cho dù trước đó nhận thương thế còn chưa chữa trị xong nhưng chỉ cần không phải vận khí quá kém còn sống chống đỡ cái này vòng oanh t ạ c cũng là không thành vấn đề nhưng nếu là còn có vòng thứ tư vòng thứ năm thậm chí là vòng thứ sáu oanh t ạ c đâu một đám quân đoàn trưởng đều nhìn ra lúc này quân tâm có chút bất ổn tại bên ta nhân số cùng thực lực chiếm ưu tình h ù n dưới ngay cả mặt của đối phương cũng chưa nhìn thấy liền xuất hiện quân tâm bất ổn nào có đạo lý、này. bọn hắn vội vàng lộ ra một mặt vẻ tự tin lớn tiếng nói loại này xích hồng sắc múi tên trần quý dị thường coi như thần hạ những cái kia con non bỏ được phân phối x u ố n g dưới cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi quá nhiều theo chúng ta biết thần hạ những n à y con non mỗi một lần x ạ kích đều là mặt hướng chúng ta hai mươi hai quân đoàn thần hạ bọn này con non nhưng không có như thế giàu có ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là phát hiện thần hạ bọn này con non cái này hai vòng x ạ kích mật độ rõ ràng so lần thứ nhất càng ít lần này x á kích tuyệt đối là một lần cuối cùng gánh vác một vòng này oanh tạc chính là chúng ta lúc phản công tại một đám quân đoàn trưởng g i n g g i c diễn thuyết h ạ một đám binh sĩ lại lần nữa trở nên ý chí chiến đấu sụp sôi hồ ô nhưng mà trên bầu trời vòng thứ ba mũi tên mới vừa tới đến đỉnh đầu của bọn hắn còn chưa rơi xuống bầu trời xa sang bên trong lại lần nữa xuất hiện vòng thứ tư mưa tên một đám quân đoàn t r ư ở n g ba toàn thể binh sĩ ba nói xong một vòng cuối cùng đâu cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra rầm rầm rầm không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều trên đỉnh đầu vòng thứ ba mưa tên đã rơi xuống tạo thành kịch liệt bạo tạc rầm rầm rầm ngay sau đó bầu trời xa xa bên trong vòng thứ tư mũi tên cũng tới đến đỉnh đầu bọn họ rơi trong bọn hắn ở giữa lần nữa phát sinh bạo tạng nhưng cái này vẫn chưa xong hồ ô cơ hồ ngay tại vòng thứ tư mưa tên hạ xuống xong bầu trời xa xa lại lần nữa xuất hiện vòng thứ năm mưa tên sau đó là vòng thứ sáu vòng thứ bảy mỗi một vòng ở giữa khoảng cách trở nên càng lúc càng ngắn căn bản cũng không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc chương ba trăm m ư ơ i hai à trực tiếp liền muốn bột chiến sao chương ba trăm m ư ơ i hai à trực tiếp liền muốn bột chiến sao rầm rầm rầm nương theo lấy liên tiếp không chút nào gián đoạn tiếng nổ Cái này 22 quân đoàn tỷ số thương vong, ngay tại này thương ngay mặc à là là là mắt am mất máu. m thường thể thấy tăng trưởng. thủ thể, thụ thương, nhanh chóng như hiểu phòng phòng nhưng không phải không không phải không được cũng ngự, dụng năng cũng cũng có Coi có lại kỵ kỹ sĩ sử sẽ sẽ dù những n à y trong quân đoàn tất cả đều phân phối vũ em nhưng là tại đây loại mật độ oanh tạc hạ bọn hắn coi như có thể tới gần cũng không kịp trị liệu hồi máu tốc độ hoàn toàn theo không kịp mưa tên oanh tạc càng chết là những n à y mưa tên tựa như là dùng không hết một dạng căn bản cũng không có đình chỉ dấu hiệu trong bất chi bất giác đã tạo thành sáu vòng a n h tạc bọn hắn nguyên bản đang nghe quân đoàn t r ư ở n g sau phát hiện vòng thứ hai vòng thứ ba mưa tên mật độ đích xác không có cách nào cùng vòng thứ nhất so sánh thiếu gần một nửa lúc ấy bọn hắn còn đang suy nghĩ lấy tỷ lệ lớn chính là thần hạ người m ố i tên nhanh dùng xong rồi hiện tại như thế xem xét chỉ sợ đối phương mục đích làm như vậy cũng không phải là m ố i tên dự trữ không đủ đã sắp hao hết mà là tại từng nhóm xạ kích tăng tốc xạ kích tần suất để bọn hắn không có trị liệu thời gian sự thật chứng minh loại này xạ kích phương thức đích xác hữu hiệu bởi vì không có vũ em kịp thời cung cấp trị liệu trên thân hồi máu dược tề lại dùng không sai bị lắm tại vòng thứ năm có thể rõ ràng nhìn thấy có một m ả n g lớn một m ả n g lớn kỵ sĩ bởi vì gánh không được tổn thương mà bị t r ô n s i n h s i n h nổ chết đợi đến vòng thứ sáu ganh tạc hạ xuống xong tử thương rõ ràng lại lần nữa tăng lên rất nhiều nếu như không phải tại trong quân đoàn bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tiếp tục sử dụng thủ hộ kỹ năng chờ chết đối bọn hắn đến nói bây giờ loại tình huống này cũng không chính là đang chờ chết mà mà lại theo bảo hộ kỵ sĩ bọn mình những cái tia ra giòn viễn trình đơn vị làm sao có thể tại loại trình độ này ganh tạc ở trong còn sống sót t ỉ tỉ tỷ số thương vong cho dù là nhìn quen sinh từ quân đoàn trưởng cùng một đám tam chuyển chức nghiệp giả cũng là nhìn đau lòng không th dầm dầm dầm càng chết là những n à y mũi tên phản phất vô cùng vô tận một dạng vòng thứ sáu a n h tạc vừa kết thúc vòng thứ bảy mưa tên lại lần nữa rơi xuống so với vòng thứ sáu a n h lúc c h i ê n một vòng này thương v ò n g rõ ràng t à n g lớn nguyên bản nhân viên dày đặc quân đoàn lúc này đã xuất hiện liên miên liên miên đất trống nếu như một mực tiếp tục như vậy chỉ sợ còn không c h ờ bọn họ tới gần phó bản lối vào bọn hắn đại quân liền đã chết rồi không sai bị lắm nhân số ưu thế giống như đã không tồn tại không đúng ưu thế như cũ tại chúng ta bên này một đám quân đoàn trưởng trong mắt hàn quang lấp lóe đích xác loại trình độ này x á kích cho o dù lấy l nhưng g tộc t cá ể thể thực chỉ gánh h lực, cũng chỉ là có thể gánh vác. là n nếu là lại đối ế kết n vòng cũng không kém bao nhiêu, đồng dạng rất không có khả năng còn cái sạc kích, có kia s kém khả rất quả bao n g đ đến phó bản phó lối vào. Nhưng là, đối với à là, o Nhưng đối v bọn hắn những n à y quân đoàn trưởng tam chuyển chức nghiệp giả đến nói loại trình độ này s xa kích lại tạo thành không được quá lớn phiền p h ứ c mặc dù những n à y mũi tên bạo tạc về sau chỗ tạo thành đến tổn thương đồng dạng sẽ để cho bọn hắn mất máu nhưng là tam chuyển chức nghiệp giả biết bay a những n à y mũi tên uy lực coi như lại lớn chỉ cần đánh k ô n g chúng tới gần k h n g được không vẫn là không cách nào tạo thành tổn thương mà chỉ những thứ này mũi tên xạ tốc đến xem chỉ cần không phải mật độ quá lớn bọn hắn hoàn toàn chắc chắn đem tránh đi đã trong quân đoàn những binh lính khác đánh không được những n à y mũi tên mà bọn hắn nhưng lại không dùng quá mức để ý như vậy tại một phen câu thông qua đi những n à y quân đoàn trưởng hạ lệnh toàn quân nghe lệnh nguyên điệu đóng quân bố trí phòng ngự kết giới chờ chúng ta diệt đi bọn này sẽ chỉ bắn lén bắt con lại tiếp tục đi tới hô nghe tới đầu này quân lệnh về sau tất cả mọi người thở dài một hơi ứng đối loại này viễn trình xạ kích phương pháp tốt nhất tự nhiên là bố trí phòng ngự kết giới đây mới là bọn hắn mạnh nhất tay phòng thủ đoạn nhưng vấn đề ở chỗ phòng ngự kết giới cũng sẽ không di động một khi bày ra bọn hắn cũng chỉ có thể ngừng quân chỉnh đốn nếu như là tại thời gian khác ngừng quân chỉnh đốn cũng không có gì còn có thể trị liệu thương thế ngược lại là một chuyện tốt nhưng bây giờ mục đích của bọn hắn là vì ngăn cản thần hạ thu nhận huyết hổ lâm thần hạ ước gì bọn hắn dừng lại dạng này thần hạ liền có thể có nhiều thời gian hơn thu nhận phó bản rất khả năng cũng là bởi vì bọn hắn cái này chỉnh đốn thời gian khiến cho thần hạ thành công thu nhận phó bản rút lui nơi đây vậy bọn hắn như vậy tốn công tốn sức không phải thành trò cười mà về phần ngừng quân chỉnh đốn bố trí phòng ngự kết giới đợi đến đối phương n g i tên sử dụng hết lại xuất phát cái này đồng dạng không thực tế thần hạ lại không phải người ngu nhìn thấy bọn hắn bố trí kết giới lại làm sao có thể tiếp tục công kích lãng phí những n à y chân quý m ũ i tên đâu chỉ cần bọn hắn bố trí phòng ngự kết giới thần hạ khẳng định là ngừng bắn vui cùng bọn hắn hao tổn bình thường đến nói loại tình huống này tốt nhất ứng đối phương thức chính là bố trí phòng ngự kết giới về sau tái sử dụng quái n h u kỹ năng quái n h u tầm mắt của đối phương sau đó lại phái binh tập kích diễn đi đối phương xã k í c điểm nhưng là lần này khoảng cách song phương thực tế là quá xa thần hạ lại là phòng thủ phương bọn hắn thực có can đảm phái ra tập kích bộ đ nên đón bọn hắn kết cục chỉ sợ đó là một con đường chết duy nhất giải quyết chi pháp kỳ thật chính là để quân đoàn trưởng cùng trong quân tam chuyển chức nghiệp giả làm tập kích bộ đội xuất phát tiến đến diện đi thần hạ xạ kích điểm để bọn hắn lần nữa tiến quân nhưng bọn hắn nào có lá g â n này để quân đoàn trưởng làm như vậy đâu dù sao hai quân giao chiến phe mình ngay cả mặt của đối phương cũng chưa nhìn thấy khiến cho quân đoàn trưởng tam chuyển chức nghiệp giả tiến đến tập kích trực tiếp bắt đầu b ộ t chiến cái này bao nhiêu là có chút mất mặt nguyên bản bọn hắn đều đã làm tốt hy sinh chuẩn bị không nghĩ tới quân đoàn trưởng chủ động đưa ra tiến đến tập kích diện đi những n g à ạ kích điểm cái này khiến bọn hắn lập tức thở dài một hơi trong lòng sĩ khí cũng theo trở nên tăng vọt bọn hắn vội vàng nguyên địa bố trí bố trí phòng ngự kết giới chờ đợi quân đoàn trưởng cùng tam chuyển chức nghiệp giả giải quyết xạ kích điểm không có loại này siêu viễn trình hỏa lực áp chế bọn hắn nhất định phải hung hăng phát tiết l ử a dẫn trong lòng ưu thế tại ta một đám quân đoàn trưởng cùng tam chuyển chức nghiệp giả thấy vậy một màn tất cả đều lộ ra một vòng tiêu dung chỉ cần sĩ khí còn tại trận chiến đấu này ưu thế liền tại bọn hắn bên này đợi đến bọn hắn đem xạ kích điểm giải quyết hết trận chiến đấu này hướng đi liền không có gì để nói nhiều sau đó bọn hắn không lãng phí thời gian nữa. để tránh thần hạ c ậ u vận quá tốt thật bị bọn hắn đem phó bảng cửa vào cho thu nhận tựa hồ là biết lấy tam chuyển chức nghiệp giả tốc độ phi hành loại kia mũi tên đối bọn hắn tạo thành không là cái gì uy hiếp từ đám bọn hắn bay ra quân đoàn về sau liền không có mưa tên phong tới ngược lại là có chút đầu óc long tộc quân đoàn thứ bảy quân đoàn trưởng cười lạnh một tiếng bị đối phương mưa tên như thế áp chế dẫn đến bọn hắn đại quân đều không cách nào đẩy tới chỉ có thể từ bọn hắn những n à y tam chuyển chức nghiệp giả tự thân lên trận h ắ n đã là nổi giận trong bụng động tác mo một chút đã bọn hắn biết chúng ta đến khẳng định sẽ phái ra tam chuyển chức nghiệp gi sau đó an bài xạ kích điểm đội ngũ rút lui chúng ta quyết không thể để bọn hắn cứ như vậy đi vượt sâu quân đoàn thứ chín quân đoàn trưởng trong mắt có h à n quang lấp lóe vẫn chưa che lấp thân hình mà là mang theo một đám tam chuyển chức nghiệp giả lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía m ũ i tên nơi phát ra phương hướng bay đi tất cả mọi người là kinh nghiệm xa trường chiến sĩ t h ầ n hạ tại nhìn thấy bọn hắn ngừng quân nháy mắt liền có thể đoán được bọn hắn muốn tập kích làm gì lãng phí thời gian che lấp đâu phương pháp tốt nhất chính là lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên làm cho đối phương không có khả năng phản ứng nhưng mà khi bọn hắn tới gần thời điểm thân hạ hoặc là nói liêu nguyên phản ứng lại đại đại nằm ngoài dự tính của bọn họ t r ư ơ n g ba trăm mười ba thật có lỗi bột chiến ta cũng không sợ à t r ư ơ n g ba trăm mười ba thật có lỗi bột chiến ta cũng không sợ à huyết hổ lâm bên ngoài nương theo lấy từng đạo trói thai tiếng rít mấy chục đạo khí tức cường đại thân ảnh xuyên phá màu trắng mê vụ bay đến thần hạ phòng ngự trận địa phía trên những n à y thân ảnh có đến từ long tộc có đến từ vực sâu còn có thì là giống như thần hạ vậy thuộc về là nhân tộc bọn hắn lăng không phi hành mà đến cái này đã nói bọn hắn những người này đẳng cấp đều tại trên sáu mươi cấp mà còn thành chuyển chức nhiệm vụ tam chuyển chức nghiệp giả dù một lần nhìn thấy nhiều như vậy tam chuyển chức nghiệp giả cho dù là có phong phú kinh nghiệm tác chiến thần hạ binh sĩ lúc này khó tránh khỏi cũng có chút khẩn trương bọn hắn nắm chặt vũ khí tay vô ý thức dùng sức mấy phần lộ ra đốt ngón tay hơi có chút t r ắ n g bệnh đồng thời trên mặt của bọn hắn thần sắc còn có vẻ hơi quái dị đến khởi nguyên chiến trường lâu như vậy trải qua nhiều lần đại chiến bọn hắn thậm chí có một bộ phận người còn tham dự qua công thành chiến nhưng lại như hôm nay dạng này hai quân còn chưa thấy mặt tam chuyển chức nghiệp giả lại trước một bước tập thể xuất động lại là chưa hề phát sinh qua chỉ có thể nói liệu nguyên liền mẹ nó là cái quay vật bọn hắn hồi tưởng lại trước đây không lâu bạo hùng chiến sĩ tay cầm cà rốt dung nham trường cung đối bảy tám cây số có hơn liên tiếp xạ kích bọn hắn liền cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ cái này tầm bắn không khỏi cũng quá mẹ nó xa đi để bọn hắn càng thêm bất đắc dĩ chính là cà rốt dung nham trường cung không chỉ có tầm bắn xa uy lực còn mạnh đến mức không còn gì để nói còn mẹ nó là phạm vi tổn thương mấy vòng xạ kích số dưới lấy phòng ngự chứ danh kỵ sĩ đều đã chết một mảnh lại một mảnh liên hỏi một câu tại tầm mắt bị ngăn trở tình hôn dưới đối phương công kích tầm bắn so ngơi càng dài uy lực không thể k i n h thường đồng thời sát thương phạm vi còn phi thường lớn. dưới loại tình huống này ngươi tuyệt không tuyệt vọng từ góc độ nào đó đến xem đối với liên quân đến nói tấm mắt bị năn g trở kỳ thật cũng là một chuyện tốt bằng không mà nói bọn hắn nếu là nhìn thấy đem bọn hắn hai mươi hai quân đoàn đệ lên đánh người cũng không phải là thần hạ chín quân đoàn mà là l i ê u nguyên một người bọn hắn đoán chừng phải càng thêm tuyệt vọng thậm chí là q u â n tâm tán loạn khi những này tam chuyện chức nghiệp giả bay đến huyết hổ lâm bên ngoài trên không lúc cũng ẩn ẩn phát giác được không thích hợp bọn hắn nhìn xem huyết hổ lâm khu vực bên ngoài kêu mười cái từ bạo hùng chiến sĩ chỗ tạo thành trình tề phương trận lại nhìn thần hạ một chút còn lại quân đoàn đều là khẽ cho mày. bọn họ ở đây thần hạ còn lại quân đoàn trên thân vẫn chưa nhìn thấy bao nhiêu phân phối cung tiễn đơn vị càng là không nhìn thấy cả rốt bạo tạc mũi tên thân ảnh ngược lại là tại kia mười vạn bạo hùng chiến sĩ trên thân thấy được không ít không xứng cung tiễn đơn vị những n à y bạo hùng chiến sĩ có tay cầm màu xanh đoàn cung sau lưng có năm ống tên bên trong đồng dạng đặt vào màu xanh mũi tên mặc kệ là đoàn cung vẫn là mũi tên đều ẩn chứa cường đại phong nguyên tố chung quanh có thanh phong v ầ n quanh vừa nhìn liền biết không phải phản tục chi vợt chỉ ít vậy cũng phải là bạch ngân phẩm chất trở lên mới có thể có loại cảnh tượng này thậm chí sau lưng có một cái ống tên bên trong đặt vào xích hồng sắt mũi tên số lượng liền muốn ít rất nhiều chỉ có sáu bảy cây những n à y trường cung cùng mũi tên đều ẩn chứa cường đại hỏa nguyên tố đồng dạng không phải phản tục c h i vật nhất là khi nhìn đến những n à y xích hồng sắt mũi tên về sau không trung tâm chuyển chức nghiệp giả tất cả đều là trao mày rất hiển nhiên bọn hắn là phát hiện những n à y xích hồng sắt mũi tên chính là đem bọn hắn đánh cho không cách nào tiến lên chỉ có thể nguyên điệu đóng quân không biết phòng ngự kết giới tiến hành chống cự cường đại mũi tên nguyên bản bọn hắn là cảm thấy loại này chính quy mũi tên thần hạ hẳn là không có bao nhiêu nhưng để cho ổ n thỏa giảm bớt phe mình thương vong bọn hắn vẫn là hạ lệnh ngừng quân từ bọn hắn những n à y tam chuyển chức nghiệp giả xuất thủ đem những n à y viễn trình đơn vị dệt đi kết quả không nghĩ tới cái này năm cái phân phối t r ư ở n g cung đơn vị trên thân lại còn có sáu bảy cây mũi tên mà lại những n à y đơn vị trừ lần thứ nhất xạ kích thời điểm lựa chọn tề xạ bên ngoài đằng sau mấy vòng xạ kích đều là từng nhóm tiến hành đây cũng chính là nói bọn hắn trên lưng cái này sáu bảy cây mũi tên còn có thể tiến hành một mươi hai m ư ơ i ba lần xạ kích phát hiện này trực tiếp đem bọn hắn cho giật này mình nếu như bọn hắn lúc ấy đi c ư c thần hạ không có bao nhiêu mũi tên đợi đến cái này mười hai mười ba lần xạ kích kết thúc bọn hắn quân đoàn khẳng định là muốn tử thương hơn phân nửa khó có lực đánh một trận chỉ là trong lòng của bọn hắn còn có mấy phần không h i ể u chỗ bao quát những n à y phân phối trường cung đơn vị ở bên trong cái này bên ngoài mười vạn đại quân tất cả mọi người không phải nhân tộc đều là một loại thân cao gần ba mét hùng nhân những n à y hùng nhân rất hiển nhiên không phải nhân tộc tại trong trí nhớ của bọn hắn cũng không có loại này bộ dáng t r ù n g tộc cái này liền để bọn hắn không nghĩ ra thần hạ cái này là từ đâu tìm đến những viện quân này là vừa vặn đi tới khởi nguyên chiến trường mới chủng tộc vẫn là khởi nguyên chiến trường cái nào đó dân bản、địa. về phần những n à y hùng nhân có phải hay không là triệu hoán vật lại không ai hướng phương diện này suy nghĩ nói đùa cái gì người sáng suốt đều có thể nhìn ra những n à y hùng nhân thuộc tính không tầm thường đoán chừng có thể có thể so với một chút bốn năm mươi cấp chức nghiệp giả lại số lượng có m ư ờ i vạn nhiều liền xem như tam chuyển triệu hoán sư cũng không có cách nào dùng một lần triệu hồi ra nhiều như vậy triệu hoán vật nếu như chỉ là số lượng vong linh hệ triệu hoán sư triệu hoán m ư ờ i vạn khô lâu quái cũng không phải vấn đề gì nhưng là chiến lược hoàn toàn không ngang nhau có được hay không mà lại những n à y hùng nhân trên thân không phải trang bị cung tiễn chính là trang bị trừng thương triệu hoán vật lại làm sao có thể có thể trang bị vũ khí đâu bởi vậy những n à y hùng nhân việt không có khả năng là cái gì triệu hoán vật nhất định là cái nào đó trùng tộc mới ừ mặc kệ các ngươi đến từ nơi nào hôm nay ta liền để các ngươi biết đắc tội không nên đắc tội người là dạng gì hạ chẳng vượt sâu quân đoàn thứ chín quân đoàn trưởng hừ l ệ n h một tiếng chật tốc độ phi hành tùy theo thêm nhanh thêm mấy phần hướng phía bên ngoài hùng nhân đại quân hối hạ tới gần lấy bọn hắn tốc độ phi hành cùng trình độ linh hoạt bọn hắn có mười phần lòng tin có thể tránh loại kia xích hồng sắc mũi tên xà kích coi như ngay trong bọn họ có người vận khí không tốt đắp lên một trăm cái mũi tên bao phủ bọn hắn cũng đồng dạng có thể làm ra phản ứng tránh đi đ ạ i bộ phận tổn thương đối bọn hắn tạo thành không được vấn đề quá lớn ngược lại là bọn hắn một khi tới gần đối với những n à y hùng nhân đại quân mà nói vậy coi như là hủy d i ệ t tính đà kích duy nhất cần để cho bọn hắn chú ý địa phương chính là không biết ảnh nút trong bóng tối thần hạ tam chuyển chức nghiệp giả cùng lúc đó phó bản cửa vào bên cạnh đám người phương thế bình nhìn lên bầu trời bên trong đang không ngừng tới gần tam chuyển chức nghiệp giả tất cả đều lấy ra vũ khí chuẩn bị cùng đánh một trận không có đạo lý liêu nguyên triệu hoán đại quân đem đối thủ liên quân bức lửng khiến đối phương tam chuyển chức nghiệp giả xuất chiến còn phải để liêu nguyên triệu hoán vật đối diện với mấy cái này tam chuyển chức nghiệp giả cố nhiên l i ê u nguyên những này xích hồng sắt mũi tên tầm bắn xa uy lực mạnh vẫn là phạm vi tổ n thương là trên chiến trường khủng bố vũ khí sát thương nhưng với tại tam chuyển chức nghiệp giả đến nói lại khó mà tạo thành hữu hiệu tổ n thương rất dễ dàng liền có thể né tránh trừ phi những này mũi tên xạ tốc càng nhanh mật độ cao hơn hoặc là có thể truy tùng nếu không công kích từ xa rất khó có hiệu quả nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ lúc đã thấy liêu nguyên đột nhiên khoát tay áo v không đội các ngươi phụ trách bảo hộ thần hạ binh sĩ an toàn thuận tiện những chuyện khác trước giao cho ta liễu nguyên một mặt tự tin không có chút nào lo lắng tới thật đúng lúc liền mời các ngươi giúp ta kiểm tra một chút cà rốt do táp đ o à n cung y lượt đi chương ba trăm m ư ơ i bốn cái này mới gọi là mưa tên chương ba trăm m ư ơ i bốn cái này mới gọi là mưa tên người xác định đám người phương thế bình tại sau khi nghe được lời của liễu nguyên đều là hơi s ữ n g sở trên mặt hiện ra mấy phần chất vấn c h i sắc mặc dù cái này hai mươi hai quân đoàn ở trong tam chuyển chức nghiệp giả vẫn chưa tập thể xuất động nhưng là có sáu bảy mươi cái nhiều mà liễu nguyên có thể tiến vào hết u y hổ lâm phó bản g cái này liền nói rõ cấp bậc của hắn nhiều lắm là cũng liền năm mươi cấp đừng nói là năm mươi cấp coi như đồng dạng là sáu mươi cấp hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ sáu mươi cấp thực lực kia đều có thể nghiền ép chưa chuyển chức sáu mươi cấp coi như ngơi triệu hắn g i a vật có chút không hợp t h ó i thường số lượng lại nhiều thực lực lại mạnh vừa ra tay chính là mười vạn con thực lực có thể so với bốn năm mươi cấp chức nghiệp giả bạo hùng thủ lĩnh thực lực để bọn hắn những n à y tam chuyển chức nghiệp giả đều cảm thấy uy hiếp nhưng đối mặt nhiều như vậy tam chuyển chức nghiệp giả cái kia cũng hoàn toàn không đáng chú ý không nói khác cũng chỉ là tam chuyển chức nghiệp giả có thể bay điểm này liền sẽ cho những n à y triệu hoán vật tạo thành phiền t o á i cực lớn coi như lực chiến đấu của ngươi mạnh hơn đánh không đến thì có ích lợi gì đâu nếu như là người khác nói như vậy bọn hắn căn bản cũng không mang nghĩ lúc này liền sẽ đem nó bác bỏ rơi chiến trường cũng không phải cái gì chơi đùa địa phương nhưng là nói ra câu nói này người là liêu nguyên cái này liền để bọn hắn có chút do dự không có cách nào l i ê u nguyên hết thệ đều quá mẹ nó khác thường người khác làm không được sự t ì n h hắn liền không nói được mà lại bọn hắn hiện tại cũng biết liễu nguyên trên thân còn có một con có thể phi hành đồng trên thực tế từ đầu đến cuối hắn cũng chưa có để thần hạ đại quân tính toán ra tay đây là hắn chính mình sự tình hắn không muốn bởi vì chuyện riêng của mình mà để thần hạ đại quân có thương vong gì hắn thấy thần hạ đại quân cũng chỉ là dùng đến dẫn dụ v ự c sâu long tộc dạ vạn cùng h ắ n quất mắc câu mồi nhự mà thôi nếu như không phải thần hạ đại quân sớm rút lui sẽ để cho hắn câu cá kế hoạch xảy ra vấn đề hắn đều nghĩ qua để thần hạ đại quân đi trước đâu nhưng lời nói còn nói đến lấy thần hạ phong cách làm sao có thể vứt xuống liêu nguyên một người chạy trốn đâu nếu biết thần hạ đại quân không thể đi cũng không sẽ đi l i ê u nguyên tiện cải biến ý nghĩ để bọn hắn phụ trách tự vệ sự tính khác giao cho hắn đến Đương nhiên, nơi này dù sao cũng là chiến trường thương vong không thể tránh được liêu nguyên cũng không phải cái gì thánh mẫu nếu quả thật có thương vong gì hắn cũng không sẽ cảm thấy hay n ấ y mặc dù hắn đây là đang câu cá nhưng trên thực tế thần hạ cũng là vì huyết hổ lâm phó b ả n không phải sao liêu nguyên vẫn chưa suy nghĩ nhiều ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chăm chú lên chung quanh bầu trời đồng thời sau lưng lại lần nữa xuất hiện đen nhánh đại môn bạo quân thủ lĩnh cùng trường khí thi bộ rồng đã tại lối vào chờ coi như không thể toàn d i ệ t những n à y tam chuyển c h ứ c nghiệp giả cũng phải để bọn hắn cảm thấy đau lòng về phần đám người phương thế bình lo lắng liêu nguyên căn bản cũng không có để ý đối với những này có thể phi hành lại hành động linh hoạt tam chuyển chức nghiệp giả đến nói dung nham trường cung xạ tốc cùng diện tích che p h ủ tích đích xác khó mà có hiệu quả nhưng là liễu nguyên triệu hắn đi ra những n à y bạo hùng chiến sĩ không chỉ có riêng chỉ có dung nham trường cung khi hắn trên bầu trời những n à y tam chuyển chức nghiệp giả bay vào một ngàn mét phạm vi thời điểm liễu nguyên trong mắt có một đạo hàn quang hiện lên xa kích theo hắn ra lệnh một tiếng năm ngàn cái tay cầm cà rốt gió tắp đoàn cung bạo hùng chiến sĩ ở trong lập tức liền có hai năm trăm n g ư ờ i tiến vào gió tắp liên xạ trạng thái sau mực khắc động tác của bọn hắn đều nhịp từ phía sau lưng ống tên ở trong cấp tốc lấy ra mũi tên dựng cung bắn tên tại do tắp liên xạ trạng thái bọn hắn mỗi giây đều có thể tiến hành năm lần xạ kích tốc độ này nhanh chóng để hai tay của bọn hắn đều xuất hiện tàn ảnh mỗi giây xạ kích năm mũi tên 2.500 n g ư ờ i mỗi giây chính là một vạn hai n g h n năm trăm mũi tên do tắp liên xạ trạng thái có thể tiếp tục năm giây đó chính là sáu mươi hai năm trăm mũi tên cho dù chia mười cái đội ngũ đó cũng là hơn sáu n g h n chi mũi tên nhiều như vậy mũi tên kia thật là như là nước mưa một dạng đổ xuống bọn hắn căn bản cũng không cần làm sao nhắm chuẩn chỉ cần hướng phía đối phương phi hành phương hướng x ạ kích cái này mười mảnh hơn sáu n g h n chi mũi tên liền có thể hình thành mười cái kín không kẽ hở màn mưa đem đối phương triệt để bao phủ ở bên trong mà lại cà rốt do tắp đoàn cung sử dụng mũi tên gọi là cà rốt do tắp mũi tên tự mang hai không phần trăm xạ tốc tăng lên một n g h n mét khoảng cách kia thật là thoáng qua liền mất coi như đối thủ là tam chuyển chức nghiệp giả tại đây loại mật độ loại này xạ tốc mưa tên phía dưới cũng không có bất kỳ cái gì tránh né không gian có thể nói gặp ủy làm sao lại có nhanh như vậy tiễn nhìn xem vừa mới xa kích liền đã đi tới trước mặt mưa tên tất cả mọi người giật này mình nguyên bản bọn hắn là cảm thấy những này cung tiến chỉ là có khả năng là phẩm chất hoàng kim hiện tại như thế xem xét cái này mẹ nó không phải khả năng là khẳng định những này hùng nhân thật là mẹ nó giàu có bọn họ ở đây chấn kinh đồng thời tất cả đều lộ ra mấy phần v ẻ tham lam nếu là đem những này hùng nhân đánh bại những trang bị này không đều là bọn hắn nếu như có thể tìm được những này hùng nhân hăng hộ nghĩ đến còn sẽ có càng nhiều loại này trang bị về phần trước mặt những này mũi tên bọn hắn nhưng lại chưa lo lắng quá mức những n à y mưa tên mặc dù dày đặc bọn hắn căn bản không có tranh né không gian bọn hắn tất cả mọi người đều sắp đứng trước trên t r ă m chi, thậm chí làm ấy t r ă m mũi tên xạ kích nhưng là những n à y mũi tên xạ tốc nhanh như vậy số lượng nhiều như thế không cần n g h ĩ cũng biết uy lực khẳng định chẳng mạnh đến đâu bằng không mà nói k i ê u mẹ nó những vũ khí này liền phải bạch kim phẩm chất chỉ là cái này sao có thể Chứ một chút vương bài quân đội bên ngoài ai mẹ nó có thể xa xỉ như vậy dùng bạch kim phẩm chất vũ khí làm chế thức trang bị đâu hiu hiu hiu không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều cơ h ộ i chính là bọn hắn vừa mới sử dụng kỹ năng phòng thủ có thể nháy mắt trước mặt mũi tên tựa như cùng một chậu nước đổ xuống như vậy đến không hết mũi tên đánh trúng thân thể của bọn hắn sau một khắc bọn hắn tất cả mọi người sắc mặt đ ạ i biến đây không có khả năng bọn hắn hoảng sợ phát hiện tại bị những n à y mũi tên đánh trúng về sau bọn hắn tốc độ di chuyển tất cả đều hạ xuống 20%. m à lại những n à y xạ tốc cực nhanh mũi tên căn bản cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng như vậy vô hại mó của bọn hắn đầu đang nhanh chóng hạ xuống phải biết do táp mũi tên tại đánh trúng mục tiêu về sau có thể tạo thành tạo thành nhanh nhẹn một phong hệ v đồng thời tại do tắp liên xạ t r ạ n g t h á i giới tất cả mũi tên đều có thể ngoài định mức bổ sung nhanh nhẹn hai hệ ầ n trăm h cọ vật lý tổn thương bốn mươi chín tốc bạo hùng chiến sĩ có sáu vạn nhanh nhẹn nói cách khác một tiến uy lực bảy vạn hai tổn thương đối với tam chuyển chức nghiệp giả đến nói bảy vạn hai tổn thương t r ụ tới phòng ngự cùng giảm tổn thương thật đúng là không tính là gì nhưng nếu là liên tục bị một trăm chi hai trăm chi ba năm trăm chiếc gió táp mũi tên đánh trúng đâu cái này còn có thể không tính là gì sao càng quan trọng chính là đây vẫn chỉ là bắt đầu liễu nguyên triệu hoán đi ra m ư ơ i vạn bạo hùng đại quân thế nhưng là có năm ngàn cái đều phân phối một t h à n h cà rốt gió táp đặc cung cùng hai trăm năm mươi chi cà rốt gió táp núi t ê n như vậy ngươi đoán một chút vì cái gì chỉ có hai ngàn năm trăm cái bạo hùng chiến sĩ tiến hành xạ kích đâu chương ba trăm mười lăm một vòng tiếp một vòng cơ hồ không si đi, chương ba trăm mười lăm một vòng tiếp một vòng cơ hồ không si đi. h u h h u h h u ngay tại không trung tâm chuyển chức nghiệp giả bị vòng thứ nhất mưa tên đánh trúng thời điểm bên hai của bọn hắn lại lần nữa chuyển đến bén nhọn tiếng rít còn có túi đầu nhìn lại liền nhìn thấy phía dưới lại lần nữa xuất hiện một vòng mới mưa tên hướng phía bọn hắn dội đi qua kinh lịch một vòng mưa tên tẩy lễ về sau bọn hắn biết những n à y số lượng rất nhiều xạ tốc cực nhanh mũi tên có không tầm thường tổn thương đủ để phá vỡ phòng ngự của bọn hắn lại thêm những n à y mũi tên số lượng thực tế là nhiều lắm trên cơ bản một vòng xạ kích xuống tới mỗi người bọn họ c h í ít đều sẽ bị trên trăm mũi tên đánh trúng tính như vậy một vòng xạ kích xuống tới những n à y mũi tên thế nhưng là sẽ cho bọn hắn tạo thành thường tồn không nhỏ bọn hắn nơi nào còn dám chủ quan kinh địch nhưng vấn đề ở chỗ những n à y mũi tên xạ tốc thực tế là quá nhanh số lượng thực tế là quá nhiều bọn hắn thực tế là không có cái gì tránh né không gian càng nguy hiểm hơn địa phương ở chỗ bị cà rốt do tắp t do múi ê nguyên đánh n ú về s a tốc c độ di h u hạ chuyển, xuống tốc Nơi này nói tốc độ bản quát tốc độ phi h h bọn hắn muốn mưa né tránh dạng này tên vốn kích nguyên bản bọn hắn là cảm thấy phe mình tam chuyển chức nghiệp giả có số lượng ưu thế cá thể thực lực cũng chưa chắc so thần hạ tam chuyển chức nghiệp giả kém có bọn hắn tự mình xuất thủ đánh tan thần hạ xạ kích bộ đội đây còn không phải là tay cầm đem bóp sự t ì n h kết quả không hề nghĩ tới thần hạ xạ kích bộ đội bọn họ đích sắc tìm tới nhưng bọn hắn này một đám tam chuyển chức nghiệp giả lại bị cái này một c h i bộ đội đẻ đánh đáng chết sắc mặt của bọn hắn khó coi vốn nghĩ tới một chiêu dây những này xạ kích bộ đội để bọn hắn quân đoàn tiếp tục đi tới kết quả lại tới gần đều khó mà làm được càng chết là bọn hắn từ mưa tên mặt bên nhìn về phía phía dưới bảo hùng quân đoàn nhìn xem những cái kia bảo hùng chiến sĩ phía sau ống tên ở trong còn có hơn hai trăm mũi tên sắc mặt liền càng thêm khó coi một vòng mưa tên x ạ kích liền có thể cho bọn hắn tạo thành loại trình độ này tổn thương nếu như đem những này m ũ i tên toàn bộ đều trào hỏi tới bọn hắn chỉ sợ cũng phải có người nằm tại chỗ này tam chuyển chức nghiệp giả bị một đám bốn năm mươi cấp hùng nhân cho bắn giết loại chuyện này nếu là chuyện đi bọn hắn sẽ bị người chê cười nhất định phải phản kích mới được không có một mực bị đánh đạo lý bọn hắn tất cả mọi người trong lòng tất cả đều sinh ra giống nhau suy nghĩ nếu như một mực tiếp tục như vậy bọn hắn căn bản cũng không có thủ thắng hy vọng chẳng qua hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là ngăn trở cái này một vòng mới xa kích bây giờ bọn hắn đã biết những n à y mưa tên uy lực không tầm thường lại không dám c ư như vậy không làm phòng ngự ngày k h á n g bọn hắn tất cả mọi người tất cả đều ngay lập tức s ử x u ấ t phóng thích tốc độ nhanh nhất phòng ngự hiệu quả tốt nhất kỹ năng tiến hành phòng ngự phốc phốc phốc cơ hồ liền tại bọn hắn s ử x u ấ t kỹ năng phòng thủ có thể nháy mắt một vòng này mưa tên cũng đã đánh trúng thân thể của bọn hắn máu của bọn hắn đầu cũng ở một vòng này mưa tên tẩy lễ hạ lại lần nữa hạ xuống một đoạn hiu hiu hiu nhưng vào lúc này phía dưới lần nữa chuyển đến chói h a i tiếng rít túi đầu nhìn lại liền nhìn thấy nhóm đầu tiên tiến hành xạ kích bạo hùng chiến s đối bọn hắn khởi xướng một vòng mới xạ kích gặp ủy bọn hắn công kích cũng chưa có xi đi không thành bọn hắn tất cả mọi người mắt trợn tròn xạ tốc nhanh uy lực không tầm thường mà lại xạ kích thời gian hẵng cún đầu còn như thế ngắn trước sau coi như cũng liền ba năm giây đi cái này không khỏi cũng quá khoa trương một chút nhưng trận bọn hắn liền mặt lộ vẻ vẻ tham lam bọn hắn nguyên bản cảm thấy những n à y đ o à n cung cùng mũi tên có thể là phẩm chất hoàng kim nhưng bị vòng thứ nhất mưa tên đánh trúng kiến thức đến những n à y mũi tên uy lực về sau bọn hắn liền ẩn, ẩn cảm giác những n à y mũi tên cùng đoạn cung phẩm chất khả năng tại hoàng kim phía trên. bây giờ lại nhìn thấy loại này gần như không làm lạnh bọn hắn cơ bản có thể khẳng định những này chính là bạch kim phẩm chất trang bị mặc dù chỉ là vừa mới đạt tới bạch kim tiêu chuẩn thuộc về là bạch kim thủ môn tồn tại nhưng này cũng là bạch kim phẩm chất mà lại qua mấy lượng nhiều không hợp t h ó i tưởng h chỉ cần đem những này hùng nhân giết những này bạch kim phẩm chất trang bị kia không đều là của ta sao nếu như có thể sống bắt mấy cái hùng nhân m g o i ra những này bạch kim trang bị từ đâu mà đến kia trong lúc nhất thời bọn hắn đối với ngăn cản thần hạ thu nhận chuyện huyết hổ lâm trở nên không còn như vậy nóng lòng tương đối chuyện huyết hổ lâm bọn hắn càng thêm để ý những này bạch kim trang bị thu hoạch con đường. đối với một cái chức nghiệp giả đến nói thăng cấp đích sắc rất nặng lớn nhưng đẳng cấp chỉ là chiếm thực lực một bộ phận trang bị cùng kỹ năng càng trọng yếu hơn nếu như thủ hạ bọn hắn quân đoàn cũng có thể giống những ngày hùng nhân đại quân một dạng động một chút lại phân phối mấy ngàn thanh bạch kim phẩm chất b ằ n cung kia sức chiến đấu nghĩ đi nghĩ lại bọn hắn liền càng phát ra trông mặt h ẻ m hạ quyết tâm hôm nay bất luận như thế nào đều phải bắt sống một nhóm hùng nhân tốt nhất là có thể đem k i a m m ư ơ i cái dẫn đầu cự hình gấu mang đi nghĩ tới đây bọn hắn vô ý thức liền đem g i quang liếc nhìn phía dưới đội ngũ phía trước tiêm ư ơ i cái thân cao ba mươi m bạo những này hình thể to lớn bạo hùng thống lĩnh lúc này tựa hồ sử dụng loại nào đó kỹ năng toàn thân có huyết vụ bao phủ xem ra càng thêm cùng bạo đồng thời cái này mười con bạo hùng thống lĩnh đang tay cầm cà rốt dung nham trường cung hướng phía bọn hắn bắn ra một chi xích hồng sắc mũi tên cung cà rốt do táp mũi tên so ra những này xích hồng sắc mũi tên tốc độ phi hành muốn chậm gấp mấy lần nếu như là đ ổ i t h à n h bình thường thời điểm bọn hắn né tránh cũng không tính khó khăn nhưng hiện ở loại tình huống này mà không tốt bọn hắn tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến bọn hắn từ căn này xích hồng sắc mũi tên phía trên cảm nhận được năng lượng kinh、khủng. cũng chỉ là cái này một cây mũi tên để bọn hắn cảm giác s o một vòng mưa tên xạ kích uy lực còn mưa lớn hơn nữa còn không phải lớn một chút điểm nếu như bị đánh trúng m á u của bọn hắn đầu đến hạ xuống một m ả n g lớn nhưng hiện dưới loại tình huống này tốc độ của bọn hắn đầu tiên là giảm xuống 20%, vòng thứ hai cùng vòng thứ ba mưa tên lại đem bọn hắn tất cả đường lui đều cho phong tỏa mà lại khoảng cách của song phương không đủ một năm mét mặc dù xích h ồ n g sắc mũi tên tốc độ phi hành chậm hơn nhưng chỉ có điểm này khoảng cách bọn hắn cũng không có còn tránh né không gian bọn hắn không dám k i n h thường những này bạo hùng thống lĩnh rất có thể là bọn hắn một dạng tam chuyển sử dụng một chút vật phẩm tiêu hao tiến hành phòng ngự cũng không tính mất mặt không có chút gì do dự bọn hắn tất cả mọi người tất cả đều từ chữ v ậ t đạo cụ bên trong lấy ra phòng ngự quyển trục đem kích hoạt hình thành một cái phòng ngự vòng bảo hộ b à n h b à n h b à n h cơ hồ ngay tại kích hoạt quyển trục n g a y mắt vòng thứ hai cùng vòng thứ ba mưa tên liền liên tiếp đánh trúng phòng ngự của bọn hắn vòng bảo hộ đem phòng ngự của bọn hắn vòng bảo hộ đánh cho lung lay sắp đổ nhưng cũng may là ngăn trở cái này hai vòng mưa tên công kích máu của bọn hắn đầu vẫn chưa hạ xuống quá nhiều để cho an toàn bọn hắn lần nữa lấy ra một tờ mới phòng ngự quyển t r ụ đem k hình thành một cái hoàn toàn mới vòng bảo hộ bọn hắn mặc dù sử dụng quyển trục không giống nhưng tất cả đều là chân quý dị t h ư ờ n g thuộc về là một loại bảo mệnh át chủ bài bình thường thời điểm bọn hắn cũng không bỏ được dùng hiện tại dùng một lần dùng xong hai tấm nhưng làm bọn hắn cho đau lòng h ỏ n g rồi chẳng qua bọn hắn vốn có thể tự mình sử dụng kỹ năng phòng thủ có thể ngày kháng lại lựa chọn dùng xong chân q u ý phòng ngự quyển trục tiến hành phòng ngự hiển nhiên không thể nào là đơn thuần tại bị đánh bọn hắn nhìn về phía phía dưới đại quân trong mắt có một đạo hàn mang lấp lóe cũng là thời điểm đến phiên chúng ta phản kích nhưng vào lúc này hắn mười con cả dốt bạo tạc mũi t đi tới bọn hắn những người này vị trí trung tâm chứ ba trăm ư ờ i sáu tổn thương không đủ g ầ n lượt ổ n thương tìm hiểu một chút chứ ba trăm ư ờ i sáu tổn thương không đủ g ầ n lượt ổ n thương tìm hiểu một chút không đáng để lo trên bầu trời tam chuyển chức nghiệp giả liếc mắt nhìn trước mặt c à rốt bạo tạc mũi tên lại liếc mắt nhìn tổn hại phòng ngự vòng b ả o hộ cùng m ớ i kích hoạt phòng ngự vòng b ả o hộ liền không có đem để ở trong lòng coi như những cái t i ê u cự hình hùng nhân tên bắn ra mũi tên có uy lực mạnh hơn có thể so với một vòng mũi tên xạ kích tại đây hai tầng vòng bà hộ bà hộ hạ đối với bọn hắn tạo thành tổn thương gì khiến cho chúng ta nhìn một、chút. phòng ngự của các ngươi phải trang giống các ngươi chuyển vận một dạng xuất sắc đi mặc dù nói hình thể càng lớn thường thường lượng máu lại càng dày nhưng là những n à y bạo hùng chiến sĩ nhiều lắm là cũng liền bốn năm mươi cấp mà bọn hắn những người này đều là đẳng cấp trên sáu mươi cấp tam chuyển nghề nghiệp coi như bạo hùng chiến sĩ hình thể lại lớn tại tuyệt đối thuộc tính áp chế xuống điểm này lượng máu ưu thế cũng không có tác dụng gì cho dù một vòng công kích dây không xong cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều cảm thấy kịch liệt đau nhức cuối cùng mất đi năng lực chiến đấu không cách nào tái tạo thành bất cứ uy hiếp gì nhưng còn không chờ bọn họ phóng thích kỹ năng tiêu mười chi cả rốt bạo tạc mũi tên cũng đã đánh trúng bọn hắn vòng bảo hộ phát sinh kịch liệt bạo tạc giang dắt cơ h ộ i chính là trong trước mắt tầng kia vốn là có chút tổn hại phòng ngự vòng bảo hộ liền c h e kín vết dạng cuối cùng triệt để vỡ vụn bạo tạc sóng s u n g kích cùng nóng bỏng nham tương cũng thuận thế đánh trúng tầng thứ hai phòng ngự vòng bảo hộ tầng này vòng bảo hộ là bọn hắn vừa sử dụng vẫn còn hoàn hảo trạng thái lực phòng ngự cao hơn giang dắt nhưng tại sóng xung kích cùng nham tương oanh kích hạ cũng chỉ là nhiều chi chống đỡ thời gian qua một lát liền xuất hiện đại lượng kẽ hở không thể cuối、cùng. tại bọn hắn khó có thể tin tiếng kinh hô bên trong triệt để vỡ vụn đem bọn hắn bại lộ tại sóng xung kích cùng trong nham tương bọn hắn chuẩn bị một nửa kỹ năng cũng vì vậy mà bị đánh gãy sau một khắc ở vào phạm vi nổ bên trong tam chuyển chức nghiệp giả tất cả đều bị sóng xung kích cùng nham tương bao khỏa ở bên trong bạo tạc đến đột nhiên đi được cũng nhanh đợi đến tất cả sóng xung kích cùng nham tương biến mất về sau những này tam chuyển chức nghiệp giả xuất hiện lần nữa tại trong mắt mọi người chỉ là bọn hắn bây giờ nhìn lại có chút chật vật hoặc là trên thân xuất hiện mạng lớn cháy đen hoặc là trên, thân đổ xuất hiện tổn hại. trên mặt càng là tràn ngập khó có thể tin cái này c、so、bọn, bọn hắn tin h tưởng u vững chắc có cái này hai tầng phòng ngự vòng bảo hộ tại mình căn bản cũng không khả năng nhận bao nhiêu tổn thương nhưng kết quả lại là bọn hắn sử dụng hai tấm chân quý vật chụp tạo thành hai tầng phòng ngự vòng bảo hộ căn bản liền không gánh vác bao lâu đã bị triệt để đánh nát máu của bọn hắn đầu càng là tại đây một vòng a n h tạc phía dưới một chút không có hơn phân nửa nửa cái lại thêm phía trước ba lượt mưa tên công kích bọn hắn những n à y tam chuyển trước nghiệp giả thanh máu đã t h ấ y đ ấ y liền cả đám người phương thế bình thấy vậy một màn cũng là một mặt rung động bọn hắn cùng vực sâu long tộc dạ b ạ n cùng hàn quốc thuộc về là từ đối đầu song phương có thể nói là biết người b i ế t t a bọn hắn phi thường rõ ràng đối phương sử dụng những cái kia quyển trục có bao nhiêu quý giá có thế nào lực phòng ngự thậm chí có không ít người sử dụng tấm thứ hai quyển trục kia càng là bạch kim phẩm chất kết quả không nghĩ tới đối phương đều cẩn thận như vậy hay là bị một tiên bắn cho nát liền cả bản thân bọn họ nhìn xem đều giống như thụ thương không nhẹ dám vẻ mà lại những n à y mũi tên phạm vi còn phi thường lớn một t i ễ n này xuống dưới ít nhất đều có thể bao trùm ba cái người nhiều nhất kia một chỗ càng là bao trùm mười một người một vòng này xạ kích x u ố n g dưới chỉ có chín người vừa lúc ở vào phạm vi nổ bên ngoài đối với dạng này một màn liễu nguyên lại không có chút nào ngoài ý m ớ n phải biết cái này mười cái bạo hùng thống lĩnh thế nhưng là có bạo quân thủ lĩnh năm mươi thuộc tính tăng thêm mà lại cái này mười con bạo hùng thống lĩnh đều là từ bạo quân d ọ m bị chuyển hóa mà đến bản thân liền có không tầm thường thuộc tính tại chuyển hóa sau khi hoàn thành Bọn hắn lực lượng t h nhưng chọn ế vẹn vạn, là có vẹn 132 vạn, đều n h a n m ư ổ i kịp bạo quân t h ủ lĩnh bản thân. 132 vạn lực lượng sử dụng cà rốt dung nham trường cùng phát xạ cà rốt bạo tạc mũi tên mũi tên kia uy lực coi như đạt tới 1188 vạn nhưng cái này vẫn chưa xong bạo hùng thống linh tại bắn tên trước đó trên thân từng xuất hiện rất nhiều máu sương mù kia cũng không phải cái gì nhìn xem đẹp mắt đặc hiệu mà là tiến vào c u ồ n g bạo máu g i ậ n trạng thái quần g bạo máu g i ậ n động hiệu quả, vật lý công kích tổn thương tăng lên đến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 bọn ạ o h hắn đầy đủ cẩn thận sử dụng phòng ngự cẩn trục bằng không một tiến này xuống dưới bọn hắn cũng không phải là thanh máu bị thầy đáy mà là trực tiếp thanh máu bị thành công không tốt đúng lúc này bọn hắn hoảng sợ phát hiện phía dưới tay cầm đoạn cung cùng trường cung một vạn bạo hùng chiến sĩ trên thân cũng tất cả đều toát ra đại lượng v ế t vụ tiến vào c u ầ n bạo máu giận trạng thái mặc dù bạo hùng chiến sĩ sử dụng c u ầ n bạo máu giận chỉ có hai mươi hiệu quả nhưng số lượng của bọn họ nhiều a cũng chỉ là trang bị do t á p đ o à n cung cùng dung nham trường cung bạo hùng chiến sĩ liền có c h ọ n vẹn một vài cái coi như do t á p m ú i tên chỗ tạo thành tổn thương cùng lực lượng không có quan hệ là dựa theo nhanh nhẹn đến tính toán cái kia cũng tương đương với tăng lên trăm phần trăm cuối cùng tổn thương năm cái bạo hùng chiến sĩ tổn thương đều tăng lên sử dụng dung nham trường cung bạo hùng chiến sĩ bởi vì lực lượng tăng lên tổn thương còn có thể tăng lên gấp đôi mà lại dưới trạng thái này Kỹ năng, năng t h lý luận đến nói chỉ cần trên thân phân phối cả rốt hệ liệt vũ khí đủ nhiều liền không có cd cái này khái niệm hoàn toàn có thể làm được vô hạn hỏa lực từ góc độ nào đó đến xem bạo quân thủ lĩnh chân chính cường đại địa phương cũng không phải là cá nhân hắn g chiến lược mà là hắn thủ hạ đại quân nhất là tại phân phối cả rốt hệ liệt vũ khí về sau càng đem cái này ưu thế tăng lên trên diện rộng hiện tại cũng chỉ là mười cái bạo hùng thống lĩnh cộng thêm một vạn bạo hùng chiến sĩ liền có thực lực như vậy số lượng này nếu là gia tăng đến một trăm vạn chẳng cảnh kia chẳng qua hiện tại những n à y chiến lược đầy đủ giải quyết địch nhân trước mắt chương ba trăm mười bảy muốn đi hỏi qua ta sao chương ba trăm mười bảy muốn đi hỏi qua ta sao h ư u h ư u h ư u h i nương theo lấy từng đạo trói hai tiếng rít năm ngàn tay cầm cả rốt gió tắp vào cùng năm ngàn cái tay cầm cả rốt dung nham trường cùng cùng mười cái bạo hùng thống lĩnh tất cả đều bông ra dây cung Tăng lên. đối mặt như thế giày đặc xa kích không t r u n g những cái kia tam chuyển chức nghiệp giả tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng nhất là những cái kia bị bạo hùng thống lĩnh sử dụng dung nham trường cung đánh trúng chức nghiệp giả bọn hắn lúc này thanh máu đã thơi đáy cho dù bọn hắn kịp thời sử dụng hồi máu đạo cụ cũng như nến tàn trong gió một dạng vì thời đều có dập tắt khả năng mà trước mặt cái này vòng xa kích không thể nghi ngờ chính là một trận gió lốc đủ để đem máu những này kiểu dáng không đồng nhất đạo cụ chính là bọn họ ở đây khởi nguyên trên chiến trường mễ ngang chân chính át chủ bài nó công hiệu liền tương đương với ra cường phiên bản đá truyền thống Bọn bất hắn thậm chí không cần sử dụng bất luận cái gì tinh thần lực, chỉ cần thậm chí chỉ cái lực, gì sử đồng e đem m một bóp bọn có pháp nát, liền có thể tự động hình thành một cái trận truyền tống, đem bọn hắn truyền tống về tương ứng thành ở trong. cái thể tự trị về đ ở thời loại này truyền t ố n g trận q u y ề n ưu tiên cực cao đại bộ phận ngăn cách pháp trận cũng chưa có tác dụng nói một cách khác chỉ cần bọn hắn còn sống chỉ cần thành công sử dụng này chủng loại hình đạo cụ mặc kệ gặp được bao lớn uy hiếp bọn hắn đều có thể thành công thoát khỏi nguy hiểm còn sống rời đi lúc trước bọn họ ở đây táng long chi tổn thất nhiều như vậy tam chuyển chức nghiệp giả bọn hắn liền xem như đồ đần cũng không khả năng một điểm phòng bị cũng chưa có nhưng mà liễu nguyên thấy vậy một màn lại là không có chút nào lo lắng muốn đi hỏi qua ta sao những này đạo cụ nhìn như vô giải nhưng lại có một cái to lớn sơ hở chỉ cần không cách nào đem b ó c nát kia liền trả để làm cái đ ấ y gì cho nên nói muốn ngăn cản những người này rời đi phương pháp tốt nhất đó chính là để bọn hắn dùng không được với lúc liêu nguyên liền có biện pháp này chỉ thấy liêu nguyên bình tĩnh tiến về phía trước một bước đối người viên dày đặc nhất một cái phương hướng phát ra gầm lên giận dữ sử dụng từ l o n g gào thét giống sau một khắc phía sau hắn xuất hiện một đầu toàn thân lấy bạch cốt làm chủ phía trên treo đại lượng thị thối cự long hư ảnh mở ra miệng lớn phát ra rít lên một tiếng vang vọng toàn bây ộ chiến trường. b giờ liếu nguyên đ cấp cấp, thể chất của hắn hai trăm bốn mươi hai vạn cho dù không tính cả cái khác thuộc tính cũng chỉ là thể chất cái này mượn hạng sử dụng ba mươi chín cấp từ long gào thét phạm vi đủ để bao trùm phía trước hơn một trăm linh vạn mệ khu vực một cái khoảng cách hơn một trăm vạn mệ hình quạt khu vực có thể bao trùm góc độ cũng gần chín mươi độ mà lại thông qua lần trước tại táng long chi sử dụng t ử l o n g gào thét liễu nguyên đã phát hiện t ử l o n g gào thét hiệu quả muốn so kỹ năng miêu tả bên trên càng mạnh trên thực tế cho dù ở vào hai bên liễu nguyên hoặc là phía sau hắn không có ở vào cái này hình quạt phạm vi bên trong chỉ cần nghe đến liễu nguyên tiếng giống giận dữ liền sẽ nhận t ử l o n g gào thét hiệu quả ảnh hưởng lâm vào trạng thái hôn mê bên trong chỉ là lâm vào trạng thái hôn mê tỷ lệ càng nhỏ hơn tiếp tục thời gian ngắn hơn nhưng ở tuyệt đối thuộc tính áp chế trước mặt điểm này cắt giảm căn bản là đối với sát xuất thành công tạo thành không là cái gì ảnh hưởng từ lòng gào thét thuộc về là khống chế kỹ năng không có thương tổn cũng k hơn bảy mươi vạn thể chất đây chính là so rất nhiều tam chuyển chức nghiệp giả cao hơn bây giờ thể chất của hắn đã đạt tới hai trăm bốn mươi vạn khống chế những này tam chuyển chức nghiệp giả kia càng là không đáng kể cơ hội chính là liễu nguyên phát ra gầm thét sử dụng từ long gào thét máy mắt không c h u n g tam chuyển chức nghiệp giả có một cái tính một cái tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ lâm vào trạng thái hôn mê không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì thậm chí liền cả bảo trì phi hành đều khó mà làm được từ không c h u n g rất xuống cho dù là cá thể thực lực mạnh nhất long tộc cũng không ngoại lệ coi như thực lực của ngươi mạnh hơn thuộc tính cao tới đâu cái kia cũng không có hai trăm vạn thể chất nên bị khống chế còn phải bị khống chế lại chỉ là khống chế thời gian có thể sẽ hơi ngắn một chút nhưng nói đi thì nói lại những n à y tam chuyển chức nghiệp giả khoảng cách phía dưới bạo hùng đại quân chỉ có không đến một ngàn mét khoảng cách mà lại bây giờ bạo hùng đại quân thế nhưng là có công kích từ xa thủ đoạn chỉ có ngần ấy khoảng cách bọn hắn làm sao có thể sống đến hiệu quả gây choáng kết thúc húng chi bọn hắn là nhìn thấy bạo hùng đại quân bắt đầu xạ kích lấy thêm ra truyền t ố n g đạo cụ do táp mũi tên cùng bạo tạc mũi tên khoảng cách cùng bọn họ vốn cũng không có bao xa dựa theo tình huống hiện tại đến xem thậm chí bọn hắn đều không có cơ hội rơi xuống đất sinh mệnh chi hỏa liền muốn triệt để dập tắt sự thật c ũ n g đích thật là dạng này cơ hội chính là liễu nguyên sử xuất tử long gào thét máy mắt tổng cộng mười hai vạn năm ngàn chi xạ tốc càng nhanh do táp mũi tên liền tạo thành từng cái màn mưa hướng phía đối phương dội x u n dưới bánh bánh bánh. lúc mới bắt đầu nhất những n à y tam chuyển chức nghiệp giả trên thân còn có đồ phòng ngự hoặc là gặp được nguy hiểm có thể tự động kích hoạt đạo cụ phòng ngự do t á p mũi tên tại đánh t r u n g thân thể bọn họ về sau liền bị đỡ được vẫn chưa tạo thành quá hữu hiệu tổn thương nhưng thời gian dần qua những n à y tiếng va đập liền biến thành phốc phốc phốc đâm xuyên âm thanh đợi đến mưa tên xuyên qua về sau trừ kia chín thương thế hơi nhẹ tam chuyển chức nghiệp giả bên ngoài người khác tất cả đều bị bắn thành con nhím trừ cá biệt tam hiệu phòng ngự tam chuyển chức nghiệp giả bên ngoài còn lại đại bộ phận đều tại đây một vòng xạ kích hạ bị thanh không thanh máu liền xem như long tộc chức nghiệp giả cũng không ngoại lệ không đ nói cho đúng hẳn là bọn hắn nhận tổn thương nghiêm trọng nhất liễu nguyên t ạ i thu nhận táng long chi sau thu hoạch được một cái xương hảo gọi là long tộc đ ổ sát, sát người hiệu quả toàn thuộc tính năm nghìn lông hệ kỹ năng uy lực gia tăng năm tất cả kỹ năng đối với long tộc tổn thương gia tăng năm bao quát triệu hoán vật kỹ năng liễu nguyên tử long gào thét thuộc về là khống chế kỹ năng cho nên vẫn chưa nhận cái danh xưng ơ này tăng thêm nhưng là bạo hùng chiến sĩ công kích sẽ không m ở t dạng bạo hùng chiến sĩ tại hai mươi cồn bạo máu giận gia trí hạn t ổ ngay t h ư ơ n liền tại h ể tăng t lên do n g tác mũi tên đánh chúng những này tam chuyển chức nghiệp giả sau đó không lâu xa tốc chậm chạp bạo tạc mũi tên cũng thành công đi tới chung quanh bọn hắn dẫn phát kịch liệt bạo tạc năm ngàn tri bạo tạc mũi tên đồng thời rất bạo còn không cùng bạo tạc mũi tên tổn thương đều là độc lập tính toán những này vốn là tàn huyết tam chuyển chức nghiệp giả như thế nào có thể sống sót lại trải qua một vòng này bạo tạc tẩy lễ không trung tâm chuyển chức nghiệp giả cũng chỉ còn lại có kia chín còn có một tia thanh máu đưa bọn hắn lên đường đi l i ê u nguyên phất phất tay sau lưng đen nhánh trong cửa lớn đi ra một đạo thân cao vượt qua trăm mét khủng bố thân ảnh chương ba trăm mười tám từ long gà o t h é t chiến cuộc đã định chương ba trăm mười tám từ long gà o t h é t chiến cuộc đã định đông đông đông n ư ơ n g theo lấy từng đạo tiếng bước chân nặng nề vang lên một cái quái vật khổng lồ từ đen nhánh đại môn ở trong chậm rãi đi ra chiều cao của hắn vượt qua trăm mét hình thể trắng kiện người mặc một bộ huyết hồng sắt trọng giáp phía trên lấy ngực đầu gấu p h ù điêu điêu khắc một con cuồng bạo cự hùng đồ á n phản phất tại ngửa mặt lên trời gào thét chân chúi bên ngoài trên da m ạ n h m á như dòng cầu lòng một dạng lượn vòng lấy càng làm mọc ra như là thép mội màu đen lông ngắn đều là một viên đ ầ gấu nhưng lại hai mắt xích hồng xem ra càng thêm t á bạo lại trên đỉnh đầu mang theo một cái cùng khôi giáp cùng loại màu sắc vương miện phía sau lưng có một món huyết sắc áo c h o n g trên bờ vai càng làm mọc ra sáu đầu cánh tay trắng kiện dù chỉ là nhìn xa xa đều có thể cảm nhận được một loại khủng bố cảm giác c áp bách một cô nổi g i ậ n khí tức đập vào mặt đây chính là những n à y bạo hùng chiến sĩ cùng bạo hùng thống l ĩ n h thủ lĩnh trước mắt liếu nguyên trong tay mạnh nhất triệu hoán vật toàn thuộc tính vượt qua trăm vạn bạo quân thủ lĩnh ưng ụ nhìn xem dạng này một cái quái vật khổng lồ cho dù là phương thế bình dạng này tam c h u y ể n chức nghiệp giả đều vô ý thức nuốt một n g ụ m nước bọn sợ bạo quân thủ lĩnh sơ ý một chút liền đem bọn hắn cho dấm ra trọng thương không ra trò đùa liên loại này hình thể tùy tiện một cất súng dưới nếu như là da g ò n tam truyền chức nghiệp giả thật đúng là thủ thương không nhẹ về ph loại này thân cao vượt qua trăm mét quái vật lượng máu cùng phòng ngự tuyệt đối không thể so tam chuyển bột kém đi nơi nào có cái nào ra dòn dám cùng loại quái vật này cận thân chiến đấu a bạo quân thủ lĩnh cũng không để ý tới những người này phản ứng hãn tại thu được liệu nguyên mệnh lệnh về sau bên trái ba cánh tay liền đưa ngón trỏ ra cùng ngón cái từ bên hông v lên ba thanh gió táp đ l n cung bên phải ba cánh tay đồng dạng là đưa ngón trỏ ra cùng ngón cái từ bên hông v lên gió táp đuổi tên đối không chung may mắn còn sống s ó t chín tam chuyển chức nghiệp giả tiến hành điểm s ạ bạo hùng thống lĩnh chỉ có thể phát huy quần bạo máu dận năm mươi hiệu quả mà bạo quân thủ lĩnh lại có thể phát huy trăm phần cho dù không có tiến vào quần bạo máu g i ậ n trạng thái bị động hiệu quả vẫn như cũ có thể có hiệu lực có thể thu hoạch được năm trăm linh tổn thương tăng thêm đồng thời bạo quân chi nộ bị động hiệu quả còn có thể để bạo quân thủ lĩnh mỗi một lần công kích đều có thể bổ sung ba trăm linh lực lượng ngoài định mức vật lý tổn thương lại đồng dạng nhận quần bạo máu g i ậ n tăng thêm cho dù bạo quân thủ lĩnh nhanh nhẹn thuộc tính thấp nhất đối với kia chín vốn là tán huyết đồng thời vẫn còn trạng thái hôn mê tam chuyển chức nghiệp giả đến nói dạng nay điểm sạng đủ để chấm dứt tính mạng của bọn hắn bạo quân thủ lĩnh đánh giết long tộc sáu mươi một cấp ẩn kinh nghiệm hai trăm ba mươi bảy ức bạo quân thủ l ĩ n h đánh giết thâm viên ác ma 6 á ba cấp lạc kinh nghiệm bạo quân thủ l ĩ n h đánh giết nhân tộc sáu không cấp h ả tạ nã bệ k h u y giới kinh nghiệm hai không một thức đẳng cấp của ngươi tăng lên đến bốn không cấp mời tiến về chuyển chức thần điện nhận lấy chuyển chức nhiệm vụ nếu không ngươi sẽ không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì kinh nghiệm mặc dù đánh giết những nghề nghiệp này người thu hoạch đến kinh nghiệm không cách nào cùng cày phó bản so sánh nhưng đây đều là tam chuyển chức nghiệp giả đồng dạng có thể cung cấp không ít kinh nghiệm lại thêm liễu nguyên thanh điểm kinh nghiệm vốn là hơn phân nửa bây giờ tại đem những này tam chuyển chức nghiệp giả đánh giết về sau đẳng cấp cũng thuận lợi đột phá đến cấp bốn mươi nếu như hắn n g u y ệ n ý đợi đến chuyện này kết thúc về sau liền có thể trở lại thần hạ tiến về chuyển chức thần điện tiến hành nhận lấy chuyển chức nhiệm vụ nhưng liều nguyên không thể ở trên người hắn còn có một cái nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đó chính là sợ hai chương mở đầu nhiệm vụ này khủng bố chương mở đầu nhiệm vụ độ khó không biết nhiệm vụ yêu cầu mời tại cấp bốn mươi trước đó đánh giết ba mươi vạn cái cao hơn nghề nghiệp của m ì n h người tại càng lớn phạm vi bên trong tạo thành khủng hoảng cảm xúc sợ hai truyền bá tiến độ chín mươi bốn năm trăm bảy mươi tám trăm ba mươi cho dù là tăng thêm lần này đánh giết những n à y long tộc vượt sâu dạ vạn cùng hàn quốc chức nghiệp giả tiến độ cũng chỉ là đạt tới hơn chín vạn bây giờ muốn hoàn thành nhiệm vụ này còn cần đánh giết hai mươi một vạn cấp bậc trên bốn mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả cho dù là đem nơi này tất cả quân địch toàn bộ đánh giết cái kia cũng còn cái bảy tám vạn tả hữu lỗ hổng nếu như chỉ là bình thường nhiệm vụ lớn không không làm nhưng là nhiệm vụ này là liễu nguyên tại hoàn thành ba mươi cấp tiến giai nhiệm vụ sau từ chuyển chức thần điện tự động tiếp vào dựa theo suy đoán của liễu nguyên nhiệm vụ này rất có thể là một cái trước đưa nhiệm vụ nếu như đem sau khi hoàn thành lại đi nhận lấy chuyển chức nhiệm vụ liền có khả năng tiếp vào một cái chưa hề xuất hiện qua nhiệm vụ liền có thể chuyển chức trở thành một cái hoàn toàn mới lại càng thêm cường đại nhiệm vụ mặc dù đây chỉ là liễu nguyên một cái suy đoán nhưng không thể phủ nhận chính là khả năng này cũng không thấp mà lại nếu như đem nơi này quân địch đều giết cũng liền chỉ kém bảy tám vạn cái trên bốn mươi cấp chức nghiệp giả liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này hơn hai mươi vạn chức nghiệp giả đều giết còn kém cái này bảy tám vạn người sao có lẽ có thể dạng này liễu nguyên trên mặt lộ ra một vòng như nghĩ tới cái gì trong mắt có một đạo hàn quang hiện lên tại đây hai mươi hai quân đoàn truyền thống tới thời điểm liễu nguyên tiện để phương thế bình sử dụng ngăn trở thông tin hay nhiều truyền thống đạo cụ nói cách khác nơi này phát sinh sự tình ngoại giới cũng không biết được cái này hai mươi hai quân đoàn tất cả đều đến từ khác biệt thành trì nếu như những n à y quân đoàn ở đây toàn quân bị d i ệ t như vậy đối ứng thành trì ở trong nó lực lượng phòng thủ phải chăng cũng sẽ tùy theo yếu đi nếu như ta có thể cấp tốc giải quyết nơi này chiến đấu kia có hay không có thể trước tiên đem những người này đều chết lại nói liêu nguyên vẫn chưa suy nghĩ nhiều chẳng qua hắn vẫn chưa để bạo hùng đại quân tiến hành xa kích nếu như không có gì bất ngờ xảy ra những n à y mũi tên hắn kế tiếp còn có cản quan trọng công dụng tại hắn trong lúc suy tư c h g khí thi bộ dòng liền từ sau lưng đen nhánh đại môn ở trong bay ra hướng phía bên phải mau chóng đuổi theo ở liễu nguyên suy nghĩ chuyển động hạng c h g khí thi bộ long sứ dùng trướng khí xâm nhập công kích chung quanh một trong phạm vi ngàn mét tất cả địch quân đơn vị chờ hắn đi tới quân địch phía trên thời điểm càng là sử dụng trướng khí thổ tức đối với phía d ư ớ i đại quân tiến hành hủy d i ệ t tính đ ặ kích cùng lúc đó liễu nguyên sau lưng đen nhánh trong cửa lớn lần nữa tuân g i hơn hai mươi vạn bạo hùng chiến sĩ những n à y bạo hùng chiến sĩ phía sau tất cả đều có mấy chục cây bạo tạc cụ cải thương ngay sau đó bạo hùng thủ lĩnh phát ra gầm lên sử dụng kỹ năng c u ờ n g độ công kích q u ờ n g độ công kích hiệu quả bạo quân thủ lĩnh giới trướng tất cả đơn vị thu hoạch được nhanh nhẹn thuộc tính g i a trì tăng lên đến một trăm linh lại tốc độ di chuyển tăng lên hai miễn dịch tất cả giảm tốc hiệu quả tiếp tục thời gian ba phút bây giờ bạo quân thủ lĩnh cấp bốn mươi nhanh nhẹn có một trăm hai mươi năm vật nhiều cho dù chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường một trăm hai mươi năm nhanh nhẹn thuộc tính mang đến tốc độ di chuyển cũng không thể khinh thường húng chi tại q u ờ n g độ công kích hiệu quả hạn tốc độ di chuyển còn có thể tăng lên hai lần dạng này tốc độ di chuyển đây chính là so tam chuyển chức nghiệp giả tốc độ phi hành nhanh hơn chi một thoáng cái này hơn ba mươi vạn bạo hùng chiến sĩ tất cả đều hóa thành từng mảnh từng mảnh tàn ảnh tại bảo trì đội hình đồng thời hướng phía hai mươi hai phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo bạo quân thủ lĩnh cũng là như thế mà lại hắn còn có trên thể hình ưu thế một bước phóng ra chính là gần trăm mét tốc độ di chuyển càng nhanh bọn hắn tốc độ như vậy hoàn toàn có thể t ạ i hiệu quả gây choáng kết thúc trước đó đổi tới kia hai mươi hai trong quân đoàn liền xem như tam chuyển t r ư ớ c nghiệp giả nếu như không thể kịp thời làm ra phản kháng tại đây loại đại quân trước mặt cũng không có đường sống có thể nói húng chi còn có bạo quân thủ lĩnh cùng chướng khí thi bộ d ò n hai cái cường đại chuyển vận tải l i ê n tính cho liễu nguyên đại quân giải quyết không được cái này còn không có thần hạ chín quân bần m à trận chiến đấu này kết cục tại thời khắc này đã chú định liễu nguyên vẫn chưa nhìn nhiều mà là đem tâm thần đặt ở triệu h o á n trong không gian nếu như sau đó muốn làm như vậy tốt nhất là trước lúc này tiếp tục tăng lên một chút thực lực bản thân liễu nguyên tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là hợp thành